chương một trăm mười ba mộ bên trong ngôi mộ mới ai lưu ý chương một trăm mười ba mộ bên trong ngôi mộ mới ai lưu ý thì như trước mắt câu này phượng tổ ghé vào cây ngô đồng c h ạ c bên trên số lượng không nhiều mấy cây mau gục xuống gió đêm gợi lên sơn lâm mang theo lá cây vàng xào xạc lời này nhô lên đến rất trói thai ngươi có thể để cho ta sống t i ê n tĩnh như chết cầm tiếp theo nửa này g phượng tổ nhìn xem lý hưu cặp kia mắt nhỏ nháy mắt cũng không nháy mắt ta nghĩ hẳn là không người muốn chết lý hưu hồi đáp nếu như có thể sống đích sắc không ai muốn chết phượng tổ còn nói thêm như vậy hiện tại chúng ta có thể nói một chút đứng tại cái kia đầu vấn đề sao lý hưu sau lưng nắm một mảnh lá cây sau đó đi lên trước đầu bỏ và o phượng tổ bên cạnh thân trên nhánh cây thẳng như nói n phượng tổ nghiêng đầu nhìn xem kia cái lá cây trầm mặc thật lâu thẳng đến trên thân vũ mau rơi xuống một cây về sau nó mới mở miệng nói điện hạ mời tối nay đặc biệt dài dàng dặc mộ cho nhị ra đứng tại trên sơn đạo n g ẩ g đầu nhìn bầu trời cái k i a chỉ có một k i a mặt trăng biên giới tựa như lúc nào cũng sẽ bị đen nhánh che đậy từ doanh tú tựa ở trên c â trên thân cầu nhung áo khoác t i ế p rất căng cảm giấm áp cũng không có chú ý tới đi bao lâu sau lưng trên đường nhỏ vang lên sàn sạt tiếng bước chân lý hưu từ dưới cây ngô đồng đi trở về như thế nào mộ cho tự nhiên t r ầ m giọng hỏi việc này thành bại rất trọng yếu cho dù là hắn cũng không nhịn được có chút cấp bách dẫn ta đi gặp mộ dung anh kiệt lý hưu không nói gì trên mặt biểu lộ xem ra bình tĩnh đến t ự c điểm cùng bình thường không khác nhau chút nào đây chính là tin tức tốt từ doanh tú theo sau lưng nhếp viễn thở dài ra một hơi trong ánh mắt mang theo nồng đậm v ẻ kính nghệ hắn nghĩ không ra lý hưu là như thế nào thuyết phục p ư ợ n g tổ đại nhân nhưng liền kết quả đến xem đây là rất đáng gồm sự tình mộ cho tự nhiên đi tại lý hưu đ n g trước giữ tại trong tay áo một cái tay nắm thật chặt cặp mắt kia bên trong mang theo ti phục dù là người trong thiên hạ lại như thế nào đánh giá cao lý hưu kết quả là hay là đánh giá thấp hắn nếu là lấy giờ phút này để tính nắm chắc xác nhận cao hơn một chút lý hưu đi tới cô tô thành có thể làm sự tình không nhiều cái gọi là làm hết mình nghe thiên mệnh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đồng dạng đêm nay người muốn gặp cũng không nhiều chỉ có ba cái vừa rồi đã gặp một cái kết quả cũng không thể lắm hiện tại muốn đi thấy cái thứ nhỉ mộ cho tự nhiên dẫn ở phía trước ban đêm cô tô thành không tính là yên tĩnh đây là một cái giang hồ thành tụ tập đ ế n không hết người giang hồ không thể tránh né sẽ có phân tranh xuất hiện chết đến một số người càng là không tính là cái đại sự gì chờ một lúc thấy huynh trường điện hạ định làm gì một bên đi về phía trước mộ cho tự nhiên vừa mở miệng hỏi hoặc là nói điện hạ dự định để ta làm cái gì mộ dung anh kiệt không phải dễ gặp như vậy cũng sẽ không giống phượng tổ như thế có nhược điểm bị lý hưu t r ộ t vào tay bên trong hắn đã dám phát ra tấm kia thì mời liền mang ý nghĩa đã làm tốt trở mặt chuẩn bị đứng ở ngoài cửa chờ ta lý hưu thản nhiên nói đây là đang nói cho hắn cái gì đều không cần làm ý tứ bóng đêm hơn phân nửa mộ dung phủ bên trong đèn đuốc đa số đã tắt chỉ có lối đi nhỏ cùng thư phòng lóe ra mấy chỗ chỉ có ánh sáng thư phòng tọa lạc tại toàn bộ mộ dung phủ bên trong chỗ sâu nhất là một chỗ độc lập địa phương t r u n g quanh rất hoang vu cỏ dại rậm rạp xem ra tựa như là hồi lâu thời gian không ai quản lý vứt bỏ vườn rất khó tưởng tượng chỗ như vậy vậy mà lại có một chỗ thư phòng càng khó tưởng tượng chỗ như vậy sẽ xuất hiện tại mộ dung phủ bên trong cái này còn có chút bộ dáng lý hưu đứng tại hoang vườn ngoài cửa dò xét trong chốc lát trên mặt lần thứ nhất xuất hiện thần sắc tò mò mặc dù rất nhạt nhưng đích thật là hiếu kỳ cái này còn có chút bộ dáng nhị ra như những mày cảm thấy thế t ử điện hạ phẩm v ị đích sắc khác hẳn với thường nhân năm đó bắc địa phạt cánh đồng tuyết trên đường đi chết rất nhiều người lúc ấy không cách nào quay đầu rất nhiều thi thể c h ồ n g chất tại cánh đồng tuyết phía trên không thể thu hồi thế là lý xoáy sai người tại ven đường đào móc mộ anh hùng vùi lấp chết đi tướng sĩ cũng được xưng là cánh đồng tuyết binh mộ lý hưu nhìn xung quanh b ố n phía nói liền cùng trước mắt không có gì khác biệt cùng nó nói là mộ anh hùng kỳ thực chỉ là đẹp mắt một chút hoang dã khô mộ phần thôi cái này đến cái khác người chế tử một cái lại một tỏa phần mộ dựng lên chưa từng có người nào sẽ đi để ý cái nào phần mộ mai táng chính là người kia gia chủ cái kia bên trong tên cứ gọi là gì đại đường có thể có hôm nay vô địch thiên hạ dựa vào không phải cái khác mà là những cái kia biên quân tướng sĩ dùng tính mệnh chém giết ra vinh quang bọn hắn khẳng khái chịu chết phòng thủ biên quan ném đầu lâu về nhiệt huyết cuối cùng lưu lại chỉ là trên sử sách một chuỗi số lượng vinh quang cùng khải hoàn lưu cho hậu bối cùng người còn sống sót chết đi người cũng chỉ có một cái vô danh mộ hoang cùng bao trùm tại nấm mộ phía trên tuyết trắng m ê mang đem ô tô thành thành chủ chỗ thư phòng so sánh hoang dã khô mộ phần đây là rất lớn mật cũng rất không có lễ phép ví von mộ cho tự nhiên lại cảm thấy hình tượng cực mà lại càng xem càng giống trên mặt của hắn lộ ra một vòng tiếu dung sau đó nhẹ gật đầu cái này còn có chút bộ dáng ba người ở ngoài cửa chờ lý hưu một thân một mình đi vào dấm qua cỏ dại đầy đất đứng tại cửa thư phòng hắn đưa tay go cửa một cái tiến đến sau đó đẩy cửa đi vào thư phòng là đọc sách địa phương cũng là tĩnh tâm địa phương mộ dung anh kiệt thanh â m nghe có chút hùng hậu hắn ngồi trên ghế thân thể ngồi rất đ o a n chính trên tay bưng lấy một quyển sách duyệt hơi thảo đường bút ký xuất tử kỷ quân tri thủ là một quyển ghi chép các loại hồ quỷ thần tiên nhân quả báo ứng hương g i chuyện lạ hoặc là tự mình kinh lịch kỳ văn dị sự lý hưu đọc h i ể u thiên hạ tự nhiên cũng nhìn qua đây là vốn không tệ sách đến lý hưu đẩy cửa vào mộ dung anh kiệt b u n g xuống trong tay sách ngẩng đầu nhìn hắn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt gương mặt kia xem ra rất nhã nhặn mặc trên người đơn giản tố ý trường bảo dáng người gầy gò tựa như là trong trà lâu vai không thể đưa tay không thể sách tiên sinh kế toán rất khó tưởng tượng lấy bảo thủ bá đạo vô cùng hình thức lấy xướng cô tô thành thành t r ụ vậy mà lại là trước mắt này b ầ dáng đến lý hưu trả lời một câu cũng không có đi đến trước mặt hắn mà là phối hợp tại thư phòng bên trong bốn phía đi lại tù tiện nhìn một chút điện hạ xem ra giống như có rất nhiều tâm sự muốn nói mộ dung anh kiệt đem thảo đường bút ký bày ra đến một góc sau đó sửa sang lấy trên mặt bàn bút mực giấy nghiên c ư ờ i hỏi ta có rất nhiều lời muốn nói nhưng kia đều không trọng yếu lý hưu đưa tay từ đỉnh đầu gỡ xuống một bộ sắp tối l ê n nhìn kia là một quyển không sai sách hắn nhìn qua rất nhiều lần kia cái gì mới là trọng yếu mộ dung anh kiệt đem bút lông treo ở một bên sau đó từ dưới b à n cầm lấy hai cái đến đỏ nhóm lửa phân biệt đặt tới thư phòng rằng ngoài hai xưởng cả gian phòng độ sáng tăng lên không ít ngài nghe cùng không nghe đó mới là trọng yếu nhất bất động thanh sắc đem sắp tối thăm dò tiến vào mang bên trong lý hưu nhìn một chút tại thư phòng một góc lắc lư ngọn nến nói khẽ lần này mộ dung anh kiệt lắc đầu trên đời này vốn không có cái gì là nhất định trọng yếu điện hạ nói hoặc là không nói ta nghe hoặc là không nghe đều là như thế cũng không trọng yếu vậy ngài cho rằng cái gì mới là trọng yếu nhất để mộ dung gia sống được lâu hơn một chút trong mắt của ta mới trọng yếu nhất mộ dung anh kiệt cười nói lý hưu ánh mắt từ ngọn n ế n phía trên trầm dãi rời cuối cùng dừng lại tại hắn trên mặt nếu như ngươi dự định làm như thế tiếc mộ dung gia nhất định sống không lâu vì sao sống không lâu chương một trăm mười bốn theo gió mà động màu trắng áo bảo chương một trăm mười bốn theo gió mà động màu trắng áo bảo thích thứ này cũng là như thế người cả đời này sẽ gặp phải rất nhiều không thích người đã không thích dứt khoát liền không đi đ ó n sở chỉ là lý hưu chúng quy là khác biệt một cái kia hắn nếu là không thích vậy liền rất phiền phước có chuyện mộ dung gia chủ vẫn là phải đ i nhớ cô tô thành là giang hồ thành nhưng giang hồ là đại đường giang hồ lý hưu nhìn chăm chú mặt của hắn đứng c h ắ p tay trong miệng lời nói cũng là dần dần đạm mạng giang hồ vĩnh viễn là đại đường giang hồ điểm này ta lại quá là rõ ràng còn không cần điện hạ tới nhắc nhở mộ dung anh kiệt cũng đang nhìn lý hưu nụ cười trên mặt nhỏ không thể thấy thu liễm mực kia có mấy lời không thể cầm tới trên mặt bàn để nói nhưng ngươi ta lòng dạ biết rõ ta biết ngươi muốn làm gì cũng biết ngươi vì chuyện này trả giá bao lớn đại giới nhưng ta mặc kệ chuyện này nhất định phải bung xuống mà lại về sau không thể lại làm lý hưu nói mộ dung anh kiệt t r ứ n g mắt nhìn nụ cười trên mặt trở nên có chút nghiền ngấm bắt đầu cái kia không biết điện hạ chuẩn bị để ta làm cái gì lý hưu đem ánh mắt rũ xuống trên mặt bàn nhìn xem kia rơi xuống tại nghiên mực bên trong mấy giọt mực đậm thản nhiên nói từ ra chủ trên ghế ngồi lui xuống đi giao cho mộ trò chuyện lần này liền coi như đây là muốn tha ta một mạng ý tứ sao hắn nhìn xem lý hưu cảm thấy có ý tứ cực lý hưu không nói gì thế là mộ dung anh kiệt nói tiếp vì chuyện này ta chuẩn bị mấy chục năm trả giá thiên đại đại giới mắt thấy tên đã trên dây sau đó điện hạ từ trường a n đi đến cô tô thành sau đó tiến vào căn này thư phòng không mặn không n h ạ t nói lên một câu đ ô n g xuống sau đó lấy đi vị trí gia chủ của ta hai tay hắn chống t ạ i trên mặt bàn thân thể nghiêng về phía trước nhìn qua lý hưu trong ánh mắt lóe ra không hiểu hương vị ngài nơi nào đến tự tin đâu mà trên thế giới lại làm gì có chuyện ngon ăn như thế trước mắt một màn tựa hồ liền gọi là đối trọi gây gắt hoán hùng ghé vào lý hưu trên bờ vai đem đầu túi chấm thấp nghĩ thầm mình hay là giả chết v ì rượu cho dù là mình không có thụ thương chỉ sợ cũng không đủ ra hỏa này mấy kiếm cắt đừng nhìn người trước mắt này một bộ thất vọng bộ dáng thư sinh đoán chừng phóng nhãn cả tòa cô tô thành cũng chỉ có lao kiếm thần năng đủ ngăn chặn một hai lao kiếm thần tại chư thiên quấn lên sắp xếp thứ tám mộ dung anh kiệt sắp xếp mười sáu đây đều là rất đáng gờm cao độ phóng nhãn thiên hạ đều có thể đi phải nếu như phóng tới thuyết thư tiên sinh trong miệng đây chính là du đáng thiên hạ hiệp kh bởi vì thanh danh của hắn rất cao thực lực rất mạnh mà cô tô thành cũng đích thật là một khối xương khó gặm lý hưu trầm mặt một lát sau đó đón đôi chồng mắt kia chân thành nói nếu như ngươi muốn chết ta nhất định thành toàn ngươi điện hạ nói quá lời ngài biết muốn ta làm cái gì nhưng người trong thiên hạ không biết nếu như bắc địa đạp phá cô tô thành cho dù giải quyết ta ngài lại dự định như thế nào ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng h u ố n hồ có hoàng hậu cùng tề tần tại m i ế u đường bên trên bắc địa muốn động cũng không dễ dàng như vậy à mộ dung anh kể nói thanh em không lớn không có phẫn nộ cũng không có nghiền ngẫm cũng chỉ là bình tĩnh nói giống như là cố sự bên trong lời bộ bạch em hay nói lý hưu lần nữa trầm m ặ t xuống đường hoàng bế quan không ra nếu như hắn nguyện ý bắc điệu biên quân g ó t sắt muốn đạp phá cái tia bên trong đều không phải vấn đề nhưng tựa như là mộ dung anh kiệt nói vậy sẽ rất phiền p h ứ c vì chuyện này đứng tại đường quốc mặt đối lập đáng ra không lý hưu lên tiếng hỏi từ khi mang theo gió tuyết vào kinh thành đều đến nay đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy áp lực mộ dung anh kiệt là cái kẻ rất đáng sợ chỗ đáng sợ ở chỗ hắn cái gì đều có thể không quan tâm nhãn h ặ n tái nhợt bên ngoài đồng hồ lặn xuống cất giấu một viên người điên nội tâm chỉ cần điện hạ không ngăn cả ta chuyện này liền nhất định sẽ thành công đến lúc đó cô tô thành hay là đại đường giang hồ thành nói gì đối lập thư phòng không tính lớn bên trong bầu không khí có chút kiềm chế mộ dung anh kiệt đi đến cửa sổ một bên đem nó mở ra ban đêm gió mát sen lẫn c ỏ hoang hương vị thổi vào trong nhà hắn nhắm mắt lại hít vào một hơi thật dài có chút hoài niệm toà này hoang vườn vốn là phu nhân ta chỗ ở từ khi nàng rời đi về sau ta liền đem thư phòng đem đến cái này bên trong vì hết thệ t r u n g quanh không bị phá hư ta một mực không khiến người ta tiến đến quét dọn dù là bây giờ trở thành hoang viên trưởng đầy cỏ dại trong mắt của ta nó vẫn như cũng là phu nhân ở qua địa phương điện hạ vừa mới nói qua ngài h i ể u ta muốn làm chuyện này mục đích là cái gì đ í c h s á c thính tuyết lâu là trong đại đường lớn nhất tổ chức tình báo chỉ cần ngài nghĩ liền có thể đạt được bất luận cái gì muốn có được tin tức lòng người khó g i ỏ ngài là người thông minh hẳn phải biết khó khăn nhất tính chính là lòng người cho nên điện hạ lại như thế nào xác định ngài biết rõ chính là ta muốn làm đây này gió đêm gợi lên ngọn đến dưới ánh nến lấp lóe tựa như lúc nào cũng khả năng dập tắt ngoài phòng vẫn là như vậy lạnh trên trời vẫn là như vậy đen cũng không có nửa điểm ánh sáng lý hưu nhìn xem tấm kia có chút tái nhật mặt gương mặt kia nhìn rất đẹp tại thời khắc này chẳng biết tại sao lộ ra rất chân、thành. con ngươi rất sáng dù là trong đêm tối vẫn như cũ có thể rõ ràng địa nhìn thấy cặp mắt kêu bên trong chỗ sen lẫn ước ao và hy vọng tựa như là thiếu niên trong ngực niệm lúc trước những cái kia ban đầu mỹ hảo ngươi muốn làm cái gì lý hưu tâm lý đột nhiên rất hiếu kỳ so vừa mới đứng tại hoang vườn cổng thời điểm còn tốt hơn kỳ có thể có như thế một đôi mắt người nhất định sẽ không là trong truyền thuyết bảo thủ làm việc bá đạo người h ắ n đột nhiên có chút hiếu kỳ mộ dung anh kiệt làm chuyện này một cái khác mục đích là cái gì điện hạ hiện tại còn dự định ngăn cản ta sao mộ dung anh kiệt cũng không trả lời mà là hỏi ngược lại lý hưu cũng không có trả lời chỉ là nói khẽ quá trình cùng kết quả là khác biệt một số thời khắc trọng yếu chính là quá trình một số thời khắc trọng yếu chính là kết quả ta rất hiếu kỳ mộ dung ra chủ một cái khác mục đích nhưng chỉ là hiếu kỳ bởi vì vậy đối với ta đến nói cũng không trọng yếu ngươi muốn làm chuyện này mà ta không thể để cho ngươi làm đó mới là trọng yếu nhất nói như vậy điện hạ vẫn là phải ngăn cả ta mộ dung anh kiệt hỏi lý hưu không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu đúng có một việc điện hạ hẳn là cảm thấy rất hứng thú giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó mộ dung anh kiệt thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt trên mặt nụ cười nhìn về phía lý hưu chuyện gì liên quan tới thông nho nhỏ sự tình trong phòng an tĩnh đến đáng sợ lý hưu chân mày cao lại theo ta được biết thông tiểu tiểu đi vạn hương thành mộ dung anh kể nói lý hưu nhìn xem hắn chắp sau lưng cái tay kia nhẹ nhàng nắm chặt ta tin tưởng điện hạ cũng biết chuyện này nhưng ngài nhất định không biết chuyện này phía sau kỳ thật còn có một việc lạnh bút gió đêm xuyên thấu qua cửa sổ thổi và o phòng gợi lên trên người hắn làm bảo trên gương mặt kia từ đầu đến cuối treo mỉm cười thản nhiên hắn nhìn xem lý hưu trong mắt mang theo nghiền ngấm ta nghĩ ngài hẳn là rất muốn biết chuyện này chương một trăm mười lăm mà chúng ta trung quy là người nhà đường chương một trăm mười lăm mà chúng ta t r u n g quy là người nhà đường c h ỉ bất quá thông minh c h ỉ cùng ngu xuẩn có quan hệ cùng cảm xúc không quan hệ mộ dung anh kiệt đứng tại phía trước cửa sổ mỉm cười nhìn xem hắn hắn ăn chắc lý hưu nhất định sẽ m u ố n biết bởi vì kết là trên thế giới này số lượng không nhiều lý hưu quan tâm người người muốn cái gì đáng sợ yên tĩnh cầm tiếp theo thật lâu lý hưu dần dần bông ra theo sát phía sau nắm chặt bàn tay lên tiếng hỏi thanh âm như c ũ rất bình tĩnh nghe không hiểu nửa điểm ba động nhưng hắn đã hỏi vậy liền rơi tầm tưởng mộ dung anh kiệt cũng không phải là lòng tham người thứ ta muốn rất đơn giản nói hắn g ẩ m đầu nhìn ngoài cửa sổ tính toán thời gian một chú tiếp tục nói bây giờ cách hưởng đông còn có hai canh giờ ta chỉ cần điện hạ tại hưởng đông thời điểm về trường an chỉ thế thôi yên tâm ngài đặt ở ngoài thành chiếc xe ngựa kia ta đã phái người lấy trở về còn thêm tầm một nhung tấm đệm rất ấm áp nơi nào đem giường lý hưu hỏi một câu giang nam lý vân các mộ dung anh kiệt hồi đáp lý hưu nhìn một chút trên chân g i à y sau đó cẩn thận nghĩ nghĩ nói cái kia hẳn là rất ấm áp đương nhiên sẽ rất ấm áp lý vân các đồ vật cũng không tệ chuyện này thế nhân đều biết kia còn phiền phức mộ dung ra chủ sai người giút ta lấy ra lấy ra đêm thu thật lạnh trải giường chiếu lý vân cắt chăn mền cũng nên dễ chịu một chút đây là không muốn đi ý tứ cũng là không muốn nghe sự kiện kia ý tứ mộ dung anh kiệt nụ cười trên mặt rốt cục hoàn toàn biến mất không gặp con n g ư ờ i vô ý thức co lại thành một điểm mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái trước mắt nhưng vẫn là có thể thấy được lý hưu cái lựa chọn này đến cỡ nào ra ngoài ý định ánh mắt của hai người ở giữa không chung nhìn nhau đó chính là không có đàm rồi mộ dung anh kiệt mở m i ệ n g hỏi nếu như ngươi nhất định phải làm chuyện này vậy liền không có đàm lý hưu hồi đáp đã không có đàm vậy liền khỏi phải đàm kế tiếp theo lợi tại cái này bên trong cũng chỉ là lãng phí thời gian thôi trời sắp sáng điện hạ hay là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi tốt mộ dung anh kiệt lắc đầu cảm thấy có chút đáng tiếc ta nhìn đêm còn rất dài đầy đủ làm rất nhiều chuyện đẩy cửa ra đi ra thư phòng lý hưu đứng tại hoang vườn ở trong ngẩng đầu nhìn bầu trời nói tối nay sẽ chết rất nhiều người mộ dung anh kiệt thanh âm lại vang lên sau đó cũng không tính sáng mộ dung phủi bên trong giấy lên ánh lửa ngay sau đó chuyển ra rất nhiều người tiếng la cùng đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm một lát sau như có như không mùi máu tươi theo gió đêm thổi tiến vào việt tử bốn phía cỏ dại không người một cái bên ngoài phủ tiếng la càng lớn cô tô thành tại thời khắc này loạn thành hỗn loạn mộ dung anh kiệt như cũ tại phía trước cửa sổ đứng tay bên trong bưng lấy một quyển sách sắp tối lý hưu đưa thay s ở s ở mang bên trong dấu y ế t cái gì cũng không có mộ dung ra chủ yếu không muốn cùng ta đánh cược thư viện người đều rất thích đánh cược mộ dung anh kiệt không có ngầm đầu phối hợp liếc nhìn sắp tối p h u tử lên trời cả thế gian phạt đường tràng diện kia nhất định rất có ý tứ cược tối nay chết người là ngươi hay là ta như thế nào cùng quyển sách trên tay tương đối đánh cược này hiển nhiên sẽ càng có ý tứ một chút mộ dung anh kiệt quay đầu nhìn hắn có chút hăng hái mà hỏi điện hạ dự định đánh cược gì ngươi thắng ta tha cho ngươi một mạng ta như thắng ngươi cần hồi đáp ta một vấn đề lý hưu nói lời này t r ợ t ngay bắt đầu có chút mâu thuẫn đã mộ dung anh kiệt thắng vậy liền mang ý nghĩa lý hưu đã chết rồi nếu như thế lại dựa vào cái gì tha cho hắn một mạng nhưng mộ dung anh kiệt nghe hiểu là đại đường tha cho hắn một mạng ý tứ hắn nghiêng mặt nghĩ một hồi sau đó đem sách vợ khép lại cười nói ngài thua định lý hưu tiện tay bóp dưới một mảnh cỏ dại diệp tử phóng tới lòng bàn tay bên trong xoay xoay về sau ném tới trên mặt đất nói ta cho tới bây giờ không có th hắn cất bước đi ra hoa n g vườn mộ cho tự nhiên như cũ đứng tại cổng chờ nhất viễn cũng đã không gặp thân ảnh lý hưu liếc qua nơi xa trong phủ giấy lên đao kiếm quang ảnh không có hỏi nhiều xem ra nói hẳn là không quá vui sướng mộ cho tự nhiên đưa tay đem vườn cửa đầy ra nói nếu như người ca dã tâm không có lớn như vậy lời nói vậy hắn nhất định sẽ trở thành ta tôn kính nhân c h i một lý hưu thản nhiên nói đây là đánh giá rất cao nhất là xuất từ trong miệng của hắn nghĩ đến là không có đàm thở dài mộ cho tự nhiên nhìn xem bên trong vườn cái kia đạo đứng tại phía trước cửa sổ thân ảnh khắp khuôn mặt là phức tạp không có gì tốt tiếp lối kết quả này cũng không tính ngoài dự liệu nhìn chung quanh mây đen áp đỉnh cách vùng đông còn có tiếp cận hai canh giờ nhưng cái này bên trong nhưng rất sáng bốn phía kêu riết cùng thanh âm đánh nhau càng ngày càng vang kình thiên một trụ cô tô thành vào hôm nay nội đấu máu chảy thành sông điện hạ định làm gì mộ cho tự nhiên hỏi hắn nghĩ tới sẽ đi đến một bước này nhưng không nghĩ qua một bước này đến nhanh như vậy cũng may mộ cho đã sớm chuẩn bị đủ để ứng đối tối nay tình trạng bên ngoài phủ sự tình đẻ xuống tới sao lý hữu hỏi Để ép được. ép mộ cho tự nhiên nhẹ gật đầu t h ầ n s ắ c có chút bình tĩnh ba động không lớn bọn hắn đều rất rõ ràng chuyện bên ngoài dù là lại loạn cũng là việc nhỏ chỉ cần giải quyết mộ dung anh kiệt hết thể đều sẽ ngưng xuống trước mắt mới là trọng yếu nhất vậy cái này bên trong sự tình liền phiền phức nhị ra lý hưu đối hắn nhẹ nhàng cung k h ô n g người tử mời một câu hắn vẫn không giết được ta mộ cho tự nhiên trầm mặc một lát sau đó nói hắn vừa mới phá ngũ cảnh không lâu đương nhiên sẽ không là hắn ca ca đối thủ lưu tại cái này bên trong có thể tạo được tác dụng không lớn nhưng chắc chắn sẽ có một chút tác dụng phụ thân ở tại thiên v i n bên trong không có hắn cho phép bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được mộ cho tự nhiên nhìn xem lý hưu trong ánh mắt tràn đầy tâm h ý n g a khí cũng tại đột nhiên ở giữa trở nên trở nên nặng nề c ẩ n t h ậ n chút đây là đang căn dặn lại hoặc là đang cảnh cáo lý hưu trên mặt nhìn không ra cái gì ngoài ý mớn h i ệ n nhiên đã sớm có chuẩn bị hắn nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó vô vô hoàn hùng đầu hùng ban bực bội lắc đầu sau đó nhắm mắt lại bắt giữ một chút giữa thiên địa khí sau đó dội ra móng đốt chỉ chỉ một cái phương hướng tại kêu bên trong có một cô rất mạch khí hẳn là lao kiếm thần không thể nghi ngờ hắn đêm nay muốn gặp ba người hiện tại đã nhìn thấy hai cái còn lại một cái đêm nay không có ánh trăng cùng tình quang khoác vẩy vào trên bay lý lưu dẫm lên dưới chân lá rụng cùng gạch xanh dần dần biến mất tại trong h c á m thứ doanh tú tự nhiên đi theo phía sau mộ cho tự nhiên tại hoa n g vườn trước cửa đứng thời gian rất lâu mang trên mặt đám chát đại ca điên cũng liền thôi nếu như phụ thân cũng đi theo điên lên vậy cái này cô tô thành chỉ sợ thật sống không lâu lâu hắn nhìn xa xa đứng tại bên cửa sổ bưng lấy thư tịch cái k i a đạo tố ý thân ảnh thần sát phức tạp cho dù là dựa theo kế hoạch của ngươi để cô tô thành điều khiển lấy nửa cái giang hồ thoát ly đại đường lại chỗ nào có thể lấy được chân chính an ổn cùng lớn mạnh. hai cái huynh đệ chương một trăm m ư ơ i sáu hai cái huynh đệ trên sách chữ trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ mộ dung anh kiệt nhịu nhữ mày ngẩng đầu nhìn về phía cổng đầu tiên là xương sở sau đó nhăn lại lông mày ra hắn ra cười nói tự nhiên ngươi đến đại ca mộ cho tự nhiên nhìn xem hắn há to miệng không biết nên nói cái gì tối nay rất loạn đã đến liền trước tạm nghỉ ngơi nếu như ngài n g u y ệ n ý tối nay vốn có thể khỏi phải như thế loạn mộ cho tự nhiên đi đến b à n đối diện ngồi xuống nói khẽ mộ dung anh kiệt đem sách trong tay tiện tay phóng tới trên giá sách sau đó cùng ngồi xuống hắn đối diện như có như không linh khí tại đầu ngón tay của hắn bên trên hiện ra ba động sau đó ở trên b à n vừa đi vừa về hoạt động lên chỉ chốc lát sau một chương hoàn toàn do linh khí khắc họa mà thành b à n cờ liền hiện ra sáng hôm nay người ta huynh đệ hai cái dưới mấy b à n cờ vi huynh may mắn nhiều thắng một bàn làm sao có hứng thú hay không thắng trở về cùng phía ngoài tiếng chém giết tương đối trong thư phòng muốn rất a n t ĩ n h nhiều mộ cho tự nhiên trong tay xuất hiện một cái cờ bình ánh mắt của hắn nhưng thủy trung nhìn chăm chú mộ dung anh tiền mặt không biết từ lúc nào bắt đầu có lẽ là lúc trước đại tàu chết đi thời điểm đại ca sắc mặt liền trở nên càng ngày càng kém hành vi cùng ý nghĩ cũng là càng ngày càng cực đoan ngài cùng ta đều không phải thích người đánh cờ hoặc người khác ra vẻ phong nhã rất khó coi mộ cho tự nhiên có chút tức giận trong miệng cũng không còn khách khí nhưng mộ dung anh kiệt cũng không có sinh khí nụ cười trên mặt cũng là chưa từng biến mất nửa điểm h á n t ử cờ bình bên trong x u ấ t ra một quân cờ bỏ vào trên bàn cờ nói tự nhiên ngươi còn nhớ hay không cho chúng ta bao lâu không có tâm bình khí hòa ngồi tại lẫn nhau trước mặt trò chuyện rồi chúng ta không phải mỗi ngày đều đang nói chuyện nhưng ngươi mỗi lần cuối cùng đều sẽ phải tay h á o bỏ đi đạo khác biệt không thể cùng ngư đồ ngươi nhìn lại là dạng này nhìn xem trở nên có chút kích động mộ cho tự nhiên mộ dung anh kiệt cười khổ lắc đầu luôn luôn như thế ngươi xưa nay không chịu đứng tại ta đầu này hai người trầm mặc mộ cho tự nhiên túi đầu sau một hồi giơ tay lên trên bàn cờ bày một quân cờ chân thành nói thân là người nhà đường làm ộ t kiện đáng giá kiêu ngạo cùng tự hào sự tình nói câu rất giả d ụ n giang g lời nói đại đường cùng dưới chân mảnh đất này dưỡng dục chúng ta ta cùng tự nhiên đáp lại đạo lý gia cốp thiên hạ mộ dung anh kiệt lẩm bẩm bốn chữ này thân thể rung động trong miệm phát ra tiếng cười gia cốp thiên hạ ngươi còn nhớ rõ ngươi đặt chân sơ cảnh ngày ấy ta cùng ngươi đứng tại trên tường thành đã nói sao mộ cho tự nhiên trầm mặc một lát gật đầu nói nhớ được kia là hắn vừa mới bước lên con đường tu hành thời điểm ấn tượng tự nhiên cực kỳ khắc sâu nói một chút mộ dung anh kiệt từ trên ghế đứng lên đi qua một bình trà rót cho mình một ly sau đó lại thay hắn rót một chén tiếp theo tại trên bàn cờ bông xuống viên thứ nhì quân cờ ngày đó ngài hỏi ta về sau mạnh lên muốn làm gì ta nói chấn hưng cô tô thành để cô tô thành trở thành trên giang hồ duy nhất đại thụ che trời mộ cho tự nhiên hồi đáp sau đó thì sao mộ dung anh kiệt kế tiếp theo hỏi mộ cho tự nhiên đưa tay phóng tới trên chén trà nhẹ nhàng cầm trên mu bàn tay gân xanh lại giật giật thanh âm của hắn hơi khô thế là cầm lấy chén t r à uống một ngụm sau đó ta hỏi ngài về sau muốn làm gì ta nói như thế nào ngài nói về sau muốn đi bắc địa đi theo lý soái vì đại đường phòng thủ b i ệ n quan theo đường quân gót sát san bằng toàn bộ tuyết quốc hoàng cung mộ dung anh kiệt cười cười ánh mắt dường như trở nên sáng tỏ một chút khó được ngươi còn nhớ rõ chỉ là bây giờ xem ra tựa hồ ngươi ta ở giữa muốn làm sự tỉnh tựa hồ trao đổi có chuyện ta vẫn nghĩ không rõ mộ cho tự nhiên thanh âm có chút chấm thấp tựa như là trước t i ê nói hai người bọn họ tựa hồ đã thật lâu không có ổn định lại tâm thần trò chuyện ngài vì cái gì nhất định phải làm cho cô tô thành thoát ly đường quốc thậm chí càng khiên động nửa cái giang hồ hắn chăm chú nhìn trước mặt gương mặt kia quân cờ rơi xuống thanh âm liên tiếp vang lên mộ dung anh kiệt cũng không có trả lời hắn mà là ho khan hai vai không ngừng lùn đún thanh âm ho khan càng ngày càng liệt sắc mặt của hắn cũng là càng ngày càng trắng mộ cho tự nhiên biến sắc có chút nóng n ả y đứng dậy chạy đến thư phòng một góc xuất ra một bình thuốc đưa cho hắn tiếp lấy hết sức quen thuộc rót một ly trà cho nó ăn b ả o sau đó hai người cùng một chỗ xứng sờ một cái trước mắt đây là có thánh phối thuốc hiệu quả nhanh chóng ăn vào một lát liền có chuyển biến tốt đẹp tấm kia mặt tái nhuận xuất hiện hồng nhuận c h i s á c tự nhiên nếu có một ngày ta cho ngươi biết ta làm hết thệ cũng không phải là vì mình cùng cô tô thành ngươi sẽ tin sao vậy ngài là vì cái gì chẳng lẽ là vì đại đường mộ cho tự nhiên trên mặt xuất hiện một vòng niệm ai bây giờ tiểu nam cầu vừa mới tại trong tay lý hưu bị thật lớn nếu như không thể thừa cơ trong vòng mười năm nhất định không lo thậm chí sẽ t ơ hào không phạm nhưng nếu như đại đường nội bộ loạn khó như vậy bảo đảm cánh đồng tuyết sẽ không làm những chuyện gì vì cái gì ai biết được mộ dung anh kiệt ánh mắt có chút hư mê thanh â m rất nhẹ càng giống là đang thì thào tự nói đánh cờ đi đến ngươi hắn đưa tay gõ bàn một cái biến mất tiếu dung lại xuất hiện trên mặt mộ cho tự nhiên ngồi trở lại trên ghế thần sắc có chút hoảng hốt từ nhỏ đến lớn hắn cho tới bây giờ đều không rõ ràng người kk này đến cùng muốn làm gì bởi vì hắn luôn luôn xảy ra nhân ý liệu vậy liên lại xuống tổng thể n à y ván qua đi người ta huynh đệ hai người nhất đao lưỡng đoạn lại không một chút liên quan thanh â m của hắn có chút run rẩy lời này rất lạnh nhưng tâm lạnh hơn mộ dung anh kiệt nhấc một miếch nếch miệng sau đó nói Tốt, lần này cũng không nên tại bại bởi ta đen nhánh treo tại thương cung càng khôn mất đi hào quang s ắ c trời càng ngày càng mở không có chút nào nở rộ sáng ngờ ý tứ cô tô thành bên trong gió càng lúc càng lớn kiếm quang càng ngày càng ít kiềm chế có chút dọa người hoang bên trong vườn yên tĩnh không ai sẽ đi quấy dày mộ dung phủ bên trong đêm nay cũng rất loạn lao kiếm thần tại thiên viện bên trong bế quan không ra viện tử bốn phía nở rộ lấy một t r ư ờ n g linh trận đồ lâu dài bất d i ệ t chỉ có lao kiếm thần năng đủ quan bên trên đại trận này cho nên không có hắn cho phép người khác căn bản vào không được cho dù là quan hệ người thân cận nhất mộ cho chính là như thế hắn đã t ạ i cửa ra vào đứng thời gian rất lâu trời tối liền đi đi ngủ thường đông liền đi tới cửa kế tiếp theo đứng đ ó i liền đi ăn cơm ăn no kế tiếp theo đứng chỉ là hôm nay đặc thù cho dù là sắc trời đã tối hắn như cũ đứng tại cái này bên trong như có như không tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến mộ cho quay đầu nhìn thoáng qua về sau liền thu hồi ánh mắt tiếp tục xem trước mắt cửa ta cho là mình chơi được hắn mở miệng nói ra thanh â m nghe có chút khẳng khẳng giống như là thời gian rất lâu không có nói qua lời nói đồng dạng lý hưu tại bên người của hắn đứng xuống trên giới dò xét một chút trước mặt linh trận đồ sau đó nói các ngươi luôn cho là mình có thể giải quyết rất nhiều chuyện kết quả là lại cái gì đều không giải quyết được lời này có ý riêng là nói tiểu nam cầu sự tình vậy ngươi làm định sao m ỗ cho không có sinh khí mà là hỏi tiếp ta đương nhiên chơi được lý hưu hồi đáp sau đó hắn đi đến xa xôi cổng giơ cánh tay lên tại cửa gỗ bên trên gõ mấy lần mở cửa tràn ngập bốn phía linh trận đồ lạng yên tiểu tán cửa gỗ phát ra kết tiếng vang hướng về hai bên mở ra chừng một trăm mười bảy ngày thật đúng là mắt chó đuôi n ủ chừng một trăm mười bảy ngày thật đúng là mắt chó đu cánh cửa này mở rất không thể tưởng tượng nổi mộ cho ở trước cửa đứng gần hai tháng hai phiến cửa gỗ đều là không n ú c nhích tí nào mà lý hưu chỉ là đi đến trước cửa sau đó gõ cửa một cái cánh cửa kia liền mở mộ cho sắc mặt trở nên rất khó coi lý hưu khuôn mặt s ắ c thực rất bình tĩnh hắn đã đến như vậy cánh cửa này coi như nhưng muốn mở cũng nhất định sẽ mở đi vào đi viện tử bên trong cũng không có cái gì tốt phong cảnh mộ cho tới qua rất nhiều lần đã sớm nhìn d í n h lý hưu là lần đầu tiên đến viện tử bên trong không có phủ kín gạch xanh dưới chân dẫm chính là cắt đá đường nhỏ viện tử trung ương nhất có, có một ngụ giếng cạn giếng cạn một bên trong một gốc cây khô dưới cây khô mặt ngồi một cái lao nhân một cái đầy mặt nếp vốn tóc hoa dâm gần đất xa trời một cái lao nhân một màn này thậm chí không gọi được là một bộ cảnh sắc chỉ một cái liếc mắt liền cảm giác rất dính đây chính là hắn đêm nay muốn gặp người thứ ba cô tô thành đời t r ư ớ c thành chủ lao kiếm thần mộ dung tiêu nhìn ngài dáng vẻ ta còn tưởng rằng ngài sắp chết lý hưu đi đến hắn trước mặt nhìn xuống tấm tia khô gầy giống như là bệnh nguy kịch gương mặt c h ầ m trọng nói mộ cho nhún mày lạ thường không nói gì thêm lao kiếm thần không nói gì vẫn trầm mặc sống tạm mấy chục năm hiện tại sống không nổi dự định cược một thanh có thánh đô làm không được sự tỉnh ngươi cho rằng hứa t i ê u nhân liền có thể làm được sao trường lâm hứa t i ê u nhân nâng lên mấy chữ này lao kiếm thần kia một mực đóng chặt lại con ngươi tựa hồ làm mở ra một cái k h ẽ hở v ẫ n đục ánh sáng từ trong mắt bắn ra mà ra bên cạnh thân cây kia cây khô đi theo lắp lư nguyên lai、like、ngươi đ ề u biết mộ dung tiêu thanh âm nghe rất yếu thấp không thể nghe thấy nồng hậu dày đặc dáng vẻ dàn mua từ trong cơ thể hắn hướng ngoại tàn ra gốc cây kia nguyên bản mở rất tươi tốt trước mặt chiếc tia giếng nguyên bản rất ngọt hắn thật muốn chết rồi nguyên l、like、a không biết nhưng ở mộ dung anh kiệt đưa tới cho ta tấm tia ngày đó đưa tới một chương thể mời sau đó trường lâm cùng âm phủ người chở ở hai dòng sông tan băng cùng từ ngõ cốc mộ dung anh kiệt muốn khiêu động nửa cái giang hồ thoát ly đại đường hướng về cảnh giới càng cao hơn bên trên liên dương phía sau nhất định sẽ có một cái cùng trung trí hướng minh h i ế u mà trường lâm chính là người như vậy nhìn như loạn cục phía sau chắc chắn sẽ có một sợi dây tại liên lụy cái này cũng không khó đoán nhất là đối với lý hữu đến nói liền càng thêm đơn giản ta chỉ là rất khó tin tưởng cô tô thành vậy mà lại liên thủ với trường lâm trầm mặc một hồi về sau lý hữu nói thanh n m nghe không tại bình tĩnh mang theo thất vọng lại có chút khó có thể tin người nhà đường cùng trường lâm hợp tác cho tới bây giờ không ai dám nghĩ như vậy qua càng đừng để cập lại có người thật như thế đi làm nhất là cô tô thành sẽ làm như vậy cỏ thánh không có cách nhưng hứa tiêu nhân có biện pháp lao kiếm thần đưa tay từ bên cạnh thân cầm lấy một cái tiểu bầu hướng về giếng cạn bên trong với tới đầu kia cánh tay rất nhỏ cái tay kia khô q u ắ t không có nửa điểm nước điểm càng giống là một bộ thầy khô cỏ thánh làm không được hứa tiêu nhân làm được lý l ư u d ư ơ n g mắt nghe rất là t r â m trọng luôn có chút hy vọng nước giếng từ đại giếng bay ra rơi tiến vào bầu bên trong xem ra rất sạch sẽ so người khô chỉ toàn càng già càng sợ chết càng sống càng trở về ngài thật đúng là cái phế vật lý hưu đi đến bên cạnh giếng xoay người từ mặt đất nắm lên một nắm cắt vẫy tiến vào cái k i a tiểu bầu bên trong thanh thủy trong nháy mắt v ẫ n đục xuống tới lời này đại bất kính rất bạo phạm lão kiếm thần lại lạ thường không nói gì cầm lấy bầu nước cũng bông xuống bất quá ai bảo ngài là lão kiếm thần chỉ cần muốn làm liền không ai cản d ư ớ i ngươi lý hưu n í t nết miệng hắn hiện tại rất tức giận từ khi trở lại trường ăn về sau hắn chưa từng có tức giận như vậy qua có thể sống sót tổng chưa chắc là một chuyện xấu mộ dung tiêu thở dài dần dần ra đi xem ra tựa như là một cái lúc nào cũng có thể sẽ chết người đáng thương đã biết rõ sống không nổi vậy liền ở chỗ này viện lạc theo gió mà qua cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt làm gì ra lý hưu lại hỏi mộ dung tiêu nói ngồi tại cái này bên trong thật sẽ chết nhưng động một chút cũng có thể sống thời khắc sinh tử có đại khủng bố hắn sống rất nhiều năm trước tiêu coi là không sợ chết ai ngờ càng già càng sợ chết hứa tiêu nhân không biết nói dối hắn đã nói có thể làm cho hắn sống vậy liền nhất định có thể sống người cái này khé động đại đường sẽ chết càng nhiều người húng chi cho dù ngươi dưới mắt sống về sau hay là sẽ chết lý hưu nhìn xem hắn chân thành nói đây là sau cùng khuyến cáo có thể sống lâu một hồi luôn luôn tốt lao kiếm thần h ồ i đáp cho nên ngươi nhất định sẽ giúp mộ dung anh kiệt lý hưu đứng trước mặt của hắn thân thể thẳng tắp nhìn xuống hắn ánh mắt băng hàn không tình cảm chút nào cho nên ngươi nhất định phải đứng tại ta đầu kia lao kiếm thần không có mở miệng xem như ngầm thừa nhận đó chính là không có đảm lý hưu từ trong ngực xuất ra một cây trùy thủ thật sâu cắm vào trước người mặt đất thản nhiên nói năm đó lao ra từ thiếu ngại tình về sau sẽ không còn thính biết lâu người ngay tại chạy tới cho dù không kịp cũng sẽ đi lục biện chờ các ngươi Cô tổ t h à n hai n g ư một cái người đi tương bên c hô trầm t mặc cây kia cây khô bên trên tựa hồ có một vết nứt xuất hiện nguyên lai nhiều năm như vậy tôn nhi chưa hề thực sự nhìn rõ qua ngày mộ dung khán lấy cái k i a đạo khô gầy bóng lưng ngựa khí nghe giống như là đ á g cười nhưng gương mặt kia lại là không có nửa điểm biểu lộ băng lánh để người cảm thấy b ấ t a n người người đều nói xong chết không bằng lại còn sống theo ta thấy đến n g à i vậy không bằng trực tiếp chết rồi miễn cho để thế tử phi công ở đây trứng mắt lời này mang theo xem thường âm thanh run r à y không cách nào che giấu bi thương cùng phẫn nộ lão kiếm thần như g i ê đầu vần đục trong con ngươi một vòng hàn quang t h á n g hiện hắn nâng lên cánh tay rộng lớn tay h á o giận giận chỉ nghe bột một i ế n g giòn vang mộ cho thân thể liền lăng không bay ra ngoài tại không trung chuyển vài vòng về sau đâm vào tường viện bên trên t r ư xuống nửa bên mặt đỏ phát tím máu tươi từ trong miệng phun ra chật vật không chịu nổi cái này rất đau nhưng hắn lại giống như là không cảm giác được có chút sững sờ nhìn xem cái k i a đạo quen thuộc mà xa lạ thân ảnh sau một lúc lâu chán nản cười cười sau đó từ dãy ruổi lấy đứng lên lúc trước ngài nói ta là nhất giống người của ngài khi đó ta vì câu nói này cao hứng nguyện hơn thời gian bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là b u ồ n cười ngài thật đúng là mắt chó đuôi m g ủ thiên phú của ta mạnh hơn ngài sơ cảnh thời điểm trảm tường thành ta thu lực thế tử điện hạ nói đúng coi như ngài dưới mắt sống lâu một hồi lại có thể thế nào ngày sau có một ngày ta vẫn là sẽ giết ngươi Trước mộ dung tiêu đưa lưng về phía hắn âm thanh lạnh lùng nói cùng lúc trước tại lý hưu trước mặt bộ dáng khác biệt hắn giờ phút này toàn thân trên dưới đều tản ra băng lánh lại khí tức nguy hiểm ngũ cảnh cường giả tối đỉnh khí thế càn quét đến trên trời cao giờ khác này hắn mới giống như là một cái chư thiên c u ố n lên xếp hạng thứ tám cường giả tuyệt thế dạng này người tự nhiên không cam tâm như vậy chết giả hắn còn có rất nhiều làm muốn làm hắn còn muốn làm rất nhiều chuyện bắt buộc phải làm nếu như thế tử không có tới đương nhiên là nhất định phải được nhưng thế t ử bây giờ ngay tại cô tô thành ngài chuẩn bị phải làm như thế nào đâu mộ dung khán lấy kia tóc mới tiêu bóng lưng d ễ cận một tiếng nói nếu như ta nhất định phải cả ngài ngài có phải hay không chuẩn bị ngay cả ta cũng cùng một chỗ d i ế t rồi lao giả hắn cười rất khoa trương ngựa tới ngựa lui động tác biên độ rất lớn tiếng cười cũng rất lớn mộ dung tiêu nhịu nhữ mày cây kia cây khô rớt xuống một cái nhánh cây sau đó đâm tiến vào mộ cho bà vai đem nó thân thể mang bay ra ngoài ngã tại mặt đất ngươi bây giờ là cô tô thành truyền nhân duy nhất nếu như kế tiếp theo hồi náo về sau cũng không phải là lao kiếm thần nhắm mắt lại bình chân như vậy cô tô thành truyền nhân duy nhất nay danh đầu trước kia cảm thấy không sai hiện tại cảm thấy buồn nôn cô tô thành xứng với ta mộ cho sao đã ngươi muốn sống kia không ngại nhìn một chút sống đến sau cùng là ngươi hay là ta thoại âm rơi xuống mộ cho dứt khoát quyết nhiên quay người rời đi thiên viện trước cửa hướng về tiếng la rết vang dội nhất địa phương đi tới hắn ở trước cửa đứng gần hai tháng Đối với kết quả những à y sớm tâm đã có c lý u xuống đầu ẩ n nhưng đương sự chân tình chính trên tránh mình tôn kính mấy năm già già, trường n bị, bởi thời hay khó khỏi thấy khổ hai chết hợp h mươi điểm đi rơi sự sở. sợ cảm cái tác lâm. Một vì ra ra, với mấy mà mà vậy là năm này chết tại trường lâm trong tay trong thành trường bối thế nhưng là không ít liền ngay cả mẫu thân hắn đều là chết bởi trường lâm chi thủ đây là thiên đại thủ đương nhiên m u ố n báo không ai ngăn được mộ dung tiêu tại giữa sân khoanh chân ngồi trước mặt giếng cạn bên trong đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh thành em rất nhẹ thấp không thể nghe thấy nếu như ngươi nhất định phải cả ta như vậy cũng chỉ phải mời ngươi đi chết lão kiếm thần mở hai mắt ra v ẫ n đục con ngươi nhìn chằm chằm bên cạnh thân cây khô sau đó nhớ tới lý hưu trước đó nói qua những lời kia lẩm bẩm nói giờ đi thiên viện về sau lý hưu cũng không có vội vã đi tìm mộ cho tự nhiên mà là theo trong phủ đường nhỏ đi ra mộ dung phủ đi tới cô tô thành trên đường phố tối nay cô tô thành rất loạn khắp nơi đều có người giết người cùng người bị giết những người này cơ bản đều là trên giang hồ thế lực phân biệt đứng tại mộ dung anh kiệt cùng mộ cho tự nhiên trận danh trừ cái đó ra còn có một thế lực giấu ở trong h á cám không ngừng săn giết mộ cho tự nhiên một phương người lý hưu trên đường đi tới tốc độ cũng không nhanh trên đường đi dám ngăn ở đằng trước người đều chết tại từ doanh tú tay bên trong cô tô thành bên trong kiến trúc cao nhất tên là trèo lên châu lâu cao có bốn mươi hai tầng đứng ở phía trên có thể quan sát toàn bộ cô tô thành đem hết thảy tất cả thu hết vào mắt hiện tại lý hưu liền đứng tại trèo lên châu lâu trên cùng nhìn xem thành nội máu chạy thành sông thật đúng là ngụ xuân cực thành nội tôn gia người càng đến càng lớn chiến trường cũng càng lúc càng lớn bạo loạn dần dần tràn ngập cả tòa thành trì đây là một cái hoàn toàn do cô tô thành tự trị giang hồ thành cho nên không có đường quân thủ hộ ở bên người trong nhà còn không có đậu thủ những người ngoài này ngược lại là dết đến t h ố n á i mặc dù ngu xuẩn nhưng cũng là không thể không giết thứ doanh tú nhìn phía dưới vô số lửa cháy nói khẽ lời này ngược lại là không có nói sai cô tô thành muốn tự lập mộ cho tự nhiên không cho phép như vậy mộ dung anh kiệt liền muốn giết sạch mộ cho tự n h i ê người n sau đó mới có thể làm tự lập sự tình cho nên trận chiến này nhất định sẽ đánh hai phe đều có muốn mượn cơ hội này thấy rõ ràng ai mới là đứng tại mình đầu này người cho nên hai người át chủ bài cũng sẽ không trước dùng đến trước tạm để thành nội l o ạ n lý hưu hai tay chống tại trên lan can một lát sau bỗng nhiên nhảy đến mái nhà chỗ cao nhất ngồi tại kia bên trong từ doanh tú đi theo tại bên cạnh hắn ngồi xuống t r e o lên châu lâu mái nhà rất nhỏ đại khái chỉ có thể dung nạp sáu bảy người bộ dáng bất quá ngồi xuống hai người bọn họ lại là thước tha có hơn thời gian từng giây từng phút trôi qua khoảng cách hừng đông còn có một canh giờ thành nội chết rất nhiều người còn muốn một chút không có mắt dự định lên lầu nhưng đều không ngoại lệ đều bị hoán hùng khí tức cho tươi sống đ ể chết nó mặc dù trọng thương chưa lành nhưng đối phó mấy cái tu vi chỉ có hai ba cảnh t i ể u tạp thoái hay là lại dễ dàng cực kỳ thành nội rất đen dù là giấy lên ánh lửa rất nhiều dù là lý hưu ngồi tại trèo lên châu lâu châu cao nhất như cũ sẽ có rất xem thêm không rõ địa phương tại những địa phương kia tồn tại một chút nhìn không thấy người đang không ngừng thu gặt lấy mộ cho tự nhiên một phương này nhân mã tính mệnh kia là trường lâm người bây giờ trường lâm tại thính tuyết lâu cùng đại đường bức bách dưới ngày càng co vào phòng tuyến chỉ sợ tám mươi đều tụ tập tại cái này cô tô thành bên trong đây là thế lực rất lớn nếu như còn sống sẽ là một cái biến số mà tối nay không thể nhất xuất hiện chính là biến số trên l ệ n h thời gian không nhiều lý hưu đem hai chân từ mái nhà biên giới rủ xuống đi hai cái đùi học tử phi dáng vẹ tại không trung vừa đi vừa về đi lại loại cảm giác này cũng không tệ lắm rất dễ chịu từ doanh t ú nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó lấy ra một viên ngọc bài phóng tới trong tay bóp nát mà đi nhàn n h ạ t màu trắng sáng ngời tại ban đêm ở trong xuất hiện tiếp lấy một chút xíu hướng lên dâng lên lên tới tối cao cuối cùng ở trên bầu trời ẩm vang nổ tung phát ra một tiếng vang thật lớn chấn động toàn bộ cô tô thành vô số người ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy một cái cự đại lý chữ trên bầu trời hiện hiện tuyết trắng tại thời khắc này vậy mà che đậy như mực bầu trời đ e n k ị t song phương giao chiến đều là biến sắc trên mặt có kiên g kỵ cùng sợ hãi hiện hiện bọn hắn nhận biết cái này tiêu chí hoặc là nói người giang hồ đều biết cái tín hiệu này kia là thính tuyết lâu tín hiệu trước kia là cái lệchữ về sau từ khi lý hưu tiếp quản thính t u y ế t lâu về sau liền đem cái này khiến đổi thành lý chữ vì thế còn kém chút bị lao lâu chủ cho đánh tại tín hiệu nổ tung đồng thời một người từ trên trời đi tới đứng tại lý hưu trước mặt tứ thúc lý hưu đối người tới nhẹ gật đầu hỏi một tiếng tốt hồi lâu không gặp thiếu ra gương mặt này là càng ngày càng dễ nhìn người tới sờ sờ cằm của mình đối lý hưu t r e o c h ọ c một câu ôn chuyện lời nói trước tạm b u ô n g xuống để trong lâu người đi một chuyến không cần quản những người khác khoảng cách hường đông còn có một canh giờ một canh giờ về sau ta không nghĩ trong thành nhìn thấy bất luận cái gì một tên trường lâm tu sĩ lý hưu nhìn xuống thành trì phía dưới thản nhiên nói muốn hay không ngay cả hứa tiêu nhân cùng một chỗ giết rồi ngài không phải là đối thủ của hắn lý hưu liếc mắt nhìn hắn nói nhìn lời này của ngươi nói một chút cũng không cho ta lừa mặt mũi lý tứ hướng về phía lý hưu lầm bầm một câu sau đó liền biến mất ở trèo lên trâu trên lầu nếu như kiểu tam gia không chết có lẽ còn có thể thử một chút lý tứ liền coi như chương một r ư ờ chín bình minh trước khi bắt đầu chương một r ư ờ chín bình minh trước khi bắt đầu thính quyết lâu làm trên giang hồ cường thịnh nhất mấy thế lực lớn một trong nó cửa bên trong ngũ cảnh tông sư tự nhiên không b t Thứ ra, lý tứ chính là trong đó một trong lão lâu chủ cùng t i ể u t a m gia thực lực mạnh nhất lý tứ tương đối mà nói phải yếu hơn một chút đồng thời làm việc phóng đ ả n g khó tin tệ nhất chỉ là cái này cùng lý hưu đau đầu cũng không có liên quan quá nhiều bởi vì lý tứ là thích nhất túy xuân phong người mà túy xuân phong vốn là tính tuyết lâu thiếu lâu chủ hiện tại là lý hưu cái này liền có rất lớn quan hệ tuy nói hắn cùng túy xuân phong ở giữa tương giao tâm đầu ý hợp hơn hẳn huynh đệ nhưng trong lâu chắc chắn sẽ có người không nhìn như vậy một số người sẽ còn nghĩ biện pháp đem túy xuân phong nâng lên thiếu lâu chủ vị trí t h như lý tứ đây mới là để đầu hắn chỗ đau lâu chủ đại nhân làm sao lại p h ả i hàn đến từ doanh tú có chút tức giận cũng có không hiểu trong lâu mờ ám chỉ có n g â n ấy người người tâm lý đều rất rõ ràng có lẽ là đang nhắc nhở ta không muốn tiến vào mạc hồi cốc đi lý hưu đưa tay giúp nàng nắm thật chặt cầu nhung áo choàng nói khẽ lúc trước lý hưu có thể đi vào là bởi vì hắn tam kiếp chưa phá là kẻ chắc chắn phải chết cho nên lão lâu chủ mới có thể thả hắn đi vào tìm được một chút hy vọng sống người thời nay không gặp thời cầu nguyện tháng này đã từng chiếu cổ nhân hiện tại cùng lúc trước trung pi là hoàn toàn khác biệt lão lâu chủ hẳn phải biết không khuyên nội thiếu ra từ doanh tú nói lý hưu nhẹ gật đầu đồng ý nói cho nên hắn mới có thể để lý t ư tới nói được cái này bên trong cũng đã đầy đủ sáng tỏ nếu như phái những người khác đến có thể sẽ vì lý hưu an nguy mà cưỡng ép dẫn hắn trở về như thế lý hưu sẽ rất tức giận nói không chừng sẽ đem toàn bộ thính tuyết lâu một mồi lửa đốt sau đó từ đó rời xa bởi vậy lão lâu chủ đ ể lý t ư tới hắn thân cận t ú xuân phong lý hưu muốn cứu t ú xuân phong hai người đối với chuyện này mục đích là nhất trí cho nên lý t ư nhất định sẽ toàn lực phối hợp hắn bao quát xử lý trước mắt là cụ lý hưu hỏi khoảng cách hừng đông còn bao lâu treo lên châu lâu rất cao cũng nhìn rất đẹp cô tô thành tòa thành này có thể nhưng rất nhiều người giang hồ đổ số tới trừ bởi vì mộ dung ra bên ngoài cùng tòa thành này cũng không tệ lắm cũng thoát ly không được quan hệ chỉ là hiện tại rất đen thành nội rất loạn dù là ngồi tại chỗ cao nhất cũng là c ò i không vừa mắt tựa như vừa mới gian kia thiên viện bên trong cảnh sắc đồng dạng dính một k h ắ c đồng hồ từ doanh tú hồi đáp đi xuống đi từ trèo lên c h â u trên lầu chót đứng lên đi xuống lầu một k h ắ c đồng hồ thời gian rất ngắn trèo lên c h â u lâu rất cao hắn đi rất t r ư m thời gian theo từng tầng từng tầng giảm xuống m à trôi qua khi lý hưu giấm trên đường phố khối thứ nhất gạch xanh thời điểm bầu trời đen nhánh sáng lên mịt mở c h i sắc t h ư ợ n h ư là thiên địa sơ khai vạn vật tân sinh trên đường phố nằm một chút thi thể giải rác có thể thấy được một hai trèo lên châu lâu khoảng cách mộ dung phủ có một khoảng cách lý hưu đi về phía trước đi ngang qua chín đầu đầu phố mười bốn đầu dài ngõ hẻm mua đi qua một chỗ từ đầu phố cùng ngõ sâu bên trong đều sẽ đi ra một số người một chút người mặc thanh s a m người bọn hắn tay bên trong dẫn theo kiếm trên thân kiếm m ộ máu mà không biểu tình đi theo sau lý hưu đi tới không nói một lời liền ngay cả bản chân g i m trên mặt đất đều là không có nửa điểm thanh n m vác ra lý hưu đi qua khoảng cách càng ngày càng dài đi theo phía sau người càng đến càng nhiều không có người nói chuyện đáng sợ t ĩ n h mịch từ trèo lên châu dưới lầu bắt đầu càn quét hướng toàn bộ cô tô thành ven đường gặp phải rất nhiều người nhưng đều không ngoại lệ đều là bị trước mắt cái này xem ra cực kỳ an t ĩ n h một màn rung động t ố t đ ỉ n h ngu ngơ tại nguyên chỗ không dám động đậy liền liền trong tay đao binh đều là bỏ vào mặt đất sợ không cẩn thận gây nên hiểu lầm từ đó chết tại những ngày dưới kiếm thính tuyết lâu vậy mà lẫn vào tiến vào cô tô thành việc nhà ở trong trận này cầm tiếp theo nửa cái ban đêm gió tanh mưa máu tại thời khắc này ngưng xuống vô số người ngừng chân mà đứng mắt thấy cái này mấy trăm áo xanh đi qua đường phố hướng về mộ dung phủ mà đi thời khắc này mộ dung phủ trước cửa tụ tập gần ngàn người nằm trên mặt đất càng là vô số kể chém giết họ hết không ngừng bên hai mộ cho người bên trong chỉ có rất ít một bộ điểm dự mắt nhìn đi hẹn a chỉ còn lại có chừng một hai trăm người giờ phút này chính làm thành một vòng tròn lương tựa lương bị vây quanh tại ở giữa nhất mộ cho trên quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ bằng vào thực lực của hắn mọi người ở đây cơ hồ không người là đối thủ của hắn nhưng không chịu nổi nhiều người người bên cạnh một cái tiếp một cái đổ xuống mộ cho kiếm vung vậy có chút điên cuồng cũng đang dần dần chống đỡ hết nổi lý hưu đi ở đằng trước đầu hắn đưa cánh tay nâng lên nửa nâng tại trước người sau đó bông xuống sau lưng mấy trăm tên áo xanh trong cùng một lúc cầm trong tay trường kiếm bông xuống động tác chỉnh tề vạch một mũi kiếm đụng tại mặt đất theo thân thể tiến lên tại mặt đất kéo đi ra từng đạo tuyết trắng vết tích bén nhọn chỗ hiện ra tốn lửa một đường kéo đi hướng về phía trước chói hai thanh â m xuyên qua bình minh vang lên tại trên đường dài sắc bén kiếm khí từ tất cả mọi người dưới chân lan tràn mà ra từng đạo kiếm minh thanh â m liên tiếp vang lên vạch phá bầu trời mộ dung phủ trước cửa song phương dần ngừng lại tranh đấu quay đầu nhìn xem một màn này sau đó con ngươi thu nhỏ lại mang trên mặt kiếm kỵ thế nào cô tô thành việc nhà thính tuyết lâu chẳng hô hấp có chút gấp rút xem ra t h ụ thương cũng nhẹ nhưng vẫn là mắt thấy lý hưu lạnh giọng hỏi mắt thấy hôm nay mộ cho sẽ chết tại cái này bên trong thời điểm then chốt tính h t u y ế t lâu tới thò một chân bảo đây coi là cái gì thanh âm của hắn rất lạnh so cái này bình minh đầu thu càng còn lạnh hơn hai phe trận doanh người rằng co với nhau l ấ y lý hưu lại là nhìn cũng không nhìn mộ cho thu một chút thẳng từ hai phe đội ngũ ở giữa đi qua hơn ngàn người rất nhiều đứng tại kia bên trong càng là hợp thành mạng lớn đao kiếm cùng huyết tinh vị đạo sông và mũi rất nhiều mặt người lộ sắt khí xem ra hùng hồ d ọ người mà lý hưu chỉ là chấp lấy tay ở giữa yên tĩnh đi tới mấy trăm áo xanh theo sau lưng sắc mặt đàm mạc mộ cho đứng tại đám người trung ương nhất hô hấp có chút lộn xộn lý hưu nghiêng đầu nhìn lại ánh mắt bình tĩnh những nơi đi qua tất cả mọi người là túi thấp đầu không dám cùng nó đối mặt làm không tệ hắn mở miệng tán dương cô tô thành trung quy là mộ dung gia thành mộ dung anh kiệt t r u n g quy là mộ dung gia gia chủ thành nội ủng hộ hắn người đương nhiên phải nhiều chút mộ cho có thể dẫn người tại cửa phủ kiên trì đến bây giờ đương nhiên đáng ra khen bên trên một câu đi theo ta không chờ hắn trả lời lý hưu liền tiếp tục nói mộ cho không do dự rất tự nhiên đi theo hắn sau lưng nhìn x e mộ bóng bọn lưng hắn của m cho, cho, cho thu trong mắt t mang theo đan nghiệm h n có t khó c o ai đua có nói ngài tại trèo lên trâu mái nhà nhìn nửa đêm hí hiện tại hừng đông thế là đi tới thu thập tàng cuộc là đang làm ra vẻ làm tàng cho hai nghìn a lý hưu đi đến trước phủ cổng sau đó dừng bước quay đầu lại hắn nhìn xem mộ cho thu hỏi người muốn chết sao chương một trăm hai mươi bất quá là một giấc ngộ dài không chương một trăm hai mươi bất quá là một giấc ngộ dài không mặt trời từ đại sơn kia một con dân g lên vượt qua tường thành v ậ y vào trèo lên c h â u mái nhà v ậ y vào trên mái hiên v ậ y vào lý hưu trên mặt ánh nắng điểm hai mắt khiến cho đôi c h ồ n g mắt kia xem ra phá lệ yên tĩnh nhưng lại không ai dám đón cái này hai mắt nhất là tại lý hưu hỏi qua câu nói kia về sau không ai muốn chết tự nhiên cũng liền không ai dám trả lời câu nói này chính yếu nhất chính là mộ cho thu không có mở miệng mà lý hưu câu nói này hỏi chính là hắn mộ cho thu sắc mặt khó coi đầu tiên là ngạc nhiên tiếp theo phẫn nộ cuối cùng chuyển biến làm xanh xám chi s ắ c hắn muốn nói rất nhiều lời thậm chí nghĩ vung tay lên để bên cạnh gần ngàn người xông đi lên đem lý hưu chặt thành mười tám thối nhưng hắn không dám cho nên những chuyện này cũng chỉ có thể trong lòng bên trong ngấm lại bởi vì đứng tại nơi đó là lý hưu nếu như hắn dám mở miệng nói thêm câu nào liền nhất định sẽ chết trước mắt là một bộ cảnh tượng hoành tráng lý hưu đưa tay ngăn tại trước mắt muốn che khuất ánh nắng nhưng kim hoàng hay là xuyên thấu qua khe hở xuyên qua ánh nắng là thế nào cũng ngăn không được tựa như hôm nay chuyện này đồng dạng ta biết các người đang suy nghĩ gì nhưng kia cũng là về sau sự tình hiện tại không cho phép nghĩ hắn đưa bàn tay buông xuống quay người đối mặt với mộ dung phủ bên trong nói hơn ngàn người đối m ắ t nhìn nhau lấy hai mặt nhìn nhau có chút không biết như thế nào cho phải lý hưu thân phận quá cao vô luận là giang hồ hay là miếu đường chung vào một chỗ vậy thì càng cao thiên hạ ít có người có thể so địa vị thanh danh chung vào một chỗ liền gọi hy vọng những người này thậm chí không dám ở trước mặt hắn rút kiếm luôn máu xương mai theo ngọn cỏ nhỏ tại trên mặt đất l u ô n đ ọ gạch xanh khẽ hở bàng bạc sát khí từ tất cả mọi người ở giữa trầm d ã i trôi qua một chút xíu tiêu tán mấy trăm áo xanh yên tính đứng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân kiếm chiếu vào trên tường đêm qua rất lạnh nhưng hôm nay rất ấm rất nhiều người thở dài một hơi mang trên mặt vẻ mệt mỏi trận chiến này đánh nửa cái ban đêm chết không ít người nếu như có thể tại thời khắc này dừng lại cái kia cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt chỉ là coi như bọn hắn ngừng phía sau cửa những đại nhân vật kia lại thế nào chịu n g n g rất nhiều mặt người sắc môn màu trong lòng lo sợ bất an trọng yếu nhất chính nếu như hôm nay sự t ì n h liền như vậy kết thúc lẫn nhau tại hôm sau gặp mặt thời điểm nên sẽ là bộ rắn gì g lòng của mỗi người bên trong đều có mình tâm tư tất cả mỗi người đều đứng tại chỗ cho dù là trước mắt mấy trăm áo xanh kiếm quang càng ngày càng hàn kiếm ý càng thêm lạnh thấu xương bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì đứng tại kia bên trong không dám động thủ cũng không dám rời đi mộ cho thu nhìn xem một màn này phẫn nộ thần sắc trở nên có chút hoảng hốt tựa như là tại hai dòng sông tan băng cùng từ ngõ gốc dù là người trong thiên hạ lại như thế nào xem trọng lý hưu kết quả là phát hiện lại vẫn là xem thường hắn sau lưng không có động tĩnh trói mắt kiếm quang để lý hư hắn nghiêng đầu nhìn về phía đám người phát hiện cái này hơn ngàn người như cũ đứng tại chỗ chưa từng động đậy n h ư n g mày trong lòng có chút không kiên nhẫn tán thanh âm của hắn rất nhẹ lời nói lại tại tất cả mọi người bên thai ầm vang n ổ tung không ít người đều là r ụ t cổ một cái cảm thấy vị này thế t ử điện hạ thực tế là cùng trong truyền thuyết không khác nhau chút nào cái này tính tình quá mức l á n h đạm một chút tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau mộ cho dương dương cái cảm đứng tại hắn đầu kia hơn hai trăm người cầm binh khí hướng nơi xa thối lui đồng thời trên mặt cảnh giác nhìn xem người xung quanh nhân loại bình thường thích bảo sao hay vậy dưới mắt tiến tối l ư ợ n g nan thời khắc một khi có người đi như vậy liền sẽ có người thứ nhì đi nhất là lý hưu gương mặt kia rất lạnh trước người thính tuyết lâu kia mấy trăm trường kiếm cũng rất lạnh hơn ngàn người tại ngắn ngủi trong vòng một khắc đồng hồ đi tư tán đại đa số không có đi xa ra tại mấy con phố về sau nhìn xa xa nơi đây lý hưu cũng không thèm để ý chuyện kế tiếp xử lý xong ngay sau đó liền muốn xử lý chuyện phía trên đó mới là trọng yếu nhất cũng khó xử lý nhất hắn đã tại cửa ra vào đứng tiếp cận nửa canh giờ nhưng cửa phủ như c ũ đóng chặt quan cực kỳ chặt chẽ bên trong không có nửa điểm thanh em chuyển đêm qua chém giết người như là hư không tiêu thất trước mắt phảng phất một cái hoang trạch thâm viện ta đi mở cửa mộ cho xoa xoa trên mặt máu tươi đem dính t ạ i tóc trên c h á n l â y qua một bên nói lý hưu đột nhiên mở miệng nói giúp ta đi mua một b á t t r ứ n g tốn canh mộ cho đi về phía trước hai bước nghe vậy lập tức dừng bước có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn tựa hồ là không nghe rõ hắn đang nói cái gì kinh ngạc nói n g ư ờ i nói cái gì lầu cao sắp đổ mạng sống như treo trên sợi tóc hôm nay qua đi thôi nói cô tô thành chính là đại đường đều sẽ nhận không kém ảo hưởng lý hưu không có khả năng không rõ ràng điểm này hắn đương nhiên biết rõ mà lại lại quá là rõ ràng lý hưu nhìn xem mộ dung phủ bà chữ to trước mắt đột nhiên sáng lên giống như là nghĩ đến cái gì lại dặn dò chứng tốn canh ta muốn lý nhớ nghe nhất viễn nói nơi đó bữa sáng không sai mà lại lao bản nương dáng dấp cũng không tệ tiện thể giúp ta mang mấy cái bánh bao muốn bắp ngô thịt heo nếu như không có màn thầu cũng có thể chuyện hôm nay sẽ rất nhanh kết thúc nếu như tới kịp có lẽ có thể ăn được một bát nóng hổi chuyện này rất lớn mà lại chúng ta có lẽ thắng không được mộ cho quay người nhìn xem lý hưu sắc mặt ngưng trọng chân thành nói lý hưu cảm thấy có chút bất đắc không khỏi nghĩ đến nếu như lương tiểu đ à o cũng tại cái này bên trong tên kia tuyệt đối sẽ không nghĩ có thể hay không thắng vấn đề hắn sẽ chỉ muốn thắng về sau muốn đi đâu bên trong ăn cái gì sẽ nghĩ tới lý y hay nhớ chứng tốn canh có thể hay không nghe danh không bằng thể gặp mặt. có l hưu đưa tay chỉ trước mặt cổ phát việt tử hỏi sợ sao mộ cho lắc đầu nói không sợ lý hưu cười cười nếu như không sợ vậy liền đi mang cho ta một b á t chứng tốn canh đến ta hiện tại vẫn chưa n ó i nhưng c h ố c lát nữa khẳng định nói mộ dung khán lấy hắn chân mặc một lát sau đó nói thành nam lý, nhớ. lý hưu nhữu mày trong lòng bên trong nghị, nghị nhiếp viễn trước đó đã nói có chút không xác định nói tựa như là thành bắc mấy trái trứng bùn cái tốt. mộ cho quay đầu nhìn thoáng qua trong nội viện hướng về thành bắc đi đến đi ngang qua lý lưu bên người thời điểm bước chân đột nhiên dừng một chút sau đó đưa tay phải ra hai lượng bạc lý lưu ngây ra một lúc vô ý thức hỏi cái gì mộ cho nói ta không mang tiền nếu như muốn mua t r ứ n g tốn canh cùng bắc nô bánh bao hai lượng bạc hẳn là đủ rồi người là cô tô thành tương lai thiếu thành chủ đi ăn cơm còn muốn trả tiền lý lưu hơi kinh ngạc hỏi lời này nghe cũng có chút đạo lý mộ cho nhẹ gật đầu tiếp tục đi đến phía trước đi vài bước lần nữa ngừng lại nghiêng đầu hỏi ta là cô tô thành tương lai thiếu thành chủ lý hưu nhìn xem hắn thản nhiên nói ta đứng tại cái này bên trong ngươi chính là vậy ngươi nếu là đi đây chờ ta giết cha ngươi cùng ra ra ngươi lại đi cũng không muộn mộ dung thân thể cương một cái trước mắt mà nối nghiệp tiếp theo hướng về thành bắc hành tẩu cũng không tiếp tục ngừng không ai quan tâm thiếu thành chủ vị trí tựa như là không ai sẽ đi quan tâm một bắt chứng tốn canh muốn thả mấy trái trứng mộ cho thu trên mặt hoảng hốt chi sắc mới rút đi liền nghe lý hưu nói kia câu nói sau cùng trên mặt tần có sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất nhịn không được trâm trọng nói thật đúng là rõ rạc ngài là trần lưu vương thế tử không giả phóng nhãn thiên hạ địa vị cao hơn ngài người có thể đến được trên đầu ngón tay nhưng đây là cô tô thành là mộ dung gia m u ố n giết gia chủ cùng lao gia chủ chẳng lẽ toàn bằng ngài há miệng văn thánh ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa há miệng có thể giết rất nhiều người lý hưu mặc dù đọc hiệu thiên hạ nhưng là đi cũng chỉ là vũ tu đường đi tự nhiên sẽ không trở thành văn thánh cho nên hắn dùng miệng giết không được người ta nói giết ai đều có thể vô luận r ế t hay không phải rơi nhưng ngươi không được lý hưu liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói ta có thể làm sự tình ngươi không thể làm cho nên ngươi chỉ có thể đứng ở một bên nhìn xem mộ cho thu cười lạnh một tiếng nói vậy ta thật là muốn rửa mắt mà đợi tận mắt xem xét thế t ử điện hạ l à như thế nào hủy diệt nửa tòa cô tô thành từ doanh tú nhìn xem hắn sắc ý nghiêm nghị nói ngươi chỉ cần nhìn xem thừa dịp ngươi bây giờ còn có mệnh nhìn yên tâm ta nhất định cảnh giác cao độ nháy mắt cũng không nháy mắt mộ cho thu đi đến nơi xa đứng xuống hai tay vây quanh có chút hăng hái nhìn xem cái này bên trong cảm thấy lại là thâm hận đã các ngươi mình nhất định phải muốn chết vậy liền toàn bộ đi chết tốt đường quốc thế tử lý hưu mời cô tô thành chủ mộ dung anh kiệt đi ra ngoài một lần lý hưu đứng tại cửa phụ trước đó đoan đoan chính chính đối với trong phụ thi lễ một cái cao giọng nói người xung quanh sắc mặt hơi đổi chính là đứng ở đằng xa hoàn bảo hai tay mộ cho thu đều là thần sắc r u lên tùy ý thế đứng dần dần trở nên chính thức bắt đầu trên mặt biểu lộ cũng là càng ngày càng ấm trầm đây là ba mời chi lễ một loại từ xa xôi thời điểm lưu chuyển tới nay một loại cổ lễ cụ thể là người phương nào sáng tạo cũng không có k ỹ càng ghi chép từ trên sách chỗ nâng lên đôi câu vài lời ở trong c ó thể biết này lễ hình thành giống như cùng nhân tộc cùng cổ thần ở giữa t r i n h phạt có quan hệ tương tình không thể biết nhưng tất cả mọi người biết ba mời chi lễ ý vị như thế nào này lễ qua đi không chết không thôi thức ngươi chết ta sống trong phủ như cũ rất tiến tĩnh giống như trước đó không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra tựa như là không nhìn thấy trước cửa một mặt này nhìn không thấy cái kia mặc áo xanh khuôn mặt nghiêm túc nghiêm túc hành lễ thiếu niên không người trả lời đường quốc thế tử lý hưu mời lao kiếm thần đi ra ngoài một lần ba m ờ i có ba lễ lễ lễ đều không giống nhau đây là thứ nhị lễ ánh nắng dần dần ấm áp trước cửa thấp trên cỏ mặt sương mai bắt đầu bốc hơi máu tơi ư hòa với vũng bùn tàn mất gạch xanh khe hở tùy theo khô đức mấy trăm đạo kiếm khí tung hoành tứ ngược cắt tại tường gạch phía trên lưu lại từng đạo mảnh t i ể u vết tích vẫn như c ũ là không người nói chuyện an tính giống như là vùng biển vô tận phía dưới không nhìn thấy đáy thái cổ cự thú mộ cho thu hai tay xuôi ở bên người vô ý thức khúc trưởng thành quyền nắm thật chặt đã là thứ nhị lễ thiếu niên k i ế như c ũ đứng tại kia bên trong lễ nghi hoàn mỹ đến t ự c hạn Liền xem đây là vì sao không ai nghĩ thanh nhưng không hề nghi ngờ làm như vậy rất xúc động cũng không đáng giá từ doanh tú cũng là đứng tại chỗ ánh mắt rất nhỏ lấp lóe rất hiển nhiên nàng cũng không rõ ràng lý hưu tại sao phải làm như thế nhưng kia không trọng yếu thế tử làm như thế liền nhất định sẽ có như thế làm đạo lý tựa như hắn để mộ cho đi mua một b á t t r ứ n g tốn canh cũng không vẹn vẹn chỉ là vì một b á t t r ứ n g tốn canh mà thôi lý tứ từ trên trời rơi xuống đứng tại lý hưu bên cạnh t h ầ n một chút liền thấy rõ ràng cái này ba mời chi lễ cuối cùng thi lễ khởi thế lông mày nhớ lên nhưng trong lòng đã có so đo thế là tùy tiện vỗ v ô lý hưu b ả vai tán án dương không hổ là thiếu lâu chủ xứng với phần này khí phách hắn đập không tính dùng sức nhưng dù sao cũng là ngũ cảnh tông sư hơn nữa nhìn lý hưu khó chịu đã lâu một tát này rơi xuống lý hưu không thiếu được lắp lắp thân thể ba mời chi lễ cho dù có thể hoàn thành cái kia cũng rất khó nhìn lý tứ muốn để hắn xấu mặt chỉ là cuối cùng chỉ có thể tưởng tượng cái tay kia tại rơi vào trên bờ vai trước một giây liền bị một cái móng vuốt nhỏ chống chọi lý tứ ngây ra một lúc tiếp lấy liền nhìn thấy hoán hùng ngồi ở kia trên bờ vai lường hắn một cái kia là n h ả m chán ý tứ cũng là ở không đi gây sự ý tứ hắn thu hồi cái tay kia có chút ngượng ngùng sờ sờ cái c ầ m đứng ở một bên lý hưu cũng không có để ý hắn hắn giơ tay lên hai tay chọn chắp tay trước ngực mười ngón tay đụng vào cùng một chỗ hai ngón tay b ố n lượn ngón áp bút riêng phần mình khoác lên trên mu bàn tay sau đó xoay người nhắm mắt đường quốc thế tử lý hưu tại đường sáu mươi bảy một năm ngày mười chín tháng mười cô tô thành bên trong ngợi mộ dung tiêu mộ dung anh kiệt đi ra ngoài một lần dứt lời mở mắt thẳng lưng gió thu gợi lên quần áo mặt không biểu tình đại đường kiến quốc đến nay chỉ có hơn ba trăm n ă m nhưng đường lịch đã có sáu trăm bảy mươi mốt năm đó cũng không phải ghi chép vấn đề mà là bởi vì sáu trăm bảy mươi mốt năm trước đời thứ nhất đường hoàng mợi viện trưởng đại nhân cùng quốc sư ba người cùng nhau phát hạ h u ỳ n g u y ệ n vì thiên đ i ệ lập tâm mà sống dân lập bệnh vì hướng thánh kế t u học vì vạn thế mở thái bình khi đó chỉ có ba người cũng đã có đ ạ i đường cửa đầu kia vẫn không có bất kỳ thanh â m gì xuất hiện tựa như là một cái chân chính không viện bọn hắn sớm muộn cũng sẽ ra vì sao giờ phút này không ra lý hưu rất hiếu kỳ vì cái gì nhưng hắn cũng không muốn biết vì cái gì bởi vì thời gian rất quý giá có lẽ cũng bởi vì chứng tốn canh đã nhanh làm tốt tứ thúc cực khổ ngài đ ạ o thủ hắn hướng lui về phía sau một bước mở miệng nói lý tứ cười cười sau đó trên thân thể thăng đứng ở trên không t r ú n g ngươi phân phó ta làm theo mộ dung phủ rất lớn mà người rất nhỏ lý tứ đứng ở trên không phía trên tựa như là một điểm đen xem ra càng nhỏ hắn nâng lên một cái tay đối mặt đất thường thường r ỗ i ra trên trời dần nổi phong vân mặt đất cuồng phong được khởi ánh nắng vẫn như cũ rất ấm mặt trời càng bò càng cao nồng hậu dày đặc kim hoàng chiếu đến toàn bộ đại địa chiếu vào tất cả mọi người trên thân mộ cho giờ phút này đang đứng tại thành bắc lý nhớ cửa hàng cổng hôm nay cùng hôm qua giống nhau lão bản nương tại cái này bên trong không sai dáng dấp đích xác xinh đẹp tự có phong vận khí c h ấ t nhưng hôm nay cùng hôm qua cũng không tận giống nhau bởi vì lão bản cũng tại cái này bên trong lý hưu muốn một chương lão bản nương chân dùng hắn sẽ họa mà lại họa cũng coi như vừa mắt nhưng cũng không thể ngay trước người ta l lúc này trên trời đ ố n g nhiên lướt qua một đạo bóng tối mộ cho ghé mắt nhìn lại phát hiện một người đứng tại mộ dung p h ụ trên không to lớn bóng tối bao phủ cả tòa phủ đệ kia là một tay n ắ m cái bóng lý tứ cao cao đứng mặt lộ vẻ t i ế u dung nâng lên bàn tay nhẹ nhàng n ô ra bóng t ố i tùy theo rơi xuống oanh một tiếng tiếng vang khói bùi tứ tán mà lên chương một trăm hai mươi hai đạo lý cùng nằm đấm chương một trăm hai mươi hai đạo lý cùng nằm đấm lý tứ thân thể từ không trung rơi xuống đứng tại lý hưu bên cạnh có chút nhàm trán ngáp một cái một trưởng này bổ súng chết rất nhiều người hắn đứng tại chỗ cao thấy rõ ràng tính đến trong phủ hạ nhân tôi tớ cùng một chút vận khí kém mộ dung ra con cháu không sai biệt lắm chết đến hai ba trăm cái chết rất nhiều người bao quát rất nhiều người vô tội nhưng lý tứ không quan tâm người ở chỗ này cũng không ai quan tâm đây chính là ba mời chi lễ đại giới hay là nói đây chính là mộ dung tiêu cùng mộ dung anh kiệt hai cha con cự tuyệt tiếp nhận ba mời chi lễ đại giới chỉ là thứ này liền bày ở cái này bên trong ba mời chi lễ đã thi kết thúc vô luận có mở hay không cửa sân tiếp nhận hay không lễ về sau đại giới đều muốn tiếp nhận bản này chính là chuyện không cách nào tránh khỏi khói bùi theo do thu t ă n hết giữa thiên địa xem ra càng thêm sáng tỏ mộ dung phủ tại thời khắc này hóa thành hư hảo phá phủ đệ cũng liền tương đương mất mặt mũi dạng này thụ cho dù nói lại nhỏ đó cũng là muốn phân sinh tử nhưng hoang vườn vẫn như cũ đứng lặng tại kia bên trong bốn phía hoàn hảo không chút tổn hại liền ngay cả vườn cổng kia vô số khoả cỏ dại cùng lá r ụ n g đều chưa từng vỡ nát nửa điểm bên trong vườn có thư phòng thư phòng cửa sổ mở ra lý l ư u đứng tại cổng xuyên thấu qua đổ s ụ p vách tường từ xa nhìn lại có thể nhìn thấy hai cái người rất quen thuộc ảnh ngồi tại trong thư phòng ngồi đối diện nhau đối với ngoại giới hết thể nhìn như không thấy hai người chỉ là cửa sổ mở ra nhưng bệ cửa sổ rất cao người bên ngoài cũng không thể thấy rõ ràng trên mặt bàn có cái gì nhưng lý hưu biết hai người bọn họ đang đánh c ờ như thế vẻ mặt và động tác sẽ chỉ là cũng chỉ có thể là đang đánh c ờ trừ hoang vườn bên ngoài lao kiếm thần chỗ thiên viện cũng là lông tóc không tồn hao cây kia cây khô vẫn như cũ đứng lặng tại kia bên trong có lẽ sẽ còn đứng lặng rất nhiều năm trừ cái đó ra còn có hai người đứng tại chính viện ở trong đứng đối mặt nhau mặt không biểu tình cửa đối diện bên ngoài lý hưu bọn người nhìn như không thấy chỉ là lẳng nhìn chằm chằm lẫn nhau đây chính là cô tô thành bên trong còn lại hai tên ngũ cảnh chứ cái đó ra to lớn mộ dung phụ không còn có một người sống phế tích hải cốt phía dưới vùi lấp lấy vô số thi thể lý hưu rất lười cho nên chán ghét phiền phức hắn chỉ muốn lưu tại kinh đô mấy năm sau đó giết sạch lúc trước hại chết lý lai chi tiên một nhóm lớn quan viên đây mới là hắn từ thính tuyết lâu trở lại trường an ban đầu mục đích chỉ là cùng nhau đi tới luôn có rất nhiều người đang không ngừng tìm phiền thoái hắn cũng chỉ đành đi theo không ngừng địa giải quyết phiền phức nhưng phiền phức vĩnh viễn là giải quyết không xong tựa như là một điểm khấu chặt lấy một điểm cho nên những ngày này hắn rất tức giận hay là nói tâm lý một mực tại k hiện tại hắn nghĩ tung ra đến cùng cô tô thành nội loạn không quan hệ cùng trường lâm âm phụ không quan hệ cùng hoàng hậu thái ú y cũng không quan hệ nhất định phải nói lý do đó chính là hắn rất muốn làm như thế cũng chính là cái gọi là suy nghĩ đến hắn chính là nghĩ đem khẩu khí này phun ra cùng lúc đó thuận tay giải quyết hết chuyện trước mắt ở trước cửa trông coi ai cũng không thể t i ế n vào lý hưu nghiêng đầu đối t ử doanh tú nói vâng thiếu ra trước cửa gió lần nước quét gợi lên lấy t ử doanh tú sau lưng áo choàng cao cao dơ lên đạo bao màu xanh váy áo lắc lư hai đầu trắng non chân dải như ẩn như hiện hắn nhẹ gật đầu dư quang nhìn lướt qua nơi xa sắc mặt khó coi mộ cho thu nói giờ phút này mộ dung phủ trước cửa tụ tập mấy trăm áo xanh trường lâm tiến và o cô tô thành bên trong tất cả mọi người tại đêm qua chết tại thính tuyết lâu dưới kiếm cho nên hiện tại thành nội rất an toàn không ai tiến vào đến cũng không người nào dám tiến đến tháng bại tiên bình theo thính tuyết lâu đến tựa hồ bắt đầu xuất hiện cân đối b ộ dáng nhưng đây chỉ là giả tượng lý hưu vượt qua cánh cửa đi vào sau đó dấm lên phế tích đi đến kia hai tên ngũ cảnh công sư ở giữa n g n g chân dừng lại hắn chưa từng gặp qua hai người kia nhưng lại biết ai là đứng tại hắn đầu này ai lại là đứng tại hắn đầu kia ngươi cảm thấy có thể thắng sao lý hưu nghiêng mặt qua nhìn xem bên trái một người người kia khuôn mặt lạnh lùng dáng người t h ẳ n g tắp xem ra rất là thông thấu vũ phu trang phục chỉ là làn da hơi có chút phát hoàng một đ ộ nghiêm túc thận trọng dáng vẻ tựa như là môn u cự người chi ở ngoài một phẩy không không không g i ả m nhưng lý hưu trên mặt lại mang theo t i ế u dung bởi vì hắn biết người này là đứng tại hắn đầu này điện hạ cảm thấy có thể thắng sao người kia cũng không có nhìn về phía lý hưu chỉ là vẫn mở miệng hỏi ngược một câu đương nhiên có thể thắng lý hưu nhẹ gật đầu vui vẻ trả lời vì sao có thể thắng người kia rốt cục đưa ánh mắt bỏ vào lý hưu trên thân nói thực ra hắn đứng tại mộ cho tự nhiên đầu này nhưng thật ra là đứng tại cô tô thành thành lập thời điểm dự tính ban đầu cấp trên nói một cách khác chính là đứng tại mộ dung anh kiệt đối diện vô luận hắn đối diện là ai nhưng lão kiếm thần đột nhiên tỏ thái độ vậy cái này trận cùng nó nói là chiến đấu vậy không bằng nói là chịu chết hắn là tại ôm hẳn phải chết thái độ đến chiến trận này thiên hạ này sự tình rất lớn nhưng cũng nên có cái chữ lý việc này ta chiếm lý vậy ta liền nhất định có thể thắng lý hưu nói người kia không lên tiếng nữa châm mặc xuống lúc này cùng hắn rằng co một tên khác ngũ cảnh tông sư thì là cười xen vào một câu đạo lý nói không rõ nhưng sinh tử nói rõ được dưới mắt chúng ta nắm đấm lớn chút sinh tử cũng nên là chúng ta định đ o ạ n lời này rất cường n ạ n h lại rất có đạo lý lý hưu quay đầu nhìn sang sau đó thỉnh giáo một tiếng người kia hơi cúi đầu nói một tiếng không dám cô tô thành mộ trò cung phương đây là tên của hắn lý hưu nhẹ gật đầu thản nhiên nói một số thời khắc nắm đấm lớn một số thời khắc đạo lý lớn dưới mắt ta cho rằng đạo lý muốn so nắm đấm lớn bên trên một chút mộ cho cùng phương trên mặt một mực treo tiếu dung cũng không phải là người thắng chế dê ư c nụ cười kia xem ra rất chân thành tha thiết đạo lý so thiên đại nhưng cuối cùng cần n h ớ hay là n ắ m đấm điện hạ cũng không thể dùng há miệng liền đem chuyện ngày hôm nay nói qua đi nói còn nghe được sao đương nhiên không thể nào nói nổi hắn cũng không muốn nói quá khứ ngươi nói rất đúng đạo lý so thiên đại từ một loại nào đó trình độ đi lên nói càng giống là đạo đức cùng tâm trung quy là ý thức bên trên đồ vật nếu như muốn điểm định sinh tử tự nhiên hay là n ắ m đấm muốn tốt một chút lý hưu rất tán đồng nói mộ cho cùng trên mặt chữ điển tiếu dung biến mất một chút trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc cùng không hiểu h i ế u kỳ nói đã điện hạ cũng cho rằng lúc này vẫn là phải dựa vào năm đấm kia vì sao cho là mình nhất định có thể thắng hỏi lời này rất có tiêu chuẩn đã hỏi tới điểm mấu chốt l i ê n ngay cả đứng tại hắn đầu kia ngũ cảnh cường giả đều là lần theo ánh mắt nhìn sang lý hưu trầm mặt một hồi sau đó ngẩng đầu nhìn mộ cho cùng vương sắc mặt bình tĩnh chân thành nói bởi vì cảm thấy đạo lý người trọng yếu không chỉ có c h í n h ta còn có rất nhiều người mà những người kia ánh mắt cũng bỏ vào cô tô thành bên trên bỏ vào chuyện này bên trên bọn hắn nếu là đến vậy ta năm đấm nhất định sẽ trở nên rất lớn tối thiểu sẽ không so với các ngươi tiểu Lời này trịch đồng ị a hữu h t dạng một phen rơi vào trận danh khác biệt hai người trong thai mang đến kết quả cũng là khác biệt đều là vì mình việc cần phải làm mà lựa chọn lập trường cũng phải vì lập trường của mình mà gánh chịu hậu quả điện hạ có điện hạ đạo lý ta cũng ta có đạo lý của ta riêng phần mình khác biệt riêng phần mình có lý hắn cũng đang nhìn lý hưu khuôn mặt đồng dạng nghiêm túc lại nghiêm túc cho nên đến cuối cùng muốn nhìn hay là nằm đấm cho nên điện hạ tại cái này thảo luận lại nhiều thì có ích lợi gì đâu đích xác không dùng lý hưu nghĩ nghĩ hồi đáp sau đó từ trong hai người ở giữa xuyên qua trực tiếp đi hướng hoa vườn nguyên địa đứng mộ cho cầu thắng cùng mộ cho cùng phương hai người chỉ là cùng trước đó khác biệt chính là mộ cho cầu thắng trên mặt lạnh lùng thiếu chút m ộ cho cùng trên mặt chữ điển tiếu dung tiếu chút một hồi khẳng định phải đánh lên nhưng trước khi bắt đầu luôn có rất nhiều lời muốn nói có chút sự tình muốn hỏi có đạo lý muốn ứng rằng tia đương nhiên phải phiền phức hơn nhiều hoa n g vườn cách chính viện rất xa nhưng kỳ thật cũng không coi là xa xôi hai bên vẫn như cũng là có dại tính ý nguyên cửa thư phòng cũng không có đóng có lẽ là trước đó quên đóng lại lại hoặc là mới vừa mới mở ra quân cờ rơi vào trên bàn cờ thanh âm càng ngày càng chậm có đôi khi thậm chí một chén trà thời gian mới rơi xuống một tử lý hưu đứng tại cổng nghe hồi lâu cái góc độ này nhìn không thấy trên b à n cờ bố cục cùng ưu khuyết nhưng hắn biết hiện tại đã đến thời điểm mấu c h ố t nhất thắng bại ứng tại hai mươi tay bên trong phân ra tới hai cái giữa huynh đệ cuối cùng tổng thể này ván qua đi nhất định sẽ có một người chết cho dù hai người kia kỳ nghệ cũng không tốt b à n cờ này cũng nhất định sẽ rất đặc sắc thế là lý hưu hiếu kỳ đi tới túi đầu đứng tại b à n cờ trước đó đánh giá mộ dung anh kiệt cầm qua một cái không chén trả vì lý hưu rất đầy cười hỏi điện hạ cho rằng b à n cờ này như thế nào hai người kỳ nghệ rất kém cỏi lý hưu chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua liền đã nhìn cái đại khái trong mắt hưng thu yếu xuống dưới bởi vì đây quả thật là tệ quá rất kém cỏi hắn như nói thật nói không có tỉ húy rất gọn gàng dứt khoát kém chính là kém không cần che giấu k i u điện hạ cho là người nào có thể thắng mộ dung anh kiệt kế tiếp theo hỏi trên bàn cờ đen trắng tử rất rõ ràng bày ở kia bên trong hát tử ưu thế rất lớn bạch tử bị khóa ở nơi hẻo lánh trong nháy mắt ở giữa liền sẽ bị hát tử xoắn nát bạch kỳ thua định mộ cho tự nhiên chấp bạch kỳ nói cách khác hắn thua định cái này kêu là biết do còn cố hỏi nhất định biết đến đáp án nói ra liền không có ý nghĩa lý hưu không muốn nói thế là hắn từ một bên kéo qua tới một cái ghế ngồi xuống nói đêm qua cô tô thành chết mấy ngàn người hôm nay mộ dung p h ụ chết vài trăm người ta nghĩ những thứ này người không ai đáng chết có người đứng tại ta đầu này đó chính là đối đại đường không phù hợp quy tắc chẳng lẽ không đáng chết sao mộ dung anh kiệt một cái tay vớt ư vớt ư quân cờ vừa nói bởi vì ngươi một cái quyết định chết mấy ngàn người nói còn nghe được sao lý hưu nâng trung trà lên nhấc một miếng trà ánh mắt rơi vào trên bàn cờ lại hỏi nhất tướng công thành vạn q u ố c khô không chết đến một số người như thế nào đạt thành mình giả vọng làm sao không thể nào nói nội sao mộ dung anh kiệt lại rơi xuống một tử bạch kỳ c o đầu rút cổ tại một góc như là đợi làm thịt c ử u non chỉ có thể chở lấy đồ đao rơi xuống cô tô thành là đại đường thành trì cho ngươi tự trị cũng không phải khiến ngươi tạo phản thần tử phản quân hoàng nói còn nghe được sao nhàn nhạt đụi đất hương vị lộ ra cửa sổ thổi vào phòng lý l ư u đưa tay cầm lấy góc bàn vậy bản tướng đêm một lần nữa thăm dò tiến vào mang bên trong nhẹ giọng hỏi mộ dung anh kiệt đưa tay trên bàn nhẹ nhàng gõ từ chối cho ý kiến như thế nào quân thần quân vĩnh viễn l ạ quân thần vĩnh viễn lạc khi nào có thể xoe người miếu đường bên ngoài còn có giang hồ ngươi cũng không thể cái gì để muốn lý hưu nói chuyện giang hồ giang hồ đường luận quy định rất nhiều không thể giết người sự tình nhưng tương tự không ngại người giang hồ báo thủ cho cả tòa giang hồ cực lớn tự do cùng lựa chọn tự hỏi chưa hề thua qua giang hồ người cho nên ngươi vì sao muốn phản hai người đánh cờ tốc độ trở nên nhanh hơn rất nhiều mộ dung anh kiệt che miệng h ò khan vài tiếng sau đó nói giang hồ cùng miếu đường t r u n g quy là không giống điện hạ vì báo thủ có thể tiến vào hoàng cung giết chết dương phi đó là bởi vì ngài là lý lai chi như tử nếu như đổi lại người bên ngoài đâu hắn nghiêng mặt nhìn về phía lý hưu trâm trọng nói chỉ sợ cũng ngay cả hoàng cung còn không thể nào vào được nói gì báo thủ nói cho cùng vẫn là thân phận bên trên sự tình lý hưu trên mặt dần dần dơ lên một vòng n i ệ m ai nói nếu như vào không được hoàng cung vậy liền đi trước tu hành chờ cái gì thời điểm mình thực lực đầy đủ tiến vào hoàng cung vậy thì cái gì thời điểm đi vào cái gọi là báo thù đơn giản chính là lợi dụng hết thệ có thể lợi dụng thủ đoạn để đạt tới mục đích của mình cách cục cuối cùng quá tiểu đường quốc chưa từng phụ ngươi mà ngươi lại thua đường quốc nói còn nghe được sao mộ dung anh kiệt trầm m ặ t một hồi nói những lời này ta nghe rất nhiều lần điện hạ trước đó không lâu cũng nói một lần rất khó nghe cho nên không cần thiết nghe việc này như là đã làm vậy liền không quay đầu lại đạo lý mà lại trọng yếu nhất chính là điện hạ dự định như thế nào cản ta đây mộ dung anh kiệt buông xuống một viên hắc tử cởi hỏi lý hưu tự nhiên là ngăn không được hắn cho dù là hoán hùng cũng không có thụ thương cũng là như thế dưới mắt tại bên trong cô tô thành không ai có thể ngăn được hắn cho nên nói lại nhiều đến cuối cùng trung quy là cũng là kéo dài lại vô dụng lý hưu nghe hiểu ý tứ trong lời nói thế là trầm mặt lại trên bàn cờ thắng bại đã cực kỳ rõ ràng chỉ cần mộ cho tự nhiên rơi xuống một viên hắc tử sau đó mộ dung anh kiệt lại đi theo một viên hắc tử bản cờ này liền kết thúc không có lật bản cơ hội vô luận là lý hưu hay là trần chi mặc đều không có lật bản năng lực ván cờ chạy tới cuối cùng đây là một trận tự cục nhìn thấy lý hưu trầm mặc không nói mộ dung anh kiệt tái nhận trên khuôn mặt tiếu dung b ấ t phóng túng đi một chút hắn cũng đi theo trầm mặc một hồi an tính hoang vườn bên trong tựa hồ cũng chỉ còn lại có trầm mặc không nói mộ cho tự nhiên từ đầu đến cuối không có chen vào nói hắn b i ế t trước m ắ t một m à n mình không thể chen vào nói điện hạ vẫn không trả lời ta lúc trước vấn đề ngài cho rằng bàn cờ này ai sẽ thắng thắng bại đã rõ ràng cần gì phải hỏi lại đây chính là từng b ư ớ c ép sát ý tứ lý hưu nhìn một chút trước mặt bàn cờ sắc mặt lãnh đạo đôi trong mắt kia lại rất bình tĩnh phản phất mãi mãi cũng sẽ không xảy ra đưa ra hắn ba ta tại cái này bên trong cho nên ngươi thắng không được hắn mỗi chữ mỗi c ầ u chân thành nói thật đúng là khiến người ta thất vọng mộ dung anh kiệt lắc đầu thở dài tựa hồ mất đi hào hứng ta hiện tại chỉ cần rơi xuống cái này một tử liền t h ắ n g định lý hưu nước g mắt nhìn hắn sau đó nhẹ nhàng đem chén trà cầm lấy bỏ vào trên giá sách tiếp theo từ trên ghế đứng lên hai tay đặt ở bên cạnh bàn sau đó dụng lực sốc lên cái bàn lên tiếng trả lời ngã xuống đất vỡ thành hai nửa vô số quân cờ hóa thành linh khí tán trong phòng như là tinh quang như là đóm đóm chương một trăm hai mươi b ố kỳ thủ bàn cờ quất cờ t r ư ớ c 124, kỳ thủ bàn cờ quân cờ ngươi hỏi ta ai có thể thắng ta nói ngươi nhất định thắng không được ngươi cho rằng ta tại sinh cường như vậy hiện tại mộ dung thành chủ nhận thức thế nào đâu cái bàn vỡ vụn tắt ra ngoài phòng truyền tiến đến bụi mù hương vị bị tàn trong phòng linh khí hòa tan đẻ xuống trong phòng không khí nghe bắt đầu phá lệ tới mát mỹ hảo ba người riêng phần mình đứng ngươi có thể lật tung trước mắt bàn cờ lại như thế nào có thể lật tung phía ngoài bàn cờ mộ dung anh kiệt nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa tái nhợt sắc mặt dần dần lạnh xuống đây là lời nói thật không có cách nào phản bác lý hưu nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mặt trời vàng trói chiếu vào hoang bên trong vườn hiện chiếu đến ôn hòa bộ dáng cỏ dại rơi vào d ự mặt trời mọc thật lâu gió thu h i ê ngang n ý chính n ồ n g hắn đưa tay chỉ dưới chân cắt ra hai đoạn cái b à n chân thành nói tối thiểu ta l ậ t tung chương này bàn cờ mộ dung anh kiệt đi lên phía trước hai bước dẫn tại tấm kia vỡ ra trên mặt bàn bàn chân nhẹ nhàng dùng sức hai nửa cái b à n liền hưu trên mặt lạnh giọng nói nhưng vậy thì có cái gì sử dụng đây hữu dụng lý hưu từng chữ nói ra nói trần chi mặc rất nổi danh sự tích của hắn cũng không ít nhất là trước đó vài ngày r ế t một trăm g i ả m kỳ thời điểm nói những lời kia trên giang hồ cũng rất là lưu truyền t ố t xuân quang không bằng làm một t r ợ nói n cho cùng vẫn là muốn làm qua một chợ mộ dung anh kiệt nhàn nhạt nói bên ngoài phủ chết mấy ngàn người toàn bộ đều là ba cảnh trở xuống tu sĩ cái gọi là quét sạch trong ngoài hưng chính là như thế dù là đứng ngoài cửa tại nhiều người cũng không hề có tác dụng cuối cùng thắng bại muốn nhìn hay là trong phòng những này ngũ cảnh lớn vật thắng thua thính t u y ế t lâu chỉ một người ngươi có hay không nghĩ tới là vì cái gì thính quyết lâu đến mấy trăm người hắn lại nói chỉ một cái chỉ tự nhiên là ngũ cảnh tông sư cũng chính là lý tứ thính tuyết lâu trên giang hồ phải địa vị cùng cô tô thành tương đương nó càng là tập đại đường lớn nhất tổ chức tình báo cùng tổ chức sát thủ làm một thể nếu như nói lên ai là người kiên kỵ nhất cùng sợ hãi lời nói kia không hề nghi ngờ sẽ là thính tuyết lâu có thể nói thính tuyết lâu thực lực cùng cô tô thành lực lượng ngang nhau nếu như thính tuyết lâu thật dốc toàn bộ lực lượng cô tô thành c h i cục trong nháy mắt có thể giải dưới mắt lại chỉ một người ở trong đó nội tình như thế nào rất là khảo cứu thính tuyết lâu muốn làm rất nhiều chuyện không thể phân thân lý hưu hồi đáp sắc mặt của hắn bình tĩnh tựa như là sự thật thật như thế mộ dung anh kiệt nhìn xem hắn đứng tại trong thư phòng hồi lâu đều không nói gì lao kiếm thần ngồi tại thiên viện giếng cạn một bên một thanh kiếm cắm ở trước người mặt đất không có bất kỳ cái gì động tác giống như là một mình cách tại thế giới bên ngoài cô tô thành bên trong đi tới rất nhiều người đứng rất nhiều người trên mặt của mỗi người đều mang tâm sự tất cả mọi người biết hôm nay qua đi liền sẽ biến thiên kia liên quan đến lấy cô tô thành tương lai đi hướng mặt trời mọc cùng rơi xuống thường ngày mỗi một ngày thời gian đều qua cực nhanh nhưng hôm nay rất chậm trước mặt một chén rượu uống mấy miệng đều không có uống ánh sáng ngẩng đầu nhìn về phía mộ dung phủ ánh mắt cũng không biết có bao nhiêu lần nhưng mặt trời mới vừa vặn dâng lên không lâu giờ phút này liền ngay cả buổi trưa đều không có đến hôm nay trôi qua rất chậm rất nhiều người ngồi s ổ m ở trên ghế bực bội vô cùng nhưng trước phủ mộ dung người lại không nhiều trừ mấy trăm áo xanh bên ngoài cũng chỉ có mười mấy cái đi theo mộ cho thu sau lưng mộ dung ra dòng chính nhất viễn cùng một đám du giã tu sĩ không biết đi đâu bên trong mộ dung anh kể nói chuyện cho tới bây giờ một mực xính cường sẽ chỉ làm ta coi thường ngươi hẳn thấy lý hưu những lời này là tại vì tính tuyết lâu giải thích cũng là đang vì mình không bị ủng hộ kiếm cớ cô tô thành định phân sinh tử cái này không giống trước đó tại tái b ắ c thính tuyết lâu người không kịp chạy tới t r ư ớ c này thiệp mời sớm đưa một tháng dù là thính tuyết lâu người không kịp đổi tới hai dòng sông tan băng cùng từ ngõ cốc nhưng đổi tới cô tô thành lại là không có vấn đề bây giờ lại không đến lý hưu nhìn ngoài cửa sổ thản nhiên nói ta cho tới bây giờ cũng sẽ không sinh c ư ờ n g tựa như các ngươi mãi mãi cũng cho là mình có thể giết chết ta nhưng ta còn sống mộ dung anh kiệt trầm m ặ t lại cũng không chỉ là bởi vì câu nói này mà trầm m ặ t bởi vì hắn nghĩ tới một sự kiện đó chính là lý hưu sẽ không nói láo khinh thường nói láo nếu như thế hắn nói thính biết lâu có việc muốn làm vậy liền nhất định là có chuyện muốn làm ta rất hiếu kỳ chuyện gì sẽ so trước mắt chuyện này còn trọng yếu hơn mộ dung anh kiệt hiếu kỳ hỏi lý hưu chỉ chỉ mặt đất sau đó nói ta lật tung một t r ư ơ n g bàn cờ bên ngoài còn có một mặt bàn cờ tấm kia bàn cờ qua xa ta vén không ngã nhưng ta có thể thử cùng hắn đánh cờ ngươi ngay cả cùng ngươi người đánh cờ là ai cũng không biết muốn thế nào đánh cờ mộ dung anh kiệt vừa cười vừa nói nụ cười kia xem ra có chút t r â m trọc đối diện không có người muốn thế nào đánh cờ lý hưu đột nhiên hơi xúc động khó trách ngươi sẽ không đánh cờ đánh cờ tựa như một trận sinh tử song phương mục đích nhất trí đó chính là đều nghĩ gây nên đối phương vào chỗ chết chỉ cần làm rõ ràng điểm này làm như vậy khởi sự đến cũng rất dễ dàng mộ dung gia chủ bàn cờ rất lớn chỉ nhìn một góc đây chính là sẽ ném đại long lý hưu con ngươi trong nháy mắt trở nên sắc bén chăm chú nhìn hắn mặt tái nhợt lạnh giọng nói mộ dung anh kiệt chân mày cao lại tái nhợt sắc mặt biến giống tuyết người đánh cờ muốn giết ta ta lại làm sao không muốn giết hắn lý hưu đi tới trước cửa sổ đứng xuống một cái tay chắp sau lưng một cái tay khắc bưng chân trả trong mắt tựa hồ có vô tận sắc bén muốn bắn ra đã hắn bày ra bản cờ này. nếu như không làm đáp lại lời nói lại thế nào được xưng tụng là một cái hợp cách đối thủ thanh âm của hắn rất nhạt đ ạ m m ạ c để người cảm thấy tim đập nhanh chính là mộ dung anh kiệt đều là vô ý thức nắm chặt lại n ắ m đấm có đôi khi để người cảm thấy sợ hãi cũng không chỉ là thực lực tuyệt đối mà là g i ấ u ở bình tĩnh dưới mặt hồ kia mãnh liệt vô cùng sóng ngầm có chuyện ta ta m u ố n biết mộ dung anh kiệt mở miệng hỏi thăm lý hưu không nói gì chờ lấy đoạn dưới điện hạ là người thông minh tự nhiên sẽ hiểu sau lưng của ta cùng trường lâm âm phủ còn có cánh đồng tuyết ở giữa nhất định có cái gì liên hệ nhưng ngài cho dù dù thông minh cũng không có khả năng biết phía sau người kia là ai cho nên ta rất hiếu kỳ ngươi tính như thế nào là tử không biết phía sau chi phối bàn cờ này ván người là ai tự nhiên cũng liền không có cách nào làm ra n h ầ m vào ẩn vào phía sau màn cùng đứng tại trước sân khấu c h u n g quy là không giống sự tình nghe nói như thế lý hưu cũng không có vội vã trả lời mà là hỏi ngược lại mộ dung thành chủ cho rằng đánh cờ trọng yếu nhất chính là cái gì tính lực lý hưu lắc đầu nói khẽ là quân cờ lời này đã nói lại rõ ràng bất quá cho dù là người ngu đều có thể nghe hiểu được ý ở ngoài lời huống chi mộ dung anh kiệt vốn là một cái người cực kỳ thông minh nếu không cũng không có khả năng làm đến chức thành chủ càng không khả năng để lý hưu kiên kỵ như vậy mà này về sau người nếu không muốn lộ diện vậy liền buộc hắn lộ diện như thế nào bức giết sạch con cờ của hắn tiếng người đánh cờ tự nhiên cũng liền ra chương một trăm hai mươi lăm thuần túy m à van dội kế minh chương một trăm hai mươi lăm thuần túy m à van dội kế minh hôm nay qua đi đại đường liền không còn có trường lâm đi mộ dung anh kiệt nhẹ giọng hỏi thư phòng vốn là một cái chỗ yên tĩnh không thích hợp lớn tiếng ở mỹ thanh em nói chuyện nhẹ một chút cũng không có gì không tốt lý hưu hít vào một hơi thật dài lắc đầu nói trường lâm người là giết không hết chắc chắn sẽ có một số người giấu ở miếu đường hoặc là giang hồ nhưng giết không hết tất cả có thể giết sạch chín mươi phần trăm hôm nay qua đi trường lâm người sẽ không chết tận nhưng trường lâm sẽ biến mất trường lâm người có lẽ sẽ còn sót lại một chút nhưng trường lâm nhất định sẽ biến mất đây là thính tuyết lâu tự tin nhất là hứa tiêu nhân bây giờ tại cô tô thành rất nhiều chuyện ở giữa đều có tất nhiên liên hệ trường lâm muốn giết hắn nhưng hắn không chết dưới mắt ngay tại cô tô thành bên trong mộ dung da sẽ tạo phản nhưng không dám giết hắn cho nên trường lâm sẽ đích thân động thủ hứa tiêu nhân nhất định sẽ tới trường lâm một vị ngũ cảnh chết tại từ n g ọ cốc thu càng t h ê m thủ oan cũng liền càng sâu nếu như không thể thừa dịp lần này lý hưu tại cô tô thành động thân mạo hiểm thời điểm đem h ắ n giết về sau sẽ rất khó xử lý thiên hạ ngũ cảnh chỉ có một nắm đường quốc bên trong cộng lại cũng không coi là nhiều từ nhỏ nam cầu bắt đầu đến hai dòng sông tan băng cùng từ n g ọ cốc có lẽ cái này mấy chục năm bên trong chết đi ngũ cảnh đều không có cái này nắn g ngủi n ử a năm chết được nhiều đại tranh chi thế đại loạn tri cục cho nên hứa tiêu nhân nhất định sẽ tự mình đến cũng chỉ có hắn tự mình đến mới có vạn toàn năm chắc chu sát lý hưu điện hạ trước đó nói muốn giết sạch quân cờ cho nên ngài đem trường lâm người giết sạch sẽ thuận tiện quét sạch trong đại đường hoạn ta vẫn là trước đó vấn đề trước mắt vắn ngài muốn làm sao phá đâu dù là thính tuyết lâu ở phương xa giết người lại nhiều lại chết để trước mắt trung quy là không thể chú ý đến hắn sẽ thắng hứa tiêu nhân sau khi đến lý hưu liền sẽ chết hắn mà chết kia thính tuyết lâu giết lại nhiều trường lâm cũng không gọi phá cục càng không gọi đánh cờ đây chẳng qua là cá chết lưới dạch thôi dưới mắt bút tích đủ nhiều tâu nhau đầy đủ dài cũng may lời nên nói đều đã nói xong muốn làm rõ ràng sự tình cũng đã biết rõ ràng vậy liền không cần thiết lại nói tiếp mộ dung anh kiệt tiện tay từ một bên trên vách tường gỡ xuống một bộ y phục mặc lên người sau đó đi ra thư phòng cùng hoa vườn hắn cất bước tốc độ cũng không nhanh nhưng bộ pháp rất lớn giống như là kiểu t a m gia kiếm bước chỉ là mấy bước liền xuất hiện chính viện bên trong dẫm lên hải cốt xuyên qua kia hai tên ngũ cảnh sau đó đứng tại mộ dung phụ cửa p h ụ trước đó đỉnh đầu ba chữ to ảm đạm chiếu sáng rạc rỡ lý tứ từ trên trời rơi xuống đứng tại hắn trước mặt mấy trăm áo xanh đồng thời q u e n người hơi thấp lấy đầu cầm kiếm tay dần dần dùng sức đốt ngón tay trắng bệnh hô hấp tùy theo cứng lại mộ dung anh kiệt cũng chỉ là đơn giản đứng tại kia bên trong đúng là ép tới tính h tuyết lâu không người dám ngầm đầu cô tô thành chuyên dùng kiếm tại đường quốc cảnh nội dùng kiếm người tốt có không ít nhưng dùng kiếm tốt nhất thế lực không hề nghi ngờ là cô tô thành mộ dung anh kiệt là cô tô thành chủ hắn dáng người gầy gò thể nội có áng tật cho nên sắc mặt trắng bệnh mười mấy năm có thánh thuốc cũng ăn mười mấy năm chưa từng chuyển biến tốt chuyển từ khi đảm nhiệm thành chủ về sau mộ dung anh kiệt kiếm trong tay liền rốt cuộc không có ra khỏi v bởi vì không ai có thể để hắn trường kiếm ra khỏi vỏ thậm chí không ai đáng giá hắn nhìn nhiều bên trên như vậy một chút nhưng thực lực của hắn rất mạnh điểm này tất cả mọi người rõ ràng mười mấy năm chưa từng rút kiếm lại có thể tại t r ư thiên quấn lên xếp hạng mười sáu thực lực của hắn tuyệt không chỉ tại đây từ hoa n g v ư ờ n đến chính viện sau đó lại đến cửa phụ trước đó khoảng cách này không tính là q u á xa khi mộ dung anh kiệt tại cửa ra vào đứng xuống sau một lát mộ cho tự nhiên cùng lý hưu liền cũng đi ra lý hưu đứng tại một bên ánh mắt phức tạp nhìn xem mộ dung anh kiệt con mắt là tâm phản chiếu lòng của hắn cũng rất phức tạp mộ dung anh kiệt tuyệt đối xem như toàn bộ nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn nghịch thiên mà đi cái này không thể nào nói nổi về sau ai sẽ thắng còn nói không chính xác nhưng hôm nay người thắng nhất định là ta mộ dung anh kiệt tại cửa phụ trước đó chiến hồi lâu mặt trời từ thấp lên tới tối cao buổi trưa đã đến không tính ngày tốt tay của hắn bên trong xuất hiện một thanh kiếm cho dù mười mấy năm chưa từng ra khỏi vỏ thanh kiếm kia trên thân kiếm vẫn như c ũ là sạch sẽ không nhiễm mảy may cho bụi hắn rút kiếm ra trường kiếm ra khỏi v ỏ hiện ra ánh sáng mang theo chói h a i thanh thúy thanh vang mấy trăm trong tay thanh y kiếm áp số giới không dám nâng lên không dám có nửa điểm bất tính kiếm quang n g ánh một đạo kiếm minh thanh â m dường như sấm xét tại toàn bộ cô tô thành trên không ầm vang nổ tung vụ vụ thanh â m quanh quẩn tại tất cả mọi người lỗ thai bên trong mộ dung anh kiệt rút kiếm ngồi sồn ở trên ghế người giang hồ không đang lắc lư đùi một chén rượu nhấp ba bốn chiếc nam nhân cương bắt đầu cánh tay bưng bát vô số thực khách cùng trên đường hành tẩu người bỗng nhiên ngay tại chỗ mỗi người biểu lộ đều tại cái này một cái chớp mắt phát sinh biến hóa rất nhiều người hoảng sợ lại rung động nhìn mộ dung phụ phương hướng cô tô thành chủ rút kiếm lý g i tạc thanh bắc rất nổi danh to lớn thanh bắc có thật nhiều cái lý nhớ nhưng nhất viễn thường đi cũng chỉ có cái này một nhà mộ cho đứng tại cửa tiệm do dự hồi lâu cuối cùng không có có ý tốt ngay trước người ta lao bản trước mặt vẽ lên một bức lao bản nương chân dung t r ứ n g tốn canh là rất đơn giản đồ ăn bánh bao cũng là như thế làm tốt tốc độ tự nhiên cũng muốn mo hơn rất nhiều chỉ là một bát t r ứ n g tốn canh phải thêm bốn trái trứng đích s á c nhiều một chút hương vị hưng ơ đồng ngay bắt đầu không sai uống hẳn là cũng không sai thiếu thành chủ đã làm tốt ngài khó được đến một chuyến đúng lúc hôm nay vật liệu còn lại một chút ta cho ngài làm một phần tiểu điểm chiêu bài ngài mang về ăn trước kia nhị gia cùng nhiếp đại ca đến vào xem thời điểm mỗi ngày đều muốn ăn bên trên một chút lý nhớ chiêu bài đồ ăn ăn thật ng hương vị độc hữu đặc sắc mộ cho nghe nhiếp viễn đề cập qua không chỉ một lần liền ngay cả mộ dung tuyết đều nói qua hai lần có thể để cho cái kia điêu ngoa rất kiêu ngạo nha đầu nói ra l ờ i như vậy cái kia hẳn là sẽ rất không tệ dù sao không kém điểm này thời gian nếm thử cũng là có thể mộ cho nhẹ gật đầu dự định mở miệng trên bầu trời lại đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh kiếm minh thanh âm thuần túy mà văng r ồ i không có nửa điểm tả tâm toàn bộ cô tô thành có thể có dạng này kiếm ý người cũng chỉ có mộ dung anh kiệt một người lão kiếm thần thực lực có lẽ tăng mạnh nhưng kiếm của hắn đã không tại thuần túy cho nên không phát ra được thanh âm như vậy đây là phụ thân hạt kiếm mộ dung anh kiệt rút kiếm mộ cho thần sắc trở nên có chút h o à n g hốt thân thể cứng tại nguyên địa không cách nào động đậy bộ độ ngực của hắn phập phồng miệng lớn thở hồn hển lão bản cùng lão bản nương đứng tại cách đó không xa lo lắng nhìn xem hắn cũng không dám tiến lên sau một lát mộ cho hốc mắt hơi đỏ lên sau đó đưa tay cầm lấy trước mặt trên b à n đã đóng gói tốt t r ứ n g tốn canh cùng sáu cái đại đại bắp nô nấu bánh bao thịt trước tạm giữ lại ta buổi tối tới lấy hắn nhẹ giọng phân phó m ộ t câu sau đó quay người đi ra lý nhớ cổng c h ư một trăm hai mươi sáu mây trắng tan thành mưa c h ư một trăm hai mươi sáu mây trắng tán thành mưa tại trèo lên châu lâu vừa mới thành lập thời điểm mỗi thời mỗi khắc đều có thật nhiều người tới đây dự định đ ă n g đỉnh lui tới người nối liền không dứt thời gian dài phần này nhiệt tình cũng liền nhạt mà lại bởi vì lầu này thật rất cao leo đến phía trên lại leo xuống rất mệt mỏi thời gian dần qua cũng liền không ai lại đi bỏ người g i à n h d ỗ i chắc chắn sẽ có leo lầu người cũng sẽ có nhưng cũng không phải là tất cả mọi người sẽ gò bó theo khôn u phép trèo lên trên tỷ như l ý hưu cũng tỷ như giờ phút này đang đứng tại mái nhà hai người trèo lên châu mái nhà cao vút trong mây đứng ở phía trên có thể thấy rõ ràng toàn bộ cô tô thành nhưng người bên trong thành ngẩng đầu nhưng không nhìn thấy mái nhà là bộ dán gì tự nhiên cũng liền thấy không rõ đứng tại mái nhà hai người kia nghĩ không ra ngươi sẽ đến cái này bên trong đứng hai người mặc quần áo cũng là hai loại một người trong đó lấy áo trắng khuôn mặt bình tĩnh não nghễ mà đứng còn có một người mặc bà bảo khuôn mặt lạnh lùng mặt mày ở giữa tràn đầy sắc phạt hai người đã tại mái nhà đứng nửa ngày thời gian từ mặt trời mọc bắt đầu lý hưu xuống lầu một khắc này bắt đầu hai người ngay tại mái nhà đứng m ở miệng nói chuyện chính là kia người mặc áo trắng nam tử trường sa màu trắng mặc lên người tựa như là trong mây người thật ở thế gian nhưng lại cao cao tại thượng ta cũng không nghĩ ra ngươi sẽ đến đạo bào nam tử nhìn phía dưới thản nhiên nói ta đến không kỳ quái ngươi đến mới kỳ quái áo trắng nam tử cũng không để ý chuyện kế tiếp ngược lại là mỉm cười nhìn xem bên cạnh người hiếu kỳ hỏi võ đang không nghĩ dính nhân quả cho nên trừ vương c h i duy bên ngoài những người còn lại đều không nhập thế trước đó không lâu ngươi đi một chuyến vu sơn có lý m à t h e o dưới mắt lại đi tới cái này bên trong vì cái gì bùi tử vẫn nói nhân quả thứ này rất phiền phức trừ phi vĩnh viễn không nhập thế nếu không một khi giới hồng trần liền nhất định sẽ dính vào ta chỉ là đi vu sơn cứu vương c h i duy một mạng nhiễm lên nhân quả đến hôm nay như c ũ không cách nào thanh toán áo trắng nam tử nhịu nhịu mày mau cảm thấy có ý tứ cực sợ nhất nhập thế một đám người nhưng lại không thể không nhập thế cái này thật đúng là buồn cười vô cùng liền hỏi cho nên ngươi liền đến, đến rồi bùi tử vân nhẹ gật đầu áo trắng nam tử lại hỏi vậy ngươi vì sao không đi xuống bùi tử vân trầm mặc một hồi sau đó nói bởi vì nơi đây tại ta có hai phần nhân quả rất phiền p h ứ c lý hưu là nhân quả trường lâm cũng là bởi vì quả đây chính là hai phần các còn một phần cho nên rất phiền p h ứ c ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta hắn nhìn xem dưới lầu thanh nội kế tục khai miệm truy hỏi đây là đang hỏi vì sao áo trắng nam tử cũng tới đến nơi này nguyên nhân áo trắng nam tử như cũ không có trả lời mà là ôm cánh tay vẫn nói n g ư ơ i có hay không nghĩ tới nếu như hôm nay xử lý thật tốt hai phần nhân quả có lẽ có thể đồng thời giải quyết hắn hít mũi một cái mây trắng cùng gió thu cùng nhau tiến vào bụng s ắ c đến hắn che ngực hò khan vài tiếng nhưng trên mặt lại mang theo tiếu dung tựa như là đang nhìn một tùng kịch b ù i tử vân chân mày hơi nhữ lại không có để ý trên mặt hắn biểu lộ hai phần nhân quả bởi vì lẫn nhau nguyên nhân tụ tập lại với nhau hắn nói đúng chỉ cần làm tốt hai phần nhân quả có lẽ có thể đồng thời giải quyết không nói lời nào chính là đồng ý ta ý tứ lạc áo trắng nam tử lấy tuổi trọ nhẹ nhàng địa đ ố i đỗi bùi tử vân cánh tay nhữ mày hỏi bùi tử vân mày nhữ lại càng sâu vung tay đem hắn cánh tay hất ra như cũ không nói gì nam tử áo trắng cũng không để ý nhúm ai lại hỏi đã đồng ý ta ngươi vì sao còn không đi xuống ta cùng cô tô thành không có nhân quả bùi tử vân thản nhiên nói nói cách khác hắn không thể nhúng tay cô tô thành sự tình hoặc là nói là không nghĩ nhúng tay húng chi mộ dung anh kiệt chưa hẳn đáng giá ta độc thủ bỗng nhiên một cái trước mắt về sau hắn bổ sung nói ta cho là hắn đáng giá Nam t cho, cho nên cho dù là đạm mạc như bụi tử vân đáy lòng cũng khó tránh khỏi hiện lên mấy điểm kỳ dị lúc này mặt trời treo cao thiên địa vốn là cực sáng phía dưới đột nhiên sinh ra một đạo kiếm quang để khiến thiên địa này trở nên càng sáng hơn sau đó liền nhìn thấy trên trời mây trắng cắt ra hai đoạn nam tử á o trắng thân thể một cái lào đảo suýt ngỡ ngã quỵ hắn ổn định thân thể toét miệng mắng hai tiếng thanh âm rất thấp chính là bùi tử vân đều là không nghe rõ ràng nói đến tột cùng là cái gì ngay sau đó bên thai truyền đến một đạo thuần túy vô cùng kiếm minh thanh âm sau đó cắt ra mây trắng hóa thành vô số mảnh vụn mảnh vụn tại không trung hòa tan sinh ra một trận mưa hướng mặt đất rơi xuống hôm nay là ngày nắng cuối thu khí sảng ánh nắng thật ấm áp trên trời lại dưới một trận mưa nước mưa nhỏ xuống tại vô số người trên mặt vô số người ngầm đầu ngước nhìn bầu tr bùi tử vân níu chặt lông mày rán ra trong mắt ngưng trọng cùng kinh ngạc đều tiêu tán hắn đứng tại trèo lên trâu mái nhà nhìn xuống thành nội ánh mắt xuyên thấu qua xa xôi khoảng cách rơi vào mộ dung anh kiệt trên mặt thì ra là thế nam tử áo trắng tất u miệng khẽ cười nói như vậy hiện tại ngươi có thể nghĩ dính một chút nhân quả bùi tử vân hồi đáp nếu như hứa t i ê u nhân không ở trong thành ta nhất định sẽ có khác biệt gì mộ dung anh kiệt cùng hứa t i ê u nhân ta chỉ có thể đánh một cái đánh không lại hai cái như thế luận thực lực ngươi so ta kém nhiều nam tử áo trắng sát có việc nhẹ gật đầu nói bùi tử vân lại nhìn hắn một cái lại khó được không có phản bác hắn lời kia cũng r ấ tới dễ dung dù lý làm liền giải, tràng cùng cùng thắng cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng, bởi như vậy liền đối phó không hiện tại kiệt cuối đối bởi đối tiêu nếu như hắn anh trận, như nhân. Hắn tuyệt hạ cho phó hứa được một mộ vậy sẽ bị đây mục đích đúng là vì chấm dứt nhân quả cho nên dù là giờ phút này trong lòng chiến ý lại thịnh cũng cuối cùng muốn đẻ xuống không thể lẫn lộn đầu đôi vậy ta ngươi ngay tại nhìn một hồi ta cảm thấy vị này thế tử điện hạ còn có thể chống đỡ một hồi nam tử áo trắng con ngươi trở nên nghiền ngẫm bắt đầu tựa như là đang nhìn một trận vở kịch cô tô thành trường lâm lý hưu thính tuyết lâu bốn đại thế lực sen lẫn trong cùng một chỗ đủ để dung chuyển thiên hạ nhưng ở người này trong mắt cũng chỉ là một t u n kịch một trận coi như không tệ hí mộ dung anh kiệt kiếm đã ra khỏi vỏ kia âm thanh kiếm ngân vang không đang vang lên lên hắn một cái tay cầm kiếm một cái tay khác sửa sang lấy mình vừa mới mặc lên người quần áo trường kiếm chỉ vào mặt đất nước mưa rơi vào trên thân kiếm bốn phía tất cả đều là người mấy trăm áo xanh còn có chạy nhanh đến cô tô thành du giã tu sĩ mộ dung p h ụ bốn phía xuất hiện đến không hết người giang hồ cầm đào kiếm mà đứng nhưng lại không người nói chuyện an tính đại đ i ệ bên trên đủ khả năng nghe được cũng chỉ là mộ dung anh kiệt kia xuyên thấu qua nước mưa truyền lại ra bình tĩnh mà kiêu ngạo thanh âm thập điện diêm la chương một trăm hai mươi bảy bệnh hồn trời sinh thập điện diêm la lại hoặc là nói ai dám chỉ giáo bình tĩnh ngữ khí phun ra tiêu ngạo dị thường lời nói liền như là trước đó cùng lý hưu nói tới như vậy hắn liền đứng tại cái này bên trong nói rõ muốn làm chuyện này ai có thể ngăn được vô số người túi đầu không dám nhìn thẳng người trước mắt mộ cho thu đứng ở đằng xa cười lạnh nhìn xem một màn này trong lòng tràn đầy miệng mai cho dù là người lý hưu lại như thế nào cần thế hiện tại lại có thể thế nào không người là mộ dung anh kiệt đối thủ như vậy tuần vui này lên náo lại lớn cũng cuối cùng chỉ là một trận náo kịch bốn phía rất tán tĩnh chỉ có nước mưa rơi trên mặt đất thanh âm không ngừng vang lên mộ dung anh kiệt tay cầm trường kiếm đứng thẳng người lên mặt tái nhợt bên trên tràn đầy lạnh nhạt hắn không tiếp tục hỏi lần thứ nhì bởi vì vô luận hỏi lại mấy lần cuối cùng đều là kết quả giống nhau điện hạng à i thua không người t i ế p kiếm lý hưu tự nhiên thua hoán hùng ghé vào lý hưu trên bờ vai không n ú c đ í c h cái đôi u cao cao dâng lên vòng quanh đầu của mình lông xù đem con mắt che lại một bộ bịt i hai trộm c h u n g làm như không thấy bộ dáng nó đánh không lại mộ dung anh kiệt vô luận chịu hay không chịu tổn thương đều đánh không lại vậy sẽ phải giấu hào hào hiện tại chỉ là mất mặt nếu rơi vào tay lý hưu một thanh ném qua đi đó chính là bỏng ệ n h hùng gia xưa nay không l i h u mạng đã sớm nghe tam ca nói qua cô tô thành kiếm rất không tệ hôm nay đã có h ạ n h ta ngược lại là nghĩ lanh giáo một chút đến cùng không có nhiều sai lý tứ cười hắc hắc vượt qua lý hưu thân thể đi thẳng về phía trước t i ề u tam ra là tính h tuyết lâu bên trong dùng kiếm dùng người tốt nhất cả đ ờ i p h ụ kiếm chỉ vì cùng tiêu bạc như một trận chiến sau đó phân cao thấp phân ra ai mới là toàn bộ đại đường dùng kiếm dùng người tốt nhất lúc tuổi còn trẻ lão kiểu cùng tiêu bạc như chiến qua một trận tại hay là du ra thời điểm lão kiểu thua từ đó về sau vẫn muốn tái chiến một lần lại chưa từng tận nguyện lý hưu đưa tay muốn giữ chặt lý tứ cánh tay chỉ là còn chưa đụng phải liền bị một cỗ khí lãng trần khai hiển nhiên lý tứ cũng không muốn lui ta không phải kiều tam gia đối thủ nhưng ngươi không bằng ta mộ dung anh kiệt nhìn chăm chú lên đâm đầu đi tới lý tứ thản nhiên nói còn chưa có thử qua làm sao biết lý tứ mang trên mặt thiếu dung con ngươi chỗ sâu có một vòng chiến ý bay lên có chút sự tình không cần thử liền biết kết quả mộ dung anh kiệt trầm mặc một hồi nói tính tuyết lâu thiếu lâu chủ không ai nghĩ giấm một cước đều có thể lý tứ nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa thay vào đó triệt để băng lánh cùng minh nghiêm ngập trời linh khí t ử trong cơ thể hắn bay lên hắn hướng về phía trước vươn một tay nắm như có như không màu tím nhạt linh khí t ử trong lòng bàn tay lan tràn ra phía ngoài một tiêu màu tím nhạt từ lòng bàn tay sinh ra kéo lấy vô số nước mưa từ dưới lên trên rút lui mà đi giữa thiên địa quỷ dị phát ra đạo đạo minh âm đỉnh đầu phá vỡ mây trắng một lần nữa tụ hợp ngưng tụ đồng thời trở nên đen nhánh vô cùng ông trầm treo lên đỉnh đầu từng đạo khí tức quỷ dị không rắn đoạn thấu thể mà ra sau đó tại tất cả mọi người mắt trần có thể thấy tình hứng dưới từ tựa như là nguyên bản liền tồn tại ở không trung vô số hoa văn một chút xíu từ đỉnh đầu hắn hiện hiện tiếp lấy nhanh chóng phát họa ra một đạo to lớn vô cùng đồ án kia là một tòa cung điện một cái xem ra có chút rách nát cung điện n mầm đầu nhìn lại cho người ta một loại cực kỳ âm trầm đáng sợ cảm giác trong cung điện đứng rất nhiều đạo thân ảnh cũng không thể thấy do khuôn mặt chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân thể hình dáng lý tứ bước một bước về phía trước khoảng cách mộ dung anh kiệt thêm gần chút đ ầ y trời linh khí co lại thành một điểm sau đó oanh nhiên nổ tung cô tô thành bên trong nhiệt độ hạ xuống đến điểm đóng băng dù là không cách nào xua tan nửa điểm hạn ý t ắ p mắt của hắn nhẹ nhàng khép kín sau đó lại độ mở ra trong mắt sắc thái đã hoàn toàn biến mất ánh mắt xem ra có chút trống rỗng không có nửa điểm tình cảm sen lẫn trong đó nhìn qua để người g â n hẳn mộ dung anh kiệt con ngươi có chút co r i ụ c lại cầm kiếm bàn tay có chút dùng sức lý tứ hướng về phía trước bước bước thứ nhì cuốn ngược nước mưa như là hơi nóng đồng dạng tiêu tán một lần nữa quy về trời xanh dày đặc t r ầ m thấp màu đen đám mây phía trên xuất hiện một đôi to lớn trong mắt màu tím tựa như là trời xanh chi nhãn tải lãnh khốc nhìn xuống nhân gian cùng đại đ i ệ sau lưng của hắn cung điện từ ám tử sắp biến thành lũ đen nhánh khí bao phủ tại phía trên cung điện dính sát hợp cung điện trở nên thâm thúy vô cùng người bình thường dù là nhìn lên một cái đều cảm thấy thân thể cứng đờ không cách nào động đậy tựa như là k i ử u u phía dưới còn sót lại hành cung nồng đậm vô cùng âm khí một khắc không ngừng địa từ trong điện ra bên ngoài thẩm thấu vô số người hướng về sau t ố i lui sắc mặt trắng bệnh hàm giang r u lên tràn đầy lanh ý cỗ này băng hàn không chỉ có là đến từ nhục thể càng giống là đối linh hồn thẩm phán từ ở sâu trong nội tâm lạng yên sinh ra trong cung điện mơ hồ bóng người đột nhiên giật g sau đó mở hai mắt ra con ngươi mồ bích lục trán phóng vạn thế vung quang vô số người rung động lại sợ hãi nhìn xem một màn này toàn thân run như run dậy k i a đến từ địa ngục chỗ sâu cảm giác gác bách gác bách lấy tất cả mọi người linh hồn ba đôi con mắt tại cùng thời khắc đó mở ra băng lánh lại vô tình nhìn chăm chú lên mộ dung anh kiệt lý tứ đứng tại lý hưu trước mặt hắn mở ra hai tay cái c ầ m có chút d ơ lên cả người đứng trên mặt đất ngang dương mà đứng rách nát trong cung điện mơ hồ bóng người nâng lên hai tay khoác lên cửa điện hai bên sau đó toàn bộ thân thể đều đi ra đó cũng không phải một người mà là một cái hoàn toàn do bóng tối ngưng t ụ mà thành h á m hoan nên đi tới thập điện diêm la không minh không giống nhân gian thanh âm từ trong miệng hắn phát ra vang vọng tại mộ dung phủ cửa phụ trước đó thoại âm rơi xuống bên trên bầu trời đột nhiên sinh ra vô số hoa văn ngay sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong vậy mà cùng một thời gian xuất hiện năm tòa cung điện treo tại lý tứ thân thể b ộ n phía cung điện khổng lồ hướng ngoại quần c u ộ n lấy thái cổ khí tức cổ xưa hôi bại khí thể tràn đầy trải rơi vào trên đường dài uy nghiêm vô cùng tựa như âm u lâm thế mộ cho tự nhiên con ngươi co lại thành một điểm cảm thấy hãy nhiên cho dù là tại âm phủ ở trong muốn tìm được như thế thuần quỷ âm vũ chi lực đều là chuyện cực kỳ khó khăn thính tuyết lâu không hổ là thiên hạ lớn nhất tổ chức tình báo bất kỳ cái gì công pháp bí tịch đều có thể lục x o á t la đã đến nghe không rõ thì thẩm quỷ âm không g á n đoạn vang vọng tại tất cả mọi người bên h a y rất nhiều tu vi yếu tiểu người ngũ q u a n ở trong đều là chạy xuôi trừ máu tươi h i ệ n nhiên là không thể thừa nhận thập điện diêm la cỗ này khổng lồ vô cùng nghiêm nghị sắc cơ thiên hôn địa ám ánh nắng biến mất xâm la quỷ điện đứng giữa không chúng cựu thanh âm phá đất mà lên thời khác này mộ dung phủ trước cửa nhiễm nhiên tựa như là một phương bị ngăn cách tiểu thế gi á không không ý tứ thân thể chầm rãi trôi nổi lên thiên không hai tay trái phải mở ra lòng bàn tay hướng lên trên kéo lấy thập điện diêm la tùy theo lên cao tím sẩm cùng xanh biết nổi bật hắn kia mặt không biểu tình mặt tại chỗ cao nhìn xuống ngộ dung anh kiệt chương một trăm hai mươi tám đến cùng cũng chỉ là một kiếm chương một trăm hai mươi tám đến cùng cũng chỉ là một kiếm rõ ràng giống như là cái bóng dẫm đạp tới mặt đất lại có âm thanh v a n g lên k h á i đạn một màn theo thập điện diêm la dâng lên không ngừng kích thích tất cả mọi người giác quan đây chính là t r ư thiên quấn lên xếp hạng thứ hai mươi thực lực cường đại sao hoan quỷ hoan ma không chút nào nghỉ phản p h ấ t chỉ cần lý tứ nguyện ý theo lúc đều có thể từ những cái kia rách nát cung điện bên trong bay ra vô số thần bí, tiến tới xé nát toàn bộ cô tô thành bên trong tất cả nhân loại lý hưu nhìn xem một màn này sắc mặt hơi phát sinh biến hóa hãn tại thính tuyết lâu mười mấy năm trong lúc đó chưa bao giờ thấy qua lý tứ xuất thủ hôm nay hay là đầu một lần nhìn thấy không thể không nói một màn này muốn xa xa so bạch như mai c u ố n lên hai dòng sông tan băng muốn tới c h ó i mắt hơn nhiều cũng muốn mạnh hơn nhiều m ệ n h hồn trời sinh người sinh ra cao nhân một đầu bình thường đến nói hồn tu cũng muốn luận võ tu càng chiếm cứ ưu thế lý tứ rất mạnh m ệ n h hồn của hắn là thập điện diêm la nếu như về sau thập điện viên mãn tế xuất chỉ sợ thiên hạ chi lớn không gì không thể đi chi điện bây giờ thập điện tu thành sáu điện cũng đã phá ngũ cảnh càng l à trở thành chư thiên c u ố n lên xếp hạng hai mươi đỉnh tiêm đại năng thực lực mạnh mẽ có thể nghĩ chư thiên quấn lên cường giả lẫn nhau ở giữa rất ít có cơ hội giao thủ dưới mắt là cái cơ hội khó được mộ dung anh kiệt trước đó nói khỏi phải thử hiện tại lý t ư đứng tại đỉnh đầu của hắn tay nâng thập điện diêm la m ặ t không biểu tình lại hỏi một lần vẫn như cũng là trước đó vấn đề hiện tại cùng trước đó lại có cái gì khác biệt đâu mộ dung anh kiệt cầm kiếm n g ừ n g đầu ánh mắt bình tĩnh cho dù là xâm la âm hẳn đã dính sát ra mặt hắn cũng giống là không cảm giác được đồng dạng nhẹ nói lý t ư đứng tại trên trời c ứ u điện ngục muốn phá hủy nhân gian uy áp cả tòa cô tô thành hắn lại hỏi hiện tại cùng lúc trước có gì khác biệt lý tư ánh mắt có chút ngưng lại thần sát đạo mạc ngươi hỏi ta có khác biệt gì thanh âm của hắn vang lên theo tại sáu tòa cung điện ở giữa không ngừng quanh quẩn tựa như là đến từ tối tăm địa phủ thẩm phán băng lanh không xen lẫn mảy may tình cảm lý tứ nghiêm mặt sau đó từ nó phía sau xuất hiện một cái cự đại diêm la hư ảnh đầu đội minh quan huyết s ắ c d ẻ m trâu khoác lên trước mắt dáng người khôi nô quanh thân sương mù màu đen lùi tán tùy theo lộ ra ngoài là một thân màu xanh biết ý phục hai con ngươi hóa thành tinh hồng màu đen sợi dâu treo đ ầ y trên mặt lỗ mũi lộ ra một điểm trên gương mặt kia vậy mà là không có nửa điểm huyết đủ, màu trắng xanh khô lâu tại hắc vụ ở giữa như ẩn như hiện phía sau treo bàn đá hai vai trái phải bỏ lộn một đen một trắng hai đầu tiệu xà diêm la vương từ cung điện bên trong bước ra to lớn chừng mấy trăm t r ư ợ n g thân thể đứng giữa không trùng kinh khủng khí âm h à n càn quét thiên điện tựa như là thật diêm la tái thế đồng dạng khiến người ta run sợ cùng sợ hãi kia là phát ra từ sâu trong linh hồn run dậy lý tứ nhìn xuống mộ dung anh kiệt s a u tỏa cung điện bên trong không ngừng hướng bên ngoài thấm vào đen nhánh chi khí sau đó ngưng tụ đến to lớn diêm la trong hai tay một đoạn hoàn toàn do xâm la quỷ khí chỗ ngưng tụ mà ra xiềng xích từ nó trong lòng bàn tay hiện hiện n g ư n g tụ to lớn tinh hồng con ngưng nóng nhìn đại địa che khuất bầu trời hung thần tùy theo chuyền g a khủng bố phi thường. Đây chính là khác biệt. s á u tòa cung điện gác ở diêm la quấy người đạm mặc mà cao cao tại thượng thanh â m vang lên lần nữa chỉ là lần này mở miệng cũng không phải là lý tứ mà là kia khuôn mặt đáng ghét diêm la vương âm thanh vang r ộ i như sấm nổ ầm vang nổ tung thanh â m rất to lớn nhưng ngay bắt đầu lại rất trầm thấp hoàn toàn khác biệt mâu thuẫn cảm giác cho người ta một loại khó tả cảm giác tựa như là trong lòng trên có một mươi con tay lại bắt tựa như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ ra không cùng y áp lung lạc đây chính là khác nhau mộ dung anh kia táo ngoài từ trên thân thoát ly lộ ra cùng lý hưu lần đầu gặp mặt thời điểm cách cắt mặc vốn là mặt tái nhật tựa hồ càng thêm tái nhật cũng không phải là đáng sợ hắn có chút hưng ơ phấn mạnh liệt hưng ơ phấn kích thích trong cơ thể hắn máu tơi ư nhanh chóng lưu động một cái c h ư ớ c mắt hồng nhuận ở trên mặt xuất hiện ngay sau đó lại biến mất tồn tại thật lâu ám tật không giờ khác nào không tạo ảnh hưởng thân thể của hắn có lẽ đối với ngươi đến nói là khác biệt rất lớn nhưng với ta mà nói cũng không có cái gì không giống mộ dung anh kiệt hơi ngầm đầu không dậy nổi gợn sóng nhìn xem lý tứ còn có phía sau hắn kia hung ác vô cùng diêm la vương lời này h ắ n không phải là tại tranh cãi cũng không phải vì bảo trụ mặt mũi bởi vì cái kia không có tất yếu đối với ngũ cảnh tông sư đến nói trừ thắng bại cùng đạo lý bên ngoài những chuy lý tứ nói vậy liền thử một lần khi tức â m lãnh một khắc chưa từng tiêu tán trên mặt đất xoay tròn mà đi những cái kia hình thủ kỳ quái trong suốt quái vật dẫm lên quỷ dị thanh â m cùng bộ pháp tựa như là một chương linh trận đồ đồng dạng hướng phía mộ dung anh kiệt phong tỏa c h â n áp tới vô số đen nhánh chi khí lan tràn sinh ra che đậy quá khứ dần dần hình thành tròn t r ị a bộ dáng đem mộ dung anh kiệt triệt để bao khỏa trong đó kia thuần túy vô cùng kiếm ý đi theo lui tán suy yếu tựa như là bị ngạnh sinh áp bách số dưới lý tứ đứng tại không trung hai tay kết tấn không ngừng biến hoa lấy sáu tỏa cung điện anh minh rung động mang theo điểm nhiên nói nay đã trở thành phế tích mộ dung phụ bắt đầu nổi lên bọn sóng theo bá đạo khí tức gáp bách những cái kia nguyên bản sụp đổ kiến trúc cùng hoa c ỏ trong nháy mắt này vậy mà là đồng thời hóa thành m ộ t mịn toàn bộ mộ dung phụ hoàn toàn biến mất không còn tồn tại chính là lao kiếm thần thiên viện đều biến mất vô tung chỉ còn lại có viên kia cây khô còn có chiếc kia diếm cạn diêm la vương hai con ngươi tinh hồng vô cùng vỡ ra khô lâu khuôn mặt phát ra y mắng cười to ngọn lửa màu xanh biết từ đầu ngón tay sinh ra cái kia đạo xiềng xích bị hắn giữ tại lòng bàn tay vừa đi vừa về ma sắt phát ra chói hai tiếng kim loại c â hồn bật phá hắn nâng tay phải lên r ỗ i ra một ngón tay chống r i ô n g xa xa đ i ể m ra chỉ thấy từ nó đầu ngón tay sinh ra một điểm vận sóng mà phía sau trước không gian giống như là mặt nước đồng dạng đung đưa vận sóng càng lúc càng lớn nhanh chóng lan đến gần phương viên 1 0 0 0 m những nơi đi qua thiên địa vạn vật đồng thời hóa thành bột mịn biến mất không thấy gì nữa cựu h u chi lực liền tại cùng tức đoạt tức đoạt hết thệ nhưng tức đoạt chi lực bao quát vạn vật sinh cơ c ố lực lượng này hướng về mộ dung anh kiệt nghiên ép mà đi phía sau kia to lớn vô cùng diêm la vương tại cùng thời khắc đó vươn xiềng xích mộ dung anh kiệt nhưng vẫn bị đen nhánh tròn triệu u ấ n tại ở trong nguyên lai tối t â m địa phụ chính là của người ỵ vào màu đen tròn t r ị a bên trong truyền ra một thanh â m bình tĩnh đến cực điểm không từng có nửa điểm bối rối chỉ là đáng tiếc cuối cùng chỉ là sáu tòa cung điện kết quả là hay là kém chút mộ dung anh kiệt thở dài sau đó giơ tay lên bên trong kiếm thân kiếm chấn động phát ra tiếng vang thuần túy vô cùng kiếm minh thanh â m đột nhiên vang lên ngân s ắ c ánh sáng từ tròn t r ị a bên trong thẳng tắp chém ra óng ánh kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất bách quỷ dạ hành biến mất không thấy gì nữa đỉnh đầu mây đen một phân thành hai tiếp lấy xâm la quỷ âm đi theo ẩ lui sáu tòa cung điện vỡ ra khe hở ẩm diêm la trong tay xiềng xích tùy theo hủy diện đỉnh đầu minh quan trái phải tách ra chương một trăm hai mươi chín chịu được cùng muốn tìm cái chết chương một trăm hai mươi chín chịu được cùng muốn tìm cái chết một giây trước còn đứng lặng ở trước mắt thập điện diêm la tại một giây sau liền một kiếm hai đoạn mệnh hồn vỡ vụn từ chỗ cao rơi xuống dưới màu xám đen khí tức không ngừng tiêu tán vốn là rách nát cung điện chia vô số mảnh mảnh vụn khối xuyên qua không gian rơi tiến vào kiểu ư u thâm nguyên bên trong mộ dung anh kiệt đi về phía trước một bước vô số kiếm khí từ dưới chân của hắn sinh ra vạch phá không khí phát ra tiếng vang trói、thai. sau tòa cung điện tại cùng thời khắc đó bị cắt thành phân kết thúc chính là tôn kia cao lớn vô cùng diêm la vương đều là chật vật không chịu nổi trên thân xanh biết y phục vỡ ra mấy trăm đạo lỗ hổng tấm kia khô lâu trên mặt sợi dâu đều bị cắt cao thấp không đ ề u trên đầu minh q u a n đã không có một nửa diêm la ngã xuống đất bạch cốt thân thể bên trên t i ê u đốt lên u lục minh h ỏ a lý tứ từ không trung rơi xuống quần áo của hắn lộn xộn sắc mặt trắng bệnh dù là sớm tại trước đó liền đã có tâm lý chuẩn bị nhưng đương sự thực chân chính bày ở trước mặt thời điểm vẫn là không nhịn được có chút khó mà tiếp nhận hắn vậy mà liền ngay cả một kiếm đều không thể đón lấy ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú mộ dung anh kiệt nhìn xem tấm kia có chút tái nhợt mặt hắn trong lúc nhất thời vậy mà nói là không ra lời nói tới mệnh h ồ n trời sinh thập điện diêm la vậy mà không bằng đối phương một kiếm còn có cái gì dễ nói người sống một đời mỗi người đều muốn thử một lần nhưng thử qua về sau thất bại cùng tuyệt vọng lại có mấy người chịu được vô số đạo kiếm quan g biến mất không gặp mộ dung anh kiệt nhìn xem hắn nói tứ gia còn chịu được diêm la trên thân thể minh hỏa thiêu đốt càng ngày càng liệt lý tứ khí tức trong người cũng là đi theo càng ngày càng mạnh xâm la địa ngục mặc dù đã biến mất không tại nhưng là cỗ này đến từ địa phủ âm lánh lại như cũng dừng lại tại trên đường dài. lý tứ trên thân thanh sang bắt đầu bốc cháy lên khó ngửi mùi khét lẹt d u n g nhập tiến vào trong không khí một chút xíu k h u ế c tán ngũ sát hỏa hoa từ góc áo b ắ t đầu h ư ớ n g về t o à n t h â n c h e p h g hắn nhẹ g ậ t đầu, nói chịu được đây là còn muốn tiếp lấy thử ý tứ mộ dung anh kiệt đưa tay che miệng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng thanh âm có chút thấp nhìn ra được kia phần một mực không cách nào chữa trị ám tật để hắn rất thống khổ đem tay buông xuống ngày mùa thu nắng ấm phía dưới từ trong miệng hắn vậy mà là lộ ra một vòng hạt khí mà tái nhật có chút phát xanh tay phải của hắn cầm mũi kiếm ép tới rất thấp theo cánh tay giơ lên mà nâng lên một trận gió trùng hợp vào lúc này thổi qua không giống như là kiếm quăng cũng không giống như là kiếm khí hắn giơ tay lên cánh tay thân hình q u ỷ dị vượt qua gần một trăm đi ra khỏi hiện tại lý tứ trước mặt một bước này phóng ra tựa như là không gian tại dưới chân c h n g chất tay phải lập tức trong tay cầm kiếm mũi kiếm chống đỡ tại lý tứ trước mắt chịu được sao hắn mở miệng nhẹ giọng hỏi vô số người nhìn xem một mặt này không cách nào che giấu cùng hình dung kinh hãi sắc bén lạnh thấu xương nhói nói suy nghĩ mắt lý tứ nhìn xem thanh kiếm này trầm mặt lại giấy lên góc trên đường dài băng hàn cùng âm chầm đều tiêu tán hết thể tất cả đều bình tĩnh trở lại mộ dung anh kiệt cầm kiếm cái tay kia rất ổn hắn nói từ trận đầu mưa thu rơi xuống về sau ta liền nghĩ đến hôm nay chẳng diện hiện tại xem ra cùng ta lúc trước suy nghĩ cũng không có gì khác biệt lý tứ đứng tại chỗ không có động tác trước mặt sắc bén nói h nói h lấy ra thịt cái tay kia rất ổn nhưng hắn nếu là lộn xộn chỉ sợ cũng sẽ không đúng như vậy trận kia mưa thu rơi xuống về sau phát sinh rất nhiều chuyện ngươi như thế nào biết được lý hưu nhất định sẽ đi qua hai dòng sông tan băng cùng từ ngõ cốc mộ dung anh kiệt nói hắn là lý hưu cho nên nhất định vượt qua được lý tứ lại hỏi vậy ngươi lại là như thế nào xác định giờ phút này đứng tại trước mặt nhất định là ta không xác định cái này liền cùng ngươi nghĩ không giống như cũng không có gì khác biệt vô luận người tới là ai hắn thanh kiếm này đều sẽ như thường lệ rơi xuống không có may mắn thoát khỏi vậy dĩ nhiên là không có khác gì rất nhiều người nghe hiểu lý tứ cũng nghe hiểu cho nên hắn lần nữa trầm m ặ t lại một kiếm này hắn không chết nhưng hắn chịu không nổi trầm mặc liền đại biểu đồng ý là ngầm đồng ý ý tứ đem kiếm thu hồi mộ dung anh kiệt rời ánh mắt nhìn về phía lý hưu thản nhiên nói điện h ạ ngài thua hắn đã sớm nói cho dù lý hưu tại bàn cờ một góc khác giết thiên hôn địa ám thì có ích lợi gì đâu trước mắt hay là sẽ thua lý hưu cũng không nói gì bởi vì không có gì để nói nhiều thính t u y ế t lâu chỉ lý tứ nhưng lý tứ không phải là đối thủ của mộ dung anh kiệt vậy liền không có gì để nói nhiều chính viện ở trong hai tên ngũ cảnh luôn luôn đối lập lấy không nói gì cũng không có đánh nhau càng sẽ không phân sinh tử hai người mục đích đều là đồng dạng đó chính là k i ể m chế đối phương chỉ cần đem lẫn nhau canh giữ ở trước mắt không cách nào nhúng tay cái này liền đầy đủ mộ dung anh kiệt mầng đầu nhìn một chút bầu trời vỡ vụ n đá mây hóa thành giọt mưa đã rơi sạch sẽ hắn hỏi còn kế tiếp theo sao giữa sân tình thế đã cực kỳ sáng tỏ mộ dung anh kiệt á p chế tất cả mọi người lý tứ n h u ộ n bộ uy binh vừa phá ngũ cảnh không lâu mộ cho tự nhiên dù là kiếm pháp mạnh hơn cũng sẽ không là hắn huynh trường đối thủ húng chi cây kia dưới cây khô mặt còn ngồi một cái sắp chết lại còn chưa có chết người lý hưu nhéo nhéo hùng bàn lỗ thai ngầm đầu nhìn mộ dung anh kiệt ánh mắt vẫn như cũng là trước đó không lâu bộ dáng bình tĩnh mà kiên định cô tô thành không thể loạn giang hồ không thể động nếu như n g ư ỡ n như vậy thu tay lại vậy liền không cần kế tiếp theo mộ dung anh kiệt cười một tiế vậy liền kế tiếp theo lý hưu giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì lên tiếng hỏi đến ta có thể hay không chết tại cái này bên trong vậy còn muốn nhìn điện hạ có muốn hay không chết nếu như ta nhất định phải muốn chết đâu ta sẽ không giết ngươi cô tô thành cũng không ai sẽ giết ngươi nhưng có người hội muốn giết lý hưu rất nhiều người vô luận là có thủ hay là không có thủ bởi vì hắn là lý lai chi như tử người mà giúp đỡ hắn có bao nhiêu muốn giết hắn người liền có bao nhiêu thời khắc sinh tử có đại khủng bố liền liên lão kiếm thần đều nhìn không ra nhưng lý hưu con mắt ở trong nháy mắt này lại trở nên rất sáng thậm chí còn có chút kích động hắn đứng tại cửa phủ trước đó ngắm nhìn cả tòa cô tô thành mắt thường có thể đụng địa phương nói vậy ta còn thật nghĩ nhìn một chút có thể giết ta người là ai lời nói này lối ra từ doanh tú sắc mặt hơi đổi liền ngay cả cùng hắn một mực không hợp nhau lý tứ đều là sờ mặt lại t u y xuân phong có thể cùng lý hưu tranh tính tuyết lâu thiếu lâu chủ vị trí nhưng là lý hưu nhất định không thể chết đây là toàn bộ tính tuyết lâu trên g i ớ i tất cả mọi người chung nhận thức mộ cho tự nhiên tại lạng yên không một tiếng động ở giữa hướng lý hưu tới gần bảo đảm có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong ngăn chặn tất cả có thể sẽ xuất hiện ngoài ý mới lần này đến phiên mộ dung anh kiệt trầm mặt lại hắn nghĩ tại h h a n chính thức kết quả ra trước đó thắng thua xưa nay sẽ không xuất hiện cực kỳ rõ ràng nghiêng bởi vì ai cũng không biết phương tiện thiên bình bên trên sẽ đột nhiên gia tăng một chút khiến người ngoài ý cái khắc quả cân tình huống hiện tại đối với cô tô thành đến nói là tốt đẹp thế cục đối với lý hưu cùng mộ cho tự nhiên đến nói thì là một cái cục diện bế tắc như thế nào cục diện bế tắc không cách nào đánh vỡ từ cục gọi là cục diện bế tắc ta vừa mới đi qua ba mời chi lễ cho dù ngươi là tại hạ cờ hẳn là cũng có thể thấy được lý hưu sửa sang lấy trên thân thanh sam cổ áo chỗ có chút nếp vốn gần một tháng s ó c này cùng sinh tử cho dù là hắn cũng là nhịn không được có chút tiểu thụy mộ dung anh kiệt nhẹ gật đầu không có phủ nhận thấy được lý hưu đứng thẳng người lên hai tay x u i ở bên n ư ờ i thanh sam xem ra có chút tối nạn h nói đã thấy được vậy ngươi hẳn là rõ ràng ba mời chi lễ là muốn phân sinh tử mộ dung anh kiệt không nói gì thính tuyết lâu mấy trăm áo xanh ngẩng đầu lên đ ệ xuống mùi kiếm có chút bên trên dương xa xa mộ cho thu gỡn thẳng l ư n g tấm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lý hưu hậu tâm từ doanh tu xoay người qua mộ cho tự nhiên hư cầm kiếm trôi hình như có ý như vô tình liếc qua chính viện ở trong tên kia đối địch ngũ cảnh tu sĩ mộ cho cùng p ư ơ n g nếu quả thật triệt để khai chiến hắn muốn làm chuyện thứ nhất chính là phối hợp mộ cho cậu thắng hai người hợp lực tại trong nháy mắt chém giết mộ cho cùng p ư ơ n g chỉ có d mộ cho cầu thắng còn có lý tứ ba người chi lực mới có cơ hội cùng mộ dung anh kiệt một trận chiến đây là hoàn mỹ nhất chiến thuật nhưng gần như không có khả năng thực hiện bởi vì tại bọn hắn còn chưa giết chết mộ cho cùng phương trước đó mộ dung anh kiệt kiếm liền có thể đâm xuyên lý tứ h ế t hầu lý hưu nói lúc trước ngươi nói muốn muốn xem thử xem ai có thể đỡ được kiếm của ngươi như vậy hiện tại ta muốn nhìn một chút là ai có thể giết ta dưới cây khô cái kia sắp chết người như cũng không có bất kỳ cái gì động tác chỉ là mộ dung anh kiệt thở dài t h ư ờ n t h ư ợ n một hơi giống như là có chút tiết mới kỳ thật vốn không có tất yếu như thế lời này giống như là sau đó ra cát nhưng lý hưu cũng rất là đồng ý hắn n h ẹ gật đầu nói đích x á c không cần thiết như thế nhưng vẫn là muốn như thế đến cô tô thành phải giải quyết không chỉ là cô tô thành sự t ì n h còn có đại đường sự t ì n h tại lý huyền một tướng tấm kia thiệp mời đưa cho hắn nháy mắt lý hưu liền nghĩ minh bạch trước sau nhân quả trường lâm muốn giết hắn hắn không phải một cái thích ngồi chờ chết người cho nên hắn cũng muốn giết trường lâm thính t u y ế t lâu đã động thật lâu nghĩ đến đến hôm nay đại đường bên trong trường lâm đã chết bảy nghìn tám mươi trước mắt liền có một cái nhân vật trọng yếu nhất ngũ cảnh đại năng chư thiên cuốn lên quái vật khổng lộ trường lâm thủ lĩnh hứa tiêu nhân hứa tiêu nhân muốn giết hắn cũng muốn mượn cô tô thành thế vứt bỏ đại đường đây là vẹn toàn đôi bên sự tình nếu như không có gì bất ngờ xảy ra trường lâm nhờ vào đó rời đi đại đường về sau sẽ còn tại cho đường quốc một cái trọng thương lý hưu rất rõ ràng điểm này cho nên tại hắn tiếp nhận tấm kia thiệp mời thời điểm liền đạn nghị kỹ giờ phút này có thể sẽ phát sinh sự tình mộ dung ra không ai dám giết hắn chỉ cần chắc chắn điểm này vậy liền không lo trường lâm người sẽ không n h i n thân trên trời mây trắng theo một kiếm kia ba phải sạch sẽ ánh mắt của hắn vẫn nhìn đám người nhẹ nhàng đào qua rất nhiều người cúi đầu lý hưu trên mặt lộ ra một cái tiêu dung nói hôm nay khí trời tốt so với hôm qua phải tốt hơn nhiều trời trong một k h ô n giảm g thích hợp làm rất nhiều chuyện tỉ như trước đó không lâu thính tuyết lâu giết toàn thành trường lâm người cảnh đẹp cần dùng tâm trải nghiệm nhưng không nên trải nghiệm quá lâu bởi vì qua sau ngày hôm nay các ngươi nếu là muốn giết ta liền rốt cuộc không có cơ hội lý hưu cũng không biết hứa tiêu nhân giấu ở cái kia bên trong hoặc là đang ở trước mắt hoặc là tại sát đường trà trải bên trong ă n bánh ngọt nhưng hắn biết mình nói lời hứa tiêu nhân nhất định có thể nghe được cửa phủ trước đó như c ũ không có bất cứ động tĩnh gì phát sinh lý tứ mày níu lại càng sâu m ỗ cho tự nhiên kiếm đã triệt để ra khỏi vỏ chính viện bên trong hai tên ngũ cảnh cường giả nhìn xem lẫn nhau âm thầm nâng cao tinh thần vận sức chờ phát động cảnh giới tông sư cường đại cùng bốn cảnh trong vòng không thể so sánh nổi nhất trực quan tương đối phương pháp là một vị tông sư có thể chiến năm mươi không không không quân sĩ đương nhiên trong đó cũng không bao quát bắc địa ba xuất loại kia có được quân hồn quân đội nếu như là tử phi kia cùng thiên tri tiêu tử dùng một người nhưng khi một triệu quân để hình dung cũng không đủ mộ cho thu đứng ở đằng xa n h ư mày trong lòng có chút không kiên nhẫn tình hình dưới mắt đã lại rõ ràng bất quá không có nhận biết mộ dung anh kiệt đối thủ hiện tại động thủ giết người không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất hắn không nghĩ ra trường lâm người đến tột cùng đang chờ cái gì nghĩ thầm đến cùng hay là sẽ chỉ trốn ở chỗ tối tăm mấy thứ bẩn thỉu không ra gì t r u n g quanh an t ĩ n h có chút quỷ dị liền ngay cả phủ viện phía sau núi thượng phong thổi qua cây n ô đồng thanh â m đều có thể mơ hồ nghe thấy lá cây tiếng xào xạc trong cùng một lúc chuyển vào trong thai của mọi người mộ dung anh kiệt kiếm nhẹ nhàng b ô n g xuống phố dài cuối cùng xuất hiện một người mặc quần áo màu xám t r u n g nhân nhân tướng mạo rất phổ thông phong t ớ i đóng người bên trong đều là rất không đáng chú ý cái chủng loại kia duy nhất đáng giá để người ghé mắt chính là cái mũi của hắn rất lớn phong tơi ngũ quan bên trong có vẻ hơi đ gạch xanh phía trên xuất hiện người đi đường là tại chuyện không quá bình thường nhưng con đường này khác biệt tối thiểu giờ phút này khác biệt cho nên người này vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người không có sắc ý không có che khuất bầu trời áp bách áo bào s á m trung niên trên mặt tiếu d u n g hướng phía nơi đây chậm chạp mà đến bước chân thong d o n g giống như là đạp trên gió thu mà đi cây ngô đồng lá từ sau núi ở trong nổi lên bầu trời sau đó vượt qua sơn lâm cùng phụ viện rơi vào hắn trên tay tựa hồ là cảm nhận được tất cả mọi người nhìn chăm chú ánh mắt trung niên nhân nhẹ nhàng gật gật đầu xem như chào hỏi ngay sau đó nâng lên tay náo trong tay náo có thanh phong q u y ề a cuốn lên trong t từ doanh tu sắc mặt k ị biến mộ cho tự nhiên trường kiếm dọc tại trước người tung hành kiếm ý t ừ trong cơ thể phát ra cả người hóa thành một đạo kiếm qua n g hướng phía lý h ư u lớp tới trường kiếm cùng lá cây tại không trung đ ụ n g vào ống tay háo l u ồ n gió mát thổi qua mộ cho tự nhiên thân thể quần áo giống như là bị vô số thanh kiếm cắt đồng dạng hóa thành mảnh vụn phiêu khởi kiếm của hắn thật sâu h ố lên tung hành mà ra kiếm ý vậy mà là không thể vượt qua kia cái lá cây sau lưng nửa thớp lá ngô đồng bên trên xuất hiện một điểm bừng đỏ sau đó bắt đầu xoay tròn xanh biết lá cây phát ra gạo thép tiếng vang khí tức xuyên thấu qua thân kiếm đập nện tại mộ cho mộ cho tự nhiên miệng phun máu tươi từ lý hưu đỉnh đầu bay rớt ra ngoài nện ở trên tường cầm kiếm tay phải nứt gan bàn tay khi tất cả người lâm vào nghệ vải ở trong một màn này phát sinh rất nhanh người xung quanh thậm chí cũng không kịp biểu hiện ra bộ dáng khiếp sợ lý tứ sắc mặt ngưng trọng diêm la vương lại xuất hiện ở phía sau hắn thập điện khí tức chuyển cùng một chỗ diêm la vương quần áo trên người càn l ụ nơi bả vai đen trắng hai đầu tiểu xà giống như là muốn xông tới hắn dáng người đoàn chính đứng tại lý hưu trước người toàn thân khí tức tại trong nháy mắt tăng lên tới điểm cao nhất nặng nghề vô cùng k i ể u h ữ chi khí tràn ngập trước người toàn lực ứng phó trước mắt cũng chỉ là một chiếc lá nhưng đó là hứa kêu nhân phát ra lá ngô đồng vậy liền đáng giá hắn như thế ngưng thần mà đối đãi lá ngô đồng bay đến trước mắt phía sau diêm la vương hóa thành hắc vụ tán đi sau đó xuất hiện tại lý tứ trước người hai tay hướng về phía trước đẩy ngang xanh biết diệp tử nhẹ nhàng tia cái lá cây tại trong hai tay dừng lại mà xuống nhưng vẫn tại hướng về phía trước diêm la vương sẽ không lui lại diệp tử lại từng chút từng chút gai tiến vào hắn thân thể lý tứ sắc mặt trắng bệnh mệnh h ồ nóng n ánh nở rộ hai tay hắn bóp lấy ấn quyết tràn ngập bốn phía hắc vụ đều hấp thu đến thể nội sau đó xuất hiện tại diêm la vương trên thân chỗ hai vai đen trắng rắn mở hai mắt ra hẹp dài con n g ư ơ i đỏ lòm lộ ra vô tận h u n g quang diêm la vương khô lâu gương mặt thiêu đốt lên điểm, điểm minh họa hai đầu xà tượng là hai đạo núi tên đồng rạng từ bờ vai của hắn chỗ nổ bắn ra đi mục tiêu không phải trước mắt lá ngô đồng mà là phố dài đầu kia đang theo n đây e n t r là lý tứ phá ngũ cảnh gần trăm năm nay mạnh nhất một kích khi thế tích xúc đến chưa bao giờ có đề phòng hắn muốn bảo đảm lý hư mệnh túy xuân phong nếu như muốn làm thiếu lâu chủ vậy sẽ phải đường đường chính chiến tranh thính viết lâu l y tứ ra một k í c h toàn lực cho dù là hứa tiêu nhân cũng không có khả năng lựa chọn không nhìn cái này mặc áo bào s á mặt mỉm cười d ậ m chân mà đến trung niên nhân lần thứ nhất tại phố dài trung ương dừng bước đầu kia đen trắng rắn ngay tại trước mặt hắn hắn ngẩng đầu nhìn qua huyết bùn đại khẩu đã rán tại trên mặt một g i â y sau liền có thể đem hắn đầu lâu hoàn toàn thôn vệ đi vào hứa tiêu nhân con mắt nhẹ nhàng híp lại giữa thiên địa gió thu đông nhiên ngưng kết xuống tới chung quanh tất cả mọi người động tác vì đó mà n g ừ n lại con rắn kia treo tại hắn trước mặt không nhúc n í c h bùn máu miệm đại đại mở ra thậm chí có thể mơ h l i ê n ngay cả kia hoàn toàn do màu đen minh khí biến thành mà thành răng đều có thể nhìn rõ ràng lý hưu con n g ư ơ i c o lại thành một điểm lý tứ thần sắc đ ố n g nhiên biến đổi chính là một mực cầm kiếm mà đứng t ĩ n h mà ngắm nhìn mộ dung anh kiệt đều là thần sắc run lên hớ tiêu nhân chính là chư thiên c u ố n lên số lượng không nhiều ngũ cảnh thần tu có thể lấy thần tu c h i thân đặt chân ngũ cảnh cơ hồ tương đương với văn thánh địa vị không nói đại đường cho dù là phóng nhãn toàn bộ p h ủ vân đại lục cũng là tìm không thấy bao nhiêu dạng này người thần tu cường đại nhất phương tiện ở chỗ suy nghĩ thông suốt hắn mầm đầu nhìn một chút trên trời bay lượn chim chóc liền rơi xuống túi đầu nhìn một cái mặt sông nhấp nô nước sông liền tùy theo đ ồ n g kết hiện tại hắn nhìn thoáng qua trước mặt đen trắng rắn thế là đen trắng rắn liền cứng tại hắn trước mặt hớ tiêu nhân giơ cánh tay lên bàn tay từ màu xám ống tay háo ở trong lộ ra một ngón tay nhẹ nhàng đ i ể m tại đầu rắn phía trên trong suốt gợn sóng lấy ngón tay hắn làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán dừng lại đám người lần nữa khôi phục thanh tỉnh gió thu một lần nữa tung bay ở trên đường dài bốn phía hết thệ đều khôi phục bộ dáng lúc trước nhưng đầu kia đen trắng rắn lại biến mất hóa thành một đoàn hắc vụ lên tới không trùng sau đó tán đi hớ tiêu nhân không có kế tiếp theo đi không ít người che ngực ngồi s ổ m trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển chính là thính tuyết lâu mấy trăm áo xanh đều là những m à y thấp thân thể gấp rút hô hấp l ấ y tại vừa mới nhất động nhất tính ở giữa phảng phất có một loại sinh mệnh sẽ bị tùy thời bóc ra đáng sợ ảo giác mộ cho tự nhiên từ trên tường đứng lên một thân vết thương xem ra rất chật vật nhưng ánh mắt của hắn nhưng thủy trung nhìn c h ầ m c h ầ m lý hưu vị trí vẻ mặt ngưng trọng có chút buông lỏng chỉ thấy cái k i a đạo diêm la vương bị cắt thành hai nửa lý tứ thân thể cũng là rút lui mà đi trên mặt đất lôi ra hai đạo trường dài vết tích hai tay nhuốm máu xuôi ở bên người không ngừng run r u dậy tia phiến lá ngô đồng cũng không có tiếp tục hướng phía trước mà là thẳng tắp phiêu lạc đến trên mặt đất tại tiếp xúc đến gạch xanh sát na vỡ thành vô số phấn kết thúc theo gió bay đi lý tứ thân hình thoát một cái quỳ một chân trên đất hai mắt trở lên khó có thể tin cũng chỉ là một mảnh cây ngô đồng lá liền liên tiếp chiến bại hai vị ngũ cảnh t ô n g sư nếu như giờ phút này lại bay ra mảnh thứ n h ỉ lá cây vậy nên như thế nào ánh mắt lạnh như băng xa xa nhìn chăm chú lên cái tia đạo áo bảo sám thân ảnh lý tứ trong lòng có lấy đắng chát nổi lên trường lâm hứa tiêu nhân khó mà đối đầu vô luận về sau như thế nào Đối thiểu giải. trước mắt tử Từ cục đã d o a nhưng tú thở dài một hơi thân hơi hình h ở dài ngăn lấp lẽ ngăn ở Lý u trước mặt, tấm ư kia g ơ mặt xinh đẹp, tuyết trắng xinh đẹp vô cái ù n nàng vung lấy thủ đoạn, phất trần trước người lắc sen lẫn trở thành một tấm vong lớn ngăn ở lý hưu trước người. Nhưng g Hưu lấy lắc lư Lý phất tấm thủ trước trở một trước c ở này không có tác dụng gì mỗi người đều biết chính nàng trong lòng cũng là tại quá là rõ ràng chỉ là nàng hiện tại chỗ đứng muốn so lý hưu gần phía trước nếu như muốn chết cũng muốn chết ở phía trước đây mới là nàng muốn làm sự tình Tr t i ế n lên nắm một tay tử bước, đưa tay nắm doanh tú tay phải, sau phải, đó đem như ó kéo đến p í a sau mình, c ờ i n ó i biết rõ ngăn k h ô n g được còn mày u duy nhịu ố ngốc n đứng đằng vương không nhìn chúng ngươi. doanh tú như tại trước, thể, trách Tử tú chi có khó m cũng không phải là phản cảm lợi nói bên trong t r e o t r ọ c mà là cảm thấy phần này t r e o t r ọ c rất không đúng lúc nếu như tử vong treo lên đỉnh đầu vậy sẽ phải tập trung tất cả lực lượng lật tung phần này tử vong nếu như tử vong đã rơi vào trên đầu vậy liền ngồi s ổ n xuống một n g ồ i s ổ n trừ lao kiếm thần chi bên ngoài cô tô thành không ai ngăn được hứa tiêu nhân nhưng lao kiếm thần là đứng tại bọn hắn đầu kiêng n ư ờ i nói cách khác không ai có thể cứu được ra lý hưu lúc này tử vong liền đã rơi vào trên đầu phần này t r e o chọc liền lộ ra bất lực lại nhiều hơn nhìn thấy từ doanh tú dự định mở miệng lý hưu nắm nàng cái tay kia nhẹ nhàng dùng sức n h é o nhéo, nhéo lắc đầu từ doanh tú mở ra miệng một lần nữa khép kín chỉ là mày nhữ lại càng sâu chút gió càng lúc càng lớn phía sau núi cây ngô đồng diệp tướng lẫn nhau ma sát v à chạm thanh â m cũng càng ngày càng vang hứa tiêu nhân như cũ đứng tại trên đường không có nhúc nhích lý hưu ngẩng đầu nhìn qua sau đó hỏi người muốn giết ta hứa tiêu nhân gật đầu c ư ờ gọn gàng mà linh hoạt không có phủ nhận lý hưu lại hỏi giết được sao phía sau núi phía trên lần nữa thổi qua đến một mảnh lá cây lần thứ nhì bị hứa tiêu nhân bóp nơi tay bên trong giết được đây là hắn đi đến trên đường dài lần thứ nhất mở miệng nói chuyện ngày mùa thu bên trong lại như gió xuân ấm áp lời nói băng lành giống như là tháng hai trời đông chương một trăm ba mươi hai nhân quả lặp đi lặp lại chương một trăm ba mươi hai nhân quả lặp đi lặp lại hứa tiêu nhân nói giết được vậy liền thật giết được bởi vì trước mắt không ai có thể ngăn được hắn lý hưu bung ra từ doanh tù tay trầm mặt thật lâu sau đó hỏi trường lâm hẳn là đem ánh mắt phóng tới toàn bộ đại đường làm gì chỉ nhìn chằm tàm một người hắn hỏi cái này vấn đề dĩ nhiên không phải đáng sợ mà là thật tại họ tham cũng rất tò mò trường lâm được xưng là toàn bộ đại đường bóng đen một mặt cái này đương nhiên không chỉ là nói một chút mà thôi vô luận là từ thực lực hay là thẩm thấu tính đến nói trường lâm làm đều cực kỳ xuất sắc dù là bị thính tuyết lâu cùng triều đ ỉ n h hợp lực r ế t rất nhiều nhưng còn lại lực lượng tụ tập cùng một chỗ như cũ có thể làm mấy món đại sự nhưng hứa tiêu nhân lại đi tới cô tô thành chỉ vì r ế t lý hưu cái này rất không có đạo lý hứa tiêu nhân lại là cũng không cảm thấy cử động lần này làm mất thân phận hắm bắt hơi có chút phát hoàng cây n ô đồng lá chân thành nói bởi vì ngươi là lý lai chi như tử vậy liền đáng giá như thế đi làm lý hưu nghĩ nghĩ lại nói ta cảm thấy còn kém một chút hứa tiêu nhân nói bởi vì ngươi rất thông minh lý hưu đọc h i ể u thiên hạ tính lực siêu quẩn tự nhiên rất thông minh hắn có lẽ hiện tại còn chưa trưởng thành không có cách nào đối hứa tiêu nhân như thế nhưng ngày sau đâu phá tam k i ế p tu sĩ ngày sau sẽ mạnh đến loại trình độ nào không người biết được hắn có phần này thiên phú cùng tâm trí đây chính là tội cho nên hứa tiêu nhân nhất định phải giết hắn có mấy lời không cần nói quá minh bạch hai dòng sông tan băng cùng tử ngõ cốc có trường lâm âm phủ cùng cánh đồng tuyết người vậy liền mang ý nghĩa cái này ba ra đã trong bóng tối liên thủ lý hưu cùng âm phủ ở giữa có tử thủ một cái cô tô thành khiên động nửa cái phủ vân đại lục phía sau đủ loại tính toán cùng đối năm chắc thời cơ đều vừa đúng ta tìm được bản cờ người đối diện lý hưu đột nhiên nói không có lời mở đầu về sau ngữ cho nên có vẻ hơi đột ngột mộ dung anh kiệt nhữ như m à y mau rũ xuống mặt đất ánh mắt dò xét quá khứ hứa tiêu nhân đầu tiên là trầm mặc một hồi nhau lại khỏe mắt dần dần ra hắn ra sau đó tán thắn nói kể từ đó ta liền càng muốn giết người mới đầu lý hưu không cách nào xác định phía sau bàn tay lớn k i ê là người phương nào gây nên nhưng khi hứa tiêu nhân chân chính đứng ở trước mặt hắn thời điểm hắn liền biết được lấy chúng sinh làm quân cờ thủ đoạn cũ xem ra hắn lần trước thua nhất định rất không cam tâm lần này muốn thắng trở về lý hưu lắc đầu hắn không có rút kiếm đối mặt ngũ cảnh tông sư hắn thậm chí không có rút kiếm tư cách chỉ là càng thêm đột ngột hỏi một câu ngươi hiểu không không ai nghe hiểu được ý tứ của những lời này tựa như là vô lượng tự bên trong những cái kia thích đánh lời nói sắc bén lao hòa thượng nhưng hứa tiêu nhân nghe hiểu được hắn đem bóp nơi tay bên trong lá cây bông xuống đối lý hưu không người một chút vẻ mặt tươi cười hiểu cho nên mới càng muốn giết ngươi lý hưu đáp l ấ lại nói khẽ tạ ơn hắn nghĩ không ra thiên hạ hôm nay người hiểu rõ hắn nhất vậy mà lại là hứa tiêu nhân người giết không được ta chi mạch cũng thắng không được ta cho nên bàn cờ này xuống đến cuối cùng người thắng nhất định là ta lý hưu ngồi thẳng lên đang khi nói chuyện trở lại trước đó chủ đề ở trong thế tử điện hạ khí độ để người kính nghệ nhưng kết quả cũng sẽ không bởi vì khí độ mà có thay đổi hứa tiêu nhân nói tiếp lý hưu nói kết quả chính là kết quả ngay từ đầu liền đã chú định từ ta tiếp nhận tấm kia thì mời đi qua hai dòng sông tan băng cùng tử n g õ cốc về sau ta liền biết được mình nhất định không chết được hứa tiêu nhân hỏi vì sao bởi vì nơi này là đại đường lý hưu giải thích nói hứa tiêu nhân không có tiếp tục nói chuyện nên nói đều đã nói qua đây là hai người lần đầu gặp mặt muốn so trong tưởng tượng mỹ hào rất nhiều chỉ là tươi đẹp đến đâu cũng muốn gặp máu người vẫn là sẽ giết đầu người hay là sẽ rơi xuống trên mặt đất lá ngô đồng một lần nữa bay lên lần này tốc độ rất nhanh so vừa mới nhanh hơn gấp đôi không thôi mộ dung anh kiệt nắm chặt lại kiếm mộ cho tự nhiên hóa thành một đạo kiếm quang muốn ngăn lại kia cái lá cây nơi xa nửa quỳ trên mặt đất lý tứ toàn bộ thân thể trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn hắc vụ từ nguyên địa chống rông tiêu tán chỉ là kia cái lá cây cuối cùng quá nhanh kiếm quang chậm một kia ngắn một tấc h á t vụ tại lý hưu trước người ngưng tụ nhưng chưa tụ hợp hoàn toàn liền bị cây ngô đồng lá xuyên qua hứa tiêu nhân như c ũ tại c h ậ m d ã i hướng phía trước đi tới lý hưu nhìn trước mắt ánh mắt bình tĩnh trong mắt chưa từng sinh ra nửa điểm vận sóng hết thể tất cả đều phát sinh ở ngắn ngủi một cái hô hấp không đến thời gian bên trong mộ dung anh kiệt nghiêm thân thể cầm kiếm tay càng chặt một chút k i a cái lá cây rơi vào lý hưu đỉnh đầu dán tại hắn trên c h á n sau đó nhẹ nhàng hướng mặt đất rơi xuống lý hưu nâng lên một cái tay tiếp được lá n ô đồng nhất miệng như n điện kiếm quang liễm không có số giới mộ cho tự nhiên thân thể tùy theo xuất hiện hai chân thậm chí đều có một ít r n g r ơ y có thể nghĩ hắn vừa mới một kiếm này nên đến cỡ nào nhanh h á c vụ hội tụ dung hợp trở thành một thể lý tứ thân thể cũng theo đó hiện hiện h ắ n cùng mộ cho tự nhiên l ư ớ t nhau đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khó có thể tin hai người bọn họ đều không có ngăn lại, như không lại, lý hưu vậy vì sao không có chết ó c tia phiến lá cây lại thế nào tại ngắn ngủi chưa đầy cái nháy mắt bên trong từ một viên sát khí khôi phục phổ thông lý lưu nâng tay phải lên đem lá cây g ơ lên trước mắt nhìn một chút thời khắc này lá n ô đồng cũng chỉ là một mảnh lá n ô đồng lại phổ thông bất quá đem diệp tử cao cao dơ che cản như lửa nắng gắt ta vừa nói qua cái này bên trong là đại đường cho nên ngươi giết không được ta lý lưu buông xuống diệp tử xa xa nhìn qua đứng tại phố dài trung ương khoảng cách mộ dung phủ còn cách một đoạn hứa tiêu nhân t h ẳ n g nhiên nói lần này hứa tiêu nhân không có mở miệng liền ngay cả nụ cười trên mặt đều biến mất không gặp hắn ngẩng đầu ánh mắt đạm m ạ c nhìn lên bầu trời phía trên mười phẩy không không không mây đỉnh đầu đứng hai người một người mặc bạch t i thể một người mặc đạo bào. đạo bào có rất ít người xe xuyên từ doanh tú thích mặc là bởi vì vương tri duy thích mặc giờ phút này đứng tại trên trời người này muốn mặc là bởi vì h ắ n là đạo s đạo sĩ mặc đạo bảo là không thể bình thường hơn được sự tình cái này không có gì tốt kinh ngạc nhưng hứa kiêu nhân rất kinh ngạc hắn nhìn qua cái kiêu mặc đạo bảo nam nhân nhữ mày hỏi võ đăng sơn muốn nhúng tay cô tô thành sự tình bùi tử vân nhìn thoáng qua kiêm một mảnh lá ngô đồng sau đó lắc đầu biểu thị phủ nhận vậy ngươi vì sao muốn cứu hắn hứa kiêu nhân lại đưa tay chỉ chỉ lý hưu kia cái lá cây mắt thấy là phải cắt xuống lý hưu đầu lâu nhưng bùi tử vân đột nhiên nhúng tay thế là giết người lá cây liền biến thành phổ thông lá cây phổ thông lá cây giết không được người cho nên lý hưu còn sống bởi vì ta thiếu hắn một trận nhân quả bùi tử vân giải thích nói Ngươi i t h võ đăng sơn không nhập thế ngươi hao tổn tâm cơ khiên động hơn phân nửa giang hồ thậm chí liền ngay cả tái bắc hai quật quỷ đều bị tính kế đi và muốn để võ đăng sơn nhập thế hiện tại ta tiếp phần này nhân quả nhập cái này phạm trần thủ thế ngươi làm như thế nào bụi tử vân tử trên trời rơi xuống đứng tại hứa tiêu nhân cùng lý hưu trung ương đem hai người ngăn cách ra lạnh giọng hỏi lạnh lùng vô cùng hứa tiêu nhân cũng không có cảm thấy sợ hãi cùng không ổn m ỉ m cười nói thời nay không giống ngày xưa thời nay cùng ngày xưa cũng không khác biệt hai câu nói lẫn nhau mâu thuẫn tự nhiên cũng đại biểu hai cái ý tứ chỉ qua chừng một năm trường lâm liền tại triều đình cùng tính tuyết lâu hợp lực tiêu trừ phía d ư ớ i hủy diện bảy nghìn tám mươi mà tạo thành đây hết thể đều là bởi vì lý hưu một câu phóng nhãn thiên hạ cũng chỉ có lý hưu mới có cái thân phận này nói lời như vậy bởi vì hắn là lý lai chi như tử đường hoàng cháu ruột tại triều đình bên trong địa vị kỳ cao hắn hay là thính tuyết lâu tiếu h lâu chủ trên giang hồ hy vọng càng là rất nặng bây giờ trường lâm thậm chí đã không cách nào đục nước béo cỏ võ đang sơn nhập thế đối với bọn hắn đến nói không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương cho nên hứa tiêu nhân mới có thể nói thời n à y không giống ngày xưa nhưng vô luận võ đang sơn nhập thế hay không hắn đều là hứa tiêu nhân bùi tử vân vẫn như c ũ là bùi tử vân điểm này không có bất kỳ thay đổi nào mà bùi tử vân đánh không lại hắn cho nên mới sẽ nói thời n à y cùng ngày xưa cũng không khác biệt đây là rất đơn giản đạo lý đại đạo đơn giản nhất càng đơn giản thường thường càng hữu hiệu bùi tử vân hai tay từ trong tay h á o hắn nhìn chằm chằm hứa tiêu nhân nụ cười trên mặt âm thanh lạnh lù nói g n đây là ngươi cùng ta lần thứ nhất gặp mặt hứa tiêu nhân nhẹ gật đầu bùi tử vân lại nói vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta không bằng ngươi hứa tiêu nhân nói khẽ cảm giác của ta rất chuẩn cho nên ta cảm t h ụ được thần xây một chút vì nhập ngũ cảnh cơ hồ có thể khuy thiên mệnh cái gọi là từ nơi sâu xa tự có thiên ý chính là như thế cũng nên làm qua mới biết được bùi tử vân nghiêng đầu một chút hắn bước một bước về phía trước sau đó xuất hiện tại hứa tiêu nhân trước mặt hai người mặt đối mặt đứng cùng nhìn nhau sau đó hắn một quyền thắng tắp q u n h ra cuốn phong gào thét đạo bà bê dương hắn tuy là đạo sĩ tu hành lại là bá đạo một chiêu một thức đều coi trọng bá đạo tuyệt luân thành niên ép chi thế tồi khô lạc hủ đánh bại địch nhân một quyền này cũng chỉ là phổ thông một quyền nhưng tương tự là đ ỉ n h phong một quyền sở tu bá đạo đi bá đạo hứa tiêu nhân thần sắc không thay đổi ung dung n g h i ê n g thân thể mê ngông như b i ể n thần tu chi lực phô thiên cái địa tuân hướng trước người không chỉ có ngăn trở một quyền này ngược lại để nó có một loại vị trí sâu chiều ở trong cảm giác trên vai phản p h ấ t khiêng lên một t o à núi lớn ép tới dưới chân hắn trầm xuống vậy mà là ngạnh sinh lâm vào mặt đất ở trong ngũ cảnh thần tu cảm giác rất chuẩn hiện tại xem ra câu nói này cũng không có sai h ứ a tiêu nhân thân hình như là một mảnh lá cây phiêu nhiên hướng về sau mở miệng nói chỉ là vừa đối mặt hắn liền chiếm hết thượng p h ò n g tiểu hai t ử cho s i ế c khó mà đến được nơi thanh nhã bùi tử vân hừ lạnh một tiếng cho dù là trên thân gánh vác lấy mười triệu quân lực lượng hắn cũng chưa từng túi xuống nửa đ i ể m thân e o hai tay trước người trái phải ghé qua chân phải phía bên trái phía trước phóng ra một bước vậy mà là ngạnh xinh xinh đem mặt đất lội đi ra một đầu khe danh ra thiên địa t r ò n t r i a b á t quái đồ án từ mặt đất hiện hiện từ quanh người hắn trên dưới vậy mà là đồng thời xuất hiện chín cái tối nghĩa khó hiểu chữ lớn vây quanh toàn thân của h chín chữ to tản ra cực kỳ cường đại sóng linh khí dù chỉ là xa xa nhìn lên một cái tựa hồ cũng có thể cảm thụ được trong đó ẩn chứa đủ để hủy thiên diện đ ị a n ă n g lượng như núi cao áp lực biến mất không thấy gì nữa bùi tử vân hai chân từ mặt đất rút ra mà ra cả người phiêu phủ ở trên bầu trời cùng bạo linh khí tách ra phát quan tóc đen đầy đầu bay dương tùy màu xanh t h ẳ m chín chữ phiêu dương chiếu đến bùi tử vân toàn thân sâu t h ẳ m xanh đậm tóc dài hướng về sau phồng lên bùi tử vân giẫm đạp tại thiên không bên trong nhìn xuống hứa tiêu nhân đôi chòng mắt kia đồng dạng hiện ra xanh đậm năm đó có thể cùng quốc sư sóng vai người đ ì n h trệ mấy trăm năm còn chưa từng đặt chân cảnh giới thứ sáu ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ không bằng ngươi bùi tử vân cao dọa quát hứa tiêu nhân sắc mặt biến phải có chút khó coi cũng không phải là bởi vì hắn đặt chân cảnh giới thứ sáu là thiên hạ tất cả tu sĩ mục tiêu loại cảnh giới đó phóng nhãn toàn bộ đại lục cũng không có mấy người lại cái kêu bên trong là dễ dàng như vậy đi vào mấy trăm năm thời gian nghe rất dài nhưng kỳ thật rất ngắn để hắn sắc mặt âm chầm xuống bùi tử vân quanh thân vờn quanh xoay tròn kia chín chữ cổ cựu tự chân ô n hứa tiêu nhân nhìn chằm chằm kia chín chữ từng chữ nói ra tr cựu tự chân ôn lại kêu lên nhà cựu bí chính là võ đăng sơn từ xưa đến nay nhất mạch tương truyền c h a t r u y ề n con nối lưu lại xuống tới danh s ư ơ n g chi cao vô thượng b í kỹ này chín chữ không vì trời sinh không vì nói tổn chỉ có võ đăng sơn truyền thừa thật lâu ý mới có thể điều khiển cái này chín chữ có thể nghĩ nó chỗ kinh khủng dùng người nghe biến sắc để hình dung không chút nào quá đáng thế gian đều truyền ngôn bùi tử vân là nửa đường nhập võ đăng sơn làm sao không tu hành võ đăng công pháp cũng có thể sử dụng cựu tự chân ôn hứa tiêu nhân những mày mao không hiểu hỏi bùi tử vân nhìn xuống hắn trâm trọng nói cựu tự chân ngôn c đặt i bây ở võ đang điểm này tất cả mọi người không xa lạ gì mà chân ngôn bia đá liền bị võ đang nên ngang đặt ở chân núi cung cấp người trong thiên hạ lĩnh mộ vừa mới bắt đầu thời điểm người trong thiên hạ đổ xô tới vô số người chen chúc mà tới muốn nhìn trộm trong đó chân ý đặt được cựu bí truyền thừa nhưng chưa từng có ai thành công võ đăng sơn tồn tại lịch sử muốn so đại đường còn muốn lâu đời nhưng tại như thế xa xưa thời gian bên trong lại không một người l ĩ n h nộ qua trong đó chân ý chính là năm đó quốc sư cùng viện trưởng đều từng tại dưới tấm bia đá ngồi xếp bằng mấy tháng lâu chưa từng có nửa điểm thu hoạch cho nên chuyện này lưu truyền đến hiện tại cơ hồ tất cả mọi người cho rằng kết là võ đăng sơn đuồng l ị c h thủ đoạn muốn l ĩ n h nộ cựu bí đầu tiên cần chính là võ đăng tâm pháp như thế mới làm được đây là đường quốc thành lập mấy trăm năm qua cơ hồ tất cả mọi người công nhận sự tỉnh nhưng bây giờ bùi tử vân cái này nửa đường nhập võ đăng người vậy mà nắm giữ cựu tự chân ôn hắn đương nhiên không có khả năng tu hành võ đăng tâm pháp như thế nói cách khác võ đăng sơn cũng không từng nói láo chỉ cần có người có thể l ĩ n h nộ võ đăng ý liền có thể l ĩ n h nộ cựu tự chân ôn người cho rằng là dạ bùi tử vân hỏi ngược một câu mang theo trâm t r ọ n g người trong thiên hạ đều làm không được sự t ì n h dựa vào cái gì ngươi làm được h a tiêu nhân không hiểu hỏi cũng không phải là kẻ thất bại không cam tâm mà là thật nghĩ hỏi t h a m tựa như trong miệng hắn nói dựa vào cái gì mấy ngàn năm qua người trong thiên hạ đều làm không được sự t ì n h ngươi bùi tử vân lại làm được rồi chương một trăm ba mươi b ố bằng ta là tiêu bạc như chương một trăm ba mươi b ố bằng ta là tiêu bạc như cái này xác thực không tính là cái gì không cam lòng cùng chất vấn cho nên hứa tiêu nhân trầm m ặ t lại hắn nói đúng dựa vào cái gì người trong thiên hạ đều làm không được sự t ì n h bùi tử vân liền nhất định làm không được trên đời không có đạo lý như vậy giữa hai người ngắn mùi trầm m ặ t một lát bùi tử vân cũng không đội lấy đạo thủ hứa tiêu nhân giống như là đang suy nghĩ cái gì cái gì hắn nói cho dù ngươi học xong đạo gia cử bí cũng chưa chắc giết được ta t h ử một lần chẳng phải sẽ biết rồi bùi tử vân lần này cũng không có lấn người tiến lên chín chữ cổ tải quanh thân vân quanh sau đó trong đó một cái hào quan tỏa sáng chữ cổ cao cao thổi qua đỉnh đầu treo ở trên trời bụi tử vân hai tay bóp lấy ân quyết đầu ngón tay xa xa chỉ hướng hứa kiêu nhân sắc bén vô cùng ánh mắt thẳng bước mà đi lâm hắn không có há miệng nhưng cái chữ này lại vang vọng tại tất cả mọi người bên hai tựa như là chống r ộ n g sinh ra đồng dạng c h ấ n nhiếp lòng người thanh âm không tính lớn càng giống là đại đạo thắt nhẹ q u e n quẩn trong lòng bên trong cùng linh hồn thì thẩm hứa kiêu nhân mặc không biểu tình thần tu chi lực trước người ngưng tụ mà ra vừa mới hình thành bình chướng liền nghe tới vỡ ra thanh âm hắn thần tu chi lực vậy mà là bị cựu tự chân ngôn ở trong chữ lâm quyết xinh, xinh đánh nát đồng thời chữ lâm quyết còn chưa từng biến mất chân ngôn chữ cổ trán phóng vạn đạo quan mang đại đạo thanh âm tối tăm vang lên h ứ a t i ê u nhân dưới chân bốn phía đột nhiên hướng lên dâng lên của sáng lồng giam đem hắn giam ở trong đó lồng giam che khuất bầu trời nhìn kỹ lại lại tất cả đều là từ vô số cái mảnh t i ể u chữ lâm tạo thành bùi tử vân đứng tại trên trời cao nhìn xuống lồng giam bên trong xanh t h ẳ m màn sáng chiếu vào trên khuôn mặt giống như thần chỉ b ư ớ c bách võ đang nhập thế tự cho là thông minh đây chính là ngươi vĩnh viễn cũng so ra kém quốc sư nguyên nhân bùi tử vân một tay đưa ra đối phía dưới hư không một nắm xanh t h ẳ n lồng giam bắt đầu co lại nhỏ. hướng về bên trong bên trong cấp tốc thu liễm đ ổ sụt hướng phía hứa tiêu nhân nghiền áp xuống đạo gia cử bí từ chữ lâm mở đầu hàng chữ kết thúc công việc một chữ mạnh hơn một chữ một chữ t h ắ n g qua một chữ vận dụng tiên h địa lực lượng như là lấy đồ trong túi không cần tốn nhiều sức chữ lâm lồng giam đấu đá xuống tới hứa tiêu nhân bị vây ở trong đó không n ú c ních trên gương mặt kia vẫn như cũng là mặt không biểu tình chưa từng xuất hiện mảy may vẻ sợ hãi chữ lâm quyết rất mạnh nhưng đối phó không được ta hắn ngẩm đầu nhìn bùi tử vân sau đó nghiêng thân thể một chân hướng về sau n â n g lên tay phải lòng bàn tay g á n tay chữ lâm trên vách tường trên trán truyền ra trận trận g ợ n sóng không gian chung quanh giống như là ngưng kết đồng dạng lâm vào đình trệ sụp đổ nghiền ép mà dưới chữ lâm lồng giam mặc dù chưa từng đình chỉ nhưng tốc độ cũng đi theo chậm chạp rất nhiều ngươi không phải là đối thủ của ta hứa tiêu nhân dán tại lồng giam bên trên tay phải có chút dùng sức vô số cái mảnh tiểu chữ lâm tạo thành lồng giam liền tùy theo vỡ vụn hóa thành chùm sáng trình vòi rồng bộ dáng hướng lên bầu trời tung bay mà lên bụi tử vân cao mày hứa tiêu nhân tiếp tục nói h ú n chi đối thủ của ngươi không chỉ ta một người lời này không tính trị địa hữu thanh nhưng cũng chuyển đi rất xa mộ cho tự nhiên sắc mặt trở nên khó coi vô cùng lý tứ đồng dạng là sắc mặt tâm trầm hai người liếc nhau đồng thời quay người hướng về trong phủ l a o đi lại bị một thanh kiếm ngăn lại đường đi mộ dung anh kiệt đứng tại cửa phủ trước đó đạ m ạ c nhìn xem bọn hắn cửa này không thể nhập lý hưu nhìn thoáng qua tòa kia thiên viện viện bên trong một vùng phế tích chỉ có chính giữa một mảnh hoàn hảo kia bên trong có một ngụ giếng cạn giếng cạn một bên có một gốc cây khô dưới cây ngồi một cái sắp chết người mà bây giờ người này mở mắt t a y run run cánh tay muốn đứng lên đây chính là hứa kêu nhân trong miệm nói một người khác một cái mặc dù nhanh muốn chết nhưng lại so hắn còn mạnh hơn người. chư thiên q u y ề n thứ tám cô tô thành lao kiếm thần mộ dung tiêu xếp hạng còn tại hứa t i ê u nhân phía trên cựu tự chân n ô n rất mạnh bùi tử vân cũng rất mạnh nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không thể hoàn chỉnh sử dụng chín chữ cho nên cùng hứa t i ê u nhân một trận sinh tử thắng thua hiệu chết vào tay h a i còn còn chưa thể biết được hiện tại lại thêm lao kiếm thần vậy hắn liền nhất định không phải là đối thủ nhưng lý hưu chỉ là nhìn thoáng qua liền không lại để ý tới bùi tử vân thậm chí liền nhìn đều không có nhìn nửa điểm phản ứng cũng không có bởi vì đến cái này bên trong cũng không chỉ là một mình hắn tại lao kiếm thần đứng người lên tay run run cánh tay chỉnh lý cổ áo thời điểm một người mặc áo trắng nam nhân từ trên trời dáng xuống đứng tại hắn trước mặt đây chính là trước đó cùng bùi tử vân một đạo đến đây nam nhân kia lúc trước có mây mù che chắn lấy khuôn mặt nhìn không rõ ràng dáng vẻ của nam nhân nhưng bây giờ người này từ trên trời rơi xuống đứng tại trước mặt mọi người tự nhiên cũng liền có thể thấy rõ ràng gương mặt kia thế là hứa tiêu nhân trầm m ặ t xuống lão kiếm thần thân thể cứng đờ tay run dậy cánh tay đột nhiên bình tĩnh trở lại ngươi làm sao lại đến cái này bên trong mộ dung tiêu trầm m ặ t thật lâu sau đó mới mở miệng hỏi thanh âm giàn u a mang theo dáng vẻ giàn u a đồng thời cũng có chút không thể tin được mấy năm này đi một chuyến lụt biển không làm y tứ trước đó vài ngày trùng hợp trở về nghe nói cái này việc sự t ì n h liền tới nam tử áo trắng cười cười có chút tùy ý giải thích nói lão kiếm thần hỏi tới giết ta nam tử hồi đáp nếu như ngươi đến đây dừng tay ta liền không giết ngươi lão kiếm thần lại trầm mặc trong chốc lát nói ngươi hay là tại giết ta nếu như không mượn cơ hội này liệu một phen không chiếm được hứa tiêu nhân trợ giúp hắn muốn không được mấy năm liền sẽ chết giả sinh lão bệnh tử vốn là chuyện không cách nào tránh khỏi g i n g tây còn có thể sống lâu mấy năm nếu là nhất định phải nhúng tay ngươi hôm nay liền sẽ chết nam tử áo trắng nhìn xem hắn chân thành nói dựa vào cái gì l a o kiếm thần lại hỏi nam tử áo trắng giang hai cánh tay gió thu thổi vào người mang theo góc á o của hắn lắc lư nói khẽ bằng ta là tiêu bạc như ngươi liền nhất định sẽ chết kiếm tiên tiêu bạc như nghe được câu này tất cả mọi người là ngây người ngân địa tựa như sẽ đánh chính là k i a m ộ t mực q u a n h tay một bộ xem kịch bộ dáng mộ cho thu nụ cười trên mặt đều là tại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cả khuôn mặt bỗng nhiên tái nhợt xuống tới không thể tin được mộ cho tự nhiên cùng lý tứ cùng nhau thở dài một hơi mộ dùng anh kiệt mí môi ho khan hai tiếng hôm ban mặt thủ mày trau g ơ lên móng、đuốt. lúc trước tái bắc lạc t i ê n hạp kia sâu không thấy đáy thâm viên chính là bị tiêu bạc như một kiếm chém ra đến kiếm tiên tiêu bạc như chư thiên quyển vị thứ nhì chỉ ở tiết hồng y hề phía dưới chân chính vô địch thiên hạ hắn muốn ai chết ai liền sẽ chết lao kiếm thần cũng không ngoại lệ thiên hạ tất cả sự tình bày ở trước mặt cũng không kịp trước mắt một người bùi tử vân học xong cựu tự chân ngôn rung động cũng không bằng trước mắt cái này thân áo trắng lao kiếm thần quay người đi đến viên kia cây khô một bên đưa tay g i xét tiến vào hốc cây ở trong lục l o i cái gì một lát sau móc ra một thanh dì xét kiếm bị hắn giữ tại tay bên trong chương một trăm ba mươi lăm bị thương nặng cùng sắp chết chương một trăm ba mươi lăm bị thương nặng cùng sắp chết tiêu bạc như sắc mặt rất tốt áo trắng sạch sẽ như là đám mây trên mặt mang theo tiểu dung thân thể tùy ý đứng trên mặt đất thấy thế nào cũng không giống là bị thương r á n g vẻ nhưng lao kiếm thần không chỉ có nói hắn thụ thương còn nói hắn sắp chết rồi lý hưu khẽ cho mày xa xa bùi tử vân giữ im lặng ta đích sắc tổn thương rất nặng nhưng hẳn là còn không đến mức sắp chết tiêu bạc như nói mộ dung tiêu đem dỉ xét vỏ kiếm t ở ném tới trên mặt đất thanh kiếm tiêu tản ra h ẳ n ý tựa như là rất nhiều năm chưa từng đi ra v bị thương rất nặng cùng sắp chết có cái gì khác nhau ở trong mắt ta đều là đồng dạng tiêu bạc như nhìn xem thanh kiếm kia nhất nhất miệng đương nhiên là có khác nhau lão kiếm thần cũng không muốn đối với chuyện này làm quá nhiều tranh chấp thế là chuyển hỏi ta càng hiếu kỳ chính là chỉ bằng lục biển những cái kia yêu linh cũng có thể đưa ngươi làm bị thương trình độ như vậy thật đúng là khiến người ngoài ý đích s á c t i ế t hồng y suốt áo đỏ vệ c h ấ n thủ đang nghiên cắt tùy tiện không được rời đi nói cách khác tiêu bạc như chính là vô địch thiên hạ dạng này người đi một chuyến chỉ là lục biển cho dù lục hải chi bên trong yêu linh lại như thế nào cường hoành quỵ dị cũng không đến nỗi rơi vào sắp chết h tiêu bạc như nói đi lục biển trước ta đem kiếm bỏ vào triều đình thành mộ dung tiêu nghe vậy có chút ngạc nhiên tiếp lấy giật mình nói một tiếng thì ra là thế tiêu bạc như là kiếm tiên thủ đoạn mạnh nhất đương nhiên là kiếm không có kiếm mặc dù cũng rất mạnh nhưng không phải mạnh nhất tại lục biển bên trong bị thương cũng liền nói còn nghe được cảnh giới thâm hậu người nhặt hoa nhặt cỏ đều có thể làm kiếm nhưng dù sao không phải thật kiếm vậy liền kém rất xa đến c ô tô thành trước đó ta về lội triều đình hắn còn nói thêm lão kiếm thần sắc mặt ngưng trọng rất nhiều không nói tiếng nào tiêu bạc như nói tiếp cho nên hiện tại liền có khác nhau hắn về l ộ triều đình thành lấy kiếm đến cô tô thành kiếm tiên có kiếm nơi tay đây chính là khác biệt rất lớn cho nên trọng thương cùng sắp chết trung quy là hai kiện không giống sự tình mộ dung tiêu đột nhiên cảm thán một câu đáng tiếc khuyên thiên sách người không tại thành bên trong tiêu bạc như thản nhiên nói tại cùng không tại kết quả đều không có khác nhau khuyên thiên sách tin tức linh t h ố n g nhất nếu như bọn hắn người tại cái này bên trong như vậy trận này kinh thế chi chiến liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ chuyển khắp đại đường một vị thanh danh c h u y ể n không biết bao lâu kiếm thần còn có một vị thanh danh thịnh lên toàn bộ đại đường được công nhận là kiếm đạo người thứ nhất kiếm tiên tiêu bạc như hai người kia gặp nhau nhất định sẽ là đương thời đặc sắc nhất một trận chiến hai người đối mắt nhìn nhau lấy khí tức lưu động càng ngày càng nhỏ trong mắt lạnh thấu xương lại càng ngày càng đậm tiêu bạc như giơ tay lên trong hư không nhẹ nhàng một nắm thoạt nhìn như là cái gì cũng không có xuất hiện nhưng mộ dung tiêu bước chân lại hướng lui về phía sau một bước giàn mua sắc mặt càng thêm nghiêm trọng lý hưu ghé mắt cùng từ doanh tú mấy người ghé mắt nhìn lại phát hiện tiêu bạc như trong tay s á c thực cái gì cũng không có nhưng tay phải hắn bàn tay nắm chặt tựa như là nắm chắc lấy thứ gì lý hưu trong mắt nổi lên màu đen kịt sau đó mặt lộ vẻ giật mình cái tay kia bên trong cầm tự nhiên là kiếm tia đem toàn thân trong suốt s、so、a cánh vẽ tiêu bạc như sở tu kiếm đạo cũng không có đâu ra đấy định tính coi trọng chính là tùy tâm s ở dụng tiêu g i a o tự tại thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng chính là như thế dù là hắn mới vừa từ lục biện trở về bản thân bị trọng thương nhưng nghe đến lý lưu có thể sẽ chết tại cô tô thành hắn hay là không xa một mươi không không không dặm trở lại triều đình lấy kiếm sau đó trở về cái này bên trong tựa như trước đó nói dù cho bản thân bị trọng thương ta muốn giết ngươi liền có thể giết ngươi Khô khô, viện, diễn cạn, tây khô, một cái cạn, gần cây một đất tr xa hai người cách rất gần mặt đối mặt lẫn nhau chỉ có hai bước khoảng cách đối với kiếm tu đến nói có danh s ư n g năm bước tất sát thuyết pháp nhưng hai người đều là đạo này người trong nghề muốn đem đối phương một kiếm g i ế t tổng rất không có khả năng bùi tử vân chữ lâm quyết đã tiêu tán binh giả từ thiên địa sinh ra t ố c sát băng lánh vây quanh hứa tiêu nhân chữ binh trưởng sát phạt trên người hắn khí tức cũng là trở nên ngang ngược bắt đầu hứa tiêu nhân đồng dạng bay tới không trùng giống như là trên đại dương bao la thuyền nhỏ đồng dạng theo sóng lớn mà lắc lư sóng biển cuộn cuộn thuyền nhỏ lại bình ổn vô cùng hắn dâm lên bầu trời đi về phía trước đi thần tu chi lực từ trên bàn tay c u ộ n c u ộ n mà ra ép động lên binh giả chi lực lui về phía sau gió thu từ mộ dung phủ trên không t h i qua sau đó bị hắn bóp tại lòng bàn tay bên trong thân thể hướng phía trước tới gần vượt qua trùng điệp không gian xuất hiện tại bùi tử vân trước mặt binh giả vỡ ra khẽ hở chữ lâm quyết hóa thành bụi mịt hắn hướng về phía trước vương cái tay kia n ắ m chặt lòng bàn tay tùy theo bông ra vô số gió thu hóa thành đao kiếm quét ra ngoài vô số thanh kiếm cắt tại bùi tử vân trên thân chữ binh tùy theo vỡ vụn đưa tay cất bước ở giữa đạo gia cựu bí liền phá hai đạo chiến đấu như vậy rất kịch liệt sinh tử thậm chí ngay tại trong n g á y mắt nhưng ánh mắt mọi người đều không có nhìn về phía bọn hắn mà là tại gắt gao nhìn chằm chằm kia hai cái dùng kiếm người hai người kia còn không có xuất kiếm đệ nhất kiếm muốn ai bỏ ra sẽ làm sao ra đây là tất cả mọi người hiếu kỳ sự tình cho nên không ai muốn bỏ lỡ tiêu bạc như không có xuất kiếm cũng không phải là tìm không thấy cơ hội hắn chỉ là muốn nhìn một chút mộ dung tiêu sẽ như thế nào xuất kiếm hiếu kỳ không chỉ là người chung quanh hứa tiêu nhân như đao gió thu phất qua bụi từ vân thân thể thổi tới thiên viện bên trong gợi lên trước đó bị lý tứ nghiền nát phế tích một mảnh lao kiếm thần động hai bước khoảng cách không lâu lâu cũng chỉ là một cái thân kiếm khoảng cách hắn lung lay b ả vai thanh kiếm kia tìm được tiêu bạc như hết hầu trước đó một kiếm này qua quýt bình bình khó tránh khỏi để người có chút thất vọng nhưng tiêu bạc như con ngươi lại trở nên rất sáng thân hình lui lại đồng thời trong miệng còn tại không ngừng tán thưởng một kiếm cuốn lên ngàn cơn sóng lao ra hỏa tu vi của ngươi so với tuổi trẻ thời điểm muốn mạnh hơn không ít chỉ sợ khoảng cách cảnh giới thứ sáu cũng là không xa trách không được như thế sợ chết một kiếm này bắt đầu cũng chỉ là phổ thông một kiếm nhưng khi mộ dung tiêu hướng về phía trước hai bước tiêu bạc như lui ra phía sau hai bước thời điểm một kiếm này liền trở nên không còn phổ thông trên bầu trời mười p h ẩ không không không dặm không mây khuynh đảo mộ dung phủ hóa thành vô số phế tích đằng không mà lên theo một kiếm này đồng thời hướng về phía trước n g h i ề n ép lên đi đen nghị che đậy lấy toàn bộ trên đường dài phế tích nối thành một mảnh bước lên như là biển mây một kiếm này mang theo thiên địa chi thế mang theo hắn dâu kiếm gần một trăm năm phong mang cùng cảm nộ hướng chết mà sinh chỗ đâm ra đệ nhất kiếm tiêu bạc như không ngừng lũi về nhưng là thanh kiếm kiệt nhưng thủy trung dính sát cổ họng của hắn sau lưng k i a tựa như cự long đồng dạng phế tích hải cốt cũng là càng ngày càng gần một kiếm này gần một trăm ba mươi sáu lĩnh nam tiêu bạc như t r ư ớ c 136, linh nam tiêu bạc như chư thiên quấn lên vị trí thứ tám lão kiếm thần tự nhiên là danh trí thực u y một kiếm này động tinh rất lớn đủ để kinh thiên địa đồng thời phế tích cùng mặt đất càng ngày càng nhiều vậy mà là lật tung nửa cái cô tô thành mấy trăm dặm chi địa mộ dung anh kiệt ánh mắt lấp lóe cổ tay chuyển một cái dùng kiếm vạch ra một nửa hình tròn bảo hộ lấy cửa phủ trước đó bình an vô sự vùng vây dây chết người thường thường kinh khủng nhất lão kiếm thần vì mạng sống có thể mưu phản đại đường cùng trường lâm hợp tác hắn đem sinh tử đều c ư c tại trận này bên trên cho nên không thể thừa cũng thừa không nổi lui ra phía sau một bước liền sẽ chết tiêu bạc như trắng loan trên mặt lộ ra một vòng ý cười kính nể nói có chút ý tứ thân thể của hắn vẫn đang không ngừng lui ra phía sau nhưng nói xong câu đó về sau lại ngừng lại bước chân tiếp lấy nâng lên một ngón tay hướng về phía trước lập tức lấy vô số đạo sáng ngời co lại thành một điểm tụ tập tại đầu ngón tay của hắn phía trên thiên địa phán phất ngừng kết xuống tới mấy trăm dặm phế tích cùng linh khí giữa không trung bên trong đ ỉ n h trệ xuống tới không cách nào trước tiến vào lao kiếm thần kiếm cũng dừng ở hắn trên đầu ngón tay nhưng cũng chỉ là có chút ý tứ mà thôi tiêu bạc như nụ cười trên mặt thu liễm ánh mắt đà mạc cây tia ngón tay đối kia đem gì vô số đạo kiếm khí từ trong lòng bàn tay của hắn cùng không khí ở giữa sinh ra một mảnh đen kịt lan tràn mấy trăm dặm một kiếm bị cắt thành vô số mảnh vỡ rơi xuống từ trên không sau đó đập xuống đất nhấc lên vô số bụi bặm tay trái bung xuống tay phải nâng lên nhìn không thấy rơi tiên kiếm tự thân t r ư ớ c vung qua chém xuống lúc trước sinh ra vô số đạo kiếm khí tại trong nháy mắt dung hợp hóa thành một kiếm hướng về lao kiếm thần chém qua mấy trăm dặm phế tích trường long rớt xuống đám mây cô tô thành giới chuyển đến vô số đổ sụp thanh â m cho dù là bản thân bị trọng thương cái này tiêu bạc như một kiếm này như cũng được xưng tụng là kinh diễm bởi vì hắn vốn là đương thời vô địch người lão kiếm thần sắc mặt lạnh thấu xương nhìn xem một kiếm này cũng không có tránh né cũng không tránh thoát bởi vì một kiếm này quá nhanh áo trắng phía trên lộ ra điểm điểm đọt ư ơ i một kiếm chưa triệt để rơi xuống liền khiến cho tiêu bạc như vết thương trên người tỉnh tái phát lên nhưng trên mặt của hắn nhưng không có nửa điểm quan tâm thần sắc rơi tiên kiếm phát ra vụ vụ thanh â m tựa hồ tại theo đại đạo mà rung động không có lời nói có thể hình dung một kiếm này pháo hoa giống như là ngày đêm giao thế thời điểm chỗ sinh ra thứ nhất bôi sáng n g i giống như là cánh đồng tuyết thần thụ xẹt qua thương không mang theo ra thiên trí ấn không ai chống đỡ được lão hắn cũng ngăn không được một kiếm này tốc độ nhanh chóng thậm chí để hắn không kịp giơ tay lên nhưng may mà lao kiếm thần cánh tay một mực hướng về phía trước giờ bởi vì kia đem dị xét kiếm chưa từng rơi xuống phế tích trường l ò n g rơi vào mặt đất vô số cho bụi dâng lên áp vào trong tay hắn thanh kiếm kia bên trên kiếm chưa từng rơi xuống vậy liền tới kịp tiêu bạc như kiếm vô luận lại nhanh đều cần hướng về phía trước trạm vậy liền nhất định sẽ rơi vào lao kiếm thần trên thần kiếm dâng lên cho bụi tan theo gió đi tàn mất còn có mộ rung tiêu trong tay thanh kiếm kia bên trên dị sát theo sát mà tới chính là vô tận phong mang bắn thẳ phong mang tất lộ rơi tiên kiếm từ không trung rơi xuống không có dấu vết mà tìm kiếm thậm chí liền ngay cả không khí đều t h ở ơ giống như là căn bản không có bị lưỡi dao mở ra qua lao thành chủ vừa mới nói ta như thế nào đón lấy người kia xúc thế một trăm năm một kiếm như vậy hiện tại ta muốn hỏi hỏi một chút ta một kiếm này một lát tu vi hạ bút thành văn người muốn thế nào tiếp tiêu bạc như hai chân đạp ở mặt đất nạo g nghễ mà đứng bình tĩnh trên khuôn mặt tràn ngập đ ạ m m ạ c lao kiếm thần dơ kiếm lên đỉnh đầu vô số kiếm khí tại bên cạnh hai người x ẹ qua giăng khắp nơi trên mặt đất tắt quanh mình không gian phát ra vô số vết rách kiếm tu ở giữa sát phạt kịch liệt nhất đậu một tí chính là sinh tử hắn giúp cụp lấy ra mặt bàn tay g ầ y gược mạnh mà hữu lực thân thể không lùi phản tiến vào đúng là lại đi trước bước một bước nói một cái sắp chết người vì còn sống có thể trưởng khống bao lớn lực lượng ngươi vĩnh viễn cũng không rõ ràng t i ê u đem lui vết gì loang lộ tách ra hóng ánh phong mang trường kiếm kiếm thế t ă n g vọn dù là đối mặt thiên hạ thứ nhất danh kiếm rơi tiền cũng là không lùi n ử a bước tiêu bạc như nhìn xem hắn bình tĩnh nói khó được hồ đồ ta không rõ ràng rất nhiều chuyện nhưng ta rất rõ ràng dù là ngươi cầu sinh dục vọng lại cao dù là kiếm của ngươi lại sắc bén cũng về sau như thế cho dù là ta bị trọng thương không bằng ta chính là không bằng ta tiêu bạc như tay phải cầm dây tiền hướng phía dưới rất á c đẻ xuống bốn phía tung hoành mà ra vô số kiếm khí ngưng ở một điểm lần này không có ngưng tại trên thân kiếm của hắn mà là ngưng tại tay trái đầu ngón tay trước ngực cùng phía sau vỡ ra mấy đạo vết thương máu tươi nhộn đùi bảng vương vai xuống ta là tiêu bạc như kiếm đạo người thứ nhất lĩnh nam tiêu bạc như hai thanh kiếm mũi kiếm r ẳ n g co với nhau tiêu bạc như cùng mộ dung tiêu con ngươi nhìn nhau sau đó nâng lên tay trái của mình nghiêm túc nói cho nên ngươi dựa vào cái gì thắng ta đây sau đó ngón trỏ trên đầu ngón tay chán phóng vô số hào quang thiên địa vì đó ảm đạm xuống giống như là đem ánh nắng giữ tại lòng bàn tay bên trong tiếp lấy mở ra bàn tay ánh nắng chiếu sáng cả tòa cô tô thành chiếu sáng lao kiếm thần gương mặt kia trong nội viện giếng cạn phát ra ừng ngực ừng ngực tiếng vang thanh t ị n h nước giếng từ trong giếng tràn ra nhàn nhạt n g ọ t hương vị chuyển ra cây k i a cây khô một lần nữa phát ra sinh cơ trên nhánh cây mọc r a lá xanh dây lát công phu liền sinh đầy cả cây đại thụ xem ra sinh cơ giạt rào ngày mùa thu bên trong có thể nhìn thấy dài cây xanh mục rất nhiều nhưng tóm lại không kịp nổi trước mắt tận mắt chỗ nh còn lưng thân thể đâm vào trên cành cây lá cây đổ rào rào rơi xuống hắn cầm kiếm cánh tay run r à y kịch liệt lấy trên thân kiếm xuất hiện một vết n ư ớ c rất nhỏ rất nhạt nhưng đích sát nước ra một cái tay khác che miệng ngực kịch liệt phập phồng hắn không có mở miệng nói chuyện nhưng máu tơi hay là từ trong miệng không ngừng chạy xuôi mà ra t h ư ợ n h ư tiêu bạc như nói tới một kiếm này hắn tiếp không dưới sương tại vài thập niên trước uống thuốc sâu mệnh sống tạm thời điểm ta kiểu gì cũng sẽ nghĩ mình lúc nào mới có thể chết có thể hay không cam tâm tình nguyện không vui không buồn chịu chết chuyện này ta nghĩ rất nhiều năm thẳng đến trước đó vài ngày hứa tiêu nhân tìm được ta hậu phương mới phát hiện kỳ thật đáp án cũng sớm đã biết được nếu như ta thật không sợ chết như thế nào lại nghĩ mấy chục năm đâu mộ dung tiêu dùng tay lau miệng kiếm tiên chính là kiếm tiên chỉ là một kiếm hắn liền bị thương không nhẹ lúc trước ngươi nói ta khoảng cách cảnh giới thứ sáu rất gần hiện tại xem ra người so ta muốn thêm gần một chút nếu như ngươi không có thụ thương ta khả năng ngay cả một kiếm đều không t i ế p nổi chỉ là trên đời không có nếu như ta làm ra lựa chọn ngươi cũng đích xác bị trọng thương hiện tại thương thế kia nghiêm trọng hơn ta cái này người sắp chết còn có thể đón lấy mấy kiếm nhưng ngươi lại có thể vung ra mấy kiếm đâu lao kiếm thần xa xa nhìn chăm chú tiêu bạc như rõ ràng ở vào hạ phòng nhưng hắn lực lượng lại càng đẩy tiêu bạc như đứng tại chỗ rơi tiên kiếm trong tay ẩn ẩn có thể thấy được bởi vì trên thân kiếm n h i n m máu vậy liền không tại trong suốt hắn rụ cục lấy b ả vai thần sát c ả m g đạm áo trắng thấu đỏ tia thân thương thế càng nặng ngầm đầu nhìn dài cây xanh, xanh dưới khô gầy lao giả tiêu bạc như n ế t nếp miệng sau đó giơ lên kiếm thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi Trưng một bước chưa từng di động nhưng rơi tiên kiếm lại chém tới mộ dung tiêu trước mặt n h u ố n máu thân kiếm cao cao đ è xuống ép con lao kiếm thần hai vai từ khi lao kiếm thần đứng vững lập trường về sau bình tĩnh không đến nửa ngày cô tô thành lần nữa nhắc lên tranh chấp địa phương chiến đấu có rất nhiều chiến đấu người cũng có rất nhiều nhưng đáng giá nhất chú mục cũng chỉ có mộ dung phủ trước cửa cái này hai trận kiếm tiên cùng kiếm thần ở giữa cao thấp còn có võ đ a n g sơn bùi tử vân cùng trường lâm hứa tiêu nhân ở giữa nhân quả tiêu bạc như chém hết thượng phong nhưng lúc trước hắn thủ thương quá nặng không ai biết tại một kiếm này về sau sẽ còn hay không có dưới một kiếm bùi tử vân cựu tự chân ngôn đã dùng đến bí quyết chữ đấu ba chữ tề xuất quanh quẩn trên không trung bay múa giống như thần trì lâm thế hứa tiêu nhân đứng tại không trung sừng s g bất động thần hồn chi lực trước người hóa thành không thể vượt qua bình t h ư ớ n g ma diệt lấy không ngừng đánh tới chân ngôn trước cổ hứa tiêu nhân đứng c h ắ p tay sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước người tóc dài bay múa bùi tử vân áo bào màu sáng mặc lên người chưa từng bị gió thổi lên nửa điểm cựu tự chân ngôn chấp trường sát phạt nhưng ngươi chỉ học bốn chữ thắng không giới ta thần hồn chi lực hóa thành thương không cự thủ hướng phía bùi tử vân đập xuống giới trên đường đi nghiền nát bùi tử vân sắc mặt lăng lệ hai tay kết ấn chỉ phía xa trên trời cao bí quyết chữ đấu hóa thành một vệ sáng sông lên trời không nạnh g xinh xinh đem bàn tay khổng lồ kia xuyên thấu m à đi thủ ấn tiêu tan theo hai người tại thiên không hai đầu tương hô đối lập hứa tiêu nhân thản nhiên nói cho dù võ đang sơn đón lấy trường lâm nhân quả lại có thể thế nào người thắng không n ổ i ta phần này nhân quả lại muốn làm sao chấm dứt bùi tử vân nói ngươi sống nhân quả tại ngươi chết nhân quả như cũ tại chú định không cách nào chấm dứt tựa như ngươi đồng dạng không cách nào giết ta hai người ở giữa nhất định sẽ có cái ngươi chết ta sống bùi tử vân không cho rằng mình sẽ chết hứa tiêu nhân trầm mặc một hồi tựa như hắn nói như vậy cựu tự chân n g ô n sát phạt nắm nhất thực lực của hắn cố nhiên phải mạnh hơn một chút nhưng muốn chấn sát đuổi tử vân lại rất khó làm được đến cảnh giới này đã không phải là muốn giết liền có thể giết được hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời canh giờ còn sớm vừa mới giữa trưa khoảng cách trời tối còn rất dài một đoạn thời gian thế là nói tiêu bạc như giết không được lao kiếm thần ngươi giết không được ta lại mang xuống tiêu bạc như sẽ chết ngươi cũng sẽ chết mà lại trọng yếu nhất chính là lý hư nhất định sẽ chết hứa tiêu nhân đi tới cô tô thành mục đích cũng không phải là vì phối hợp mộ dung ra hắn chỉ cần làm cũng chỉ muốn làm một sự kiện giết lý hưu Chỉ thế thôi. bùi tử vân sắc mặt đột nhiên âm châm xuống tiêu bạc như giơ kiếm cánh tay có chút dừng lại lao kiếm thần thân thể hung hăng n ệ n xuống mặt đất rơi tiến vào giếng cạn bên trong kích thích ngàn cơn sóng lý tứ khuôn mặt càng thêm khó coi hắn cùng mộ cho tự nhiên hai người liếc nhau đứng tại lý hữu trước người h ứ a kiêu nhân lời nói rất dễ dàng lý giải tiêu bạc như ngăn lại lao kiếm thần bùi tử vân ngăn lại hắn như vậy ai đi ngăn lại mộ dung anh k ị đầu chỉ bằng lý tứ cùng mộ cho tự nhiên hai người đó mới là thật sự là chuyện cười lớn không biết thính biết lâu có hay không hối hận chị phái một mình hắn tới hứa tiêu nhân nhìn thoáng qua toàn thân quấn quanh lấy tối t â m chi khí lý tứ tử tôn nói bụi tử vân đứng tại trên bầu trời toàn thân khí tức t ă n gọn v hai tay trước người phân loạn bốn chữ lớn từ trong miệng phát ra vang vọng đất trời lâm vinh đấu người h á n tay trái đặt ở phần eo thành kiếm vỏ bộ dáng tay phải tựa như kiếm hình trình bảo kiếm ra khỏi vỏ trong miệng mũi niệm một chữ tay phải liền thành kiếm chỉ cùng không trung h ọ a hoành hoặc dựng thẳng số lẻ làm h ảnh số chắn làm dựng thẳng tại trước ngược tay nắm kiếm quyết ngón trọ tay phải cùng ngón giữa ruốt thẳng ngón áp ú t cùng đầu ngón tay vốn lượn đến lòng bàn tay ngón trong chú để ép hai ngón tay móng tay khiến cho sẽ không lộ ra ngoài động tác này tại đạo gia cựu bí ở trong được xưng là dấu giáp là cựu tự chân ngôn cơ sở nhất cũng là trọng yếu nhất động tác bùi tử vân tại không trung đ ạ p một bước lần này không có diễn sinh ra cái khác bất luận cái gì dị tượng lâm minh đấu giả bốn chữ lớn lên tới trên bầu trời sau đó rơi xuống hứa tiêu nhân thân thể bốn phía đem nó vây quanh tại ở giữa bốn chữ thâm thúy tản ra hàn ý vây quanh thân thể của hắn không, ngừng xoay tròn, không tồn tại ở thế gian ý một chút xíu áp bạch tới hứa tiêu nhân trước người từ thần hồn chi lực c h â ngưng tụ mà ra bình chướng phát sinh vết rách thanh thúy vỡ vụ thanh n m tại không ch vậy liền nhìn xem là ta trước hết giết n g ư ơ i hay là ngươi trước hết giết ta thanh â m giống như là tuyên cổ hồng trung đồng dạng van g dội sinh ra chấn động thiên địa linh khí tương hỗ phồng lên đ ù i tử vân lặng lẽ nhìn chăm chú hứa tiêu nhân bốn chữ lớn mang theo võ đang ý đánh giết tới hứa tiêu nhân trước người bình t r ư ớ n g triệt để vỡ vụn hai người lần nữa chiến đấu lại với nhau điên cồn g bạo động năng lượng ở trên trời nổ tung mỗi một lần giao kích chỗ sinh ra ba động đều giống như pháo hoa trói lọi nhưng người phía dưới không có ngầm đầu lý tứ ánh mắt nhìn chòng chầm cũng có thể gọi là tâm thần bất an mộ dung anh kiệt cũng không hề để ý sau lưng mấy người ánh mắt hắn cầm kiếm đưa lưng về phía ánh mắt mọi người từ đầu đến cuối nhìn xem thiên viện bên trong cây kia một lần nữa nở rộ sinh mệnh dài cây xanh như thế ánh mắt rất ôn hòa tái n h ậ t giữa lông mày mang theo hơn hẳn gió thu ô nu dạng này không giống bình thường rằng c ó cầm tiếp theo thật lâu mấy người ở giữa trầm mặc cũng cầm tiếp theo thật lâu hoán hùng ghé vào lý hưu trên bờ vai thầm nghĩ lúc này không chạy chờ đến khi nào cùng trên trời hai người kia tử quan ngươi đang muốn chạy cũng không kịp hùng ra tổn thương còn chưa tốt có thể cứu không được ngươi lý hưu đưa tay bót một ch nếu như muốn chạy lời nói lúc trước liền sẽ không đến cô tô thành phí hết tâm tư đi qua hai dòng sông tan băng cùng từ ngõ cốc tới chỗ về sau cái gì cũng không làm liền chạy rồi đó mới là nhất mất mặt sự tình hắn túi đầu nghĩ nghĩ sau đó lách qua lý tứ cùng mộ cho tự nhiên thân thể đi đến phía trước nhất ánh mắt đi theo nhìn về phía cây kia cây khô t r â m mặc từ đầu đến cuối kéo dài ánh mắt cũng chưa từng rời nửa điểm lần này trước tiên mở miệng chính là mộ dung anh kiệt hắn nhẹ giọng hỏi điện hạ đang nhìn cái gì lý hưu thản như nói ngươi lại tại nhìn cái gì cây chết rất nhiều năm có thể một lần nữa tỏa ra sự sống người chết liền thật chết rồi nhưng ú như như hiện hiện, mộ thán, m dung anh kiệt lại nhìn cũng không nhìn một chút chỉ là nhìn chằm chằm lý hưu trong mắt mang theo không hiểu hương vị lý hưu cũng đang nhìn hắn không chút nào né tránh nói ta sẽ không chết mộ dung anh kiệt n h ũ mày hỏi vì sao sẽ không chết lý hưu chân thành nói bởi vì ngươi giết không được ta trên trời hai nơi chiến đấu còn tại kế tiếp theo lý tứ quay đầu lại mộ cho tự nhiên thở dài một hơi mộ dung anh kiệt mạnh nhữ lại càng sâu hắn ánh mắt từ trên thân lý lưu rời rơi vào cửa phủ về sau một châu ngóc ngách bên trong tại k i a bên trong đi ra một con gà c h ư n g một trăm ba mươi tám không thể địch c h ư n g một trăm ba mươi tám không thể địch chỉ là trước mắt cái này xấu rất đặc biệt rất nhiều người không biết nhưng mộ dung phủ người lại cực kỳ quen thuộc xa xa mộ cho thu thần sắc k ỳ biến từ nước giếng ở trong bay ra láo kiếm thần mục thời gian chịm phía sau núi bên trên gió càng lúc càng lớn cây ngô đồng lá cây liên miên liên miên bay đến k h ô n g t r ú n g che khuất bầu trời tựa như là toàn bộ phía sau núi lá cây toàn bộ rơi sạch nhưng phóng tầm mắt nhìn tới trên núi hay là những cái k i a cây trên cây lá cây vẫn như cũng nhẹ nhàng treo mộ dung anh kiệt nhìn cái này gà trầm mặc một lát sau đó nhẹ nhàng địa cùng không người tử cung kính nói phượng tổ đại nhân hắn là cô tô thành thành chủ không giả nhưng cũng có thể nói là phượng tổ văn bối lúc này đi bên trên thi lễ tính không được vượt qua con gà kia cất bước đi đến lý h ư u trước người cùng mộ dung anh kiệt nhìn nhau đầu ngầm cao có chút thấp đáp lễ lại qua giới phượng tổ đứng tại lý lưu bên chân l i ê n thật giống như là một con gà đồng dạng phổ thông tròn t r ị a mắt nhỏ nhìn chăm chú lên phía trước mở miệng nói ở đây đều là người thông minh tự nhiên sẽ không đưa nó thật hợp lý thành một con gà mà đối đãi mộ dung anh kiệt cười cười tái nhợt sắc mặt xem ra có chút vô thần hắn hỏi qua giới sao phượng tổ nhẹ gật đầu chân thành nói qua giới nửa cái cô tô thành bị tung bay tử thương không biết bao nhiêu người còn lại nửa cái cô tô thành còn tại không ngừng chém giết thính quyết lâu mấy trăm áo xanh đã rời đi cửa phụ trước đó chỗ đến không người có thể cản chỉ có trước mắt còn tại rằng co ta không rõ ngài vì sao nhất định phải cả ta mộ dung anh kiệt đối phượng tổ hỏi phượng tổ trầm mặc trong chốc lát trên trời lá ngô đồng thưa thất rơi vào chung quanh người nó hồi đáp có chút sự tình so sinh tử phải lớn có chút sự tình nhưng còn xa không bằng sinh tử ta đứng tại trước mặt ngươi là bởi vì muốn sống đồng dạng cũng là bởi vì ngươi làm sai mộ dung anh kiệt thở dài ánh mắt bên trong tựa hồ có chút không đành lòng nói ngài ngăn không được ta nếu như nhất định phải đứng tại cái này bên trong vậy ta đành phải trước hết mời ngài đi chết nói xong câu đó hắn không có bất kỳ cái gì động tác trên tay kiếm cũng chưa từng nâng lên nhưng kiếm ý lại từ đỉnh đầu thấu thể mà ra giống như là treo tại tất cả mọi người trên cổ bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống phượng tổ rất mạnh sống nhiều năm như vậy đã sớm đứng tại ngũ cảnh đ ỉ n h phong bên trên nhưng còn không phải mộ dung anh kiệt đối thủ nó nghe vậy lại trầm mặc xuống d ư ớ i không biết là bởi vì kia trong mắt không đành lòng hay là lời nói bên trong băng hàn vì vậy nói ta giúp lý hưu là bởi vì sợ chết nhưng tựa như vừa mới nói như vậy có chút sự tình so sinh tử phải lớn ta sở dĩ làm là như vậy bởi vì đằng giá phượng tổ trừng mắt nhìn ánh mắt nhu hòa nhìn trước mắt cái này mình thích nhất hậu bối cũng là mộ cho thành mấy trăm năm qua xuất sắc nhất h ậ bối lại hỏi ngươi làm như thế đáng ra không mộ dung anh kiệt hít mũi một cái cầm kiếm tay có chút run r u dày cô tô thành mỗi một vị mộ dung g i a con cháu đều rất tôn kính phượng tổ hắn tự nhiên cũng thế từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy tình cảm không phải một câu có đáng giá hay không liền có thể sơ sót đáng giá hắn vẫn l ạ n như thế trả lời hai người nhìn nhau phượng tổ nói vậy thì tới đi lý tứ cùng mộ cho tự nhiên lướt nhau riêng phần mình đi đến phượng tổ trái phải đứng xuống bọn hắn một người hai người có lẽ không phải là đối thủ của mộ dung anh kiệt nhưng là có phượng tổ tại ba người liên thủ chưa hẳn không có lực đánh một trận hai người đều là cường giả số một nhưng ở hôm nay cái này c h ư thiên c u ố n lên mười chiến trường ở trong liền lộ gia phổ thông rất nhiều giữa người và người cần vật tham chiếu chính là như thế ba người khí tức trên thân dần dần dơ lên từ doanh tú dịu lấy lý hưu thối lui đến mộ trò thu bên cạnh thiên hạ này dùng kiếm người có rất nhiều người mạnh nhất cũng có mấy cái tỷ như tiêu bạc như kiểu tầm già tử phi nhưng kiếm tu mạnh nhất thế lực cũng chỉ có hai cái ở xa xa xôi phương đông thiên hạ thứ nhất tông thanh sơn còn có chính là trước mắt cô tô thành mộ dung anh kiệt nâng lên kiếm kiếm ý như mặt nước tan dạ bôi phía cánh tay hắn nâng lên lưới kiếm tại không khí bên trên sẹt qua giống như là mở ra mặt nước hù dọa đạo đạo gợn sóng khuyết tán mà đi mọi người không khí quanh thân trở nên sền sệt bắt đầu tựa hồ chỗ sâu đầm nước ở trong động tác đều là chậm chạp một chút ngay sau đó hắn bước một bước về phía trước lý tứ biểu lộ hơi biên hóa một bước này rất quen thuộc tựa như là trước kia một bước kia mộ dung anh kiệt vượt qua không gian lại một lần nữa xuất hiện tại hắn trước mặt một kiếm điểm hướng hắn trên c h á n lần này trường kiếm sẽ không ở đâm tiến vào làn da trước đó dừng lại đây là muốn giết người một kiếm lý tứ thân thể rút lui không đ i thể lui nhưng trên mặt của hắn nhưng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi đây là ba đánh một không phải đánh một phượng tổ thân thể tại trong nháy mắt b i ế n lớn vài trăm mét thân thể nằm ngang ở trên không xuề hai cánh tre khuất bầu trời trên thân trải rộng kim sắc vũ m a u theo gió thu cùng lá ngô đồng m à động tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống l ó a mắt vô cùng tựa như là một con chân chính phượng hoàng tại không trung bay lượn to lớn đôi mắt nhìn xuống dưới thân trên mặt đất lá ngô đồng bay lên che kín mộ dung anh kiệt thân thể đồng thời cũng đem một kiếm này ngăn lại đôi mắt bên trong bắn ra hai đạo cực kỳ mảnh tiểu nhân màu đỏ sầm trùng sáng những nơi đi qua không khí đều là phát ra ngoài tư tư tiếng vang tia quay chung quanh mấy người đầm nước bị bốc hơi ra biến mất không thấy gì nữa mộ dung anh kiệt sắp mặt hầu nhuận hai đạo họa diễn còn chưa tiếp cận liền đ lý tứ động tắc cũng là không ngừng thập điện diêm la ở trên bầu trời xếp thành một loạt vậy mà là cùng một thời gian từ bên trong đi ra sáu đạo diêm la thân ảnh đánh phía mộ dung anh kiệt cùng lúc đó mộ cho tự nhiên hóa thành một đạo kiếm quan g đ â m về mộ dung anh kiệt phía sau lưng trước sau chỉ là một cái hô hấp không đến thời gian bên trong bốn người ở giữa liền muốn lập phân sinh tử mộ dung anh kiệt b à n chân tại nguyên chỗ dùng sức mạnh mạnh chấn vỡ quanh người lá ngô đồng cảm nhận được ba mặt mà đến tất sát nhất kích hắn cúi đầu đôi trong mắt kia hơi rủ xuống trên mặt hồng nhuận biến mất tái nhật lại xuất hiện sau đó hai tay nắm ở chỗ kiếm vô số kiếm ý liễm nhập thân kiếm. hắn ngồi thẳng lên trên thân tố y góc áo lắc lư ở giữa nghiền nát gió thu ấ m áp dương thân kiếm cao cao nâng lên tinh khí thần trong nháy mắt tăng lên tới đ ỉ n h phong tiếp lấy một kiếm chạm ra ngoài sắc bén không thể địch diêm la bị cắt thành hai nửa lý tứ trước ngực xuất hiện một đạo vết máu cả người bay rứt ra ngoài lẹn tiến vào phế tích ở trong kim sắc vũ đám lông mềm bầu trời bay xuống cây nô đồng lá khô héo hóa thành một mịn p h ư ợ n g tổ thân thể từ không trung bên trong rơi vào đại đ ị a chấn động toàn bộ cô tô thành không ngừng run dày mộ cho tự nhiên trường kiếm rời khỏi tay cắm ở viên kia cây khô phía trên cước bộ của hắm ngừng lại đứng tại chỗ. mộ dung anh kiệt kiếm chống đỡ tại hắn nghết hầu bên trên bốn phía yên tĩnh đến cực điểm c h ư một trăm ba mươi chín nguyên lai căn bản không ai hiểu ta c h ư một trăm ba mươi chín nguyên lai căn bản không ai hiểu ta mộ dung anh kiệt có thể sẽ thắng điểm này tất cả mọi người nghĩ tới nhưng ai cũng nghĩ không ra hắn sẽ thắng nhẹ nhàng như vậy nhanh như vậy trước sau chỉ xuất hai kiếm nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ là một kiếm liền thắng được trận chiến đấu này tiêu bạc như kiếm là tuyệt thế mộ dung anh kiệt kiếm chính là quả quyết dứt khoát không chút nào dây dưa dài dòng người thua mộ dung anh kiệt nhìn xem mộ cho tự nhiên vốn là tái nhợt sắc mặt tại thời khắc này trở nên trắng hơn tuyết ba điểm mở miệng nói ba chữ này máu tươi từ trong miệng không cầm được chảy ra một kiếm này đại giới xa s o trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều thanh kiếm kia ngay tại hết h ầ u chỗ mũi kiếm khoảng cách làn da chỉ kém một điểm giống như là tùy thời đều có thể đem nó xuyên thấu mộ cho tự nhiên bàn tay đang chạy lấy máu tươi hai tay xuôi ở bên người vẫn run rẩy hắn nhìn trước mắt huynh trường nói khẽ ngươi sai đúng sai cùng sự tình không quan hệ chỉ cùng thắng thua có quan hệ có lẽ người thắng có thể viết rất nhiều chuyện nhưng đạo lý vĩnh viễn không cách nào biến mất đạo lý có trọng yếu không đối một số người đến nói đạo lý so trời còn nặng so ta người huynh trưởng này còn trọng yếu hơn mộ cho tự nhiên túi đầu không nói gì đạo lý tự nhiên không có tình cảm trọng yếu nhưng cũng phải nhìn sự tình gì một lát sau hắn ngẩng đầu nhìn thẳng t â m kia mặt tái nhợt nói khẽ ta có thể thay ngài đi chết nhưng ta không thể nhìn ngài làm không nên làm sự tình mộ dung anh kiệt cầm kiếm hỏi một câu i ý cái gì mới là nên làm sự tình cô tô thành nếu như lúc này mưu phản đại đường loạn trong giặc ngoài phía dưới sẽ chết rất nhiều người đường quốc sẽ bị phá mất giang hồ không thể loạn ngài có thể về sau lại làm chuyện này nhưng bây giờ không được mộ cho tự nhiên nói đây mới là dẫn đến trận này phát sinh xung đột nguyên nhân căn bản nhất cô tô thành muốn thoát ly đại đường có thể sau này hay nói nhưng bây giờ không thể tiểu nam cầu vừa thắng một trận hoang người đánh nát giang hướng bụng bên trong ướt lúc này không thể loạn lý hưu sở dĩ ca nguyện chịu chết cũng chính là bởi vì như thế mộ dung anh kiệt lộ ra một cái mỉm cười tiếu dung xem ra có chút đắng c h á c chát hắn nói khẽ ta cho là ngươi h i ể u ta sau đó buông xuống kiếm ánh mắt nhìn xung quanh bốn phía nhìn thoáng qua vỡ vụn không chịu nổi cô tô thành còn có đứng tại phố dài cuối cùng dẫn theo hộp cơ mộ cho l ầ m b ầ m nói nguyên lai căn bản không có người hiểu ta mặt tái nhợt bên trên mang theo hôi bại chi sắc mộ cho tự nhiên trao mày dự định nói cái gì đã thấy đến mộ dung anh kiệt khoát tay áo thế là ngậm miệng không nói đứng tại chỗ chưa từng rời đi cũng không có thu hồi kia đem cắm ở dài cây xanh bên trên kiếm nơi này chiến đấu rất làm người khác chú ý không chỉ là mặt đất người còn có trên trời người tiêu bạc như toàn thân nhốn u máu đứng tại trên trời tay bên trong cầm kiếm m ấ t máy con ngươi lão kiếm thần đứng tại hắn đối diện thương thế trên người đồng dạng nghiêm trọng đối mặt kiếm tiên hắn chỉ có chống đỡ chi lực không có hoàn thủ chi công khoảng thời gian này cơ hồ đều là tại bị đánh. nhưng tựa như trước đó nói như vậy hắn còn có thể đón lấy m ấ y kiếm nhưng tiêu bạc như chưa hẳn có thể vung ra m ấ y kiếm cũng tỉ như hiện tại tiêu bạc như có lẽ rốt cuộc nâng không nổi kiếm nhưng mộ dung tiêu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao trước mắt đứng chính là thiên hạ đệ nhị tiêu bạc như mà lại kia đem rơi tiên kiếm bên trên kiếm ý nồng đầm vô cùng để người không dám coi thường bùi tử vân trên thân đạo bào tràn đầy nếp vốn trên thân khí tức dần dần suy yếu nhưng là quay tức dần suy yếu nhưng lại càng thêm thâm thúy đạo bao bay dương võ đang ý tự thân thể lộ ra từ thường không mà rơi muốn chấn áp các khôn hứa ti thần hồn chi lực b à n g bạc phóng thích lại không cách nào bài trừ phong tỏa hiện tại liệu liền là ai có thể hao tổn đến cuối cùng mộ dung anh kiệt ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn hứa tiêu nhân nói khẽ đem đáp ứng đồ vật cho ta hứa tiêu nhân trầm giọng nói sau đó tự sẽ cho ngươi ta chỉ đáp ứng ngươi vào lúc này mưu phản đại đường nhưng không có đáp ứng ngươi giết lý hưu hoặc là chính ngươi động thủ đi giết hoặc là đem đồ vật cho ta ta thay ngươi giết mộ dung anh kiệt cũng không thèm để ý thản nhiên nói hứa tiêu nhân ánh mắt lấp lóe thản nhiên nói hứa hà đồng dạng đập mà ra vậy mà là ngạnh sinh binh tướng tự quyết đập tan sau đó đưa tay ở giữa ném ra một vật rơi vào trên mặt đất mộ dung anh kiệt giơ cánh tay lên bấm tay thành trường linh khí từ lòng bàn tay dâng lên mà ra vòng quanh như thế đổ vật đi tới bên cạnh thân mộ cho tự nhiên có chút ngạc nhiên lý hưu lúc trước một bước lông mày nhớ lên nguyên hồ n liên mộ dung anh kiệt nhẹ gật đầu tán một tiếng thế tử điện hạ không hổ là đọc hiểu người trong thiên hạ vậy mà biết được nguyên hồ n liên tồn tại tại hạ bội phủ lý hưu nói ta chỉ là có chút ý khó bình vốn thế tử mệnh vậy mà liền giá trị một đầu nguyên hồ liên nguyên hồ liên chính là một loại cực kỳ đặc thù pháp bảo có thể tụ nhân hồn cố thần nguyên trừ cái đó ra không còn dùng cho việc khác công dụng đơn một lại vô dụng đại giới cùng chế tạo phương pháp hết lần này tới lần khác là bất truyền chi bí từ thượng cổ lưu t r u y ề n đến hôm nay nguyên hồn liên phương pháp luyện chế đã sớm biến mất không thấy gì nữa cho dù là khuynh thiên sách cùng thính tuyết lâu cũng nhiều nhất chỉ là thu nhận sử dụng một chút tàn thiên mà muốn bằng vào tàn thiên chế tạo ra nguyên hồn liên cơ h ộ i là chuyện không thể nào cho dù có thể làm được cũng cần tốn hao không biết bao nhiêu năm đại giới cùng vô số tài nguyên đầu nhập không hề nghi ngờ đây là rất không đáng sự tình tổng hợp đủ loại nguyên nhân đ ế nói hứa tiêu nhân đầu này nguyên hồn liên rất có thể chính là vì số không nhiều hoàn hảo vật phẩm cho nên rất chân quý mộ dung anh kiệt đem nguyên hồn liên giữ tại tay bên trong nhìn trong chốc lát sau đó đưa tới mộ cho tự nhiên trước mặt dây chuyền theo gió vừa đi vừa về lắc lư có chút trói mắt thế tử điện hạ mệnh nhưng s o đầu này dây xích trọng yếu được nhiều trên trời hứa tiêu nhân sắc mặt trầm xuống lặng lẽ nhìn lại mộ dung anh kiệt tịnh không để ý chỉ là cánh tay vươn về trước khoảng cách mộ cho tự nhiên trước mặt thêm gần một chút còn nhớ rõ năm đó ngươi ta đứng tại trên tường thành đã nói sao trên mặt của hắn mang theo tiểu dung tái nhở sắc mặt xem ra có chút tiểu tụy. mộ cho tự nhiên con ngươi c o lại thành một điểm t ẩn ẩn ý thức được cái gì cầm hắn v ộ i ý thức đưa tay tiếp nhận sợi dây chuyền này mộ dung anh kiệt nói tiếp lúc trước nói lời chính là ta chuyện cần làm những năm gần đây chưa hề có một khắc phát sinh qua cả biến ta tại trà trước ghi chép bên trên nhìn qua ngươi tại tiểu nam cầu trên đầu thành đã nói đầu tiên là đại đường người lại là người giang hồ rất đáng ẩm kỳ thật nhiều khi ta cũng muốn nói như vậy tựa như lúc trước lý x o á i chiến tử thời điểm lý x o á i khi chết ta chưa thể có chỗ công lần này bảo vệ thế tử điện h ạ nhưng vẫn là không thành vấn đề hắn xoay người qua làm bao nhẹ áo có chút đong đưa chắng bệnh phát quan lung lay ta mộ dung anh kiệt đầu tiên là đại đường người lại là người giang hồ mà giang hồ là đại đường giang hồ lại làm sao có thể nói phản l i ê n phản hắn đứng tại không trung tay cầm trường kiếm xa xa nhìn qua hứa t i ê u nhân ảm đạm thần sắc xem ra tựa như lúc nào cũng sẽ ám tật tái phát nhưng là đôi t r ò n g mắt kia lại sáng phi thường ta cả đời này có thể làm mười triệu sự tình duy chỉ có sẽ không làm chó cẳng sẽ không phản quốc thoại âm rơi xuống mộ dung anh kiệt vừa x à i bước ra n g ú t trời kiếm ý tại mây đỉnh c h i đỉnh rơi xuống chương một trăm bốn mươi bành t r ư n g không dậy nội tiêu đề chương một trăm bốn mươi bành t r ư n g không dậy nội tiêu đề một kiếm này cùng lúc trước không khác nhau chút nào quả quyết dứt khoát lưu loát tất cả mọi người chưa kịp phản ứng ngơ ngác nhìn đây hết thảy phản phất tư duy đều là theo không kịp một kiếm này tốc độ mộ cho tự nhiên tay bên trong cầm nguyên hồ liên thân s ắ c rung động lại phức tạp v u i tử vân kinh ngạc nhìn thoáng qua thân ảnh của hắn động tác trên tay s ắ c thực không chậm biến mất chữ binh lại xuất hiện lâm binh đấu giả bốn chữ cổ quang mang nội liễm giống như, là lỗ đen đồng dạng thâm thúy, giống như là muốn đem không gian xung quanh thu nạp đi vào hứa tiêu nhân ánh mắt lạnh lẽo sắc mặt băng hàn đến cực điểm đối với bùi tử vân động tác vẫn chưa làm ra phản ứng chỉ là nhìn chòng chọc vào một kiếm chém tới mộ dung á n h kiệt sắc ý dần lên hắn nâng lên tay phải đối mặt với một kiếm này thể nội khí tức lần thứ nhất không giữ lại chút nào phóng xuất ra bùi tử vân biến sắc kia bốn cái chân ngôn chữ cổ tại thời khắc này vậy mà như là nến tàn trong gió đồng dạng tựa như lúc nào cũng tan học đi thâm thúy hùng hậu kiểu chữ trở nên yếu kém cơ hồ trong suốt giữa không trung ở trong không ngừng chậm trởn h ứ tiêu nhân dâu tóc bay dương áo bào xám vỡ ra trở thành vô số mảnh vụn một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng bay thẳng trên trời cao hắn nh hắn lấy tay mà ra thần hồn chi lực tạo ra càng k h ô n thủ lấn thần tu chi lực thấu thể mà ra phương viên mấy trăm dặm vì đó mà ngừng lại tựa hồ hết thể tất cả đều đỉnh trệ một cái trước mắt vô số người động tác tùy theo cứng đ ở bùi tử vân kêu lên một tiếng đau đớn thân thể lạo đạo lui lại đại thủ lấn đi lên trên lên như là hoa sen nở rộ nở rộ lâm binh đấu giả bốn cái chân ngôn chữ cổ bị ép thành m ạ n h vụn tiêu tán tại không trung đại thủ lấn không ngừng hướng về phía trước tựa hồ muốn toàn bộ bầu trời đều bao k h o trong đó đây là hứa tiêu nhân không giữ lại chút nào một lần công kích hắn trưởng quản trường lâm nhiều năm đã sớm quen thuộc làm việc chỉ xuất bảy điểm giữ lại cho mình nhưng bây giờ lại là không giữ lại chút nào bởi vì hắn thật muốn giết người mấy trăm năm qua ngươi là người thứ nhất dám đùa ta người năm ngón tay nhẹ nhàng nắm lên đại thủ hấn cũng theo đó xiết chặt mộ dung anh kiệt thân thể bị bao khỏa đi vào trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì b a động ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn c h ầ m c h ầ m hứa kêu nhân tim thanh kiếm kia sắc bén đến cực điểm kiếm minh thanh âm tự đại thủ hấn ở trong vang vọng mà lên trói mắt kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất càng k h ô n thủ hấn năm ngón tay tùy theo rơi xuống trên mặt đất mộ dung anh kiệt sắc mặt trắng hơn như là giấy vàng đồng dạng không có huyết sắc trên thân một máu một dù chết mà không tiếc cặp mắt kia càng ngày càng sáng trường kiếm đâm đến hứa kêu nhân mặt trước đó n h o i n h o i lấy trên c h á n ra thịt một kiếm này cường đại đã vượt qua mộ dung anh kiệt thực lực cảnh giới đây là hướng chết mà thành một kiếm mộ dung anh kiệt trong con mắt lóe ra hóng á n h kiếm quang thiên địa phản g phất nơi này khắc vỡ ra một cái trước mắt vô tận quan g minh cùng đạo ý ngưng tụ ở trên người hắn giờ khác này đã nhìn trộm đến cảnh giới thứ sáu cánh cửa lý tứ cùng phế tích bên trong đứng người lên chân chính mang theo rung động nước nhìn bầu trời phía trên người kia mọi loại ngôn ngữ ngăn ở yết hầu không cách nào nói ra tiêu bạc như đong chặt con ngươi mở ra trong á Còn của ngươi、so、với ngươi còn tức ngươi ngươi mạnh hơn、mộ、dung tiêu ngầm miệng, không nói gì, Trên thân khí tức lại tại trong nháy gì với tiêu lại tại bài so Mộ mắt khí bắt đây ầ u Quay chung quanh nua xíu ra Chuyển chút hóa thành ráng vẽ một từ khí đ là một trận thiên đại ván cờ n g ư ơ i tới ta đi tính toán chưa từng ngừng chi bạch mở lại bàn cờ tại đại đường địa bàn cùng lý hưu lại dịch một ván hắn chiếm hết thượng phong cuối cùng lại thiếu tính l à n g ư ờ i thiếu tính đường quốc hai chữ này h ằ n nghĩa ai có thể nghĩ đến mộ dung anh kiệt làm những sự tình này đều là vì trước mắt làm chuẩn bị trận này ván cờ cùng nó nói là chi bạch cùng lý hưu ở giữa đánh cờ vậy không bằng nói là mộ dung anh kiệt một người tính toán toàn bộ thiên hạ lấy sức một mình tính toán âm phụ hoa người trường lâm ba bên thế lực làm thường nhân không dám làm không dám nghĩ sự tình lão kiếm thần trầm mặc một cái trước mắt sau đó nói còn chưa đi đến cuối cùng héo chết vào tay a i còn chưa thể biết được tâm tình của mỗi người đều rất phức tạp nhưng mộ dung tiêu tối thẩm mộ dung anh kiệt kế hoạch nhóm lửa hắn muốn sống sót hẳn giống vì thế không thiết phản bội đ ạ i đường kết quả là lại phát hiện đây hết thể đều là giả tượng mà hắn đã lui không thể lui tiêu bạc như cũng không thèm để ý như cũng nhìn phía xa mộ dung anh kiệt khen con của ngươi mạnh hơn ngươi được nhiều đã gơi trên sáu cảnh cánh cửa nếu như không phải một lòng tìm chết hắn hẳn là nhanh hơn ta bước vào cảnh giới kia lao kiếm thần không nói gì phối hợp cầm kiếm không nói một lời thanh kiếm kia vạch phá bầu trời mở ra đại thủ ấn rơi vào hứa kiêu nhân trước mặt mũi kiếm rừng ở hắn trên chắn hai thốn chỗ mặc cho mộ dung anh kiệt lại dùng lực như thế nào cũng vô pháp trước tiến vào hứa kiêu nhân mắt lạnh nhìn hắn đưa tay cầm thanh kiếm kia lạnh giọng nói người thành đại sự không câu n g ệ tiểu tiết vì cái kia buồn cười phẩm hạnh làm điều ngang ngược người muốn chết sao ngón tay hắn dùng sức hướng phía dưới thanh kiếm kia tùy theo hốn lượn bắt đầu giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bẻ、gãy. thần hồn chi lực ngưng tại không trung như là từng đôi vô hình bàn tay đem mộ dung anh kiệt thân thể giam cầm giữa không trung bên trong một kiếm này từ vung ra đến đình chỉ đã là không có t r ư ớ c tiến vào khí lực người dết rơi ta sao mộ dung anh kiệt mở miệng hỏi hứa tiêu nhân h ừ lạnh một tiếng bàn tay lần nữa dùng sức vậy mà là đem thanh kiếm kiếm ngạnh sinh sinh bẻ gây m à đi sau đó dụng lực hất lên lưới kiếm từ mộ dung anh kiệt ngược xuyên qua dết n g ư ơ i tựa như là bóp chết con kiến đơn giản như vậy mộ dung anh kiệt con ngươi dần dần phóng đại máu tươi từ trước ngực chảy xuôi hắn miết miệng cười nói có đôi khi quá mức để ý một con lời này đương nhiên là có ám chỉ hứa t ê u nhân tại trong nháy mắt chỉ cảm thấy mồ hôi mau đứng đấy nhịp tim đều là vì một trong đống nhiên hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía sau lưng ánh mắt trong nháy mắt co lại thành một điểm côn bạo mánh liệt thần hồn chi lực xuất hiện trước người hóa thành phòng hộ chỉ thấy tại nó ánh mắt chỗ nhìn chỗ bùi tử vân đang đứng tại kia bên trong ngạo nghễ mà đứng mái tóc dài đen ó n g nhuộn thành xanh thảm quanh thân hồn quân chín chữ đều biến mất tại nó trước mặt trên đỉnh đầu lơ lửng một cái cự đại t r ư c ổ kia là một cái như ẩn như hiện chữ dai chữ dai dần dần ứng tụ bùi tử vân toàn thân toàn thân trên giới chuyền da nước x Hắn vậy mà là liều lấy tính mạng không cần cưỡng ép ngưng tụ ra chữ thứ năm ý tại thiên hạ rõ ràng chỉ có một chữ nhưng giữa cả thiên địa phảng phất đang cùng một thời gian đều tràn ngập cái chữ này Giai, diệt bùi tử vân cá răng hờ hững tràn đầy sát phạt thanh âm từ trong miệng thoát ra võ đăng ý mang theo chữ cổ vĩ lực từ bốn phương tám hướng hướng về h ứ a tiêu nhân nghiền ép lên đi như là tương khuynh thủy triều bàng bạc thần hồn chi lực trước người ngưng tụ ra một đoá hoa sen sen chính là thiên địa kỳ vật tự có vận may lớn hớ tiêu nhân đứng tại hoa sen ở giữa đều diệt chi lực không ngừng ma diệt lấy cánh hoa một chút xíu tan g ã bùi tử vân thân thể run dậy càng thêm lợi hại dư ba càng quét b ố n phía nửa cái cô tô thành hóa thành bụi mịn vô số người tử thương một thanh kiếm gãy đột nhiên tại sáng n g ờ i bên trong nở rộ xuyên qua hoa sen cùng lá sen chém qua hứa tiêu nhân sắc mặt kịch ỳ biến. Trưng 141, thấp đến biến bằm trong, trưng 141, thấp đ bùi bằm bên、trong. trên o n g t r gương mặt k i a trải rộng hôi bại chi sắc đã là cường nỗ chi kết thúc nhưng hai tay hoàn hảo không chút tổn hại gãy mất cánh tay tự nhiên không phải hắn mà là hứa tiêu nhân t i ê đoá hoa sen tiêu tán tốc độ đột nhiên tăng tốc t hứa tiêu nhân thần hồn chi lực đống nhiên hạ xuống một cái cấp độ đều diệt chi lực ép xuống nghiền nát tầng tầng hoa sen đánh vào hắn trên lồng ngực t h ầ n h ồ n biến mất hoa sen không còn thân thể của hắn từ không trung bên trong ầm vang rơi vào mặt đất n g n tiến vào bụi bặm ở trong bụi tử vân lung lay thân thể đi theo rơi xuống t hứa tiêu nhân thân thể xuyên thấu mặt đất cái gọi là thấp đến bụi bặm bên trong đương nhiên là rất thấp rất thấp cái hô phía trên bụi mù dần dần thắn đi cái bóng của hắn còn chưa từng lộ ra liền ngay cả nửa điểm âm thanh đều chưa từng vang lên nhưng tất cả mọi người sẽ không cho là hắn đã chết rồi bùi tử vân đều diện một k í c h cố nhiên cường hãn không chịu nổi bất quá muốn nhờ vào đó một k í c h diện sát mấy trăm năm trường lâm thủ lĩnh kia lại là chuyện không thể nào bùi tử vân dừng lại thân thể ánh mắt kinh ngạc nhìn xem mộ dung anh kiệt phức tạp nói thủ bút thật lớn đây đương nhiên là tại t á n dương mà lại có thể có được võ đ a n g sơn tán dương là rất không tầm thường sự tình mộ dung anh kiệt cảm thấy có chút đáng tiếc nếu như ngươi có thể còn sống đó mới là việc tốt nhất phải dòm sáu cảnh cánh cửa hắn có lẽ phải so ở đây tất cả mọi người phải nhanh hơn một bước bước vào cảnh giới kia mộ dung anh kiệt lại không thèm để ý nhẹ nhàng điều chỉnh thân thể một cái để cho mình ngồi xếp bằng thoải mái hơn một chút hắn mắt thấy toàn bộ cô tô thành cười nói chết tốt nhất không có phiền nào trước tiên luôn có rất nhiều việc cần phải làm hiện tại sắp chết đột nhiên phát hiện những sự tình này đều đã không trọng yếu hắn dừng lại một cái trước mắt tiếp lấy nói khẽ chết tốt nhất chấm d ư d u n g mạng của mình bàn sống toàn bộ kế hoạch đại đường ai cũng sẽ không chết chỉ có chính hắn sẽ chết cái này đương nhiên đáng giá không tầm thường tán thưởng bùi tử vẫn ngẩng đầu nhìn một chút cùng tiêu bạc như rằng co mộ dung tiêu mang trên mặt miệ mai cùng k i n h thường phụ thân ngươi so ngươi tranh lệ nhiều k h ó trách nhiều năm như vậy còn không cách nào chạm đến cảnh giới kia lần này mộ dung anh kiệt không nói gì trên mặt đắc ý cũng l ư i tán rất nhiều cả ban kế hoạch ở trong duy nhất xin lỗi chính là lao kiếm thần nhưng kế hoạch chính là như thế nếu như lao kiếm thần không có lựa chọn phản bội đ ạ i đường mà là liên thủ với hắn làm như vậy sự t ì n h liền sẽ dễ dàng hơn nhiều nhưng tử vong rất khiến người sợ hãi đây không phải vô lộ tự không có nhiều người như vậy tham gia phá h ư n g t r ậ n kết quả là hay là tới mức độ này cho nên mộ dung anh kiệt nhất định phải chết hoặc là nói một lòng muốn chết bùi tử vân xoa ngược đi đến cái tia cái hố một bên đứng xuống bùi tử vân tóc mày lòng bàn tay hướng phía cửa hang bắn ra một đạo kia quang trong chốc lát liền xuyên qua cường đại vô cùng lực phá hoại xoắn nát cửa hàng cái hố bắt đầu đổ sụt bốn phía bùn đất thất thủ bao trùm xuống dưới hớ tiêu nhân như cũ cũng chưa hề đụng tới dù là bị tươi sống vùi lấp cũng là như thế bùi tử vân mày n h u lại càng sâu chút mộ dung anh kiệt lại không thèm để ý nhiều như vậy trước khi chết chỉ muốn tại nhìn nhiều cô tô thành mạc thôi dù là tòa thành này đã vỡ vụn không chịu nổi bốn phía rất t i ế n tĩnh trên đường dài chỉ có mộ cho chạy nhanh đến tiếng bước chân không ngừng văng lên lao kiếm thần thân thể còn xuống đứng tại trên trời tiêu bạc như nhìn xem hắn dương dương cái cảm tất cả ngoại ý muốn đều phát sinh rất đột nhiên khó mà phong bị cũng tỉ như giờ phút này lúc trước một mực ở vào bị động phòng thủ mộ dung tiêu vậy mà nhấc lên kiếm lấy thê xét đánh không kịp bưng thai chém tới một kiếm này rất nhanh có lẽ không có trước đó một kiếm trường lắng mạnh nhưng tuyệt đối phải so một kiếm tia càng nhanh trọng yếu nhất chính là một kiếm này rất đột ngột ai cũng nghĩ không ra d ư ớ i tình huống như vậy đối mặt với thiên hạ đệ nhị tiêu bạc như lão kiếm thần vậy mà lại chủ động xuất kiếm đây là đang l i ề u mạng kiếm quan g bén nhọn trong chớp mắt liền xuất hiện tại tiêu bạc như trước người k h u cạn thân thể mang theo nồng hậu dày đặc vô cùng t ử khí phần này t ử khí vậy mà tại giờ phút này bị hắn sử dụng cường hóa kiếm ý mục nát đi theo rơi xuống tiêu bạc như đạm mạc nâng lên rơi tiên kiếm nhưng động tác lại là có chút dừng lại không chỉ là hắn tất cả mọi người động tác đều là chập lại như mặt nước đồng dạng gợn sóng gợn sóng tan ra bôi phía bầu trời tựa như là một chiếc gương hứa tiêu nhân khí tức như cũng dừng ở cái hô phía dưới nhưng thân thể của hắn lại q u ỷ dị từ không trung hiện hiện ra đồng thời liền đứng tại sau lưng tiêu bạc như còn sót lại một cánh tay hướng về phía trước r ô i ra xa xa đối tiêu bạc như phía sau lưng thần hồn chi lực từ trong lòng bàn tay xuyên suốt mà ra giam cấm thân thể của hắn tiêu bạc như cánh tay chỉ là đ ố n g nhiên một cái chớp mắt liền tránh thoát trói buộc nhưng l á o kiếm thần kiếm quá nhanh một cái chớp mắt rất ngắn lại đầy đủ bọn hắn làm rất nhiều chuyện sinh tử ngay trong nháy mắt này tiêu bạc như từ lục biển trở lại đại đường bản thân bị trọng thương khi đó trong tay của hắ có kiếm mới không đeo kiếm tiên c h i danh mà rơi tiên kiếm cũng là thiên hạ đệ nhất kiếm tại thân thể bị trói buộc một máy mắt kiếm ý của hắn liền dung nhập vào rơi tiên kiếm bên trong cánh tay mặc dù dừng tại giữ không trùng nhưng kiếm đã rời khỏi tay nên đón tiếp lấy hai đem nhuốm máu kiếm trên bầu trời phát sinh va chạm kiếm khí dường như sấm xét nổ tung chỗ kia không gian vậy mà đều là đổ sụp s u n g dưới lộ r a đen nhánh hư không kẽ h hở giữa thiên địa vô số linh khí bị thu nạp đi vào tại cô tô thành trên không hình thành vòng xoay khổ lộ tựa như là hoang thú mở ra miệch lớn muốn đem trọn tòa thành chi nuốt vào trong tiêu bạc như xoay người qua như thế sinh tử tồn vong lúc hắn lại là nhìn cũng không nhìn một chút sắp rốt cuộc kết quả hắn đem ánh mắt bỏ vào hứa tiêu nhân trên thân vốn là đạm mạc hai mắt tại thời khắc này càng là lộ ra vô tình rất nhiều liều chết giết ta bắc đường sống n g ư ờ i cũng xứng tiêu bạc như hử lạnh một tiếng bước một bước về phía trước một bước vượt qua không gian xuất hiện tại hứa tiêu nhân trước mặt đưa tay cầm cổ họng của hắn giữa không trung bên trong đem hứa tiêu nhân nhức lên xách tới trước mắt hai cặp con ngươi nhìn nhau ánh mắt lạnh như băng tựa hồ có thể đống kết tử vong hứa tiêu nhân sắc mặt lần thứ nhất khó coi vô cùng trường lâm ng sau lưng hai thanh kiếm va chạm còn tại cầm tiếp theo thanh âm càng ngày càng yếu lao kiếm thần thần sắc bắt đầu trở nên dữ tợn cả người thân thể càng thêm khô gầy nhưng thanh kiếm kêu bên trên khí tức lại đ ỗ n g nhiên cất cao một cái cấp độ hắn giương tay vồ một cái vỡ ra hư không khe hở ở trong da bên ngoài thấm vào hư vô c h i lực cuốn vào linh khí trong đó vòng xoáy tại thời khắc này bỗng nhiên ngừng phương viên mấy trăm dặm linh khí c u ố n ngược mà ra dung nhập vào hắn trên trường kiếm r ơ i tiên kiếm dần dần xa suốt xuống dưới thân kiếm rất nhỏ rung động phát ra vụ vụ thanh âm dơi tiên kiếm rất cường đại nhưng cuối cùng k h u ế t thiếu tiêu bạc như trường khống, trở nên chống đỡ hết lao kiếm thần trên thân r a thịt bắt đầu phồng lên sau đó nổ tung dần dần già đi thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận hư vô chi lực ăn mòn nhưng đây chỉ là ngoại thương nghiêm trọng đến đâu ngày sau cũng sẽ khôi phục chỉ cần một kiếm này rơi xuống tiêu bạc như hẳn phải chết không nghi ngờ hứa tiêu nhân bị hắn sách nơi tay bên trong chậm chạp không có hạ sát thủ cũng không phải là không muốn mà là không thể cường hãn thần hồn chi lực giam cấm tiêu bạc như thân thể kêu bóp lấy hết hầu ngón tay căn bản là không có cách dùng sức sắc bén kiếm ý từ thể nội sinh ra cùng giam cầm chi lực đối kháng rơi tiên kiếm run dậy biên độ càng lúc càng lớn hư không vỡ ra khe h lao kiếm thần kiếm ý trong nháy mắt tăng vọt tới được đỉnh trên đỉnh lưới kiếm ma sắt giống như là dưới mặt đất gạch xanh phía trên nhấp nô h v à chạm cục đá c h ó i hai thanh âm truyền vào trong thai trên mặt đất rất nhiều người đều là dùng tay bịt lấy lỗ thai mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ lý tứ t ử phế tích bên trong đứng người lên mộ cho tự nhiên nhìn xem đầu kia nguyên hồn liên còn tại mọi người bùi tử vân hai tay kết tấn bí quyết chữ đấu hướng phía lao kiếm thần giữa trời đánh ra trong nội viện hai tên ngũ cảnh còn tại nhìn nhau mộ cho từ trên đường dài dẫn theo hộp cơm chạy tới mộ dung anh kiệt xếp bằng ngồi dưới đất m rơi tiên kiếm theo bầu trời bay ra ngoài rất xa không biết rơi vào cái kia bên trong l a o kiếm thần kiếm bổ xuống kiếm là quốc tử giảng cứu một cái n h á chữ chặt là đao bữa mới có thể làm động tác dùng để hình dung kiếm là một loại vũ nhục nhưng đặt ở lúc này lại là không có gì thích hợp bằng bởi vì hai tay hắn cầm c h u ô i kiếm trận mắt tròn xoe từ trên hướng xuống thẳng tắp đánh xuống đây chính là chém vào động tác hắn đem kiếm xem như đao chặt xuống dưới thế đại l ự c c h ậ m bí quyết chữ đấu xuất hiện trên bầu trời đón trường kiếm đánh tới chỉ kiên chỉ mấy tức thời gian liền bị chém vỡ thanh kiếm kia còn tại rơi đi xuống tiêu bạc như bị hứa tiêu nhân giam ở trong đó không cách nào động đậy con người càng ngày càng lạnh không biết bay đến nơi nào rơi tiên kiếm phát ra kiếm minh thanh em cùng hắn hô ứng lẫn nhau sau đó vạch phá bầu trời bay trở về lý tứ bay đến trên trời thập điện diêm la xuất hiện lần nữa mười phẩy không không không k h ô không mây trên trời dần dần biến sắc trường kiếm kế tiếp theo tung tích băng lanh cung điện vỡ vụn sụp đổ thập điện diêm la hôi phiên diệt lý tứ thân thể từ trên cao rớt xuống giống như là một đạo như lưu quang nện tiến vào dưới mặt đất lần này chưa thức dậy tiêu bạc như tránh thoát giam cầm cũng có thể nói là hứa tiêu nhân tránh thoát gi tiêu bạc như nâng lên một cái tay khác đối mộ dung tiêu hứa tiêu nhân thân hình rút lui mà ra còn sót lại một cánh tay còn tại đối hắn bàn tay khép kín một ngón tay đối phía sau lưng xa xa điểm ra không có gào thét che trời cảnh tượng hoành tráng liền cái ngón tay này bình bình đạm đạm điểm ra ngoài điểm tại không khí bên trên cũng điểm tại tiêu bạc như trên thân sương vai vỡ ra phát ra nhẹ vang lên nhưng tiêu bạc như chỉ là nhẹ nhàng n í u nhữ mày không kiên nhẫn như đầu trước người sinh ra màu tuyết trắng bình chướng ngăn cản những cái t i ê mãnh liệt mà đến thần hồn chi lực màu trắng bình chướng hóa thành kiếm quang bay đi ở trên trời kéo một đầu bãi tuyến rất nhỏ mây không thể gặp hứa tiêu nhân phát ra trên lên một tiếng trên lồng ngực xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương máu tươi chạy xuôi ẩn ẩn có thể thấy được trái tim đang nhảy lên kịch liệt một kiếm này vậy mà là kém chút đem hắn chém thành hai nửa lúc này không thể phân tâm nhưng tiêu bạc như phân tâm lao kiếm thần một kiếm này liền rốt cuộc ngăn không được vô số người ngầm đầu nhìn trên trời nhưng vào lúc này tất cả mọi người sơ sót mặt đất đột nhiên sinh ra hai đạo hòa diễm phát sau mà đến trước xuất hiện tại t h à n h kiếm kiếm hạng a y sau đó tất cả mọi người bên t a i vang lên một tiếng phượng á y sau đó liền nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ nổ bắn ra đến lao kiếm thần dưới thân thể k mà là trở nên như là một con gà hình thể càng tiểu tốc độ càng nhanh tuy nói tu sĩ có thể xem nhẹ điểm này nhưng tóm lại có chút đạo lý lúc này có thể nhanh một cái trước mắt đều là chuyện tốt cho nên phượng tổ trở nên rất nhỏ hỏa diễm tiêu đốt rất trần đ ấy lao kiếm thần kiếm rốt cục triệt để ngừng lại nghĩ không ra ngươi cũng sẽ cả ta mộ dung tiêu cầm kiếm chém vỡ sóng lửa con ngươi trở nên càng thêm vẩn đục bắt đầu nói ngươi so anh kiệt sống được lâu nhưng ngươi không bằng hắn p ư ợ n g tổ thân thể t i ê u đốt lên hỏa diễm tựa như là chân chính nhất bản p ư ợ n g hoàng đồng dạng cao quý hoa lệ lao kiếm thần trầm mặc một hồi gật gật đầu đồng ý nói hắn so với ta mạnh hơn. phượng tổ lắc đầu nói rất nhiều người không bằng ngươi mộ dung tiêu lần nữa nhẹ gật đầu ta so rất nhiều người mạnh nhưng ngươi hết lần này tới lần khác đã làm sai chuyện ta chỉ là muốn sống thử vong cũng không đáng sợ như thế chết mới nhất không có ý nghĩa hai người tại hỏa d i ễ m bên trong răng co kiếm quan g càng ngày càng thịnh hỏa d i ễ m càng ngày càng nhỏ lão kiếm thần niệm ai nhìn xem nó nói nếu như không phải là bởi vì sợ chết ngươi như thế nào lại cùng lý h ư u đứng chung một chỗ lời này có chút thô bỉ nhưng rất có đạo lý phượng tổ không nói thêm gì nữa lúc đầu suy yếu hỏa diễn bỗng nhiên cách ra trước nay chưa từng có ánh sáng tựa như là một khắc cuối cùng hồi quang phản chiếu mộ dung tiêu quần áo không ngừng tiêu đốt trên thân t r u y ề n r a mùi khét lẹn kiếm quang loại lên phượng tổ thân thể cũng từ trên trời rớt xuống trên đường đi máu tươi không ngừng đẩy xuống rơi tại mặt đất phát ra nóng h ổ i thanh âm lao kiếm thần d ừ n g ở không trung khoảng cách tiêu bạc như chỉ có không đến khoảng cách hai mươi bước nhưng hắn nhưng không có lại tiếp tục đậu thủ bởi vì đã không có tất yếu h ứ a tiêu nhân bị một đạo kiếm ý chém thành trọng thương thần hồn chi l ư c quyết tán mà cho mượn này bỏ chạy đã sớm biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có một cánh tay còn lưu tại nơi đây bùi tử vân không có truy hắn thương cũng rất nặng. tiêu bạc như nhìn xem mộ dung tiêu trên mặt hờ hưng tựa hồ nhạt một chút tuổi đã cao sống đến cầu thân đi lên mộ dung tiêu hỏi ngươi xem ra tựa hồ có chút tiết lối tiêu bạc như hồi đáp đường q u ố c nhìn trộm đến sáu cảnh ngưỡng cửa người không có mấy cái hiện tại thật vất vả nhiều một vị lại lập tức sẽ chết rồi mà hắn lúc đầu không đáng chết cái này đương nhiên đáng giá tiết lối lao kiếm thần trầm mặt lại ánh mắt xa xa nhìn lên trời bên ngoài không biết suy nghĩ cái gì tiêu bạc như nghiêng đầu không nhìn hắn nữa rơi tiên kiếm từ phía trên bên cạnh bay trở về mang theo một đầu dây dài sẹt qua trời cao lao kiếm thần đầu lâu bay lên cao cao, sau đó rơi xuống. t h luôn luôn mộ, mộ, mộ cho dẫn theo hộp cơm đứng ở sau lưng hắn mưa to rơi xuống như khóc như cười chương một trăm bốn mươi hai cung tiễn thành chủ chương một trăm bốn mươi hai cung tiễn thành chủ mộ cho từ mang bên trong lấy ra một cây dù trống tại đỉnh đầu chung quanh rất thấm ức dù dưới rất thanh tịnh mộ dung anh kiệt không có ngầm đầu mà là đưa tay chỉ nơi xa phối hợp nói ngươi cảm thấy tòa thành này thế nào mộ cho không nói gì sau lưng có rất nhỏ tiếng bước chân chuyển đến lý hưu từ đằng xa đi tới từ doanh tú theo ở phía sau miễn cước khen rất tốt lý hưu nói vừa mới trận chiến kia rất kịch liệt lao kiếm thần hoàn toàn không có bảo vệ công cộng công trình ý nghĩ mỗi một kiếm đều mang theo động tĩnh rất lớn h ủ y nửa tòa cô tô thành dưới thành mai táng không biết bao nhiêu người nhưng tỏa thành này đích xác rất tốt cùng một kiếm kia không quan hệ cùng thắng thua không quan hệ mộ dung anh kiệt nhẹ gật đầu rất đồng ý rất nhiều người đều nói đại đường phương đông đệ nhất thành nhưng thật ra là tấn thành cô tô thành nhưng thật ra là hữu danh vô thực có thể có được đệ nhất thành vinh hạnh đặc biệt hoàn toàn là bởi vì mộ dung ra tồn tại điện hạ nghĩ như thế nào lời này đích xác rất nhiều người nói lý hưu nhẹ gật đầu không có che lấp nói thẳng cùng tấn thành so sánh cô tô thành đích xác có chút hữu danh vô thực sau lưng từ doanh tú ngây ra một lúc hoán hùng dùng móng đuốc che mắt cảm thấy có chút im lặng mộ dung anh kiệt lắc đầu hỏi quyển sách kia vẫn còn chứ hắn chỉ tự nhiên là lý hưu từ thư phòng bên trong lấy đi kia một quyển tại phu tử sau khi lên trời ta liền không có lại nhìn không biết về sau thế nào rồi phu tử hóa thành mặt trăng kết cục cũng không t ệ lắm mộ dung anh kiệt nhẹ gật đầu sau đó thở dài cảm thấy có chút tiếc nuối bởi vì bây giờ cách trời tối còn có một đoạn thời gian đương nhiên không nhìn thấy mặt trăng đây coi như là trước khi chết số lượng không nhiều tiếc nuối một trong tự nhiên hắn bên mặt hướng phía sau lưng hô một tiếng mộ cho tự nhiên vội vàng đi tới mang trên mặt tay nấy muốn nói lại thôi rất nhiều chuyện không thể nói ra được ta cũng không có trách ngươi ý tứ mộ dung anh kiệt cười an ủi một tiếng khoát tay áo vốn là thiết tốt ván tuyệt â m phủ cùng hoa người suy nghĩ có có thể được nguyên hồn l i ề n cứu phu nhân chỉ là đáng t i ế c bị hứa tiêu nhân trốn sầu mi khổ kiểm làm cái gì thấy thế nào trận chiến này đều là chúng ta đánh thắng mộ cho tự nhiên từ mang bên trong x u ấ t ra đầu kia dây chuyền im lặng nói cho dù tẩu tẩu có thể xuống tới ngài hay là sẽ chết mộ cho nắm dù keo kiệt gấp liền liền thân tử đều không tự giác địa rung động một cái trước mắt lúc trước mẹ của hắn bị trường lâm ám toán sắp chết tán hồn phách chính là cỏ thánh đô hết cách xoay chuyển những năm này một mực tại băng quan bên trong cất giữ thân thể có thể nói đã chết rồi nhưng để người nghĩ không ra chính là mộ dung anh kiệt dĩ nhiên thẳng đến không hề từ bỏ càng làm mượn lần này kế hoạch đạt được nguyên hồn liên chỉ cần đem nó mang lên theo thời gian trôi qua tản mất hồn phách liền có thể một lần nữa ngưng tụ đến lúc đó liền có thể xuống tới giống như là nghĩ đến tốt đẹp như vậy trang diện mộ dung anh kiệt kia sắc mặt trắng bệnh tiếu dung xem ra vui vẻ cực nói khẽ nàng còn sống liền tốt ta không trọng yếu không biết nên nói cái gì cho nên mọi người tại đây đều không nói gì. Đúng. nhớ được đem phụ thân thi thể thu lại khỏi phải chọn cái gì ngày hoàng đạo ta nhìn hôm nay cũng không tệ đợi đến buổi tối đem phụ thân cùng ta cùng một chỗ táng tiến vào phía sau núi cũng không biết xuống dưới về sau làm như thế nào gặp hắn lao nhân ra mộ dung anh kiệt nện chặt lưỡi cảm thấy hổ thẹ n cực sau đó giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng vội vàng nói bổ sung đúng đem ta t r ô n cao một chút đêm nay mặt chẳng phải rất khá sau lưng mộ dung ra con cháu đã quỳ xuống một mảnh hai vai run run thấp giọng nức nở tay ngươi bên trong cầm cái gì mộ dung anh kiệt rời đi cánh ông quay đầu nhìn thoáng qua mộ cho sau đó nhìn chằm chằm hắm trong tay hộ cấm mộ cho hít mũi một cái thanh âm có chút khẳng hạn nói thế tử muốn bánh bao cùng t r ứ n g tốn canh nơi nào thành bắc l h i nhớ nghe tới bốn chữ này mộ dung anh kiệt sáng mắt lên một thanh đoạt lại mở ra hộp cơm cầm lấy một cái bánh bao cắn một cái sau đó lại uống nửa b á t t r ứ n g tốn canh rất thỏa mãn thở phào một cái đem bánh bao cùng t r ứ n g tốn canh ăn sạch sẽ hắn lau miệng ở một cái cảm thấy biến mất khí lực tựa hồ trở về một chút đ i ệ n hạ thế nào ta liền nói cuối cùng thắng được nhất định là ta mộ dung anh kiệt nhữu mày bao có chút đắc ý tựa như là lúc trước tại thư phòng thảo luận như thế cuối cùng thắng được nhất định sẽ là hắn Cũng đích thật là hắn. Lý không nói gì, ánh gì, thật hưu là Lý mộ ắ t thỉnh thoảng hồ đào điệu cái kia qua dung anh kiệt nhìn xem thành nội sau đó nhìn một chút phía sau núi nụ cười trên mặt dần dần biến mất chờ mặt m thật lâu sau lưng tiếng khóc càng lúc càng lớn lý tứ đứng tại trong mưa rất yên tĩnh mộ dung anh kiệt nhìn xem thế giới này thần s ắ c trong mắt cực kỳ phức tạp không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung hắn nâng lên một cái tay nô ra rủ tre mưa bên ngoài mưa to rơi vào trên lòng bàn tay ướt áp xúc giác phảng phất để hắn một lần nữa xuống tới tái nhợt sắc mặt lộ ra hưởng luận hắn nết nết miệng dặn dò từ nay về sau cô tô thành sự tình lý hưu định đoạt trên đường dài quý mấy ngàn người nghe được lời ấy tất cả mọi người là ngẩng đầu lên không thể tin được nhìn xem hắn lý hưu n h í u lông mày càng sâu chút mưa to mưa lớn không biết lúc nào có thể dừng lại mộ dung anh kiệt duy trì cái tư thế này trên mặt thậm chí còn mang theo tiếu dung cùng đối người ở giữa quê l i y ế n nhưng cặp mắt kia lại phai n h ạ t xuống c h i t để mất đi hào quang lại không còn sáng lên cắt ra trường kiếm từ chỗ xa xa bay trở về hai đoạn thân kiếm cắm ở trước người hắm phát ra khẽ kêu thanh âm một lát sau đình chỉ rung động thân kiếm bắt đầu băng liệt cuối cùng hóa thành bột mịn theo gió thu tiêu tán đi xa trên giang hồ kình thiên một trụ cô tô thành chủ mộ dung anh kiệt và hôm nay hóa thành gió thu tán đi bày ra thiên địa đại cục lấy cờ bên trong người tính toán cờ bên ngoài người hắn thắng rất triệt đề mộ cho quỳ trên mặt đất hốc mắt đỏ bừng mộ cho tự nhiên vô bờ vai của hắn im lặng không nói bùi tử vân ngồi dưới đất không nói một lời tiêu bạc như trên mặt tiếp u ố i đối đạo thân ảnh kia nhẹ nhàng địa cùng không người tử phượng tổ trở lại phía sau núi cây lô đồng bên trên đầy người màu tươi nhưng tâm tình lại cực kỳ xa x u t tại mộ dung tiêu cùng mộ dung anh kiệt lần lượt rời đi một ngày này bên trong nó phát hiện một chút so sinh tử còn trọng yếu hơn sự tình nửa tòa cô tô thành hóa thành phế tích nửa tòa cô tô thành quỷ đến trên mặt đất trên trời rơi xuống mưa to mưa lớn tại thế phảng phất là tại cung tiễn vị này có thể nhập sáu cảnh lại không muốn nhập có thể sống lại nhất định phải chết giang hồ hào hán lý hưu xoay người thi lễ một cái chỉ cảm thấy trên vai gánh càng nặng một chút đại đường là cái rất có mị lực quốc gia nó đang ra rất nhiều người c a nguyện vì hắn chịu chết lúc trước có rất nhiều hiện tại có rất nhiều về sau còn sẽ có chiến n tiễn mộ dung g t mộ à n h chủ. Chương 143, phu Trước tử lên lên trời. Trước tử sau khi lên trời. khi i c phu h sau đấu trước đó lòng người tính toán rất phiền phức đánh lên ngươi tới ta đi rất phiền phức giải quyết tốt hậu quả phiền thoái hơn lý hưu chán ghét phiền phức cho nên đối với thành nội đỉnh lấy mưa to bận rộn mấy ngàn đạo thân ảnh làm như không thấy phương đông tri hành đã tới kết thúc rồi hiện tại thích hợp nhất đợi mưa cạnh đứng được cao không chỉ thấy xa đồng thời cũng sẽ tỏa ra hào khí cùng cảm thấy miệng nhỏ trận chiến này đánh xong người thắng còn ở lại chỗ này bên trong giữa bọn hắn còn có một số lời nói chuẩn bị muốn nói treo lên châu lâu tối cao nhưng ngày mưa rông đứng ở phía trên tổng không thỏa đáng cũng may cô tô thành gạch xanh tường thành cũng cũng không tệ lắm đồng dạng không tính thấp đứng ở phía trên không nói đầy ngập hào hùng tối thiểu nhìn rất xa lý tứ hai tay vây quanh rửa lưng vào trên tường thành mắt thấy thành nội vừa đi vừa về bận rộn tu sửa những người kia thấy có chút xuất thần thính tuyết lâu mấy trăm áo xanh đã ai đi đường đấy bọn hắn có rất nhiều sự tình muốn làm còn muốn giết rất nhiều người bây giờ trường lâm cũng đã bị thính tuyết lâu truy sát không sai bị lắm nhưng khó tránh còn có cá l ọ lưới cái này mấy trăm người sẽ riêng phần mình tản ra bao vây chặt đánh còn cần thời gian rất lâu cho nên nói giải quyết tốt hậu quả luôn luôn không có người nói chuyện yên tĩnh dù sao vẫn cần bị đánh vỡ mộ cho nhắc lên mộ dung anh kiệt cùng lao kiếm thần thi thể đi phía sau núi chắc hẳn tối nay sẽ không trở về mộ cho tự nhiên cũng đứng tại trên tường thành nắm chặt đầu kia nguyên hồn liên tái nhuận như mặt lý hưu nhìn bên ngoài thành có thanh sơn vô nước biết nhưng cũng coi là điều kiện sắc chỉ là mưa to mông lung sương mù sắp dần lên nhìn không rõ ràng qua ít ngày để mộ cho đi thanh giắt đi khi nào phá du ra khi nào trở về cô tô thành sự tình chính các ngươi làm chủ ta sự tính rất nhiều không có thời gian thu thập cục diện rồi dám từ doanh tú bung dù lên đỉnh đầu một thanh không tính lớn dù lại che khuất tất cả mọi người trên đầu dầm mưa mộ cho tự nhiên trầm mặc một hồi sau đó nhẹ gật đầu lý hưu nghĩ nghĩ lại nói thành nội không cam tâm người còn chưa chết sạch để bọn hắn đi bắc địa hoặc là tiểu nam cầu mộ cho tự nhiên nhịn không được nhìn hắn một cái nhưng không có nói thêm cái gì quay người đi xuống tường thành những người kia đi biên cảnh về sau hoặc là cùng dương không chừng đồng dạng tìm đúng vị trí của mình bằng không chính là r a ngựa bọc thây lý hưu hay là cho những người này một cái cơ hội còn lại liền xem bọn hắn lựa chọn ra sao hứa tiêu nhân còn sống ta còn tưởng rằng hắn chết chắc lý hưu nhìn thoáng qua bùi tử vân t r e o chọc một câu bùi tử vân bị thương cũng rất nặng cũng không so hứa kiêu nhân nhẹ k ê u một thân đạo bảo đều là vỡ vụn đánh góc thản nhiên nói hắn đương nhiên sẽ chết chưa từng có người nào dám tính toán võ đăng sơn hắn làm vậy sẽ phải chết đạo gia kiểu bí chính là phạt thiên chi thuật qua chiến dịch này bùi tử vân thực lực chắc chắn nâng cao một bước đến lúc đó lại gặp hứa kiêu nhân đem nó chấn áp chém giết khả năng không hề nghi ngờ muốn đề cao rất nhiều lý hưu vớt vớt hoán hùng lỗ thai hỏi võ đ ă sơn lại không phải vô lựa tự luôn, luôn đem nhân quả hai chữ treo ở bên miệm có ý tứ sao nhân quả cũng không phải là phật gia sự tình người trong thiên hạ người đều có nhân quả hứa tiêu nhân còn sống ta cùng hắn ở giữa nhân quả chưa kết thúc nhưng ta cứu người xem như còn trước đó vu sơn nhân quả không ai nợ ai lý hưu đưa tay chỉ đứng tại một bên từ doanh tú còn nói thêm đi vu sơn cứu vương c h i duy chính là nàng còn có túy xuân phong còn có mấy trăm vị thính tuyết lâu đệ tử đây đều là nhân quả đây là lại nói cho hắn còn không có còn song ý tứ bùi tử vân lắc đầu cái gọi là nhân quả chính là tất cả tương quan liên sự tình chỉ hướng từ doanh tú cứu vương tri duy là bởi vì nàng thích vương tri duy tuy xuân phong cùng ngươi đi tái bắc là bởi vì thích từ doanh tú thính tuyết lâu người là bởi vì ngươi nhân quả vốn là phức tạp đồ vật vương c h i duy cùng từ doanh tú ở giữa sự tình nói cũng nói không rõ ràng tại phân l o ạ n bên trong tìm tới một cây đ ầ mối tất cả nhân quả chỉ hướng đều là ngươi cho nên chuyện này chính là võ đăng và ngươi ở giữa nhân quả cũng là ta và ngươi hắn giải thích rất rõ ràng nhân quả chính là cực kỳ phức tạp lại khó giải thích nhưng lại ngẫu đức tơ còn liền đồ vật ý khó bình là nhân quả lâm hồ câu cũng là bởi vì quả lý hưu trầm mặc một lát giật mình nói nhân quả chính là an bình tâm bùi tử vân cũng trầm mặc một đoạn thời gian rất dài mới nói có thể nói như vậy nhân quả không ngừng cái gọi là chấm dứt kỳ thật chính là để cho mình an tâm cũng chính là cái gọi là hài lòng ý giữa hai người kỳ thật cũng không có quá nhiều muốn nói lời chỉ là đuổi tới nơi đây vừa lúc mà gặp tôi bùi tử vân xoay người nhìn về phía đứng tại trên đầu tường tiêu bạc như theo gió mà đứng ở mưa thu bên trong xem ra liền thật giống như là một bộ cao nhân bộ dáng khi nào nhập sáu cảnh tiêu bạc như nghiêng đầu nghĩ nghĩ trên thân áo trắng hay là màu đỏ tươi giang tay ra nói không đội nhập sáu cảnh trước đó còn muốn tìm người kia đánh một trận bùi tử vẫn biết hắn nói là ai khó được lộ ra khâm phục càng hắn nói chính là sáu cảnh cũng chưa chắc thắng được dưới hắn tiêu bạc như d ố i cái lưng mệt mỏi không để ý mà nói sáu cảnh cũng chưa chắc thắng được dưới ta bùi tử vân lần nữa nhẹ gật đầu thầm nghĩ cái này đích xác là thật thế là nhẹ dọn g mở miệng chờ ngươi cùng hắn phân cao thấp thời điểm nhớ được nói cho ta đó nhất định là đặc sắc nhất chẳng diện tiêu bạc như nhẹ gật đầu lên tiếng thiên hạ đệ nhị khoảng cách thiên hạ thứ nhất kém rất xa nhưng đối với tiêu bạc như đến nói thứ nhị cùng thứ nhất kỳ thật cũng không kém cái gì kỳ thật ta mới thật sự là vô địch thiên hạ ngươi tin không hắn nhìn qua xa xôi phương hướng không biết là tại đối với người nào nói câu nói này lý hưu nước mắt nhìn hắn trong đầu lại nghĩ tới trước đó vài ngày đứng tại tiểu nam cầu trên đầu thành tử phi đã nói cười nói vô địch thiên hạ thật đúng là nhiều vô địch thiên hạ chỉ có thể có một cái nhưng từ một loại nào đó góc độ đến xem có lẽ có thể có mấy cái b u i tử vân tại trên tường thành đứng trong chốc lát cũng không có phản bác câu nói này có lẽ hắn cũng nói không rõ ràng tiêu bạc như cùng tiết hồng y ly đến cùng ai mạnh hơn một điểm hai người kia chưa từng có so qua bởi vì năm đó tiết hồng y ly tại tuyết quốc hoàng cung đỏ đao nhuộm đỏ áo danh khí lớn hơn một chút cho nên k h u n h thiên sách liền đem hắn xếp tại vị thứ nhất tựa như là lúc chiếc dơm vàng trên giấy tr hai người kia lẫn nhau cũng không có đọ sức qua cũng không thể nói rõ ràng ai cao ai thấp chỉ là trần lạc thật rất mạnh mạnh đến để vô số cùng cảnh người ngưỡng vọng tình trạng thứ một cùng thứ nhì ở giữa cao thấp mạnh yếu xưa nay sẽ không đặc biệt rõ ràng bùi tử vân đi theo hắn ý tứ là trước bay về võ đăng sơn d ư ỡ n g thương giết hứa tiêu nhân sự t ì n h sau này hay nói cũng không muộn dù sao chạy không xa trên tường thành người càng đến càng ít cũng chỉ còn lại có bốn người lý tứ vẫn như cũ rất xuất thần nhìn xem phương xa tiêu bạc như lại giống như là đột nhiên đến hào hứng hắn túi đầu nhìn xem lý hưu hiếu Hư kỳ hỏi thế tử coi trọng người nào hơn trận mưa này thực đáng ghét chứ một trăm bốn mươi b ố trận mưa này thực đáng ghét mà lại đánh ra thắng bại chỉ cùng thực lực có quan hệ cùng ân tình không quan hệ lý hưu chỉ là ba cảnh tu vi dù là nhãn lực tại như thế nào cao tuyệt cũng thấy không do ngũ cảnh sự tình huống chi là đứng tại thế giới đỉnh điểm hai người kia lại không phải phân sinh tử ai thắng cũng không đáng kể lý hưu hồi đáp tiêu bạc như ngây ra một lúc nện trật lưỡi cảm thấy có chút đạo lý thắng bại cùng sinh tử có một ít quan hệ nhưng không có tuyệt đối quan hệ không biết trận mưa này muốn dưới bao lâu trận mưa này dưới đích thật rất lớn tiêu bạc như giống như là hơi xúc động lý hưu đưa tay nắm một giọt nước mưa nói phong vũ lôi điện đều là cảnh s á t chú định cùng ta cùng không quan hệ đối tu sĩ đến nói vô luận là âm tình mưa tuyết cũng sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn nhất là tu vi đạt tới ba cảnh về sau rơi vào trong mắt cũng liền thành cảnh s á t mà thôi trời nắng tổng so trời mưa tạm biệt lục biển quá lớn trời mưa dù sao phiền phức lục biển n g h e tới hai chữ này lý hưu nguyên bản ngay tại nhẹ nhàng n h í u lại lông mày càng sâu một chút lục biển cũng không phải là biển mà là thảo nguyên càng là đại đường cùng hoàng châu ở giữa khu vực cần phải đi qua từ đầu đến cuối có một triệu dặm lục biển thanh nguy cơ từ phía trong đó sinh hoạt rất nhiều chủng tộc thế lực phân bố phức tạp lại đặc t h ủ mà lại thần bí lục hải chi bên trong tiểu di cũng sẽ lưu truyền rất nhiều truyền thuyết cùng di tích hấp dẫn vô số người tiến đến mạo hiểm bởi vậy lục biển người đối với ngoại giới người đều ô m căm t h ủ thái độ loại thái độ này rất mơ hồ cũng không phải là hoàn toàn cựu thị chỉ là đối lập một chút ý có lưu chỗ trống giống như là hoang châu người xuyên qua lục biển đi tới đ ạ i đường những cái kia thế lực cũng sẽ không ngăn cản cùng can thiệp trái lại cũng thế tiêu bạc như đi một chuyến lục biển mặc dù không nói tới một chữ nhưng có thể nhìn ra hắn tại kêu bên trong đánh không chỉ một lần nữa mới có thể nhận cơ h ộ i sắp chết thương thế mà hắn vừa mới lại cùng lao kiếm thần cùng hứa kêu nhân đánh một trận thương thế càng nặng cho nên lý hưu mở miệng hỏi người đi tìm chết tiêu bạc như nói ta đi giết người giết được sao trước đó ta không có kiếm hiện tại có kiếm đây chính là giết được ý tứ lý hưu lại nói người thương rất nặng tiêu bạc như vớt vớt eo của mình thản nhiên nói cô tô thành khoảng cách lục biển rất xa ta đi chậm rãi một chút đợi đến địa phương thương thế cũng l i ề n có thể khôi phục một chút mưa to không có yếu bất dấu hiệu trước đó lao kiếm thần một kiếm chém rất trời khe hở kia đã lấp đầy nhưng di chứng lại không phải dễ dàng như vậy biến mất chỉ cần có thể khôi phục một chút liền có thể rét lục biển những người kia đây chính là đệ nhất kiếm t i ê n lực lượng cùng tự tin ta thiếu ngươi một cái ân tình lý hưu nói tiêu bạc như chậm mắt tư chất của ngươi không sai nhưng còn chưa đủ tư cách làm đồ đệ của ta lý hưu nhịn không được nhìn hắn một cái nói ta chỉ nói là thiếu ngươi một cái ân tình hắn là đường quốc thế tử trên triều đình có rất lớn quyền lợi tiêu bạc như chuyến này muốn đi được biển nếu như triều đình có thể cấp cho thuận tiện lời nói kia không hề nghi ngờ sẽ dễ dàng rất nhiều tiêu bạc như tự nhiên minh bạch trong lời nói ý tứ trên mặt lộ ra một vòng niệm ai cùng k i n h thường nếu như ta thật sắp chết trước hết nhất giết ta người nhất định là đại đường người lời này rất không có đạo lý lý hưu cũng hiểu được ý tứ trong lời nói nói khẽ muốn giết ngươi người rất nhiều muốn cứu ngươi người đồng dạng không ít không ít một cái hay là hai cái hoặc là ba cái tiêu bạc như cười lạnh nói lần này ly hưu không nói gì một lát sau mới mở miệng về sau sự tình cuối cùng muốn sau này hay nói ta ân tình rất chân quý tựa như bùi tử vân nói như vậy đây là n h ữ n quả ngươi đẩy không xong tiêu bạc như n h ú n v a i cũng không thèm để ý ta cảm thấy ngươi không đáng chết cho nên mới tới chỉ thế thôi hai người chỉ là lần thứ nhất gặp mặt mà lại lý hưu đến cùng là một cái hậu bối cũng không có nhiều lời như vậy muốn nói xem ra mưa to sẽ không tiểu tiêu bạc như ngẩng đầu nhìn bầu trời lo lắng nói lý hưu cũng đi theo nhìn thoáng qua sau đó nói nếu là mưa to đó là đương nhiên sẽ không tiểu vậy liền khỏi phải đợi mưa cạnh đích xác khỏi phải vậy ta đi rồi tại ngươi trước khi đi ta có chuyện m u ố n biết lý hưu đem ánh mắt rơi vào hắn trên thân do hỏi tiêu bạc như nhẹ gật đầu ta biết ngươi muốn hỏi điều gì bất quá ta vẫn còn muốn nghe ngươi chính miệng hỏi ra lý hưu nghĩ thật lâu sau đó hỏi ngươi cùng kiểu thúc ai mạnh hơn tiêu bạc như thản nhiên nói lời này của ngươi tương đương không có hỏi thiên hạ dùng kiếm nhân số không kể x i ế t kiếm tiên cũng chỉ có một tiếng nói của hắn rơi xuống về sau liền dừng lại sau đó bắt đầu trầm mặc thời gian rất lâu về sau mới tiếp tục nói hắn một mực không bằng ta du g ã trước đó như thế du g ã lúc như thế du g ã về sau cũng là không bằng ta nhưng hắn chém vỡ tiên môn thời điểm mạnh hơn ta mặc dù chỉ có một cái chớp mắt thôi lý hưu hiếu kỳ hỏi ngày ấy ngươi lại không tại trường an như thế nào biết được tiêu bạc như nghĩ nghĩ nói chỉ cần không phải mù lòa liền thấy được một kiếm kia lúc trước tiểu tam ra trước khi chết đã từng hỏi qua lý hưu hắn một kiếm kia cùng tiêu bạc như so ra như thế nào lý hưu trả lời hơn xa với hắn hiện tại xem ra liền thật chỉ là một kiếm kia thôi tiêu bạc như so với hai mắt hồi ức một chút một kiếm kia cảm giác suy đoán nói ngày đó hắn hẳn là nhập sáu cảnh ngay sau đó lại sửa chữa nói hắn nhất định là nhập cảnh giới thứ sáu nếu không, không có khả năng dùng ra một kiếm kia hắn vừa nói vừa gật đầu bày ra một bộ sự thật chính là như thế bộ dáng triều đình thành những năm này quá an tính chút lý lưu trước đó chưa hề nghĩ tới có thể trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy tiêu bạc như cũng liền chưa từng nghĩ tới xử lý như thế nào triều đình thành hiện tại đã nhìn thấy có chút sự tình vẫn là phái sách tiêu bạc như thản n h i ê nói n t i ê n tính một chút không tốt sao giang hồ có hai ngọn núi lớn cô tô thành cùng tính tuyết lâu hy vọng cao nhất còn có tam thánh trai cùng võ đăng sơn trừ cái đó ra còn có mấy cái cực kỳ đặc thù thế lực tỷ như trần lạc thanh g i t ty cùng tiêu bạc như người g à n h d ỗ viện quá an tính không phải chuyện tốt chẳng lẽ là tung đại đường chính là chuyện tốt tiêu bạc như khinh thường nói lý hưu nhữ như may mao ngươi đây là tranh cãi n g ư ơ i g i à n h d ỗ i viện chỉ có bốn người ngươi không cần lo lắng cái gì lời này cũng không giả lý hưu trầm mặt lại vẫn chưa tại mở miệng hắn xưa nay sẽ không lo lắng người g i à n h d ỗ i viện xảy ra vấn đề tựa như mãi mãi cũng không cần lo lắng thanh giác đi có thể hay không xảy ra vấn đề đồng dạng hiện tại hỏi như vậy cũng chỉ là muốn xác định một chút thôi về phần đến t u ộ t cùng muốn xác định cái gì chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn họ biết lại nhiều chủ đề cũng sẽ có lúc kết thúc húng chi hai người ở giữa cũng không có lời gì đề tiêu bạc như cảm khái một câu trận mưa này thực đáng ghét lý hưu cũng không đồng ý cùng mười phẩy không không không dặm không mây thời tiết tốt tương đối ngẫu nhiên rơi xuống mưa tuyết chưa chắc không phải một loại khác hưởng thụ thế r ư tu à là hành là n chính giận. chính giận. h h Trước vì vì xả dận, 145, tu hành chính là vì xả tu t là lý hưu nói không bằng ngày mai lại đi tiêu bạc như lắc đầu đây là một hơi đặt ở ngực luôn luôn khó chịu không bằng sớm đi g i ế t cũng tốt thư thái hắn từ khi tu hành đến nay đi tại kề cận cái chết không chỉ một lần nhưng lại chưa hề như thế bệt k u ấ t qua không có kiếm rất bệt k u ấ t bị một đám người gõ ngõ cầm tành bệt k u ấ t hắn không phải trần nặng n ặ địch nhân càng nhiều càng vui vẻ lời này nghe rất có đạo lý lý hưu nhẹ gật đầu cũng không nói thêm gì nữa từ đặt chân sơ cảnh bắt đầu mỗi người làm mỗi một sự kiện tại nhiều khi đều là vì kia một hơi cũng nên phun một cái vì nhanh nếu không tu hành làm cái gì nửa canh giờ trước đó bùi tử vân dẫm lên mưa gió về võ đan sơn một nén hương t r ư ớ c tiêu bạc như đạp trên kiếm quang đi phía tây nhất lý hưu còn đứng ở cái này bên trong cô tô thành bên trong rất nhiều sự tình đến đây xem như triệt để h ạ m ản quá trình với hắn mà nói không tính gian nan bởi vì hắn biết đại đường nhất định có một ít người không hy vọng mình chết cũng không hy vọng đường cốt loạn cho nên nhất định sẽ tới chỉ là hắn nghĩ không ra người tới sẽ là bùi tử vân cùng tiêu bạc như nhưng đối với rất nhiều người mà nói lại giống như là đi vô số bị sinh cùng tử cái loại cảm giác này rất đặc thù nhất là giờ phút này đứng tại trong mưa nhìn xem n ử a thành vũng bùn cái này liền càng khó có thể hơn nói rõ lý tứ ngồi thẳng lên dùng ngón tay nhẹ nhàng địa gõ gõ t ư ở n g thành gạch xanh đánh gây mưa gió mở miệng nói thiếu ra sự t ì n h xong xuôi hiện tại nên làm ta sự t ì n h từ doanh tú n h u n như h ữ mày nhưng không nói gì bởi vì sự kiện kia đối với nàng mà nói cũng rất trọng yếu lý hưu nhẹ gật đầu nói khẽ còn có một việc chậm trễ không được thời gian quá dài đáp ứng người khác sự tình liền muốn làm được lời này rất dễ hiểu ba tuổi nhỏ đồng đều hiểu đạo lý lý tứ hơi không kiên nhẫn từ doanh tú biết hắn nói là chuyện gì thế là không có phản đối lý hưu xoay người hướng về dưới tường t h à n h đi đến hoán hùng ghé vào trên v a i hắn vừa đi vừa cải chính đây không phải là ngươi sự tình mà là chuyện của ta cô tô thành hết thể đều đã hết thể đều kết thúc hắn cùng mộ cho tự nhiên chào tạm b i ệ t xong sau đó nhìn một chút nằm tại quan tài thủy tinh bên trong nữ nhân kia rất xinh đẹp nguyên hồn liên beo trên cổ tản g a nhu hòa mà chậm rãi qua mang đợi đến thời gian nhất định về sau hẳn là có thể tỉnh lại mộ dung anh kiệt chính là vì nữ nhân này lý hưu không biết có đáng giá hay không nhưng đối với mộ dung anh kiệt đến nói nhất định là đáng giá tựa như tuy xuân phong đi tiến vào mạc hồi q u ố c đồng dạng đến hậu sơn tê bái hắn linh hồn thuận tiện thông c h i mộ cho đi thanh giác t i tu hành sự tỉnh trần huyền sách cũng tại kia bên trong hắn đi cũng không tính cô độc phía sau núi rất lớn mà lại cây ngô đồng rất nhiều rời đi phần mộ về sau lý hưu theo đường núi đi đến trước đó đi qua địa phương phượng tổ chỗ cây kia cây ngô đồng lý tứ không cùng đến một mực tại mộ dung phủ cầm chờ cây n ô đồng rất cao phượng tổ rất nhỏ xuất hiện tại cửa phủ trước đó lúc trên người nó vũ mau đã rơi sạch giờ phút này trở lại cây nô đồng bên trên vậy mà lại mọc ra mấy chục cây vậy liền đại biểu hắn chỉ cần không rời đi phía sau núi nô đồng vậy liền còn có thể lại sống mấy chục năm có rất ít người sẽ nguyện ý vĩnh viễn đợi tại một chỗ không rời đi yêu thú cũng là như thế mà lại tự nguyện cùng ép buộc trung quy là hai chuyện khác nhau lý hưu đến cái này bên trong chính là giúp nó sống sót đây là chiến đấu trước khi bắt đầu liền đã đáp ứng sự tình phượng tổ ghé vào trên trạng cây túi đầu nhìn xem hắn trên thân có thật nhiều vết thương còn tại hướng ngoại chạy xuôi hỏa hồng hết dịch cực nóng đồ nướng không gian phát ra tư tư t h a n h â m máu tươi rơi vào cây nô đồng bên trên lại làm cho cây này tỏa sáng một chút sinh cơ hình dạng của nó xem ra có chút xa suốt nhưng tinh thần lại tựa hộ như muốn so trước đó tốt hơn nhiều ta sẽ để cho hoán hùng đem tổ văn cho ngươi quan sát có thể lĩnh ngộ bao nhiêu còn phải xem chính ngươi nhưng nghĩ đến lại sống mấy trăm năm không là vấn đề lý hưu ngầm đầu nhìn nó không có tại đưa ra nhìn thẳng yêu cầu nói thẳng tổ văn quan sát đây chính là hắn trước đó thuyết phục phượng tổ điều kiện phượng tổ sống thật lâu nhưng hoán hùng sống càng lâu hơn nữa là độc nhất vô nhị hoang thú huyết mạch tại ư ơ n g sầu khe bị phong ấn 1,0005, m ỗ i một ngày đều bị đại trận không ngừng điệu bóc ra lấy lực lượng trong cơ thể 1,0005 về sau phá phong mà ra lại còn có được ngũ cảnh lực lượng đây là rất đáng gờm sự tình hoán hùng có chút không vui lòng từ trên vai hắn n mẹ xuống hai con tiểu chân ngắn dấm tại mặt đất l ầ m b ầ m l ầ m b ầ m biểu thị bất mãn nghĩ thầm thật đúng là miệng còn hôi sữa m a u đầu tiểu tử tổ văn loại đồ vật này cũng là tùy tiện liền cho người ta nhìn cùng hùng ra ta cảnh giới khôi phục truy không chết ngươi lý hưu nhìn hắn một cái Hoang bàn thú â tổ h văn đại biểu tiên địa nguyên thủy nhất hà nghĩa có được trí cao vô thượng quy tắc chi lực đối với con người mà nói có lẽ tác dụng không lớn nhưng là đối với địa vị thấp hơn yêu thú của bọn hắn hung thú cùng chờ đến nói lại không khác thiên thư trí bảo đây là rất hấp dẫn người ta đồ vật nhưng phượng tổ cũng không có nhìn hai con tròn trịa mắt nhỏ nhìn lên bầu trời phía trên mưa to càng ngày càng nhỏ dần dần yếu bớt thành tí tách tiểu vũ nhìn như vậy cũng chỉ là một con gà nhân loại đương nhiên nhìn không ra gà biểu lộ nhưng lý hưu có thể rõ ràng cảm nhận được nó giờ khắc này nội tâm t h ư ợ n h ư là đắm chìm trong bi thống ở trong phượng tổ nhìn lên trên trời tựa hồ có thể xuyên thấu qua mây đen dày đặc xem thấu thương k h u n g phía sau tinh thần đồng dạng cảm xúc là đáng quý đồ vật vô luận là cao hứng hay là bi thương đều đáng giá chân quý ta từng coi là tử vong mới là chuyện đáng sợ nhất bây giờ suy nghĩ một chút mất đi một vài thứ mới là chuyện đáng sợ nhất phượng tổ ngước nhìn phía trên thanh em ung dung cảm thán lý hưu không nói gì cũng không biết nên nói cái gì mộ dung anh kiệt rời đi đối với cô tô thành đến nói là thiên đại đ ặ kích nhất là khi biết hắn kế hoạch về sau liền càng là như vậy hắn là phượng tổ thích nhất h ậ u bối bây giờ lại chết trước đây chính là muốn so sinh tử thứ quan trọng hơn phượng tổ từ trên trạc cây đứng lên xuyên thấu qua sơn lâm ngắm nhìn thành nội hết thảy nói thời gian mấy chục năm kỳ thật cũng không tính ngắn cô tô thành ngay tại cái này bên trong ta cũng không có cái khác địa phương muốn đi đây là không nghĩ lãnh nộ tổ văn ý tứ lý hưu nghĩ nghĩ nói có thể còn sống tổng không phải chuyện xấu cảm xúc là chân quý đồ vật không sai nhưng cảm xúc sẽ ảnh hưởng phán đoán ta vội vã đi m ạ hồi cốc nhưng nếu như ngươi không thể từ cảm xúc bên trong đi ra tới làm ra tỉnh táo nhất phán đoán như vậy ta có lẽ sẽ lưu tại cái này bên trong chờ ngươi đi tới trong núi rừng vang lên rất nhiều phượng gáy những cái kia đều là van bối của nó rất nhiều chim phượng đều vội vã trở lại trong thành đi xem một chút riêng phần mình bằng hưu phượng tổ trên thân không đang chảy máu vết thương bắt đầu khép lại nó lung lay thân thể đổi một cái càng thêm tư thế thoải mái cây ngô đồng lá sàn sạt tiếng vang ở trong hỗn tạp tiếng cười của nó có thể còn sống luôn luôn chuyện tốt cảm xúc sẽ để cho người cảm thụ thấu chết hơn ta biết ta muốn làm gì tòa thành này còn rất yếu đuối cho nên cần ta còn sống Phượng nhìn Hưu, khẽ, nhưng ta không nói cần tổ văn, bằng vào ta tổ xem Lý vậy ă n bằng phương thức của mình sống sót, đó mới là cô tô thành chân chính vào là ta thức sót, tô của cô c mới đó n xuống, thân thể của nó phía trên sinh trưởng Thoại thể một phía rơi âm â ra của c mới mau, màu tinh tản vàng sáng hào quang, nhìn hào vũ ra qua liên ó a mắt đến đ cực ể m t r g chuyện sẽ a sau hay sau sau hay u chuyện này này nói, trưng này này nói. liền Vậy s không lại chết cho nên lý hưu nói một tiếng chúc mừng b a y người rời đi phía sau núi từ mộ dung phủ bên trong thẳng tắp xuyên qua lý tứ vẫn đứng tại cái này bên trong thương thế của hắn tương đối mấy người khác đến nói muốn nhẹ rất nhiều mộ dung anh kiệt kê mấy kiếm rất rất có phân tước làm xong rồi lý tứ nghiêng đầu nhìn xem hắn hỏi lý hưu trầm mặc một cái trước mắt sau đó nói ta không có làm nhưng lại làm xong lý tứ ngây ra một lúc đây coi là có ý tứ gì bất quá đã kết thúc vậy liền không thể tốt hơn hắn không có hỏi tâm tư bởi vì trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn thư doanh tú nhìn xem hai người chen vào một câu làm sao đi lý tứ nhìn xem lý hưu lý hưu nhìn xem lý tứ công bộ xe ngựa hẳn là còn tại thành bên trong nhưng quá chậm dọc theo con đường này chỉ h o á n không ít thời gian ta nghĩ nhanh một chút cô tô thành khoảng cách m ạ n hồi cốc còn rất xa mà thời gian rất gấp hoặc là nói lý hưu thời gian cho tới bây giờ đều không dư dả thứ doanh tú nghe hiểu hắn lời nói lý tứ cũng nghe hiểu câu nói này cũng không phải là bởi vì rất dễ lý giải mà là bởi vì bọn hắn ba người vào lúc này suy nghĩ chính là cùng một sự kiện lý hưu nâng lên một cánh tay thứ doanh tú ôm cánh tay của hắn lý tứ một cái tay nhẹ nhàng d ự n lấy bờ vai của hắn sau đó trôi giạt đến công chúng tiếp lấy ba người cùng một chỗ bay lên trời cao lý ự hưu nhìn rất chân thành đồng thời trong lòng bên trong cùng trước đó tại treo ngược trở bên trong gặp qua chàng cảnh tiến hành lối so sơn hà hay là đồng dạng sơn hà hắn chưa hề bay trên trời qua trước kia thân thể yếu đuối không thể bay về sau đạp lên sơ cảnh kiểu tam gia lại chết rồi đây là lần thứ nhất Cảm giác không sai, được không xương sai, từ ụ n lòng. g hài t doanh tú trên m ặ t không có gì biểu lộ nhưng lý lưu lại nhạy cảm phát hiện lực chú ý của nàng từ trên người chính mình chuyển di một chút từ doanh tú đã là du giã đ ỉ n h phong tu sĩ khoảng cách ngũ cảnh chỉ thiếu chút nữa tại tu hành giới từ hai câu nói du giã phía dưới đều sâu kiến ba cảnh tu sĩ、si、dù là mạnh hơn cũng không có khả năng vượt biên khiêu chiến bốn cảnh ngũ cảnh phía dưới đều sâu kiến đồng dạng du giã tu sĩ、si、thực lực cho dù lại cao cũng không có khả năng vượt biên thắng qua tông sư cừng giả đây là sắc đồng dạng định luật không ai có thể đánh vỡ bởi vì quy tắc chi lực nhảy vọt tăng lên là không thể vượt qua nhưng một bước này rất khó vượt qua muốn nhìn thiên phú cũng phải nhìn cơ duyên thậm chí còn hưu tâm tính từ phi nhập du g ã bất quá mấy năm thời gian cũng đã thành t i ể u ngũ cảnh đồng thời tự xưng vô địch thiên hạ từ doanh tù khoảng cách cánh cửa kia còn vẫn có một khoảng cách khi nào có thể vượt qua nàng bây giờ tại nghĩ hẳn là chuyện này ta không có theo ngũ cảnh tông sư phi hành qua nhưng ta cảm thấy hẳn là còn có thể càng mau hơn nhìn xem dưới chân phi tốc lui lại cảnh vật lý hưu thản nhiên nói lý tứ không nói gì chỉ là thân thể nghiêng về phía trước một chút dưới chân cảnh vật rút lui tốc độ càng nhanh chút mặt ngoài thân thể thậm chí đã xuất hiện nhàn nhạt đen nhánh chi khí tóc dài hướng về sau cao cao dơ lên quần áo tại không trung bay phất phới tốc độ này rất nhanh nhưng còn so ra kém tiêu bạc như đạo kiếm con kia thế là lý hưu thở dài có chút thất vọng lại hỏi có thể hay không càng m a u hơn lý tứ trầm mặc một lát sau đó quay đầu nhìn xem lý hưu chân thành nói con mẹ nó chứ đã bay đến nhất nhanh thư doanh t ú hơi kinh ngạc lý hưu không lên tiếng nữa an tính ở trên trời đứng nhắm mắt lại bắt đầu tu hành dứt khoát vô sự dứt khoát còn cần một chút thời gian hắn đột phá đến bên trên ba quan thời gian cũng không dài Cho dù thư i ê phòng tại cao m u rất, rất, rất thích hợp nói chuyện vô luận là gia sự hay là quốc sự đều có thể nhưng tuyệt đối không phải dùng để chỗ ác cơm chỉ là hôm nay thôi ngai tư thư phòng bên trong nhưng dù sao bay ra trận trận h ư khí rất hay bởi vì ngay bắt đầu rất hay kia cố vị cay theo không khí thậm chí có thể ảnh hưởng giác quan nó trình độ có thể nghĩ trong nội viện lui tới bọn hạ nhân đều là kìm nén một hơi bước nhanh đi vòng qua sau đó ghé vào góc tường miệng lớn thở hào hẹn ta nói qua bao nhiêu lần nếu như ngươi muốn ăn đồ vật vậy liền đi xa một chút đi phòng trước ăn thậm chí đi ta phủ thái thú cửa phủ ăn cũng không quan hệ nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới thư phòng làm sao hiện tại biết sợ hãi tôi ngai tư cầm trong tay một quyển sách mặt mũi tràn đầy cười lạ quyển sách k i a n h i ễ m lên tương ớt xúc tay đã là nhìn không thành trần chi mặc một cái tay cầm đũa ngượng ngùng cười cười tâm lý hổ thẹn tôi h nhai tư lại là hư lệnh một tiếng tiếp tục nói đây chính là vương hy chi chữ ngươi biết quyển sách này giá trị bao nhiêu tiền không ta đây không phải mời ngươi ăn vài ngày nổi lầu sao hòa nhau hòa nhau trần chi mặc cầm lấy một cái chén nhỏ tự mình đặt tới hắn trước mặt trên mặt bàn cười theo tôi h nhai tư ngây ra một lúc cái mùi suýt nữa t ứ c đ i ê n nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải ngươi lai、like、ngươi cái gọi là mời ta ăn lầu chính là tại nhà ta dùng ta cái bản cùng tiền của ta mua được nguyên liệu nấu ăn mời ta ăn đây đạo coi là đạo lý gì. thứ n kẹp l này ăn thật ngon hai người mấy ngày nay ăn thật nhiều lần mãi mãi cũng sẽ không dính ăn cơm cần gấp nhất chính là thận hứng không cần quan tâm thời gian dài ngắn tôi có có. nhai tư, tư, tư không tiếp tục phản đối thuận theo nói vậy liền sau này hay nói kỳ thật cùng loại với chuyện như vậy những ngày này bên trong hai người bọn họ đàm luận rất nhiều lần cơ hồ mỗi ngày đều tại chuyện xưa nhắc lại mỗi lần đều là dùng những lời này đến kết thúc công việc ăn xong rồi ăn xong vậy thì đi thôi nôi l ẩ u còn lại một chút có thể lưu làm xuống bỗng nhiên lại ăn dù sao sẽ không hư trần chi mặc chỉ chỉ góc bàn còn lại một bàn linh thịt bò có chút không yên lòng dặn d o một câu đừng n ú c ních ta k ê a bàn ban đêm trở về ta còn muốn ăn thôi nhai tư liếc qua đĩa thản nhiên nói ta không ăn thịt bò cứ yên tâm đi ngươi đánh dám lúc trước gặp ngươi ăn đặc biệt sảng khoái lúc trước ăn hiện tại không ăn ngoài cửa hạ nhân mà không biểu tình nghe những ngày đối thoại vừa mới bắt đầu còn không quá quen thuộc nhưng những ngày này thời gian xuống tới đã sớm quen thuộc hai người bọn họ đấu võ mồm giới đi thư phòng trong phủ hình tẩu thôi nhai tư hơi xúc động nói ta chỉ là không nghĩ tới hứa tiêu nhân vậy mà lại thua từ khi ngày ấy thấy hứa tiêu nhân một chút hắn liền biết người này rất khó đối phó lại nghĩ không ra vẫn thua cho thế tử điện hạ trần chi mặc cười cười trong thiên hạ chuyện không nghĩ tới rất nhiều chỉ có người khác làm về sau ngươi mới có thể muốn lấy được nếu không như thế nào thể hiện đưa ra người khác thông minh bước qua trọn cửa xuyên qua về sau đình cùng già sơn hai người đi được cũng không nhanh thậm chí đều muốn đi chậm hơn một chút thôi nhai tư lắc đầu nói ta càng không nghĩ tới tiêu bạc như sẽ nhúng tay vào ánh mắt của hắn có chút phức tạp tiêu bạc như không tính là đường của người nhiều nhất xem như nửa cái hắn làm việc tùy tâm sở d ụ n g hành vi phóng đ ẳ n g không bị trói buộc nhìn mặt trăng thuận mắt liền ngồi tại đỉnh núi nam trăng nhìn mặt trời không vừa mắt liền giơ kiếm hướng lên trời quá tùy tâm mắt bên trong không để xuống bất luận kẻ nào đây là rất nhiều người đối vị này thiên hạ đệ nhất kiếm tiên trung nhận thức tiếng nói của hắn rơi xuống còn không đợi trần chi mặc mở miệng liền phối hợp tiếp tục nói cũng đúng lấy tính tình của hắn sẽ làm ra chuyện gì cũng không tính là kỳ quái. lời này giống như là tại t á n dương nhưng trong đó bao hàm lo lắng âm thầm cũng không hề ít trần chi mặc liếc mắt nhìn hắn ý vị thâm trường nói hắn cứu lý hưu như thế liền đủ đúng là như thế cái này liền đầy đủ thôi nai g tư nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa hắn thân là tấn thành thái thú gần như chấp trưởng đại đường toàn bộ phương đông trong phủ khách phòng tự nhiên không ít mỗi một ngày đến cái này bên trong bãi phòng giang hồ danh túc cùng trong triều quan viên đều là nối liền không dứt. lý văn tuyên liền ở tại khách phòng bên trong cùng nó nói là ở không bằng nói là cầm tủ hắn có thể trong phủ tùy tiện đi nhưng không được ra ngoài trần、so、chi l n n g mặc hai người đi đến cửa sân trước đó ngừng lại cũng không có vội vã đi vào hoàn cảnh nơi này rất không tệ độc lập việt tử trong nội viện dẫn nước suối bốn phía có cây xanh cùng già sơn còn có thật nhiều quý báo tranh chữ cũng coi là xứng với hoàng tử thân phận ta còn không có ở qua tốt như vậy địa phương thôi đại nhân thế nhưng là có chút nặng bên này nhẹ bên kia trần c h i mặc bốn phía nhìn một chút nện chật lưỡi có chút phàn nàn đây là hắn lần thứ nhất hướng cái này bên trong đến đãi ngộ s á t thực rất tốt cửa gỗ bị đ ẩ y ra thượng lăng từ bên trong đi ra nghe trần c h i mặc lời nói mặc không biểu tình nói nếu như ngươi nguyện ý tùy thời có thể ở t i ề n đến ta lại không phải phạm nhân ở đi vào làm cái gì nghe lời này ý tứ bổn vương là phạm nhân lý văn tuyên thanh âm từ trong nội viện vang lên n ữ liệu có chút bên trên dương trần tri mặc niết niết miệng không mặn không nhặt nói ta nhưng không có ý tứ này điện hạ nhạy cảm c ấ thôi bước đi vào nội viện, vào t nai tư đối、so、t thư, cười n g nhẹ nhàng địa hít một hơi trong nội viện hoa có hương vị sông và mũi tuy là tại mùa thu nhưng không có nửa điểm mục nát điêu linh hương vị ngược lại càng giống ngày xuân giặt dao vô cùng lý văn tuyên an vị tại viện từ bên trong đưa lưng về phía ba người hai cái chân đặt ở sơn tuyền bên trong đưa tay sửa sang lấy trước mặt b u ồ n cây cành lá cây thượng lăng đại nhân thật đúng là trung thành cành cành trần chi mặc đột nhiên nói nhiều ngày như vậy thượng lăng vẫn luôn đi theo nhị hoàng tử bên người đây đương nhiên là trung thành cành cành phải biết chỉ cần lý hưu chết rồi lý văn tuyên cũng sẽ chết hắn tự nhiên cũng được đi theo chết lời này không giống như là tại tán dương càng nhiều giống như là trêu chọc thượng lăng nghe vậy lại là mặt không đổi sắc hỏi ngược lại tất cả mọi người là chung với đường quốc không phải sao quốc gia ý nghĩa là b á c tính cũng không phải là người cầm quyền đ ư ờ ngắn Hoàng lãnh nhưng h đạo, là người k h ô ngủi phải phản Chi nhẹ không như đồng ý hắn lời nói bên trong thâm tàng hàng nghĩa, nhưng không khai Thượng hắn thưởng thức, ngày đó tại hai lời nói miệng niệm ai, đối với người đối tại đường đầu đồng đó động đã đầy đ tương trước Trần cũng bên trong tàng cũng Lăng vẫn ngày dòng sông tan gật băng quốc. mặc có bác, có tục cử xem làm kế ý sao dù để n g ư ờ đối với hắn có ấn tượng tốt. có trầm ư như Thượng ợ n Lăng nói, hắn g tốt, tựa t có lẽ lời u quốc n đường Ngắn ngủi g tâm thôi. chỉ c h là mặc một lát thôi nhai tư đi lên phía trước mấy bước đ ố i bóng lưng kia nhẹ nói xem ra điện hạ thời gian trôi qua không tệ lý văn tuyên dừng tay lại bên trong t r ạ i vớt b u ồ n hoa động tác ngâm mình ở nước bên trong ngón chân giật giật cười nói sinh hoạt thứ này rất phức tạp trôi qua tốt xấu hay không còn phải xem ngươi nghĩ như thế nào cùng trước kia bị thư viện đổi thời gian so ra giống bây giờ như vậy n h à n nhã không màng danh lợi tự nhiên xem như không sai thời gian trần chi mặc n h ị nhũ mày thanh âm trở nên có chút lạnh bị thư viện khu chủ hoàn toàn là ngươi tự làm tự chịu hoan trời trách đất cũng không có gì tác dụng thượng lăng sắc mặt lạnh lùng lý văn tuyên lại cũng không để ý nói khẽ phụ hoàng luôn nói sai liền muốn nhận vĩnh viễn không muốn bởi vì thần cư cao vị mà ngượng ngịu mặt mũi t r i ế c k h i ê n đến cuối cùng trừ hội chúng phản thân cách bên ngoài không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t lời này ta nghe vào cho nên ta sẽ không trách cứ thư viện lời nói mới rồi chỉ là một cái đơn giản ví dụ người không có khả năng vĩnh viễn xuôi gió xuôi nước học được tại n ị c h cảnh ở trong hưởng thụ sinh hoạt cũng là thân là người cầm quyền khó được chân quý phẩm chất lý văn tuyên đem chân từ nước suối bên trong nâng lên sau đó cầm lấy một bên khăn mặt tùy ý xoa xoa cũng không mang giày cứ như vậy chân trần d i m trên mặt đất quay người nhìn ba người một chút tiếp tục nói muốn quản lý quốc gia đầu tiên phải hiểu được quản lý mình đây là rất đơn giản đạo lý trần chi mặc đột nhiên hơi kinh ngạc nhìn xem vị này ngô vương đ thượng lăng trong mắt tràn đầy thưởng thức cùng tán t h ư ợ n g chương một trăm bốn mươi tám tự cho là thông minh người chương một trăm bốn mươi tám tự cho là thông minh người mấy ngày nay thời gian rất ngắn lại có thể nhìn ra rất nhiều thứ lý văn viên phong d o n g cùng lạnh nhạt cũng không phải là giả vờ đối với quốc gia nhãn lực cùng t r ư ờ n g khống đều có chỗ độc đáo của nó hơn nữa có thể hoàn mỹ đem khống tự thân cảm xúc tựa như trước đó nói như vậy một quốc gia quản lý người đầu tiên phải hiểu được quản lý chính mình hắn sẽ là một cái xuất sắc đế vương nhưng mặt trên còn có một cái lý về một cả hai ở giữa tính tình cũng không giống nhau lý huyền một ở trước mặt người ngoài xem ra có chi thức h i ể u lễ nghĩa nhưng kỳ thực lại là một cái có chút lanh c ố c người đồng thời còn có chút tính trẻ con cùng lý hưu tính tình t h ê m gần lý văn tuyên thì là bụng dạ cực sâu không được v u sắc tính tình thiên về âm n u hai người đều có n ó đặc điểm khó nói tốt xấu nhưng lý huyền một làm được rất tốt hắn là thái tử thật ở g i á m quốc vị trí những năm gần đây đem đường quốc trên dưới sự t ì n h xử lý đâu vào đấy cho dù là tại hoàng hậu càn tay phía dưới như cũ để đại đường phát triển không ngừng hắn làm rất h o à n mỹ tìm không ra nửa điểm mắc bệnh tựa như là một tên chân chính đê vương dạng này rất tốt thái tử đủ để đảm nhiệm hoàng vị đồng thời làm được ưu tú hơn cái này liền đầy đủ rất hài lòng cũng không cần lại nhiều này nhất cử làm ra cái thứ nhì người cạnh tranh dù là người này đồng dạng ưu tú mà lại một người ngồi lên hoàng vị cần cân nhắc cũng không vẹn vẹn chỉ là người kia mà thôi sau lưng người đồng dạng cần cân nhắc thì như thái tử phía sau quốc sư thư viện lý hưu dương phi hầu lý văn tuyên phía sau tề tần lý an chi hoàng hậu v v càng quan trọng chính là bắc địa cùng phương nam thái độ lúc trước lý lai chi bị thiên c h i ngân bắn giết cũng là bởi vì hoàng hậu cùng thái lý mưu đồ khiến cho hắn lâm vào tiết cảnh nguyên bản có lưu chỗ trống cũng sẽ không chết nhưng bởi vì dương phi nữ nhân k i a tự cho là thông minh cho nên lý lai chi chiến tử bởi vậy để hoàng hậu một phương lâm vào bị động đây mới là nguyên nhân căn bản nhất hoàng vị có thể tranh nhưng không thể nội đấu phạm kiên kỵ chú định cùng cái k i a vị trí vô duyên thôi ngai tư cảm khái rất chân thực mà lại là xuất phát từ nội tâm lý văn tuyên lại cũng không để ý hai chân g i ẫ m tại mặt đất đi lại ở giữa bao trùm gạch xanh cùng cỏ xanh tóc dài đầy đầu xoá nhìn qua tùy ý lại sạch sẽ vị trí chỉ cùng năng lực có quan hệ cùng tuổi tác không quan hệ chuyên d à i cùng chuyển h i ể n tranh luận vĩnh viễn sẽ không đình chỉ bây giờ nói những này cuối cùng quá sớm chút trần chi mặc nhẹ gật đầu nói lời này nghe rất có đạo lý nhưng d à i h i ể n chi tranh sở dĩ có thể tranh l à bởi vì trưởng giả không h i ể n lý huyền một rất ưu tú ngươi không tranh nổi hắn lời này cũng rất có đạo lý lý văn tuyên túi đầu nghĩ nghĩ ánh mắt nhìn trước mắt bồn hoa nước suối chạy qua bồn địa đất đen có chút tư t á t ai biết được trong tiểu viện cảnh sát thật sự không tệ chỉ là không ai thích thưởng thức lý văn tuyên đột nhiên cười một tiếng sau đó hiếu kỳ hỏi lý hưu là thế nào sống sót mộ dung anh kiệt k ê u một trương thiệp mời cơ hồ đặt vững từ cục hai dòng sông tan băng còn sắp chết tiến lên không nói đến về sau từ ngõ cốc cho dù may mắn quá khứ về sau đến cô tô thành kêu bên trong sẽ có càng lớn s á t cơ đang đợi liên tiếp ba bước từng bước s á t cơ như thế tử cảnh lại có thể sống sót quá trình như thế nào đích s á c để người rất là hiếu kỳ những ngày này hắn một mực tại viện t ử bên trong chưa từng rời đi thượng lăng cũng là như thế tự nhiên không có khả năng biết được phía ngoài tin tức nhưng từ thôi n a i tư cùng trần chi mặc hai người đứng tại cộng sát na hắn liền biết được lý hưu còn sống cái này rất tốt suy luận trần chi mặc thản nhiên nói quá trình làm sao không trọng yếu trọng yếu chính là kết quả lý hưu còn sống lần này các ngươi thua lý văn tuyên đầu tiên là nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu nói kết quả rất trọng yếu nhưng ta không có thua chuyện này bổn vương không có tham dự nói thế nào thắng thua nếu như bổn vương người đọc thủ hắn thậm chí đến không được cô tô thành trần chi mặc nghe cười nhạo nói nếu như ngươi người dám nhung tay ngươi thậm chí không sống tới hôm nay lý văn tuyên ngẳng đầu đón ánh mắt của hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi ý vị thâm trường nói đã đã thành đã làm gì bạn lại làm gì kết quả trọng yếu nhất không phải sao những ngày này đa tạ thôi đại nhân khoản đãi lý văn tuyên đối thôi nhai tư nhẹ nhàng địa cung không người tử sau đó cùng hắn gặp thoáng qua hướng về cửa gỗ bên ngoài đi đến thượng lăng theo sau lưng trần chi mặc đi đến góc tường ngửa đầu đánh giá những cái kia quý báo tranh chữ tấm tắc lấy làm kỳ lạ thôi nhai tư cũng không có ngăn cản đắp lấy lại về sau liền đứng tại chỗ cũng không có đi đưa lên đoạn đường tiểu viện cửa gỗ bình thường đều có một cái bệnh trùng lâu dài nhận mưa gió s ố i sẽ phát sinh m à i mòn vừa đi vừa về mở ra sẽ phát ra kéo kẹt kéo kẹt rất nhỏ tiếng vang lý văn tuyên đưa tay tại cửa gỗ bên trên vớt ve tấn thành vật liệu gỗ làm công tinh tế khéo đưa đầy sẽ rất ít có đầu gỗ lên đâm phân nhánh tình huống xuất hiện sở tới sở lui xúc cảm rất tốt hắn mở cửa một chân bước ra ngoài giấc tại cánh hoa bên trên quay đầu nói mặc hồi cốc cũng không phải chỗ tốt cho dù lần thứ nhất có thể may mắn đi tới cũng chưa chắc đi được ra lần thứ nhỉ kia rất nguy hiểm tôi nhai tư con ngươi co g ụ c lại đồng thời quay người nhìn về phía lý văn tuyên trong lòng đối với hắn đánh giá lần nữa tăng cao hơn một chút có thể suy đoán ra lý hưu rời đi cô tô thành về sau sẽ đi mặc hồi cốc vị này ngô vương điện hạ đích sắc không tầm tưởng người muốn nói cái gì lý văn tuyên khỏe miệng hướng lên g ơ lên một vòng đường cong cười nói hy vọng hắn hảo vận thôi o nhai tư nghĩ t nghĩ sau đó nói lý tứ bồi thế tử điện hạ cùng nhau đi mạc hồi cốc hắn cho dù trước đó phái người chợ ở kêu bên trong cũng vô dụng chỉ cần không phải mộ dung anh kiệt như thế tuyệt đối cứng giả muốn tại lý tứ ra giới mí mắt giết thế tử là hoàn toàn chuyện không thể nào trần chi mặc đưa tay sờ sờ bộ kế hoạ cảm thấy lời này mặc dù tốt nhưng là so với tô thanh vãn còn muốn kém một chút liền nói quan tâm sẽ bị loạn ngươi chấp trưởng đại đường phương đông nhiều năm khi nào lại bởi vì chút chuyện nhỏ này hoàng trợ ậ cước đã lý hưu sẽ không chết như vậy vô luận phát sinh cái gì cũng không quan hệ thôi nhai tư cười một tiếng ta hiện tại là tại lấy tình cảm riêng tư đến so đo cũng không phải là dĩ thái thủ thân p h ậ n ra Gia gian viện từ này hắn chính là tấn thành thái thú khi lấy đại cục làm trọng thái sơn băng vô đỉnh mà mặc không đội sắc sẽ bảo trì tuyệt đối tỉnh táo sẽ không bị tình cảm ảnh hưởng suy nghĩ nhưng bây giờ còn tại viện từ bên trong nhẹ nhàng địa liếp mắt nhìn hắn trần chi mặc tiếp tục nói hắn hẳn là nghĩ biểu đạt một sự kiện chuyện gì chỉ cần hắn nghĩ liền có thể tùy thời g i ế t lý hưu tối thiểu nhất cũng có thể hoàn toàn t r ư ờ n g không lý hưu hành tung trần chi mặc giải thích nói thôi nhai tư nhẹ gật đầu giật mình nói từ đó nhờ vào đó cảnh cáo ta c ũ n g không cần làm ra cách sự tình trần chi mặc hư lạnh một tiếng có chút châm t r ọ c ta rất chán ghét một loại người người nào chương một trăm bốn mươi chín tinh quang không phụ đi đ ư ợ c người chương một trăm bốn mươi chín tinh quang không phụ đi đ ư ợ c người thôi nhai tư chấp trưởng lấy toàn bộ đại đường phương đông trần chi mặc chính là thư viện thủ tịch lý văn tuyên cố nhiên không tội nhưng so với bọn hắn hai cái còn muốn kém một chút ngươi t r ư ờ n g nào thì trở về Nô vương đã rời đi lúc này cũng đã bên trên công bộ xe ngựa suy nghĩ tiếp sẽ chỉ tăng thêm phiền não trần chi mặc tổn thương đã khôi phục bảy nghìn tám mươi phần trăm thư viện thủ tịch cũng nên hồi thư viện không thể một mực đợi tại tân thành thư viện quá thanh nhàn ta nghĩ tới mấy ngày phiền phức thời gian trần chi mặc hồi đáp không ai thích phiền phức hòa thanh nhàn tương đối phiền phức tựa như là có gai đoá hoa không ai muốn đưa tay hai xuống tôi ngai tư đưa tay cầm dưới một bộ tranh thủy mặc đơn giản mấy bút p h á t họa hiện lộ rõ ràng tương đối thâm thúy ngụ ý đây là một bộ khó được kế tác hắn dò xét một chút không yên lòng mà、hỏi. bao nhiêu người chèn phá đầu nghĩ tiến vào thư viện ngươi lại nhất định phải ra ngoài tự tìm phiền phước trần chi mặc cười cười từ trong tay hắn đoạt lấy họa giải thích nói thư viện đệ tử phá cảnh r u g ã về sau liền muốn rời khỏi đi hướng thiên hạ sông sáo ta đã chờ lâu thời gian rất lâu đầy đủ lời nói này phải ngược lại là thật thư viện đích sắc có cái quy củ này thôi nhai tư gật gật đầu hiếu kỳ nói chuẩn bị đi đâu bắc địa hay là tiểu nam cầu trần chi mặc đem tranh sơn thủy nhét tiến vào quần áo bên trong nhẹ nhàng địa k h á t tay áo nói tiểu nam cầu có tử phi ta hiện tại còn không đánh lại hắn không muốn đi đó chính là bắc địa rồi hắn túi đầu nghĩ, nghĩ. con ngươi tại hốc mắt bên trong vừa đi vừa về di động hồi lâu qua đi mới mở miệng nói hoàng châu hoàng châu tôi ngai tư ngây ra một lúc sau đó lông mày nhẹ nhàng n h u lại hoàng châu rất phức tạp muôn v ả n tông phái thế lực ngư lòng hô tạp trọng yếu nhất chính là đường quốc gót s ắ t tạm thời không cách nào vượt qua đến kia bên trong trừ phi san bằng lục biển vì sao hắn không biết trần chi mặc vì sao muốn tuyển cái này bên trong cho nên liền càng thêm hiếu kỳ thiên hạ này luôn có một chút thế lực tự cho là cường đại không đem đường quốc đặt ở mắt bên trong thân là thư viện thủ tịch ta tự nhiên muốn đi linh giáo một chút thanh âm của hắn dừng lại một cái trước mắt sau đó lại nói mà lại ta muốn thử xem có thể hay không tìm được viện trưởng đại nhân thư viện người có rất nhiều giống nhau m a bệnh t ỷ như thích đánh cực t ỷ như mê mất tích không biết đầu nguồn ở đâu bên trong nhưng rất nhiều người cho rằng là viện trưởng nguyên nhân thôi n g a i tư không có ngăn trở ý tứ chỉ là kế tiếp theo hỏi đến khi nào thì đi trần chi mặc biết miết miệng cười nói ngày mai rồi đi không muộn ta còn có một bản linh thịt bò không có ăn cũng không thể tiện nghi ngươi tụ tán cũng nên ăn lẩu trước kia luôn có người nói tinh quang không phụ đi được người một đêm này thời gian không lâu lắm nhưng đầy đủ rất nhiều người làm rất nhiều chuyện trần chi mặc cùng thôi ngai tư ngồi tại thư phòng bên trong ăn sau cùng ly tán thượng lăng đánh xe ngựa tại trên quan đạo khoát tinh mà đi không chút nào dừng lại tấn thành hôm nay rất náo nhiệt nhưng trường an càng náo nhiệt khuynh thiên sách t r à trước ghi chép tại ngắn n g ủ i hai ngày thời gian bên trong liền từ phương đông truyền về kinh đô nâng trên thành dưới đều đang bàn luận đồng dạng một việc mai lĩnh rất t i ế n tĩnh từ khi biện sách sự tỉnh qua đi toàn bộ mai lĩnh đều trở nên yên tĩnh rất nhiều lui tới mấy trăm thư viện đệ tử phần lớn trở mặc tâm lý đều tại kìm nén chuyện này Lương thu mỗi ngày đều sẽ đi một chuyến mục lục viện sợi dâu giáo tập tại giảng bài chi hơn liền xa xa nhìn tô thanh vắn đã sớm chẳng biết đi đâu nhưng hắn bộ kia bay xuống họa lại chuyển khắp thư viện để vô số người vì đó tán thưởng vô an tán h ư n dương bóng đêm hơi lạnh hiện ra lạnh ý trần kinh long ngồi tại hậu sơn phía kia bên hồ nước bên trên r ộ n g lớn tay á o nhẹ nhàng t h ư n g lên bùi tử vân cùng tiêu bạc như nhúng tay chuyện này lý hưu còn sống trần chi mặc tựa hồ m u ố n đi sự t ì n h phát triển cùng thiết tưởng không kém quá nhiều chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ nhúng tay phía sau núi rất tiến nhất là ở buổi tối liền ngay cả núi đầu kia chuyển đến tiếng hồ gầm đều có thể mơ hồ nghe thấy cái này bên trong không có mờ h a i chỉ có lá xanh lục bình phía trên cái bụng chiêu thiên một đầu tiểu bạch xà hắn giống như là đang lầm bầm l ầ bầu biển sách bị hủy ta biết cùng ngài có quan hệ nhưng cứ như vậy hủy tóm lại không tốt lắm trần tiên sinh kế tiếp theo lại nhải tiểu bạch xà giống như là hơi không kiên nhẫn chở mình hồ nước bên trong bay ra một mảnh bọt nước ướt nhẹp hắn râu rĩa trần kinh long sờ sờ mặt vừa cười lắc đầu thôi được liền tùy các ngươi đi thừa dịp ta cùng quốc sư còn có thể lại sống mấy ngày cùng ai l i n h bình tĩnh khác biệt đông cung bên trong liền muốn lộ ra náo nhiệt rất nhiều lý huyền một tại tối nay xếp đặt tiến hội mời mấy vị thái tử sáu xuất tướng quân không say không về khao t r ú n g tướng mình thì là tại quốc sư trong phủ cười ha ha lao sư ta liền nói ra hỏa này mạng lớn a không chết được chính là không chết được liền ngay cả tiêu bạc như đều cắm một tay thiên hạ còn có ai có thể giết được hắn lý huyền khai dựa tại trên ghế dựa một cái tay bưng c h é n t r à rất không có hình tượng nết miệng cười nếu như một mực tiếp tục như thế hắn sớm muộn cũng sẽ chết c ù ngươi nhìn đều ra hà hơi nói hắn há mồm nhẹ nhàng địa a một chút nhàn nhạt bạch khí chiếu vào không trung quốc sư không nói gì lý huyền t r ầ m xuống mặc một hồi sau đó nói ta làm sao không biết mỗi lần đều dùng m ệ n h đi b á c luôn có cược thua thời điểm mạng chỉ có một thua liền không có quốc sư ghé mắt nhìn xem hắn nói vậy hạ đã lựa chọn bế quan liền thiên hạ giao cho ngươi như vậy nhất định có hắn tính toán đường quốc chính là thiên hạ cường thịnh nhất thế lực cũng không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể sụp đổ thời gian của chúng ta rất dư dả cũng không cần nóng lòng nhất thời lý hưu quá gấp từ hắn đi hướng tiểu nam cầu bắt đầu đến bây giờ làm mỗi một sự kiện đều rất gấp giống như là đang sợ hai thời gian rõ ràng mấy năm thậm chí mấy chục năm liền có thể không đánh mà thắng giải quyết hết sự tình hắn nhất định phải đi cầm bệnh từ đó trong khoảng thời gian ngắn giải quyết cái này rất không cần thiết lý huyền khe vươn tay vớt vớt cái chán hắn đồng dạng không biết lý hưu đang suy nghĩ gì nhưng đã như vậy làm liền khẳng định có đạo lý của hắn ta tín nhiệm hắn hắn nhìn xem quốc sư tấm kia mặt mũi hiền lành chân thành nói mà lại ngại không cảm thấy cái này rất có ý tứ sao mỗi người giải quyết sự tình phương pháp đều không hoàn toàn giống nhau mỗi người đều cho rằng lý hưu là đang đánh cầm ệ n h nhưng thật sự là hắn mỗi lần đều có thắng cái này l i đủ quốc sư không có trả lời ngồi ở kia lộ ra rất là yên tĩnh lý huyền một mặt lên chén t r à uống một bụng đột nhiên nói cô tô thành sự t ì n h đã giải quyết trường lâm chỉ còn lại có hứa kiêu nhân cùng giải rác mấy người không đáng để lo ta hiện tại càng hiếu kỳ sự t ì n h kêu bên trong suy nghĩ cái gì chương một trăm năm mươi trường a n một màu mà người có một trăm sắc chương một trăm năm mươi trường a n một màu mà người có một trăm sắc cô tô thành là chuyện lớn trong hoàng cung ngoài có vô số con mắt đang ngó chừng kia bên trong hôm nay đã có kết quả rất nhiều mệnh quan triều đình đều đang chờ phía trên động tĩnh nhưng chờ đợi là một chuyện phù bạch là một chuyện khác ngày đó ở ngoài thành b ư ớ c lên mưa to hơn bảy mươi vị quan viên không e rè tập thể chạy đến phạm vô cứu nhà bên trong thoải mái cười to tuyên bố muốn chúc mừng một hai phạm vô cứu đương nhiên càng là không chút nào sợ thậm chí còn dẫn hơn bảy mươi triệu đình đại quan trên đường hành tẩu tính đến tùy hành hộ vệ chừng mấy trăm người nhiều kinh thành đường cái rất dài mà lại rất rộng nhưng nhiều như vậy thân mang mấy sắc bào mệnh quan triều đình bên đường hành đi tràng diện thế nhưng là mấy chục năm không gặp được một lần hạo đáng quan viên đội ngũ cuối cùng d ừ n g ở dương phi hồng tướng phụ trước cửa mấy trăm người khí thế làm cho cựa phủ hai bên hộ vệ đều là tinh thần r u lên loan đao đều tùy theo ra nửa v phạm vô cứu lại là tùy tiện không quan tâm đi ra phía trước đem phía trước nhất hai tên hộ vệ lay qua một bên tiếp lấy một c ư ớ c đá văng tướng phủ lại môn ngửa đầu vừa muốn cười to liền trông thấy dương phi hồng tâm kia đen nhánh gương mặt đen v à a người không khỏi ngạnh sinh sinh đem tiếng cười nén trở về có chút lúng túng trà sát tay đứng qua một bên thân làm ệ n h quan triều đình như thế tấm dương vô kỵ giống kiểu gì các ngươi tất cả mọi người tháng sau đồng lộc cũng đừng nghĩ muốn dương phi hồng trầm mặt quát mắng hai tiếng sau đó phất ống tay á o một cái hử lạnh một tiếng quay người đi vào cửa phủ nhưng không có đóng lại phạm vô cứu che miệm ho khan hai tiếng đưa tay s sau đó ngẩng đầu lưỡng ngực bước vào ngoài cửa mười mấy tên liên quan tới tay vịn thở dài có người hiểu chuyện còn làm ra đấm ngực dậm chân bộ dáng tựa hồ là tại đáng tiếc mình một cái tiêu nguyệt động lộc cứ như vậy không có nhưng trên mặt của mỗi người đều mang tiểu dung thế tử còn sống cô tô thành nội loạn đ ã bình một lại cả kiện sự tình đều là mộ dung anh kiệt chuẩn bị nhờ vào đó chạm hứa tiêu nhân một tay gây âm phủ cùng cánh đồng tuyết mấy vị ngũ cảnh đây là hành động vĩ đại khi ăn mừng thân phận của bọn hắn rất cao diễn phần mình thực lực cũng là không thấp dù sao thân phận mệnh quan triều đình cơ hồ mỗi một cái đều có mình bản lĩnh cuối cùng nhân mạch cùng thế lực cũng là sai lầm tổng phức tạp không thấp chỉ là lý hưu thân phận quá cao gặp phải địch nhân quá mạnh bọn hắn dù cho muốn giúp đỡ cũng hưu tâm vô lực hơn bảy mươi vị mệnh quan triều đình tại giờ tí một khắc đồng thời đi tiến vào tướng p h ủ bên trong may mà trường an bên trong không có cấm đi lại ban đêm nếu không dạng này thú vị một màn như thế nào lại bị vô số bách tính tận mắt nhìn thấy trương an một mậu người có một t r ă m sắc phốn hoa kinh thành phía dưới rúng động vô số sóng ẩm cùng tướng phủ cùng quốc sư phụ so sánh với đến hậu cung bầu không khí muốn lộ ra quặn cu、e cũng muốn yên tĩnh rất nhiều hoàng hậu vẫn như cũng ngồi tại trên cùng phượng ghế dựa áo vàng một đoàn mây mủ che chắn lấy khuôn mặt để người từ đầu đến cuối không cách nào thấy rõ diện mạo của nàng đồng dạng nhìn không ra vui b u ồ n thanh âm l á n h đ ạ m không linh mãi mãi cũng là đồng dạng ngữ điệu làm cho không người nào có thể phán đoán cảm xúc ngồi phía dưới hai người thái úy tề tần cùng tề liễu ba người t i n h tọa không nói gì ai cũng chưa từng mở miệng giống như là đang chờ người nào đồng dạng trong điện thị nữ đã sớm bị viện ra ngoài trống trải trong điện còn có nhàn nhạt mùi thơ hoa cỏ hương vị linh nam mùi thơ hoa cỏ cửa điện bên ngoài truyền đến nhàn nhạt tiếng bước chân ngay sau đó vang lên tiếng mở cửa sau đó liền nhìn thấy hộ bộ thượng thư giang mãn tuyền đi đến tê liêu đối hắn nhẹ gật đầu thái u y tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần thân thể khô gầy xem ra tựa như là gần đất xa trời nếu không phải ngực còn tại nhỏ x í u p h ậ p phồng chỉ sợ tất cả mọi người cho là hắn đã chết rồi giang mãn tuyền đi đến ở giữa đứng xuống đối phía trên hoàng hậu cung cung kính kính thi lễ một cái sau đó ngồi thẳng lên đối tề tần đi bán lễ đây là hậu cung nhất là đêm khuya triều đình đại thần h ẳ n là cấm chỉ đặt chân trong đó húng chi hiện tại bệ h kinh thành bên trong tin đồn truyền náo nhiệt nhất nhất là đương kim hoàng hậu nương nương sự t ỉ n h lý hưu còn sống con kia gấu linh cùng trần chi mặc trợ hắn qua hai dòng sông t a n băng rời đi kinh thành trước đó hắn âm thầm đi một chuyến quan hải thuyết phục bạch ngọc thang cùng lữ khinh hầu sớm giúp hắn giết hết tử n g ọ gốc bên trong người mộ dung anh kiệt tại cô tô thành thiết lập văn cục mặt ngoài nhìn là tại phối hợp hứa tiêu nhân giết lý hưu kỳ thực là vì đạt được nguyên hồn liên cứu hắn thế tử tại kế hoạch thành công một khắp này thẳng hướng hứa tiêu nhân đồng thời chạm hắn một cánh tay tiêu bạc như từ lục du học về đến ngăn lại lao kiế bùi tử vân cũng cắm một tay công bố phải trả võ đăng sơn nhân quả giang mãn tuyền lời nói xong đi đến thái u y một bên ngồi xuống không lên tiếng nữa tê l i ê u cười lạnh một tiếng nói không hổ là lý lai chi như tử nhân mạch cũng không phải ít tiếp lấy nàng lại quay đầu hỏi giang đại nhân có thể hay không kể một ít ta không biết những chuyện này sớm tại hai ngày trước đó liền truyền khắp kinh đô mọi người đều biết sự tình tự nhiên không cần vào lúc này nhắc lại một lần thái u y nhắm mắt dưỡng thần không n ú c đ í c h giang mãn tuyền nói khẽ điện hạ đã rời đi tân thành ngay tại trở lại trường an trên đường tê liễu thở dài một hơi tề tần hô hấp tựa hồ dừng lại một cái trước mắt lập tức lần nữa trở nên kéo dài cái này thôi n g a i tư thật đúng là thật to gan thật sự cho rằng bệ hạ tín nhiệm hắn liền có thể muốn làm gì thì làm không thành dám đem văn tuyên trụ tại tấn thành lần này lý hưu sống tiếp được nếu là chết hắn chẳng lẽ còn dám động thủ không thành tề liêu thanh âm rất lạnh ánh mắt lạnh hơn tựa như là nhớ tới trước đó tại vương phủ bên trong cùng lý hưu đối thoại trắng cảnh giải rác vài câu liền chiếm hết thương phong như vậy đã tính chức tự phụ bộ dáng để người nhớ tới liền không nhịn được buồn nôn hoàng hậu đứng lên áo vàng dối tung ở trên người mây mũ che chắn lấy khuôn m Đứng người tê n tấn ho khan một tiếng nói tiếp ta cho tới bây giờ không có đem giết hắn hy vọng ký thác vào chuyện lần này bên trên bởi vì ta biết hắn sẽ không chết tựa như thư viện không có động tác thính tuyết lâu lão gia hỏa kia cũng không có động tác đồng dạng giang mãn tuyển cúi đầu ánh mắt tại ai cũng không nhìn thấy địa phương loại ra cảm thấy có chút hãi nhiên thì ra là thế c h ắ c không được ngay cả ngăn cản đều không ngăn trở liền để nhị hoàng tử tiến đến đi theo nguyên lai là chắc chắn lý hưu sẽ không chết thua thiệt hắn những ngày này còn tại mong mỏi tê tần từ trên ghế đứng lên không người dáng người xem ra có chút còn lưng tại kinh đô yên lặng theo dõi kỷ biến hóa mượn nhờ lần này sự tỉnh có thể phân biệt ra được người nào là đứng tại chúng ta cái này một con người nào lại là đứng tại đối diện biết chuyện này đối với tại về sau đến nói liền muốn thuận tiện rất nhiều đây mới là hắn cùng hoàng hậu chân chính việc cần phải làm giang mãn tuyển đầu thấp thấp hơn hoàng hậu đứng tại phía trên đứng chắc tay xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài mây mủ dưới ánh mắt không biết đang nhìn chăm chú cái kia bên trong tiêu bạc như t r ư ơ n g một trăm năm mươi mốt ở trước đó thắng thua t r ư ơ n g một trăm năm mươi mốt ở trước đó thắng thua tầng tiêu mỏng đến yếu ớt bình tĩnh cũng không còn cách nào che giấu rất nhiều thứ tựa như là mặt kính trở thành rất nhiều người một kích liền nát tồn tại nhưng tương tự cũng có thật nhiều người đang cố gắng duy trì lấy mặt kính bình tĩnh cô tô thành một chuyện đem mặt kính đập nện từng kh mà lại từng cái thế lực đỉnh cấp người đều nhìn thấy đồng dạng một sự kiện những người kia đều là muốn giết lý hưu mục đích giống nhau từng cái thế lực khác nhau nhìn như phân loạn phía sau ẩn giấu đi một cái đại t h ủ tại phiên vân p h ú c vũ mà lý hưu chính là đang lợi dụng tại thân phận của mình tại cùng con kia bàn tay vô hình tiến hành đánh cờ vốn cho rằng là hai người chiến trường cuối cùng lại đột nhiên xuất hiện mộ dung anh kiệt sự tình lấy cờ bên trong người tính toán cờ bên ngoài người đồng thời đại thắng phá cái tay kia an bài giải lý hưu tình thế chắc chắn phải chết cái này rất đáng gờm dựa theo lý huyền một thuyết pháp thậm chí đủ để cho hắn hồn về lăng liên các thụ đại đường cúng vụng Đề nghị này đạt được rất nhiều người đồng ý nhưng không có gì bất ngờ xảy ra còn là bị hoàng hậu phản đối từ đó để ép xuống không có đoạn tuyệt hy vọng chỉ là không cách nào có chỗ tiến triển lăng yên các tại đại đường địa vị rất đặc thù có thể nói hắn là đường quốc bên trong địa vị cao nhất địa phương cũng là thủ vệ xâm nghiêm nhất địa phương chư thiên c u ố n lên xếp hạng thứ nhất thiết hồng y g h xuất linh áo đỏ vệ liền lâu d à i c h ấ n thủ lăng yên các chính là hoàng thành trường an bị phá cũng sẽ không dễ dàng đúng tay trong đó có thể nghĩ lăng yên các tầm quan trọng không cần nói cũng biết kia bên trong cũng không có cái gì bí bảo cùng thân tích lăng yên các nhưng thật ra là đường quốc tất cả chiến tử tướng sĩ binh mộ tại kia bên trong thờ phụng vô số linh vị mỗi một cái linh vị bên trên đều là một cái tên người tại đường quốc bách tính tham quân thời điểm sẽ lấy mỗi người máu tươi nhỏ tại quân bia phía trên c h i ế n tử người danh tự sẽ xuất hiện tại lang l i ê n các bên trong kia vô số cái trống không linh vị phía trên được người kính ngưỡng cùng c u n g phụng chống trải cửa hàng lớn tại hai bên treo trên b á c h tường tuyệt hảo chân dung chân dung bên trong đều là một phẩm trở lên quyền nghiêm triều chính nhân vật đồng dạng là vì đại đường mã chết người lý lai chi liền treo ở làng yên các chỗ cáo nhất thái tử lý huyền một trước đó đề nghị chính là đem mộ dung anh kiệt chân dung treo lên cho nên mới sẽ gây nên hoàng hậu phản đối người giang vậy coi như chuyện gì hoang châu người sớm tại mười ngày trước đó liền lần lượt rời đi đại đường cũng có một số người lưu tại kinh đô cùng đi lượt đường quốc cảm thụ cùng hoang châu hoàn toàn khác biệt phong thổ của người tại bị lý lưu ngăn ở thư viện cửa sân trước đó thả ra người trong thiên hạ người đều không như ta cùng ngôn về sau cố nhiên t r e o đến vô số trong lòng người không nhanh nhưng là đồng dạng để bọn hắn đối đại đường thiên chi tiêu tử có lòng k í n h sợ rất nhiều người lần nữa đi đến khiêu chiến thương lan bảng cùng dơm vàng giấy các lớn thiên tiêu trên đường chỉ là cùng trước đó vì dương danh khác biệt lần này chính là thuần tí giao lưu lập bàn tuyết quốc hoàng cung những ngày này yên tĩnh không ít mặc dù như cũ sẽ có quy mô nhỏ x ầ m lấn nhưng cùng trước đó như thế điên cuồng công kích so ra càng giống là tiểu đà tiểu nháo tiểu nam cầu càng thêm yên tĩnh trần lao tướng quân đã tỉnh lại chỉ là bị thương quá nặng còn chưa từng khôi phục hiện tại tiểu nam cầu sự tỉnh đều là tử phi tại lãnh đạo từ khi ngày ấy đánh một trận xong hoa người n g liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì động tác phản phất thật sự có thể làm xuống mười năm h n ổn mười năm thế là ngày trọng đại chỉ là bị hủy tại một khi đã từng đỉnh cấp bộ tộc cũng bị đại đường gót sắt đạp thành bờ mịn trở lại trốn cũ kiểu gì cũng sẽ mang đến rất nhiều hồi ức tới mà đến còn có cảm khái trước đó thua qua hắn một lần hiện tại lại th cảm giác này thật đúng là để người không cam tâm chi bạch dạo bước đi tại phế tích bên trên ôn hòa ánh mắt đảo qua bốn phía hết thạy chỉ bất quá vừa mới qua đi mấy tháng thôi tựa hồ còn có thể ngửi được trong không khí lưu lại huyết tinh vị đạo cái này bên trong chết rất nhiều người chỉ là mười phẩy không không không g i ả m tuyết bay liền g i ế t mấy vạn đường quân tướng sĩ không nói đến còn có càng nhiều số lượng hoang người thất bại s á c thực để người rất không cam tâm nhưng n g ư ờ i muốn từ trong thất bại hấp thu giáo hấn cùng kinh nghiệm lần sau tháng qua hắn thuận tiện nói chuyện chính là một người trẻ tuổi một cái tay con ở đưa tay mặt mũi tràn đầy khí khái hào hùng hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt n ạ o m ạ n chi bạch nhìn xem hắn đột nhiên tò mò hỏi nhị sư minh trước đó ngươi xưa nay không cho phép người khác hỏi lần kia thua ở tử phi trong tay sự tình dưới mắt cũng chỉ có hai người chúng ta không ngại nói một câu hắn chính là đại tế tư cái thứ nhị đệ tử thần tu nhập ngũ cảnh nhị tiên h sinh hắn trầm mặc một lát kia là chuyện rất mất mặt hắn chính là đại tế tư đệ tử nhập ngũ cảnh đã lâu kết quả lại bày ở vừa mới phá cảnh tử phi trong tay tuy nói ngày đó chỉ có thể phát huy ra năm mươi phần trăm thực lực nhưng bằng mượn thần tu nhãn lực lại có thể nào nhìn không ra cho dù là hắn thời kỳ toàn thịnh cũng bù không được kia hướng về phía trước tung hoành một kiếm c ũ nhị g may ỏ i cái này, lời nói chính là chi nghi hồi đại chiến, hiểm. Chi ngươi hoài chính bạch, thực lực của có cùng có bạch lúc, có chút hoài nghi, tam sư huynh cũng chỉ có đáp, này hắn nghĩ, hắn mạnh, huynh hẳn trận ứng thắng nghi, huynh thắng n là là thể thể thể hiểm. h đệ rất một tam một tam ra sư sư sư tiên sinh cũng không muốn tại cái đề tài này bên trên tiếp tục nói thẳng lần này ngươi tập tâm phủ trường lâm cô tô thành còn có cánh đồng tuyết bốn nhà chi lực muốn giết hắn cuối cùng nhưng vẫn là thất bại trong găng tấc bất quá ngươi cũng không cần sinh ra khúc mắt trong lòng dù sao chiến trường là đặt ở đường quốc cảnh nội mà lại lại có vò đang và tiêu bạc như nhúng tay mộ dung anh kiệt càng là tại tối hậu quan đầu phản bội thua bọn g hắn g thoạt n mất mặt. Kế h nhìn là vô ý nhúng tay nhưng làm sao lại không phải bởi vì lý hưu thân phận cùng đường quốc địa vị chi bạch ánh mắt vẫn nhìn một phía thản nhiên nói thua chính là thua lý hưu có thể lợi dụng bên cạnh mình hết thệ có thể lợi dụng tài nguyên đây chính là không tầm thưởng hắn nhìn xem mặt tuyết trên trời còn t ạ i h ư ớ n g xuống tung bay bông tuyết lâu dài không tiêu tan con ngươi tại trong mắt vừa đi vừa về chuyện tiếp tục nói chỉ là qua chiến dịch này qua đi lý hưu sợ là càng khó d é t hơn trừ cái đó ra còn có cái khác chuyện p h i ề n thoái tỉ như như thế nào đối âm phủ k i a bên trong bàn giao trường lâm đã phá diệt tự nhiên không cần để ý nhưng âm phủ như mặt trời ban trưa lần này lại là có chút không tốt lắm xử lý nhị tiên sinh dẫm đạp tại mặt tuyết phía trên hỏi lý hưu đích sắc rất mấu chốt nhưng hắn còn rất yếu nhỏ muốn trưởng thành còn cần rất nhiều năm chương i cho dù t r một trăm năm mươi hai thượng hạng lễ vật chương một trăm năm mươi hai thượng hạng lễ vật có ít người sinh ra cao quý tựa như có ít người sinh ra chính là chú định túc địch chi bạch sinh ra liền bị đại tế tư thu làm đệ tử một đường hát vang vua luận là tu hành thiên phú hay là trí tuệ phóng nhãn hoa nguyên đều là ít có người có thể so là chú định đời tiếp theo đại tế tư người nối nghiệp tương lai toàn bộ nam tuyết nguyên người cầm quyền hắn trời sinh tiêu ngạo hận cánh đồng tuyết quá nhỏ hận ngày này quá thấp trước đó chuẩn bị tiểu nam cầu cử động chỉ có thể nói là tùy ý mà làm kỳ thật hắn căn bản cũng không từng đem tiểu nam cầu đặt ở mắt bên trong qua chỉ cần nguyện ý trong nháy mắt ở giữa liền có thể đem nó phá mất nhưng về sau tại cánh đồng tuyết bên trên gặp phải lý ư u lên đánh nhau vì thể diện thế là liền thua đánh c ư c đại sư h u n h nhập hư cảnh tam sư đệ tại rừng đào số hoa đạo ngũ sư đệ Chu du thiên hạ chưa từng về. Cũng không biết người ta sư huynh đệ mấy người khi nào có thể đoàn tụ một lần nhị tiên sinh cảm thán một tiếng chi bạch cười nói qua mấy tháng chính là sư phụ thọ thần sinh nhật các sư huynh hẳn là sẽ không quên lúc trước thọ thần sinh nhật cũng không thấy bọn hắn trở về lần này trung quy là không giống nhị tiên sinh nghe vậy trầm m ặ t lại không có nói tiếp cái gì bởi vì lần này cùng trước đó đích sắc không giống thọ thần sinh nhật là đồng dạng thọ thần sinh nhật vật gì khác lại thay đổi hoang người chết mấy vị ngũ cảnh đây đương nhiên là lớn đủ hai người đi tại bộ lạc phế tích bên trên đại đa số đều đã bị tuyết lớn nơi bao bọc vùi lấp chỉ có một ít to lớn hải cốt còn lộ ra cánh góc nhị tiên sinh liền đứng ở phía trên thần sắc im l ặ o chi bạch nắm một mảnh đ ô n g tuyết ánh mắt nhìn trên trời cũng không có nhìn dưới mặt đất bốn phía bởi vì cánh đồng tuyết bên trên phong cảnh cho tới bây giờ đều là bình thường không hay hắn hỏi sư huynh đang suy nghĩ gì nếu là thọ thần sinh nhật cũng nên có lễ vật mỗi một năm đều tại biến đổi pháp tạc quà chỉ là thích hợp lễ vật lại cái kia bên trong là dễ dàng như vậy tìm tuy nói sư phụ lão nhân ra ông ta cũng không thèm để ý nhưng làm đệ tử cũng không thể cái gì đều không biểu hiện lễ vật rất trọng yếu chi bạch nhẹ gật đầu rất là đồng ý nhị tiên sinh túi đầu nhìn xem hắn Đột n nghĩ nghĩ, hai i ê n h người cho phụ đứng tại trong tuyết không nói chuyện trên trời bông tuyết sẽ không rán đoạn rơi xuống chi bạch hai tay tại trong tay áo nhẹ nhàng cầm thần sắc dần dần nghiền ngấm bắt đầu lý hưu đi mạc hồi cốc hoặc là nói đây mới là hắn nguyên bản địa phương muốn đi chỉ là trước đó bị cô tô thành sự tình trì hoan xuân dưới thời gian không lâu lắm chỉ có một tháng nhưng ở m ạ c hồi cốc bên trong mỗi một ngày đều là gian nan lại nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ chết trọng yếu nhất chính là kêu bên trong không ai có thể tìm được ra đường trừ phi người ở bên trong nguyện ý giúp ngươi liền tạm thời xưng là người lý tứ đã bay trên trời sáu ngày giờ phút này là ban đêm ánh trăng chính đ ổng từ doanh tú nhẹ nhàng địa ho khan một tiếng lý hưu mở hai mắt ra nhìn sang trong ánh mắt bắn ra một vòng kiếm quang tại không trung tiêu tán mà qua những ngày này bên trong hắn một mực tại nhắm mắt dưỡng thần vận c h u y ể n chư thiên sách tích góp thể nội tu vi cùng kiếm ý cả người tinh khí thần cùng trước đó so sánh lần nữa tăng lên rất nhiều chỉ là hắn dù sao vừa mới phá cảnh mấy tháng tăng lên có hạng ngài đây là chuẩn bị phá cảnh du giã rồi lý tứ hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái vừa mới đạo kiếm quan g kia chi thuần túy chính là hắn cũng có chút rung động nào có nhanh như vậy lý hưu lắc đầu nói lý tứ t r e o c h ọ n g nói ngại nhưng tuyệt đối đ ừ n g k i ê m tốn ta nhìn không được bao lâu là có thể đ u ổ i kịp ta lý hưu nói chư thiên sách chỉ có t h ư ợ quyền tu vi nhiều nhất chỉ có thể đến du g ã lại hướng lên đi là không thể nào làm được sự tỉnh l ờ i này ngược lại là thật từ doanh tú r ắ t h á n tay lý tứ không nói thêm gì nữa hoán hùng ghé vào trên vai của hắn bộ mặt trong lòng trong bụng n ở hoa n g h ĩ thầm ngươi tốt nhất vĩnh viễn cũng không thể đến ngũ cảnh dạng này nhiều nhất chỉ có thể sống mấy trăm năm hùng da ta còn có thể sống rất lâu chịu chết ngươi cũng liền tự do lý hưu cho nó một bàn tay đỉnh đầu mặt trăng rất tròn ánh trăng nu hòa chiếu vào mặt đất dưới chân rừng cây rậm rạp lan tràn mấy trăm dặm lý tứ ở trên trời lướt qua hù dọa mạng lớn chim bay chim bay k h u ấ động lá cây kinh động trong ngủ mê dạ thú liên tiếp gầm rú tại sơn lâm bên trong văng lên đinh hai nước g ó rừng cây rất d lý tứ từ trên trời đi qua dẫm tại trên đỉnh núi một đêm thời gian trôi qua sau lưng đỉnh đầu chiếu ra c h i ề u dương chiếu sáng toàn bộ thế giới trên đỉnh núi cảnh sắc tổng không giống nhưng đại khái giống nhau cây cối t h ư t thớt địa thế hiểm trở mà lại phổ biến có mấy khối cự thạch trồng chất tại phía trên lý tứ mang theo hai người từ trên trời rơi xuống cùng ánh nắng cùng một chỗ đạp ở cự thạch phía trên chỉ nghe danh tự lại có ai có thể nghĩ đến mặt hồi cốc cũng không phải là tại thung lũng khen ú i mà là tại cao nhất trên đỉnh núi tảng đá mặt ngoài có chút tất át sáng sớm sương mai ướp nhẹp m ộ phía lý hư túi đầu nhìn xuống dưới núi cao không thấy đáy nếu như từ nơi này nhảy xuống lời nói cho dù là ba cảnh thể tu cũng sẽ bị ngã phấn thân toay c ố t nếu như có thể mà nói ta vĩnh viễn cũng không nghĩ lại đến lần thứ hai hắn nhìn chằm chằm dưới chân tảng đá một góc từ tôn nói lý tứ không có phản bác muốn cứu túy xuân phong làm một chuyện nghĩ đến mạc hồi cốc là một chuyện khác không ai nghĩ đến cái này bên trong chỉ cần người kia không phải tên đ i ê n người đang nhìn cái gì hắn nghiêng đầu nhìn xem lý hưu lần này cũng không có không kiên nhẫn như là đã đến vậy liền khỏi phải lại sốt ruột đây không phải tranh thủ thời gian sự tình lý hưu giơ chân lên đi lên phía trước hai bước tại cự thạch biên giới ngừng lại túi đầu nhìn xem nơi hẻo lánh cười lạnh một tiếng r a hỏa này thật đúng là thần cơ diệu toán lý tứ khen nhữ mày ánh mắt đi theo r ờ i quá khứ phát hiện tại tảng đá nơi hẻo lánh trên có khắp hai cái chữ nhỏ xéo đi kia là tùy xuân phong chữ rất dễ nhận đối với bọn hắn đến nói không thể quen thuộc hơn được tiến vào mạc hồi cốc là chính hắn lựa chọn chỉ cần hắn không nguyện ý liền không ai có thể kéo trở về lý hưu nói lý tứ nhìn xem hắn hai mắt có chút nhau lại nói kia thiếu lâu chủ vì sao còn muốn theo ta tới lý hưu giơ chân lên dẫm tại hai chữ kia phía trên dùng sức ép một chút hai chữ hóa thành cho bụi tùy theo t á n đi trên tảng đã xuất hiện nhàn nhạt tân ký xem ra có một phong cách riêng không vào mạc hồi cốc trước đó không ai ngăn được hắn nhưng sau khi đi vào hắn liền nhất định sẽ theo ta ra hắn rất tự tin ở đây hai người đều là cực kỳ thấu hiểu hắn người tự nhiên nghe hiểu lời nói bên trong bao hàm ý tứ tiến vào mạc hồi cốc chín mươi có thể sẽ ra không được nhưng tóm lại có cơ hội chỉ cần túy xuân phong trông thấy lý hưu cùng từ doanh tú vì không để bọn hắn hai cái cùng chết tại cái này bên trong dù là tại không nguyện ý mình cũng sẽ đi theo ra tình cảm ràng buộc cùng thỏa hiệp tại nhiều khi đều là vô cùng có tác dụng người thì không nên đi vào chương một trăm năm mươi ba chờ đợi hơn một phẩy không không không cái ngày đêm cô nương chương một trăm năm mươi ba chờ đợi hơn một phẩy không không không cái ngày đêm cô nương thứ doanh tú nắm thật chặt trên thân áo choàng ngậm miệng không nói gì tình cảm giữa nam nữ nghĩ đến phức tạp lại phiền phức túy xuân phong dù sao cũng là bởi vì nàng mới tiến vào mạc hồi cốc lý hưu trầm m ặ t một hồi sau đó nắm tay đưa tới phân phó nói một hồi cầm tay của ta không cho phép b ô n g ra lý tứ cùng hoán hùng tại cái này bên trong chỉ cần hắn nguyện ý theo lúc có thể cưỡng ép đem từ doanh tú ở lại bên ngoài chỉ là làm như vậy thật không tốt mà lại dù sao cũng là từ doanh tú với hắn mà nói tựa như là thân tỷ tỷ nhìn thấy sự tình nhưng vị chi từ doanh tú lộ ra một cái mỉm cười thuận theo cầm tay của hắn biểu thị đồng ý lý hưu hít sâu một hơi đưa tay ở trên trời họa nửa tròn tiếp lấy một chỉ nhẹ nhàng điểm ra sáng tỏ bầu trời xuất hiện một cánh cửa ám lam sắc gợn sóng như là mặt nước đồng dạng treo lên đỉnh đầu có chút lay động từ sau lúc đó chính là mạc hồi cốc môn hộ tại không trùng nhưng khoảng cách cự thạch cũng không tính xa liền xem như một người bình thường tích lũy đủ khí lực ra sức vọt lên cũng có thể nhảy đi vào càng không nói đến tu sĩ thiếu ra mời lý t ứ hướng lui về phía sau một bước làm ra một cái dấu tay xin mời c ư ờ i dân nói lý hưu không có nhìn hắn tiến về phía trước một bước bước vào tòa kia môn hộ cùng từ doanh t ú cùng một chỗ biến mất tại cự thạch phía trên lý t ứ trên đỉnh núi đột nhiên có chút t r ầ m mặc sau đó thở dài lầm bầm nói nếu như ngay cả thế tử cũng gãy tại cái này bên trong vậy ta coi như thật không mặt mùi sống sót un dung thành em quanh quần tại núi cao vạn trượng thân thể của h ắ n cũng phiêu tiến vào kia như là mặt nước nơi bình thường chiều dương vừa mới dâng lên vạn vật t ừ trong ngủ mê t h ứ c t ỉ n h trên trời môn hộ cuốn lên lấy linh khí bắt đầu xoay tròn ép con vô số cành lá cánh cửa kia bế hợp lý hưu hai chân rơi vào mặt đất một nữ hài bổ nào vào hắn mang bên trong từ doanh tú bung lòng tay ra hướng một bên lui hai bước lý tứ từ môn hộ bên trong rơi xuống cảm thấy có chút không thể tưởng tượng cô bé kia ôm thật chặt lý hưu thân thể đem đầu t r ô n tiến vào hắn ngực cho màu mực tóc t r ẳ n g tại trên v a i mặc màu xanh nhạt váy áo như bạch ngọc trên cánh tay quấn quanh lấy mấy cây màu xanh biết dây nhỏ gáy treo lấy vài miếng nhìn rất đẹp lá cây màu xanh cũng không tính lớn phía lý hưu hai tay xuôi ở bên người ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng như thế cầm tiếp theo thời gian rất lâu hình tượng không có đ ứ n g im bởi vì bốn phía bãi cỏ còn tại động cỏ dưới thọ rừng còn tại nhấm nuốt đồ ăn chân trời gió còn tại hướng cái này bên trong quét trong ngực người tại nhỏ gió khóc hai vai run run lý hưu trầm mặc như trước lấy xuôi ở bên người tay vẫn chưa nâng lên con tưởng rằng ngươi cũng sẽ không trở lại nữa nữa nha thời gian rất lâu qua đi nữ hải kia từ nơi ngực của hắn tránh người tử con mắt đỏ ngầu nhìn xem hắn lộ ra một chương hơi có chút non nớt gương mặt xem ra phải có một nghìn sáu trăm mười bảy tuổi dáng vẻ lý hưu thản n h i ê nói n ta cũng không muốn trở về cô bé kia nghe vậy sắc mặt tối xâm lại lập tức dội ra tay nhỏ bắt lấy hắn góc áo nhỏ giọng nói ta biết ngươi không thích trưởng lão vậy chúng ta t r ố n tránh hắn điểm liền tốt lý tứ đi đến từ doanh tú bên người ném đi một ánh mắt hỏi ý kiến từ doanh tú giữ im lặng không để ý đến góc áo giật giật chuyên đến rất là nhỏ yếu lôi kéo cảm giác lý hưu có chút bất đắc dĩ đ ạ n mạc ánh mắt hơi buông lỏng một chút nói ta lần này là đến tìm người tìm tới liền đi vậy ngươi mang ta cùng đi ra có được hay không không g ặ p được ngươi ta sẽ nghĩ lý hưu nhiễu mày có chút không kiên nhẫn ngươi là linh t không thể rời đi mà lại cùng ta ra ngoài tính chuyện gì xảy ra vậy ta nếu như muốn ngươi làm sao bây giờ cô bé k i a n g ẩ n g đầu nhìn hắn yếu ớt mà hỏi lý hưu càng phát giác bất đắc dĩ hỏi lần trước ta không phải cho ngươi lưu lại một bức hoa sao mỗi lúc trời tối ngủ không được cho nên liền đem ngươi chân dung treo ở đầu giường bên trên dạng này liền có thể ngủ được m ỉ mỹ chỉ là ban ngày cũng nên ra, ngươi lại không tại cho nên ta ngay tại cái này bên trong chờ ngươi cùng bao lâu cô bé kiêng n g â ra một lúc sau đó ngẹo đầu g ơ tay lên cẩn thận đếm lấy ngón tay có chút xấu hổ mỹ môi nhỏ giọng nói thật nhiều ngày lý hưu trầm mặc một cái trước mắt hỏi ta sau khi đi bao lâu người đi bắt đầu từ ngày đó ta ngay tại cái này bên trong cùng thanh âm của nàng rất thêm thay lời này rất ônu n cũng có chút ngây thơ lý hưu trầm mặc thời gian dài hơn nếu như từ ngày đó bắt đầu tính lên lời nói đã năm chắc năm thời gian hơn 1,000 cái ban ngày đều canh giữ ở cái này bên trong ban đêm đôi chân dung đi ngủ lý hưu không dám nghĩ quá thâm nhập dù chỉ là thô sơ giản lược nhìn xem mặt ngoài cũng biết cái này nhất định là một kiện cực kỳ chuyện nhàm chán hắn không dám nhìn cặp mắt kia ánh mắt liền tại bốn phía tùy ý nhìn qua mặt hồi cốc bên trong kỳ thật chính là mặt khác thuận theo t h i ê n địa, cái này bên trong không có đặc địa xuân hạ thu đông có lẽ ngoài một trăm thước thu ý dần dần d à i ngoài ngàn mét chính là trắng hơn tuyết trời đông dưới chân là một mảnh bãi cỏ lúc trước chính là như thế hắn ánh mắt dừng lại tại trước mặt hai cái cây bên trên một gốc là cây tùng khác một gốc cũng là cây tùng tại trên cây riêng phần mình treo một sợi dây thừng dây thừng ở giữa kết nối lấy một cái chiếc ghế vừa đi vừa về đi lại tựa hồ là nhìn thấy lý hưu ánh mắt cô bé kia có chút đắc ý dắt lấy tay của hắn đem hắn keo tới sau đó nhảy đến chiế ngồi xuống đồng thời vô vô bên người cười nói mau tới ngồi xuống lúc trước làm cái ghế thời điểm ta cố ý sai người dài hơn một chút vừa vặn đầy đủ ngồi xuống hai người chúng ta lý l ư u ngồi lên thân thể hai người nhẹ nhàng sát bên trên mặt cô gái treo nhìn rất đẹp tiêu dung hỏi ta nhớ được ngươi nói cái này gọi là đu dây nhân loại lời nói thật đúng là khó hiểu đối lần trước ngươi trước khi đi cùng ta nói chờ lần sau gặp lại liền nói cho ta vì sao đem nó gọi là đu dây hiện tại có thể nói cho ta đi thanh âm của nàng nghe rất vui vẻ ngữ điệu cũng rất nhẹ nhàng hai người ngồi tại đu dây bên trên qua lại đi lại hai chân dấm tại cỏ xanh bên trên lý tứ lần nữa lấy tuổi trò đỗi một chút từ doanh tú cho ra hỏi thăm ánh mắt từ doanh tú mang trên mặt mỉm cười thản nhiên giải thích nói cô bé kia tên là trần、Lân、giao cũng không phải là nhân loại mà là linh tộc t h á n h nữ năm năm trước cùng thiếu gia tại cái này bên trong gặp phải từ đó về sau liền một mực đi theo thiếu gia chúng ta s ợ dĩ có thể còn sống rời đi cái này bên trong cũng là bởi vì sự hỗ trợ của nàng lý tứ n h í u nhữ mày làm sao cho tới bây giờ không nghe ngươi nhóm nhắc qua liên quan tới mạc hồi cốc nghe đồn ngoại giới có rất nhiều loại nhưng ai cũng chưa từng nghĩ qua bên trong vậy mà lại có lưu sống chủng tộc tồn tại thánh nhân rời đi mạc hồi cốc không được nhấc lên bên trong sự tình liên quan tới đu dây nghe đồn có không ít mà lại loại này đơn giản việc nhỏ tùy ý lập cũng không có gì bất quá lý hưu hay là giải thích nói chữ cổ trung thu ngàn hai chữ đều có cách ngàn chữ còn mang đi chữ ý làn hữu lấy dây ra mà di chuyển liền xưng là đu dây chân dao nhỏ giọng h ừ một tiếng cao mũi một cái nàng còn tưởng rằng có thể nghe được cái gì có ý tứ c ố sự tựa như lúc trước lý hưu vì hắn nói qua thảo đường bút ký cùng khánh dư niên đồng dạng có chút thất vọng vì vậy nói vậy còn không như trực tiếp gọi ghế đu được rồi ngươi nhìn cái này không phải liền là lay động cái ghế sao cũng hồi hồi cốc mặc cốc c bên bên trong, trưng trong.、Cũng、có thể ôn chuyện nói một chút đã từng ngắn ngủi mấy tháng gặp nhau thời gian cùng sắp chết thê thảm thời khắc thậm chí có thể cái gì cũng không nói ngay tại đu dây ngồi xuống học cổ nhân dáng vẻ vừa đi vừa về tới lui kém nhất t h ừ a dịp s ở i có thanh hương làm đến một lượng bài thơ đến làm dịu bầu không khí đây đều là cực tốt sự tình nhưng ngươi cũng không thể không làm gì mở miệng liền đi hỏi thăm một người khác cho dù kia là một người đàn ông lý tứ nâng đỡ cái chán cảm thấy thế tử thực tế là trên đời nhất bất thông tình lý nam nhân từ doanh tú đã sớm quen thuộc t r ầ người i tiêu cái a mang tựa o mặt cảm trên dàng thiếu dung, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không n gì thấy tốt, dịu có h trước đó l nói cho dù lo à là chỉ có thể xa xa nhìn lên một cái cũng đã là rất mãn sự tình. Ta chưa thể nhìn thỏa tình. thấy qua hắn. một rất Ta tứ xa xa qua lên mãn n Lý g đã sự n biến chính vị sắc mặt biến đổi, lắng hưu lông mày cũng nhẹ nhàng địa nhữ lại, c ũ n k hắn ô không n nghi lời này thật ra, bởi vì trần、giao、nhất định sẽ không nói g giao hoài thật h lời bởi với ra, vì sẽ láo. Người lo lắng hắn. nhìn g lắng ư i lo ắ n n h thấy lý hưu hơi biến hóa sắc mặt trần g i a o bên mặt nhìn xem hắn lay động đu dây tại thời khắc này ngừng lại dưới chân cỏ xanh con người lý hưu nhẹ gật đầu thừa nhận nói ta rất lo lắng hắn Hắn không nói gì trần h như thể mình phong mệnh loại hình ê m mạng nếu nguyện dùng xuân nói. tuy có của ta kia ý loại đi đổi lời Lời ấ t thẹt thủng, trọng tới trình buồn yêu ôn, cũng không dàng nói miệng, thủng, chính còn cực chưa kỳ kia. dễ mà là lại ra r độ giao nghĩ nghĩ cẩn thận từng ly từng tí nói ta chỉ có ban ngày mới tại cái này bên trong lý hưu ngây ra một lúc nói tiếp cho nên nếu như hắn là ban đem tiến đến ngươi liền không nhìn thấy trần giao gật gật đầu đúng là như thế sau lưng lý tứ cùng từ doanh tú đi theo t h ở dài một hơi lý tứ tiến lên một bước mở miệng hỏi người nào có khả năng biết từ doanh tú trần mặt lại sắc mặt có chút khó coi lý hưu từ đu dây bên trên đứng lên trần giao thấy vội vàng đi theo đứng người lên hai tay ôm lấy cánh tay của hắn vô số vụn cọ từ dưới chân bay lên theo cơn gió từ hai người bên người vừa đi vừa về c u ố n về phía bầu trời còn có nhanh cây góc áo bay dương lay động trần giao hồi đáp trưởng lão có thể sẽ biết đặt đ ư ợ c m lớn lần này lý tứ cũng không có vội vã thúc giục cho dù là trên đời kẻ ngu nhất cũng có thể nhìn ra dưới mắt bầu không khí có vấn đề t h ú n g chi hắn rất thông minh linh tộc có rất nhiều vị trưởng lão nhưng nếu như nói địa vị tôn súng nhất biết đến sự tình nhiều nhất đó nhất định là đại trưởng lão lý i ê n hưu con t r ngươi có chút phức tạp nói khẽ đi thôi hắn nghỉ lễ lại lớn cũng là không bằng túy xuân phong m ạ g lớn hiện tại dĩ nhiên không phải so đo những điều kia thời điểm trần giao nắm tay của hắn dạo bước đi tới khi thì thiếp thân dựa vào khi thì nhẹ nhàng nhạy cô bé kia tựa như là cỏ xanh ở giữa đẹp nhất tinh linh đôi chòng mắt kêu kiểu gì cũng sẽ thăm dò qua tới l mặc tộc, tộc hồi cốc làm ngăn cách với đời thổ nhưỡng nơi này hết thể muốn phức tạp hơn từ cọ xanh ở giữa đi trở về có chừng mấy chục dặm lộ trình mấy chục dặm không tính xa nhưng đặt ở mặc hồi cốc bên trong cũng đã rất ghê gớm một đoàn người đi vài trăm mét chân sau dưới thảo nguyên cũng đã biến mất về sau nhìn lại cũng nhìn không thấy bộ dáng lúc trước bốn phía đã rực rỡ hẳn lên dưới chân xuất hiện đất cát thanh lương mùi cỏ thơm nói biến mất theo cửa vào mang theo nhàn nhạt cắt vàng cùng vẻ lo lắng nhiệt độ không khí trong nháy mắt lên cao mấy chục độ trên cắt vàng có thật nhiều cây cối h ả i cốt h ả i cốt bên trên nằm s ắ p chết đi động vật còn có thật nhiều bài cốt xa xa trên cắt vàng xuất hiện một cái xem ra rất vị dị đồ vật xấu xí màu đồng khô lâu tựa như hết xanh đồng dạng ngồi s ổ m trên mặt đất cú mèo đồng dạng như đầu con ngươi trống giống nhìn chằm chằm lý hưu mọi người đây là ngoại giới không có giống loài Thứ này rất này chẳng ghét, lý hưu không tới l nói gì cũng không thèm để ý đi qua cắt vàng về sau mấy người bốn phía lần nữa biến bộ dáng lần này địa vực rất rộng khắp chứng hơn mười bên trong t r i lớn mặt đất khô nức từng đạo khe hở vết rách xuất hiện tại dưới chân giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp xuống dưới tại địa phương này trung ương nhất có một cái hồ nước hồ rất thanh tịnh mấy người từ bên bờ đi qua thậm chí có thể cảm nhận được nhàn nhạt ý lạnh cùng chung quanh nồng đậm thủy linh khí xem ra tựa như là có người đem phương viên hơn mười bên trong tất cả thủy nguyên tố toàn bộ thu nạp đến cùng một chỗ đồng dạng thủy linh khí hội tụ vào một chỗ nồng đậm phi thường hình thành sương mù đi ở trong đó không chỉ có thấy không rõ đường mà lại ướt át cảm giác rất khó chịu lý hưu cùng từ doanh tú đã đi qua một lần đã thành thói quen loại cảm giác này lý tứ là lần đầu tiên đi cảm thấy rất khó chịu thế là phất, phất tay gió lớn thổi hào, hào thổi tan số bên trong phương viên tất cả hơi nước lộ ra sạch sẽ màu xanh thẳm mặt hồ còn có phương xa bộ dáng kia bên trong có một toàn núi cao hẹn a i chừng mấy vạn trượng chi cao tại trước núi có một đôi chân hai chân phân biệt rơi vào nước hồ hai bên mấy người ánh mắt nhìn sang sau đó ánh mắt co lại thành một điểm chỉ cảm thấy thân thể xếp chặt rung động vô cùng nhìn xem một màn này chỉ thấy được một người ngồi ở kia ngọn núi bên trên kia núi tựa như là băng ghế người kia nửa khúc trên thân thể cao vút trong m â y đầu phía trên ánh mắt không cách nào xuyên thấu q u a đi chỉ có hai tay đặt ở đùi hai bên có thể nhìn rất rõ ràng tự nhân trong tay cầm một thanh cần câu dây câu bỏ vào trong hồ nước an tính câu lấy cá không có lời gì có thể hình dung trước mắt một màn này rung động cự nhân ngồi tại trên trời cao thả câu chư thiên nhị sư phụ hơi nước sẽ rất ít tàn mất trần giao thấy có chút vui vẻ ngẩng đầu hô to một tiếng lý tứ sắc mặt có chút tái nhận người khổng lồ này thực lực thâm bất khả chắc giao nhi hả tiểu t ử này làm sao trở về rồi chẳng lẽ muốn thông muốn làm ta linh tộc thánh tử rồi cự nhân động tác tựa hồ cũng chưa từng phát sinh biến hóa nhưng là mấy người đều có thể rõ ràng vô cùng cảm nhận được một đôi ánh mắt xuyên tấu qua đám mây rơi xuống tái nhận đám mây trở ngại lấy huyết hồng bầu trời không bằng cùng đi tốt chương một trăm năm mươi lăm không bằng cùng đi tốt âm thanh vang r ộ i từ không trung bên trên truyền đến cũng không thể nghe ra h ỉ nộ nhìn không thấy cự nhân nhìn xuống mặt đất loại này khổng lồ áp lực tựa như là một tòa núi lớn đặt ở lòng của mọi người bên trên chỉ là mấy người cũng không thèm để ý lý tứ thực lực rất mạnh dù là bù không được mộ dung anh kiệt một kiếm nhưng hắn hay là rất mạnh lý hưu thì là đã sớm quen thuộc những lời này lúc trước tiến vào mạc hồi cốc thời điểm có cơ h ồ mỗi một chủng tộc trưởng lao đều hy vọng hắn có thể trở thành riêng phần mình chủng tộc thánh tử linh tộc cũng chỉ là trong đó một trong thôi nếu như nhìn không quen vậy liền không nên nhìn lý hưu đi xuống bờ hồ dẫm lên khô nước đại địa hành tàu đến biên giới thản nhiên nói tự đại tiểu tử thật là khiến người ta chán ghét cực kỳ cự nhân thanh em đồng thời vang lên nhưng không có muốn giết chết hắn ý tứ trần giao kéo lý hưu cánh tay quay đầu về cự nhân phất phất tay sau đó theo hắn cùng đi ra khỏi mấy chục dạng khô cạn bốn phía đồng dạng đổi không giống trắng cảnh chỉ là lần này đem so với t r ư ớ c muốn lộ ra phổ thông rất nhiều cũng muốn đáng tin cậy rất nhiều đồng dạng là ở trong núi ở giữa có mấy trăm ở giữa nhà cỏ cũng không hoa lệ nhưng xem ra rất an tâm mấy trăm cái phòng ốc ngồi ở trong núi lấp bằng hai bên là cây tối cùng khắp núi bá hoa cái này bên trong là mạc hồi cốc đi vào một trăm người sẽ chết chín mươi chín cái nhưng trước mắt thật là một mảnh tường hòa càng giống là một cái thôn nhỏ cửa thôn có hai khỏa mang tính tiêu chí cây cối dưới cây có mấy cái nữ nhân ngồi vây chung một chỗ cầm trong tay linh thụ trái cây tại bóc vỏ phòng ốc hai bên còn có thật nhiều tiểu hài t ử đang chạy đến chạy tới cả bức họa xem ra rất là tựa như là đường quốc cảnh nội một cái chỗ dựa an tường thôn xóm làng bên trong tràn ngập rất nhiều tiếng cười trần giao từ đằng xa đi tới cửa thôn mấy nữ từ vội vàng đứng người lên thi lễ một cái sau đó hỏi thanh nữ hôm nay làm sao trở về sớm như vậy hiếu kỳ thanh âm vừa mới rơi xuống các nàng liền nhìn thấy một bên lý hưu còn có mang về sau từ doanh tú cùng lý tứ nụ c ư ờ i trên mặt dần dần biến mất đã qua năm năm nhưng khi đó hình dáng còn có thể rõ ràng địa nhận ra trước mắt cái này dáng dấp so thánh nữ còn dễ nhìn hơn thiếu niên chính là năm đó cái kia chắc không được hôm nay trở về sớm như vậy nguyên lai、like、là đợi đến muốn chờ người chậm rãi càng ngày càng nhiều người tụ tập tại nơi đây chính là những cái kia còn tại chơi đ ù a phải hài đồng đều là cẩn thận từng ly từng tí b u lại đứng tại cách đó không xa mở to hai mắt nhìn không ngừng đánh giá lý hưu ba người đối với bọn hắn đến nói đây là lần thứ nhất nhìn thấy làng bên ngoài người tự nhiên mới lạ nhất là kêu cầm đầu thiếu niên áo xanh rõ ràng là cái nam d á n g dấp lại so thánh nữ tỷ tỷ xinh đẹp hơn đám người hội tụ liên tiếp tiếng nghị luận cầm tiếp theo một đoạn thời gian rất dài mới c h ậ m dài an tĩnh lại tầm mắt mọi người đều đặt ở lý hưu trên thân hiển nhiên đối với người này bọn hắn cũng còn có ấn tượng không có người trên mặt mang theo t i ế u dung nhìn ra được bọn hắn đối với lý hưu ông rất không hiểu thái độ chưa nói tới lý cũng chưa nói tới hữu hảo loại vẻ mặt này lý hưu nhìn rất nhiều lần đã sớm tập mãi thành thói quen trần giao móc méo miệng có chút không quá vui lòng lý hưu cảm thấy rất không có ý nghĩa thế là lên tiếng hỏi đại trưởng lão nhưng tại tiên nông đàn. trang diện rất tiến tĩnh không có người nói chuyện cũng không có người trả lời trần giao khuôn mặt nhỏ nhĩu có chút không quá cao hứng mọi người thấy về sau liếc nhìn nhau sau đó nói đại trưởng lão tại tiên nông đàn vẫn chưa rời đi đạt được khẳng định trả lời chắc chắn lý lưu không tiếp tục xem bọn hắn mà là trực tiếp từ trong đám người xuyên qua trực tiếp hướng về tiên nông đàn đi tới người nơi này cũng không tính đặc biệt nhiều đại khái chỉ có khoảng mấy chục người hình thành khoảng cách rất ngắn rất dễ dàng liền đi tới trần giao cũng không có tị huy cái gì tại rất nhiều mắt người ra trực nhảy nhìn chăm chú từ đầu đến cuối kéo lý lưu cánh tay thỉnh thoảng đem đầu dán tại trên bờ vai cười rất vui vẻ t i ê lý hưu đi được cũng không nhanh cũng không phải là nghĩ tại dây âu giao khắp nơi mà là bởi vì linh tộc quy củ quá nhiều cho dù hắn đi được lại nhanh cùng đến tiên nông đàn thời điểm vẫn là phải chờ thêm một chờ hắn không quen cùng người khác nếu như thế vậy liền đi chậm rãi một chút để người khác c h ờ hắn là người của hai bên càng ngày càng nhiều thời gian dần qua chừng mấy ngàn người tụ tập đến cái này bên trong linh t ộ c nhân số cũng không tính nhiều cộng lại cũng chỉ có hơn một mươi người mà thôi thiên đ ông đàn ngay tại phía trước hai trăm m địa phương một chút liền có thể nhìn thấy đại trưởng lao an vị tại đàn bên trên ngẩng đầu nhìn trời bộ kia một m k h ô năm đội bộ dáng làm sao không đi rồi lý hưu bước chân ngừng lại trần giao ngẩng đầu nhìn hắn hỏi hắn hồi đáp đây là quy củ của các ngươi ngoại lai người muốn bái kiến đại trưởng lão liền cần đạt được linh tộc tộc nhân tán thành tối thiểu nhất cũng cần đạt được sáu vị tiểu linh vương tán thành trần giao cầm tay của hắn nắm chặt một chút trong mắt mang theo lo lắng sau đó nói ta là t h á n h nữ chỉ cần ta đồng ý liền có thể không tuân thủ quy củ lý hưu nhìn trước mắt ánh mắt bình tĩnh nhưng có người muốn để ta thủ quy củ to lớn tiên nông đàn tiền chạm lấy sáu người sáu cái cùng niên kỷ của hắn tương tự người trẻ tuổi bọn hắn chính là thế hệ này tiểu linh vương đồng thời cũng là đợi tiếp theo linh chủ người nối nghiệp một màn này xem ra rất có một loại dương cung bạt kiếm cảm giác trần giao bông ra hắn cánh tay đứng ở hắn trước mặt gãy vài miếng diệp t ử lung lay đối sáu người kia quát ta muốn dẫn hắn đi gặp đại trưởng lão còn không lui xuống thánh nữ tại chủng tộc địa vị rất cao nhưng tiểu linh vương thân là linh chủ người ứng cử tự nhiên cũng không thấp bởi vậy sáu người kia đều là nhẹ nhàng n h ị nhũ mày có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái mang theo cưng triều nhưng lại không có rời bước chân nàng còn muốn nói điều gì lại bị lý hưu kéo tay cánh tay tiến về phía trước một bước phóng ra ngăn tại trần giao trước mặt lý hưu đối mặt với sáu người kia mặt không biểu tình năm năm trước ngươi không thể tu hành cho nên bình yên vô sự đi đến tiên nông đàn không người ngăn cản như vậy hiện tại ngươi còn có thể tu hành sáu người ở trong đi ra một vị ánh mắt rơi vào lý hưu trên thân do hỏi lý hưu nói ta phá tam kiếp người kia nhẹ gật đầu nhìn ra nếu như tam kiếp chưa phá dựa theo đại trưởng lao suy đoán hắn hiện tại đã chết rồi lý hưu còn nói thêm cho nên ta có thể tu hành ta phía trước mấy ngày này nhập du g ã cho nên ngươi có thể tại bọn hắn năm người ở trong tùy ý chọn một cái chỉ cần có thể chống đỡ một nén hương đến thời gian ta liền thả ngươi quá khứ lý hưu chúc mừng nói chúc mừng người kia lắc đầu vẫn chưa nói thêm cái gì chỉ là đi đến một bên ra hiệu lý hưu thủy những n à y gương mặt rất quen thuộc hắn cùng tiểu linh vương ở giữa cũng coi là quen biết cũ một nén hương đến thời gian rất dài từng bước từng bước đến cũng rất phiền phức nếu như không ngại không bằng cùng đi chương một trăm năm mươi sáu lan đ ỉ n h tự bên trên mấy chữ chương một trăm năm mươi sáu lan đ ỉ n h tự bên trên mấy chữ sáu vị tiểu linh vương từ nhỏ liền bị sáu vị linh chủ tuyển làm người thừa kế cùng một chỗ tu hành lớn lên lẫn nhau có thể nói là quen thuộc nhất cũng là ăn ý nhất người bởi vậy tại mao nặc nói ra một nén hương lời nói về sau nó hơn năm người đều không có phản bác liền xem như năm đó vừa mới rời đi mạc hồi cốc liền phá mất tam k i ế p cho tới bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng mới năm năm mà thôi tự nhiên là lật không nổi cái gì bằng nước lý hưu ngươi nhưng có biết mình đang nói cái gì t r á c h chúc nhịn không được bước về trước một bước chân mày hơi nhĩ lại tại sáu vị tiểu linh vương bên trong hắn cùng mau n ạ t hai người xem như cùng lý hưu quan hệ không tệ tối thiểu tương đối bốn người khác đến nói coi là không sai hắn còn muốn lấy nếu là lý hưu tuyển hắn còn có thể thích hợp thả nhường lý hưu nhìn hắn một cái đạ m ạ c biểu lộ hơi bất phóng túng đi một chút nói rất chân thành cùng tiến lên hoặc là nhường đường trách trúc mày nhữ lại càng sâu nhìn về phía ánh mắt của hắn mang theo kinh nghi bất định năm đó thời gian trung đụng cũng không tính dài nhưng lý hưu hẳn không phải là thích bắn tên không đích người cùng hắn rông dài cái gì bộ kêu kêu nạo dáng vẻ nhìn cũng làm người ta buồn nôn có người sau lưng đi lên phía trước một bước đi ra ánh mắt khinh thường nhìn xem lý hưu thử lạnh một tiếng nói năm năm trước như thế năm năm sau vẫn là như thế trên gương mặt kêu biểu lộ tựa hồ xưa nay chưa từng xảy ra qua biến hóa trách trúc lần này không có mở miệng hiển nhiên cũng là cảm thấy lý hưu có chút quá cuộc vọng người kia đi lên phía trước một bước ánh mắt đảo qua lý hưu thân thể thanh âm hờ hững mặc hồi cốc đối với nhân loại đến nói danh sừng có đến mà không có v ề lý hưu xem ra ngươi tựa hồ quên đi điểm này lý hưu nói mặc hồi cốc có đến mà không có v ề điểm này thế nhân đều biết nếu như thế ngươi dựa vào cái gì dám lại tiến đến một lần người kia ánh mắt dừng ở hắn trên mặt trong mắt dần lên phong mang lý hưu không có trả lời mà là đột nhiên hỏi lan đình tự học mấy chữ người kia trầm mặc một cái trước mắt phong mang yếu bớt một chút nói một trăm hai mươi b ố cái chữ lý hưu ánh mắt có chút trầm xuống nói thời gian năm năm chỉ học một trăm hai mươi b ố chữ trần đông ngươi học được cậu thân đi lên sao sắc mặt người k i a bỗng nhiên chầm xuống quanh thân khí thế ẩm vàng dâng lên lại là không có mở miệng lý hưu đ ò n hắn ánh mắt đi lên phía trước mấy bước phòng ốc hai bên đ ó a hoa trong lúc vô hình hướng phía một bên khuynh đảo xuống dưới hắn nhìn xem trần đông nói khẽ ngươi còn kém xa lắm đâu đ ó a hoa đụng chạm mặt đất cánh hoa chóc ra hướng về gió đi phương hướng bay lên trần đông trên mặt âm chầm đột nhiên tàn đi đôi lý hưu đùa cờ nói kém xa lắm gần cũng không phải dùng miệng nói một chút lý công tử nếu quả thật nghĩ tiến vào tiên nông đàn dựa vào há miệng là không vào được lời nói nói hắn ngồi thẳng lên một tay r ố i ra làm một cái mời thế trần đông khỏe miệng dần dần d ơ lên ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem lý hưu hắn lấy tay đến giữa không trùng lòng bàn tay bên trong sinh ra một chi to lớn bút lông bị hắn nắm trong tay lạnh giọng nói mù quáng tự đại thế nhưng là sẽ chết người b a o n ặ c đứng ở một bên mặt không biểu tình chạch chúc có chút lo lắng nhìn hắn một cái sáu vị tiểu linh vương ở trong trần đông tính tình nhất không hợp nhau một vị mà lại hắn thích thành nữ thành nữ thích lý hưu đây chính là chuyện rất phiền phức mà lại trọng yếu nhất chính là trần đông tu hành lan đình tự học xong một trăm hai mươi bốn cái chiến chữ lan đình tự chính là thượng cổ văn thánh vương h i chi lưu lại xuống tới văn bảo bí thiên phía trên ghi chép ba trăm hai mươi cái c h ứ n chữ mỗi một chữ đều là sắc cơ một chữ một cảnh giới trần đông có thể tại ngắn ngủi thời gian năm năm bên trong học được một trăm hai mươi b ố chữ đương nhiên được xương tụng là cực kỳ chuyện không tầm thường kể từ đó vậy thì càng thêm nguy hiểm tuy nói cái này lan đình tự là lý hưu lưu lại nhưng trần đông nhưng không có có ơn tất báo ý nghĩ lý hưu đón hắn gốc dạ lối ra giải thích nói mù quáng sẽ chết người tự đại sẽ không đây là khác nhau muốn phân rõ ràng hắn chưa từng liệu sẽ nhận mình là một cái tự đại cùng thêm tự liên cuồng nhưng hắn cho rằng đây là chuyện tốt bởi vì ta đ á n g giá như thế tự đại cùng tự đến quân tử khiêm tốn có lẽ sẽ càng khiến người ta dễ chịu nhưng kia rất không có ý nghĩa trận đông chậm rãi nâng lên c h i ế c bước kia mặc hồi cốc bên trong gió từ trái mà phải thổi những cái k i a cánh hoa không g á n đoạn tung bay ở trên trời gió thổi qua rừng cây mang tới hương vị có chút dễ ngửi trong mắt của ta mù quán cùng tự đại cũng không có gì khác nhau tiên đông đàn tại làng chính giữa hai bên còn có thật nhiều phong ốc thành lập mọi người ở lại sinh hoạt tại cái này bên trong hai bên đường đứng rất nhiều người đây là giờ khắc này không người mở miệng rất là yên tĩnh trên cửa phía trước cửa sổ bực lên trung gió lay động thanh â m xuyên tấu qua đám người truyền vào thanh â m này rất thêm hay hoặc là nói trung gió thanh â m cũng còn không sai lý hưu trên thân phong mang dần dần biến mất một chút cái này dù sao cũng là linh tộc địa bàn không thể giết người có khác nhau hắn cường đ i ệ u một câu trần đông con người có chút nhau lại trong tay bút lông ngòi bút phía trên nhỏ xuống dưới rơi mực nước nhiễm ẩ m ớ t dưới trần mặt đất nó hơn mấy vị tiểu linh vương đứng tại chỗ yên tĩnh nhìn xem cũng không tính nhung tay có gì khác biệt đây là một câu hai ý nghĩa rằng được làm ủ quáng tự đại còn có thắng thua kết quả lý hưu đứng tại chỗ n h i ê m hay nghe tiếng một cái tay chắp sau lưng bình tĩnh nhìn hắn trường kiếm còn tại tiểu hoa bên trong chưa từng cầm nơi tay bên trong trong tay của hắn không có vật gì trần đông trầm mặc một hồi đột nhiên nói năm đó ngươi tặng ta một quyển lan đình tự vô cùng cảm kích năm năm trước đó bọn hắn đều là một nghìn năm trăm mười sáu tuổi niên kỷ nhất là thời niên thiếu hiện tại thời gian năm năm đã qua lẫn nhau đều thành thục rất nhiều lý hưu không nói gì hắn tiếp tục nói cho nên ta muốn để ngươi nhìn một chút ta năm năm này thành quả như thế nào trần đông dẫn theo bút hướng phía trước hướng lý hưu đi tới chiến chữ hình thành phương pháp có rất nhiều loại có thể giống nô mặc bút đồng d ạ n g tại trên bầu trời viết ra một cái chữ sau đó tới phát huy ra cái chữ kia năng lực đồng thời còn có thể lấy chiến b ạ c h chữ hoán hùng từ lý hưu trên vai nhảy xuống leo đến một bên trên nóc nhà dưới chân trượt không cẩn thận đạp rơi một đoá sinh trưởng ở trên nóc nhà tiểu h ò a trần đông đi tới lý hưu trước người trong tay giải bút hướng về phía trước một điểm vô số thủy mặc sinh ra vi d i ệ u màn tre chiếc bút kia hướng lý hưu hoặc đâm hoặc chặn lý hưu thân hình hướng về sau né tránh thủy mặc từ không trung hội tụ thành một mảnh hướng phía dưới vẩy xuống trải qua không trung hình thành một cái chữ diệt đó chính là trước đó trần đông tại không trung s ẹ t qua vết tích chữ diệt mang theo thủy mặc hướng về lý hưu đánh tới trần đông cầm bút theo ở phía sau môi đi một bước dưới chân đều sinh ra vô số chữ nhỏ ẩn nấp trong không khí lý hưu lui lại thân thể ngừng lại hai lòng nhẹ gật đầu xem như thưởng thức sau đó hắn hướng về phía trước vươn một cái tay bàn tay lập tức lòng bàn tay cùng chữ diệt đụng chạm lại với nhau hết thể dừng lại trong không khí sinh ra vô số đạo kiệm khí chữ diệt tan dạ tan đi ẩn nấp tại không trung vô số chữ nhỏ đi theo biến mất trần đông cán bút phía trên bị vạch ra một đạo thật sâu vết kiếm thân thể của hắn đường cũ bay ngược trở về lý hưu để tay xuống dưới k i a phiến tiểu hoa rơi vào trên mặt đất t r ư ơ n g một trăm năm mươi bảy tiên đông đàn bên trên đại trưởng lão t r ư ơ n g một trăm năm mươi bảy tiên đông đàn bên trên đại trưởng lão ngay sau đó vang lên tiếng ồ lên không thể tin được nhìn xem một màn này chỉ vì một màn này phát sinh q u á đột ngột mà lại cũng quá phá vỡ vị này năm năm trước còn không thể người tu hành tộc thiếu niên vậy mà chỉ dùng một chiêu liền đánh lui tiểu linh vương trần đông không ai dám tin tưởng chuyện này may mắn kia là trần đông không phải chắc chúc bằng không bọn hắn thật sẽ coi là đây là đ ằ n g cố ý nhường sau lưng l ý tư nhữ nhữ mảy mao tựa hồ có chút ngoài ý m u ố n từ doanh tù tập mãi thành thói quen cùng cảnh bên trong thế tử tự nhiên vô địch chứ mao nặc bên ngoài còn lại năm vị tiểu linh vương đô là ba cảnh tu vi tự nhiên sẽ không là lý hưu đối thủ cho dù là trần giao đều là kinh ngạc che lấy miệng nhỏ nhớ tới lý hưu trước kia cho nàng giải buồn nói qua những cái kia cố sự đây có thể gọi là sĩ biệt tam nhật lau mắt mà nhìn mao nặc bên mặt nhìn về phía lý hưu trong ánh mắt hiện lên lấy một vòng sợ hai thạc h ụ nó hơn tiểu linh vương thu hồi ở sâu trong nội tâm một màn kia khinh thị cùng nghiền ấ m trịnh trọng nhìn xem hắn c h ừ m a u n ặ n g bên ngoài bọn hắn mấy người còn lại thực lực đều tại sàn sàn với nhau cho dù là có chút cao thấp cũng là t r ê n lệch không lớn lý hưu có thể đánh bại trần đông tự nhiên cũng có thể thắng được bọn hắn trần đông hai chân tại mặt đất trượt ra hai đạo t r ư ờ n g dài vết tích cuối cùng d ừ n g ở tiên nông đàn trước đó ngầm đầu lên khuôn mặt rung động hắn cúi đầu nhìn xem mình kia cán trên mọi bút vết kiếm còn có mình quần áo chỗ ngực mấy chục đạo khe hở thần sắc không ngừng thay đổi cuối cùng hít vào một hít vào một hơi thật d những cái kia kiếm khí chỉ là vạch phá hắn quần áo nhưng nếu như lý hưu nguyện ý theo lúc có thể xẹt qua lồng ngực của hắn tháng bại đã điểm người tam kiếp phá bao lâu một năm đạt được lý hưu trả lời chắc chắn trần đông trở nên càng thêm bắt đầu trầm mặc chính là còn lại mấy vị tiểu linh vương cũng là con ngươi co giúp lại cảm thấy khó có thể tin chỉ dùng thời gian một năm liền từ một cái còn sẽ không người tu hành biến thành ba cảnh tu sĩ hơn nữa còn là đứng tại đứng đầu nhất loại kia tiểu linh vương yếu sao bị linh chủ từ nhỏ chọn lựa tự mình bồi dưỡng truyền thụ linh quyết tương lai càng là chú định muốn trở thành linh tộc thủ hộ giả thực lực quả quyết không yếu liền xem như cùng la phủ huyền cùng lạc dị ông so ra cũng là chỉ mạnh không yếu chỉ có thể nói lý hưu quá mạnh h ắ n thu hành vạn pháp tổng cương t r ư thiên sách vạn cổ thứ nhất tam tiếp chi thể hơn nữa còn có kia đoá tiểu hoa đầu ngón tay tiểu hoa mãi mãi cũng tại nhẹ nhàng lung lay nó cái gì cũng sẽ không làm cũng chỉ là an t ĩ n h đợi tại kia bên trong lại thắng qua rất nhiều chuyện còn muốn tiếp tục không lý hưu nhìn xem nó hơn mấy vị tiểu linh vương nhẹ g i ọ n g dò hỏi t r á c h chúc mang trên mặt một sợi ý cười những người khác giữ im lặng tình huống dưới mắt đã đầy đủ rõ ràng người này tộc thiếu niên rất mạnh năm năm trước bọn hắn cùng một chỗ làm qua một số việc khi đó lý hưu chỉ là địa phương khác rất mạnh tu hành bên ngoài nó hơn sự t ì n h bây giờ gặp lại lần nữa liền ngay cả tu hành cái này nhược điểm đều đã biến mất người trước mắt tựa hồ hoàn mỹ đến cực điểm liền ngay cả gương mặt kia đều rất hoàn mỹ mao nặc lắc đầu nói chúng ta tại giao nhi trong nhà chờ ngươi lý hưu nói ta không có thời gian đây là rất không khách khí trả lời mao nặc lại cũng không để ý chỉ nói là nói giao nhi nhà ngươi đi qua rất nhiều lần còn nhớ rõ đường sao lý hưu trầm mặc một hồi nói nhớ được nhớ được liền tốt mao nặc nhẹ gật đầu sau đó quay người rời đi cái này bên trong t r á c h chúc cười đi tới nói câu hồi lâu không gặp tiếp lấy còn nói câu một hồi gặp sau đó liền đi theo mao nặc rời đi cái này bên trong còn lại mấy vị tiểu linh vương cũng là đối hắn nhẹ gật đầu lần lượt rời đi cũng chỉ còn lại có trần đông còn đứng ở trước mặt hắn vừa v ẫ n ngăn ở đường trung ương lý hưu nhìn xem hắn nói ngươi ngăn trở con đường của ta trần đông đồng dạng đang nhìn hắn có chút không cam l ò n g nói lần sau gặp mặt ta nhất định có thể thắng được ngươi. ngươi còn kém xa lắm đâu hay là bộ kia cao cao tại thượng bộ g á n g trần đông sắc mặt dần dần lạnh xuống thản nhiên nói ngươi muốn làm sự tình rất khó khăn mà lại đại trưởng l á o hay là năm năm trước ý tứ ta nghĩ tới ngươi ý nghĩ cũng không có thay đổi cho nên chuyện này rất khó đàm phái khép ngươi biết ta muốn làm chuyện gì lý hưu con ngươi nhẹ nhàng n h a o lại hỏi cái này không có gì tốt dầu diếm trần đông nói thẳng từ nhân tộc tiến vào mạc hồi cốc lối vào cũng chỉ có một những năm này bên trong tiến đến mỗi người linh tộc đều có ghi chép nhất là trước đó không lâu người kia cùng ngươi mặc đồng dạng quần áo liền ngay cả hương vị đều rất tiếp cận ta nghĩ ngươi muốn làm sự tình cùng hắn có quan hệ ngươi biết hắn ở đâu biết nhưng ngươi hẳn là đi gặp đại trưởng lão ta sẽ dẫn lấy từ cô nương cùng vị tiền bối kia đi giao nhi trong nhà chờ ngươi lý lưu không nói thêm gì nữa cất bước hướng phía cách đó không xa tiên nông đàn đi tới hoán hùng từ nóc nhà nhảy xuống tới cưỡi tại hắn trên đầu lý lưu thân thể dừng một chút đem hắn vồ xuống nữ nhân kia không dễ chọc hoán hùng ghé vào bờ vai của hắn hai con mắt nhỏ liếc qua xếp bằng ở đàn bên trên đại trưởng lão ở trong lòng nhắc nhở nàng đương nhiên không dễ chọc lý lưu trầm mặc nghĩ thầm hai bên người của linh tộc đã dần dần tán đi vốn cho rằng sẽ nhìn một trận náo nhiệt, nhiệt tiên nông đàn cũng không lớn phương viên đại khái chỉ có mười em mở lớn nhỏ phía trên rất sạch sẽ không có bày ra bất luận cái gì tạp vật linh tộc đại trưởng lão an vị tại trong đàn lương linh tộc người lãnh đạo tổng cộng có bảy người theo thứ tự là đại trưởng lão cùng sáu vị linh chủ lúc trước tại mấy chục r ặ m khô cạn trông được đến tên kia cự nhân chính là sáu vị linh chủ một trong quy củ chính là quy củ không muốn ngại phiền phức lý hưu đi đến phía sau của nàng đứng xuống đại trưởng lão ngồi tại nguyên c h â không có nhúc ních linh tộc đại trưởng lão kỳ thật chính là mỗi một thời đại thành nữ trần giao ngày sau cũng sẽ trở thành đại trưởng lão trước mắt tự nhiên cũng là một vị nữ tử mà lại là một vị rất xinh đẹp nữ tử xem ra cũng chỉ có ba mấy tuổi dáng vẻ chính là nhất có phong vận n i ê n kỷ lý hưu nói quy củ là quy củ phiền phức là phiền phức cả hai tiếp cận nhưng không giống ta nhớ được ngươi đã nói lại không còn đến mặt h ố i cốc đã nói chưa hẳn nhất định phải chắc chắn đại trưởng lão nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng niệm ai nói giao nhi nghĩ ngươi thời gian năm năm bút trướng này tính thế nào đây chính là lý hưu chán ghét đến cái này bên trong ba nguyên nhân một trong hắn giải thích nói thích là chuyện hai người không phải chuyện riêng không có người có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bởi vì ngươi thích ta mà ta liền nhất định phải thích ngươi cái này không thể nào nói nổi chỉ dùng thời gian một năm liền đặt chân ba cảnh thật không hổ là tam k i ế p chi thể đại trưởng lão quay đầu nhìn hắn lộ ra không tì vết khuôn mặt nói tiếp năm đó k i ể u ba thiếu ta một phần ân tình hắn chuẩn bị như thế nào còn ta đến trả đại trưởng lão mày l i ế u t r a o lên nói ta muốn hắn tự mình đến còn đây chính là hắn không nguyện ý đến nơi này nguyên nhân thứ nhỉ lý hưu túi đầu nói khẽ hắn chết rồi đầy trời cánh hoa từ trên nóc nhà bay qua vây quanh tiên nông đàn bốn phía đi lòng vòng v ò n g Nghe bắt đầu rất thơm chương một trăm năm mươi tám trường hà điện chương một trăm năm mươi tám trường hà điện trâm mắc có thể đại biểu rất nhiều ý tứ tỉ như đồng ý phản đối phẫn nộ bình tĩnh hy vọng còn có ước mơ mỗi người tại mỗi một loại thời khắc trầm mặc đều đại biểu khác biệt ý tứ tiên đông đàn bên trên không một người nói chuyện bốn phía xuân về hoa nở ánh nắng tươi sáng trước người lại âm lanh dọa người đại trưởng lão từ đàn bên trên đứng lên linh tộc người đã sớm tán đi cũng chỉ còn mấy cái tiểu hài tử nút ở phía xa hiếu kỳ hướng cái này bên trong nhìn quanh che miệng không dám lên tiếng sợ quáy dày đại trưởng lão cùng vị này tôn quý khách nhân ở giữa nói chuyện nàng truyền qua nhìn xem lý hưu hai người thân cao sai kém phá phất ánh mắt nhìn nhau ngươi thật đúng là phế vật lý hưu rất kiêu ngạo lời này rất trói thai nhưng hắn cũng không có sinh khí trầm mặc không nói một lời có chút sự tình không có cách nào giải thích bởi vì đã là chú định kết quả c ũ n g không cách nào phân biệt nguyên nhân vậy liền chỉ còn lại có yên tĩnh đại trưởng lão mang trên mặt cười lạnh trong mắt t r ò n g trắng mắt hiện hiện rất nhiều mảnh tiểu nhân tơ máu mảnh đến nhìn không rõ ràng hơn nữa còn là một cái liên lụy người phế v ậ t nếu như lương tiểu đao tại cái này bên trong đã sớm một đao c h é m tới cái kêu bên trong q u ả n hắn ba tháng bảy năm hai bảy nhưng lý hưu tính tình cuối cùng càng nhạt một chút mà lại cần gấp nhất chính là thẹn trong lòng trầm mặc ga trầm mặc phong gốc hai bên vô số đoá hoa không đang lay động tự a hồ liền ngay cả gió đều không nghĩ vào lúc này thổi tiến vào tiên nông đàn linh tộc đại trưởng lão trên mặt cười lạnh biến mất nhưng thanh âm vẫn còn có chút lạnh đã cách nhiều năm trở lại mạc hồi cốc ngươi hẳn không phải là đến xem giao nhi liền ngay cả sáu vị tiểu linh vương đô biết được hắn vì sao mà đến thân là đại trưởng lão nàng không có khả năng không biết theo lý mà nói hẳn không có tất yếu thêm này hỏi một chút nhưng thịnh nộ nhất là nổi g i ậ n sắp mất lý trí nữ nhân mãi mãi cũng là không cách nào giảng được thông đạo lý lý hưu không nghĩ gây cái kia phiền thức thế là nói thẳng bằng hữu của ta xông vào ta đến mang hắn trở về bằng hữu của ngươi còn sống đại trưởng l không chết là chuyện tốt nhưng đây không phải lời hữu ích nàng tiếp tục nói nhưng sắp chết rồi cho dù là sớm c o i đ o á n trước lý hưu vẫn là không nhịn được ánh mắt thay đổi hỏi ai có thể giết hắn có thể giết hắn người rất nhiều ta không có mạo phạm ý tứ mặc hồi cốc bên trong cùng cảnh ở trong có thể thắng hắn người cũng không nhiều nhưng có thể giết hắn người rất nhiều đại trưởng lão cường địa một lần giết người cũng không nhất định nhất định phải là du giã tu sĩ mặc hồi cốc bên trong đồng dạng có không ít ngũ cảnh cờ ư n giả g lý hưu đứng tại tiên nông đàn trung ương nhất biến mất gió một lần nữa quét đi qua mang theo cánh hoa thanh hương cùng thôn trang bên trong đặc hưu an bình ai giết hắn ta giết kẻ ấy cái này gió rất ấm lời này rất lạnh đại trưởng lao trên mặt lần nữa lộ ra vẻ trâm trọng k i ể u ba chết rồi người dùng cái gì giết rất đơn giản ai nếu là có thể giúp ta cứu r a túy xuân phong ta liền làm một tộc kia thánh tử hồi náo lý hưu tiếng nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy đại trưởng lao biến sắc lên tiếng quát nơi xa vụn trộm nhìn qua nơi đây mấy cái tiểu hải tử cùng nhau rụt cổ một cái quay người chạy chậm đến lẫn mất xa xa không còn dám nhìn gương mặt tia trở nên có chút d ọ người tiểu ba chết lại thêm lý hưu giờ phút này được xưng tụng là có chút bước đồng lời nói rốt cục đ ể vị này thủ hộ linh tộc mấy trăm năm đại t r ư ở n g lao biến bộ dáng không còn kiềm chế phẫn nộ trong lòng tiên nông đàn dưới dâng lên quỷ dị gió trên trời trời trong gió nhẹ cũng đi theo biến sắc nhiều lần vẻ lo lắng trọn vẹn nửa ngày về sau mới dần dần khôi phục hình dáng cũ nguyên lai、like、mạc hồi cốc bên trong căn bản không có ánh nắng cùng ban đêm tối thiểu linh tộc bên trong âm tình tròn khuyết đều là nàng tại trường h ố n g trên vai hoán hùng trở mình thân thể hướng về sau xây dịch hơn nửa người đều trốn ở lý hưu đằng sau Cặp nó xưa nay không cho là mình sợ theo hùng bàn mình nhiều khi đều là bởi vì lười nhác đánh nhau lười không phải sợ mặc dù nó chính là sợ ta không có hồn náo thiên hạ này rất nhiều nhưng yêu ta người chỉ có mấy cái như vậy cho nên một cái cũng không thể thiếu lời này không tính buồn nôn chỉ là rất khó nói ra miệng cũng may trước mặt đứng đấy xem như ngoại nhân nói cũng không có gì đại trưởng lão hỏi dù là để ngươi làm ngươi không thích nhất làm sự tình lý hưu không muốn làm m ạ c hồi cốc bên trong thánh tử bởi vì kêu mang ý nghĩa thiên đại trách nhiệm hắn sợ phiền phức nhưng vẫn là nhẹ gật đầu bởi vì có ít người so phiền phức còn trọng yếu hơn được nhiều đại trưởng lao trên mặt vẻ giận dữ chậm rãi tiêu tán s á t mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh bị giết vương tộc không ít người bây giờ bị giam tại vương tộc tổ từ bên trong chuẩn bị lần tiếp theo tộc tế ở trong chế tác tế linh vương tộc lý hưu ánh mắt hơi phát sinh biến hóa trong đầu hồi tưởng lại năm năm trước thấy qua cái kia chủng tộc kiên ngạo bản thân trong thiên hạ duy ngã độ c tôn kia là một cái cuồn vọng đến cực hạn chủng tộc đồng thời cũng là mạt hồi cốc bên trong đứng đầu nhất mấy cái chủng tộc một trong cùng linh tộc thực lực bình thường không hay chỉ là vương tộc tính tình quá ngang ngược bá đạo lâu dài tại mạc hồi cốc bên trong khơi màu tranh chấp nhưng bởi vì thực lực cường hành lại tùy tùng đông đảo cho dù là linh tộc cùng ra mặt điều giải cuối cùng cũng chỉ là qua loa chi túy xuân phong có thể chọc bọn hắn chuyện này đích sắc rất khó giải quyết nếu như ngươi hy vọng làm nhất tộc thánh tử như vậy ta hiện tại liền có thể giúp ngươi đem lời nhắn thả ra tin tưởng muốn không được mấy tháng vương tộc liền sẽ bị trong cốc tất cả mọi người hợp nhau tấn công từ đây hoàn toàn biến mất chuyện này làm rất dễ chỉ cần lý hưu đồng ý liền có thể nhưng nếu như hắn nguyện ý năm năm trước liền làm sao lại cần đợi đến hôm nay đại trưởng lão đem hai tay n n â gật l đầu nói nếu như ngươi không muốn làm thánh tử như vậy trường hà điện chính là cứu gia ngươi muốn cứu người biện pháp duy nhất đó là cái gì địa phương đại trưởng lão không có trả lời một lần nữa ngồi trên mặt đất màu hồng nhạt váy dài trải dưới thân thể nhắm lại con ngươi không nói thêm gì nữa lý hưu cũng không tại kế tiếp theo h ỏ i t h ă m tại sao lương yên lặng đứng đó một lúc lâu sau đó quay người đi xuống tiên nông đàn hướng về trần giao trong nhà đi tới trên đường đi sẽ gặp phải rất nhiều linh tộc người đại đa số đều là đối hắn nhẹ nhàng gật đầu không thân cận cũng không xa lánh còn có một bộ điểm thì là t h ờ ơ tựa hồ căn bản nhìn không thấy trước mắt còn có một người đi ngang qua tiên nông đàn tại thôn trang chính giữa trần giao nhà thì là tại làng tít ngoài rịa bởi vì kêu bên trong rời núi gần nhất cách hoa cỏ gần nhất đẩy ra cửa tựa sổ như lý à toàn ôm ấp lấy l thế bộ giới.、Lý、hưu đi đến t r ư ớ chỉ cửa cửa Trước sau ra dừng sân. lại, đó đẩy i cái nhiều ề u quý quý Hưu Lý củ, trước có củ. c trong rất 159, này bên h là liếc qua liền thu hồi ánh mắt sau đó đi đến mao nặc mấy người trước mặt nói câu đã lâu không gặp bọn hắn quan hệ chưa nói tới tốt nhiều nhất xem như tương đối quen thuộc người xa lạ mà lại trước kia phát sinh sự tình cũng không thể coi là vui sướng không đáng hồi ức cũng liền không đáng âu chuyện mao nặc đối hắn nhẹ gật đầu ra hiệu lý hưu ngồi xuống sau đó nói chúng ta biết ngươi vì sao mà đến c ũ n lý hưu phật lên quần áo ngồi trên mặt đất không có phủ nhận ta đích sắc không nghĩ làm như vậy mau nặc ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời nhớ tới vừa mới nhiều lần biến áo phong vân hắn không biết lý hưu cùng đại trưởng lao ở giữa đàm luận cái gì cũng không muốn biết chỉ là tương lai linh tộc vận mệnh còn muốn ký thác vào trước mắt người thanh niên này trên thân cho nên có chút sự tỉnh khả năng giúp đỡ l i ề n liền rút vậy ngươi cũng chỉ có thể đi trường hà điện trường hà điện dưới tường lý tư như n h ư mày từ doanh tú hơi nghiêm mặt lý hưu nhìn xem hắn ánh mắt bình tĩnh mang theo hỏi thăm ý tứ mao nạc không có lập tức mở miệng mà là t r ầ m mặc một hồi giống như là tại tìm tử một lát sau mới nói trường hà điện là khó về rừng bên trong một chỗ cung điện nghe đồn là năm đó phong ấn mạc hồi cốc vị tia đại nàng chi nhân lưu lại dưới mạng sống tri vật mạc hồi cốc bên trong thiên địa linh khí bắt đầu từ trong đó phát tán ra có thể nói là toàn bộ mạc hồi cốc có thể còn sống vật nhất định phải có cái này cùng ta có quan hệ gì mao nạc nhìn hắn một cái giải thích nói trường hà điện mỗi mười năm sẽ phát sinh một lần linh khí phun g trào đến lúc đó sẽ trong cốc bầu trời hình thành một đầu dòng sông linh khí kia là tinh hoa nhất thuần túy nhất linh khí tổ hợp hà thành nếu là có thể tiến vào bên trong gột giữa thân thể đối t ư ơ n g lai tu hành có chỗ cực tốt cái này đích xác là chuyện tốt dòng sông linh khí gột giữa thân thể sự t ì n h trong sách cũng có một chút ghi chép không chỉ là nhục thân thuần túy dòng sông linh khí thậm chí có thể gột giữa linh hồn cùng thức hải có thể nói là cực kỳ khó được kỳ ngộ coi như so với treo ngược trời cũng là không kém là bao nhiêu nhưng lý hưu không có hứng thú thế là lại hỏi một lần kia cùng ta có quan hệ gì? nếu như không có quan hệ vậy liền không nên nói nữa nếu có quan hệ kia mời nói nhanh một chút thẳng vào chủ đề hắn không thích kéo dài trần đông cười lạnh một tiếng nó hơn ba vị tiểu linh vương t ô n mày trách trúc cười cười sau đó giơ tay lên một cái gia hiệu kế tiếp theo mao nặc cũng không thèm để ý những này bởi vì hắn thấy đây chỉ là không đáng chú ý việc nhỏ cũng không có cái gọi là thế là liền tiếp tục nói trường hạ điện có nó đặc biệt quy tắc trí lực cuối cùng có thể tiến vào dòng sông linh khí chỉ có một người nếu như ngươi đạt được duy nhất danh lệch cũng dùng cái này đến cùng vương tộc tiến hành trao đổi hẳn là có thể đổi ra ngươi muôn cứu người cái này đích x á c là một cái phương pháp tốt không cần đại khai sát giới không cần làm thánh tử dòng sông linh khí gột rửa cơ hội rất trọng yếu nếu như có thể đi vào trong đó ngày sau nhất định có thể tại cùng thế hệ ở trong trở thành đứng đầu nhất nhân vật ít có người có thể cùng nó so sánh vương tộc cá tính bá đạo côn g vọng nếu có cơ hội như vậy là quả quyết sẽ không bỏ qua khoảng cách tiến vào trường hạ điện còn dài bao nhiêu thời gian lý hữu hỏi mau nặc túi đầu tính một cái thời gian sau đó nói sau ba ngày xa xa l ý tư nhưu như mày nghĩ thầm cái này thật đúng là vận khí không tệ nếu như chậm thêm mấy ngày nói không chừng liền bỏ lỡ lần này cơ hội quy tắc là cái gì mạc hồi cốc bên trong quy củ rất nhiều bởi vì toàn bộ mạc hồi cốc kỳ thật đều là bị phong ấn địa phương nếu không qua là lúc trước phong ấn người lưu lại sống sót trường h à điện chỉ sợ đã nhiều năm như vậy cũng sớm đã linh khí khô kiệt cho dù những n à y chủng tộc sẽ không chết nhưng cũng khẳng định đều thoái hóa thành người bình thường thậm chí liền ngay cả phương pháp tu hành đều sẽ quên mất bốn cảnh trở xuống sông chín đạo chiến đ à i cuối cùng những người còn lại hội tụ cùng một chỗ thẳng đến phân ra thắng bại cái này quy tắc rất đơn giản chỉ cần sống đến cuối cùng là được rồi lý hưu nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi nếu như ta canh giữ ở khó về rừng trước đó đem đ tất cả dự ị người h tiến t n vào r ư ờ Hà Điện n g ngăn lý ạ i k hữu ả đích thế nào? sắc rất mạnh nhưng là muốn bằng vào mình lực lượng một người đánh phục mạc hồi cốc bên trong tất cả bốn cảnh trở xuống tu sĩ như thế quần ngôn cũng dám nói giá miệng thật đúng là thật to gan c h ạ h trúc cười khổ lắc đầu vị này hay là cùng năm năm trước đồng dạng cảm tưởng thường nhân không dám nghĩ làm thường nhân không dám làm mao n ặ c thanh em dừng lại một lát tiếp lấy lắc đầu không được lý hưu n h ú n mày mao n ặ c nhìn xem hắn chân thành nói như thế không hợp q u ý củ mặc hồi cốc không tính đặc biệt lớn nhưng lại rất nhiều q u ý củ qua nhiều năm như vậy cũng là bởi vì tất cả chủng tộc đều tại thủ q u ý củ cho nên mới có thể còn sống sót cho dù là nhất không coi ai ra gì vương tộc tại đối mặt trường h à điện thời điểm cũng giống vậy sẽ ngoan ngoan địa thủ quy củ không dám vi phạm đây chính là lý hưu không nguyện ý đến nơi này cái nguyên nhân thứ ba quy củ quá nhiều mà lại rất nhiều đều là không có ý nghĩa quy củ khoảng cách trường h à điện mở ra còn có ba ngày ba ngày này bên trong ta sẽ để cho lý t ứ mang ta đi phân biệt bái p h ò n g các đại chủng tộc nếu như thua với ta bọn hắn tự nhiên cũng không có tất yếu lại đi khó về rừng mao nặc biểu lộ dần dần lạnh xuống ánh mắt càng ngày càng bình tĩnh đối lý h ư u nói mặc hồi cốc không t ì n h lớn nhưng coi như vị tiền bối kia tốc độ lại nhanh cũng vô pháp tại trong vòng ba ngày bái p h ò n g tất cả chủng tộc cuối cùng vẫn là sẽ đi khó về rừng ta biết thời gian của ngươi rất tăng cũng rất lo lắng ngươi vị bằng hữu kia nhưng ngươi có thể yên tâm vương tộc tế linh ngày còn có một đoạn thời gian hắn sẽ không chết lý hưu không nói gì nữa trầm mặc thái độ xem như tại biểu đạt đồng ý bầu không khí có chút tiến tĩnh mao nặc từ dưới đất đứng lên thân thể nói vô luận thánh t ử vị trí ngươi có nguyện ý không làm kia t r u n g quy là về sau sự tình dưới mắt đã đến liền làm tốt dưới mắt sự tình ngươi gần nhất quá mệt mỏi mao nặc trong con mắt lóe ra ánh sáng màu và nóng tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy lý hưu đích sắc rất mệt mỏi tâm lý cây kia dây cùng một mực tại thật căng thẳng hắn trầm mặc một lát sau đó nói đa t ạ không có gì nhẹ nhàng hành lễ một cái mao nặc quay người rời đi vị lạc nó hơn mấy vị tiểu linh vương cũng là đứng người lên đi theo ra ngoài t r á c h trúc vô vỗ lý hưu bả vai nói một câu ban đêm tới ăn trực liền cũng cùng đi theo trần giao chạy chấm đi qua cầm trong tay một cái viên cầu chạm đầu gỗ bệnh biểu lộ mang theo một chút đại ý giống như là đang khoe khoang mình âu hiếm sự vật lý hưu đưa tay tiếp nhận nhẹ nhàng địa lung lay bên trong truyền ra vài tiếng vang r ộ i quắc quắc tiếng tê ở trong nội viện lên vài miếng m ả n h gió t r ư ơ n g một trăm sáu mươi ta không muốn n g ư ơ i chết t r ư ơ n g một trăm sáu mươi ta không muốn n g ư ơ i chết sau lưng đem bệnh cầu ném ra rất xa đâm vào trong nội viện cây nhỏ bên trên đạn rơi xuống đất nhấp n ô một khoảng cách khi trần giao khuôn mặt nhỏ đỏ bừng phồng lên miệng đi ra ngoài rất xa sau một lúc lâu lại lềm mà lềm mềm ộ t bước nhỏ một bước nhỏ chuyển trở về lý hưu mà không biểu tình ngồi dưới đất túi đầu nhìn xem mình chỉ bên trên kia đoá tiểu hoa thiên hạ rất lớn mặc hồi cốc có tính không là cả người thế gian bên trong sự vật đâu đương nhiên tính từ doanh tú ngồi tại trước cửa phòng trên bậc thang hai đầu trắng non đôi chân dài trần trụi trong không khí lý hưu cảm thấy có chút trứng mắt không quá vui lòng nhưng lại không dám nói chỉ có thể giả vờ như không thấy được ba ngày thời gian không tính là quá lâu đã tuy xuân phong còn bình yên vô sự vậy liền không cần lo lắng quá mức đã đến người khác địa bàn vậy liền dựa theo người khác phương pháp làm việc hắn đuôi lý hưu lên tiếng chào hỏi quay người nhảy lên t ư ờ n g viện nói ta đi khắp nơi đi lý hưu không để ý đến cũng không lo lắng linh tộc tương đối chủng tộc khác đến nói đúng thái độ của hắn thân cận nhất mà lại sáu vị linh chủ đều không phải người l ỗ mãng tự nhiên sẽ không cùng lý tứ phát sinh xung đột húng chi lý tứ chính là thính tuyết lâu ngũ cảnh thính tuyết lâu chính là tổ chức sát thủ am hiểu nhất chính là ẩn nấp hành t u n g chỉ cần hắn không lớn liền không ai có thể phát hiện hắn có thể cùng ta nói một chút chuyện bên ngoài sao trần giao đem quắc, quắc dấu chắp sau lưng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi ngươi không cần như thế lý hưu nhìn xem nàng nhẹ nói cẩn thận quá mức cẩn thận cùng người ở chung sẽ rất mệt mỏi mà lại rất không cần thiết không nhân sinh đến liền t h i ế u a i trần giao ngồi xuống bên cạnh hắn đem đầu nhẹ nhàng điệu tựa ở hắn trên vai nhắm mắt lại nói ta biết ngươi không thích ta nhưng không quan hệ ta chỉ cần có thể l ặ n g lặng mà nhìn xem ngươi liền đã rất thỏa mãn thích là chuyện hai người lý l ư u một mực tại cường điệu tại điểm này nhưng t h ầ m mến là chuyện riêng tương t ư cũng thế tưởng niệm là nhất không có cách nào gây mất hắn không có trốn tránh mà lại cũng không biết nên xử lý như thế nào đọc hiểu thiên hạ không giả nhìn qua sách chồng cùng một chỗ có thể thông đến trên trời chỉ là nhìn qua là một chuyện lý à gật gật là m một qua hưu thanh g em bỗng nhiên một cái chớp mắt trong mắt lộ ra một vòng tôn kính phát ra từ nội tâm kia là một cái rất đáng vào người linh tộc đỉnh đầu ban ngày cùng đêm tối hoàn toàn là dựa theo đại trưởng lao tâm tư biến thành đổi u tâm tư của nữ nhân rất khó nắm lấy nhưng ban ngày cùng đêm tối mãi mãi cũng là riêng phần mình sáu canh giờ sẽ không xuất hiện ngoại giới đông hạ sớm cùng trí hoãn cũng không có dư huy cùng tà dương ban ngày cùng đêm tối tựa như là đột ngột chuyển đổi u một giây trước còn tại ngửa đầu nhìn lên bầu trời một giây sau cũng đã đen không gặp năm ngón tay ngắn n g ủ yên tĩnh qua đi làng bên trong vang lên vô số đèn đuốc ánh sáng chiếu sáng mỗi một chỗ đường đi trần giao nhà t ự ở bên cạnh ngọn núi lý tứ còn chưa từng trở về từ doanh tú đẩy cửa ra điểm lên một cây ngọn nến đi tiến vào phòng bếp tựa như mao nặc nói như vậy thiếu ra mấy ngày này rất mệt mỏi muốn làm một bữa ăn ngon bổ một chút nàng biết mình trung h ệ mặc dù lý hưu sẽ không ghét bỏ nhưng kia phần ớ t xanh cá khoai tây thật rất khó ăn mà lại cũng không bằng ăn lẩu đến r ứ t khoát cùng thuận tiện chỉ là không biết nơi này nguyên liệu nấu ăn có đủ hay không nhiều t r ạ c h chúc giống như nói muốn tới ăn trực tùy xuân phong tại vương tộc bên trong trôi qua như thế nào có bị thương hay không bùi tử vân trở lại võ đang sân sao nếu như sau khi tới nhìn thấy vương chi d u có thể hay không nhắc l ê ta vương chi d u biết ta tiến vào m ạ hồi cốc hắn sẽ làm thế nào? trong không k h n làm một chuyển t t ư n g t h đến chấn động cánh thanh âm sơn lâm về sau bay ra rất nhiều đom đóm trôi giặt đến viện tử trên không tại hai người đỉnh đầu xoay quanh bay múa yếu đất ánh sáng giống như là nhà nhà đốt đèn đồng dạng hội tụ lại với nhau ngươi vì cái gì không nguyện ý làm m ạ c hồi cốc thánh từ đâu trần giao thanh â m ở bên thai của hắn nhẹ nhàng vang lên rất thấp cũng rất nhẹ tựa như là trên trời đom đóm kích động cánh lý hưu thân thể nới lỏng mang trên mặt thật sâu mệt mỏi bờ môi cũng là hơi tái nhợt hắn giải thích nói rất nhiều chuyện cũng không phải là ngươi muốn làm liền có thể làm làm liền mang ý nghĩa muốn gánh chịu trách nhiệm m ạ c hồi cốc cho dù không phá phong vẫn như cũ có thể còn sống mấy ngàn năm thậm chí thời gian dài hơn nhưng nếu như liệu mạng một lần rất có thể chết không có chỗ trôn ta không có năng lực cùng tự tin dám chịu, bảo đảm các bài trừ phong ấn cơ hội chỉ có một m ư ơ không đến hắn có chút như g đầu đem mặt tựa ở trần giao đình đầu chân thành nói ta không muốn ngươi chết dù là không thích nhưng trung quy là bằng hữu trần giao không nói chuyện nàng rất đơn thuần tâm tư tinh k h i ế t giấu không được tâm sự nhưng không đại biểu n ố c đong đón tại hai người trong mắt càng bay càng xa trong phòng truyền đến thanh đạm vị c a y kia là nổi lậu canh ngọn nguồn hương vị lý hưu thích ă n hơi cay điểm này từ doanh tú tự nhiên hiểu do không gì bằng trên bệ cửa một bên đến đỏ khe đung đưa lấy sáng lời chiếu vào hai người cái bóng vừa đi vừa về cải biến phương hướng trần giao hưởng thụ lấy phần này khó được mỹ hảo lý hưu không biết nên nói cái gì cũng liền như thế ngồi cũng may phần này yên tĩnh cũng không có cầm tiếp theo quá lâu liền bị cửa gỗ xẹt qua mặt đất kéo kẹt thanh nhâm đánh vỡ trên đường ánh sáng xuyên thấu qua môn hộ chiếu vào hai người đứng tại cổng m a u nặc cùng trạch c h ú c nó hơn bốn người cũng cũng không đến chỉ thủy chi giao hy vọng chúng ta đến không có ảnh hưởng cái gì trạch c h ú c xoay tay lại đóng cửa lại đối hai người nợ nụ cười ở giữa bạn bè nhàn nhạt trêu trọc cảm giác này rất không tệ lý hưu cời trả một cái từ mặt đất đứng người lên trong sáu người hắn cùng trạch trúc quan hệ tốt nhất ta muốn lễ vật mang sao Cắt bước đồng i mũi một cái hơi kinh đến gần, ngạc nhìn thoáng qua trong phòng từ doanh chỗ chạy chút hít h tú, một từ tự qua rất là h hoặc i đại vị thời i ể u t ư này cũng nấu Đồng làm cơm. sao biết t h đ ố i lý h ư u hỏi nhân tộc tu vi cùng thực lực như thế nào tạm thời không nói nhưng đồ ăn nhất định là cực tốt hắn nhớ thương thật lâu